Chương 73, chương 73. Theo vải đỏ bay xuống, đồng nhân đường câu đối công bố. Trước cửa lòng đầy căm phẫn đám người, đột nhiên an tĩnh lại, lâm vào ngấp trợ. Một tên lão hǒu cố gắng xem đi xem lại, mờ mịt nói, phía trên này, đến cùng viết chút cái gì? Đúng vậy a, đúng vậy a, ai nhận biết, niệm cho chúng ta nghe một chút a. Không biết chữ dân chúng, đều hiếu kỳ cực kỳ. Trung quanh đờ dẫn đám người đột nhiên bừng tỉnh. Áo xanh văn sĩ bọn họ vô ý thức mở miệng, trăm miệng một lời, viết là: Duy nguyện thế gian không khó khăn, tha rằng trên kệ thuốc xin ngủ. Bọn hắn mới mở miệng, cảm xúc liền bắt đầu khuấy động, nhịn không được cất cao giọng lần nữa đọc duy nguyện thế gian không khó khăn, tha rằng trên kệ thuốc sinh bụi. tốt một cái duy nguyện thế gian không khó khăn, tha rằng trên kệ thuốc sinh bụi a. câu đối này phản phất có ma lực, văn sĩ bọn họ triệt để kích động lên, thì thào âm thanh biến thành từng, giống, một cố không hiểu cảm xúc tràn ngập bọn hắn lồng ngực, để bọn hắn nhịn không được từng lần một tiếp tục đọc. duy nguyện thế gian không khó khăn, tha rằng trên kệ thuốc sinh bụi. biết chữ không biết chữ, cũng dần dần bị cố này cảm xúc cảm nhiễm, không khỏi thì thảo tái diễn, càng nạp vụ, càng là nhịn không được kích động. tuyệt thế câu đối, đây là thiên cổ tuyệt thế chi câu đối a. nếu không có tâm hoài thiên hạ thường lo bất tỉnh làm sao có thể viết ra như thế câu đối? Nhỏ Trấn Bắc Vương, cái này nhất định là Nhỏ Trấn Bắc Vương sở tác. Văn Khả nói chí, Nhỏ Trấn Bắc Vương căn bản không phải vì kiếm lời cái kia hơi tiền đồ vật mà là vì tế thế cứu nhân a. Đám người kích động, đặc biệt là văn sĩ bọn họ, bọn hắn thân là thánh hiền đệ tử, tự xưng là quan tâm nhất gia quốc thiên hạ quân vương sa tác. Có thể thấy được này câu đối, bọn hắn mới biết cái gì gọi là mặc cảm. So tài văn chương, Nhỏ Trấn Bắc Vương tùy tiện một bài thi từ câu đối, liền có thể để bọn hắn thúc ngựa không kịp. Trái tim bàn tay nghi ngờ thiên hạ, này câu đối chi tâm có thể để thiên hạ bách quan và văn nhân sĩ tử xấu hổ nhọ chấn bắc vương đây là thà rằng bị chửi bị hiểu lầm cũng muốn mở tiệm thuốc cứu thế tế dân a không hổ là bọn hắn văn nhân thần tượng đây mới là thiên hạ quyền quý mẫu mực làm gương mẫu a áo xanh văn sĩ bọn họ kích động có bình trong lúc nhất thời nhao nhao đối với đồng nhân đường không mình hành lễ biểu đạt kính nể chi tình duy nguyện thế gian không khó khăn thà rằng trên kệ thuốc xin bụi trên lầu vệ hàm hương lẩm bẩm nhìn về phía trần lạng ánh mắt dần dần ngây dại có thể viết ra như thế câu đối vương gia không hổ là thế gian nhất đẳng kỳ nam tử phần này cao xa ý chí yêu dân chi tâm thiên hạ không ai bằng Thiếp thân cùng Tiên Nhi sao mà may mắn, có thể đến Vương gia lọt mắt xanh. Nhìn ra được, nàng cũng không phải là thổi phồng, mà là thật bị này tấm câu đối rung động đến, cũng cảm động đến. Trần Lạc thầm vui, thầm nghĩ ta bất quá tiện tay dò xét kiếp trước mọi người đều biết câu đối a, các ngươi phản ứng cũng quá lớn. Khoa Chương A, ta chủ yếu chính là vì kiếm lời hơi tiền, trị bệnh cứu người cái gì, bất quá đều là tiện thể. Trần Lạc híp mắt cười nói, về phần cái gì yêu dân chi tâm không ai bằng, thì càng không có khả năng nói lung tung, dù sao, ta chỉ muốn làm cái nhãn tặn tiêu giao phú quý vương gia. Vương gia là sợ bị người. Tiếp thân đã hiểu. Vệ Hàm Hương gương mặt xinh đẹp như mặt, lập tức lại lộ ra ý cười nói vương gia Cao Minh A, như thế tuyệt thế câu đối, thế tất danh truyền thiên hạ, đến lúc đó thiên hạ đều biết ta đồng nhân đường. Mà lại, vương gia lại lấy được văn nhân sĩ tử sùng bái cùng duy trì, như vậy, hẳn là không người dám tùy tiện lại đảo loạn đi. Trần Lạc lắc đầu cười nói, làm sao có thể? Đây chính là từ bọn hắn trong chén đoạt thịt ăn, những người kia sao lại từ bỏ ý đồ? Tiếp tục xem đi, vẫn chưa xong đâu. Thiên Nhi ở bên cạnh chớp lấy mắt to nói a, vương gia chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Thiên Nhi biết, nên trị ngược thần dược đang chẳng đúng hay không? Ha ha. Thiên Nhi thật đúng là lại lớn lại có não. Trần Lạc cười to, thuận thế ban thưởng nàng một thanh xoáy bót. Mà giờ khắp này dưới lầu, quả nhiên những cái kia mang tiết tấu lại ngày ra ngoài. Chư vị, chẳng qua là một bộ câu đối mà thôi, mọi người cũng không nên bị lừa. Không sai, trên đời này lừa đời lấy tiếng chi đồ còn thiếu sao? Câu đối lại thế nào đừng hoảng, hắn cũng chung quy là mở tiệm làm ăn, không phải là muốn kiếm tiền lợi nhuận sao? Lời này vừa nói ra, kích động đám người lập tức như bị rội cho chậu nước lạnh, đột nhiên ăn tĩnh không ít. Trương Bảy Mươi Tư, nói bậy nói bạ. Tiểu Vương gia câu đối bên trong đã nói, thà rằng trên kệ thuốc xin mũi. Nghe không hiểu sao? Không có đọc qua sách có đúng không? Cần giải thích cho ngươi giải thích sao? Hừ. Nghe được chất vấn Trần Lạc Thanh Âm, văn sĩ bọn họ từng cái trước nổi giận. Ha ha, nói dễ nghe. Chỉ sợ là cố lộng huyền hư, loại người mà thôi. Không sai, nếu thật sự là như thế cao thượng, còn mở cái gì tiệm thuốc? Trực tiếp miễn phí thả thuốc không phải liền là. Ha ha, bọn hắn cũng không phải bắt đại dược hành, coi như miễn phí thả thuốc ai lại dám ăn? Không sợ xảy ra chuyện sao? Trong đám người những người kia nhao nhao đùa c lấy, cổ động chung quanh dân chúng. Trong lúc nhất thời, chất vấn thanh âm lại nổi lên, tiếng càng ngày càng lớn. Văn sĩ bọn họ cứ việc miệng lưỡi bén nhọn, có thể cái nào làm cho qua nhiều người như vậy? Cuối cùng về mặt khí thế bị đè xuống, từng cái khí mặt đỏ tới mang hai. Nhìn một màn này, Lý Thế Trân kinh ngạc không thôi. Quả nhiên lại bị Tiểu Vương gia đoán đúng a? Nguyên Lai thật không có khả năng miễn phí thả thuốc, như thế sợ là sẽ phải bị công kích thành cố ý hại người a. Lý Thế Trân không khỏi ngẩng đầu hướng trên lầu mắt nhìn, trong lòng khoe động không thôi, âm thầm đội phục đến đầu giảm xuống đất. Lập tức hắn nhớ lại Trần Lạc căn bài, thở sâu lần nữa cao giọng mở miệng. Trư Vị, kỳ thật các ngươi nói đều không có sai. Lý Thế Chân thẳng nhiên nói, chúng ta Tiểu Vương gia có tế thế cứu nhân trì tâm, nhưng chúng ta dù sao cũng là mở tiệm kinh doanh, tự nhiên cũng là muốn lợi nhuận. Hai cái này chẳng lẽ nhất định là xung đột sao? Chẳng lẽ Bát Đại Dược Hành liền không làm cứu người chỉ vì lợi nhuận phải không? A cái này mấy cái kia dẫn đầu kêu la ra hỏa, nghe vậy lập tức tỉnh nổi. Lời này không có cách nào tiếp à? Bọn hắn không nghĩ tới Lý Thế Chân sẽ một cái hồi mã thương, trực tiếp điểm tên Bát Đại Dược Hành. Gặp bọn họ á khẩu không trả lời được, Lý Thế Chân nghiêm mặt nói, chúng ta làm mở tiệm bán thuốc cứu người cũng không phải vì đưa tới các vị cãi luận không nghỉ. Đồng Nhân Đường hôm nay khai trương không phải là công tội, tùy ý thế nhân bình luận. Người tới. Truyền biển quảng cáo. Mọi người bị lý thế chân phần này chắc chắn thản nhiên chấn động đến an tính chút, đi theo cũng đều nghi hoặc, biển quảng cáo là cái gì? Lập tức, đám người liền thấy bọn người hầu dơ lên cái đại một bài đi ra, vài đỏ xốp lên, phía trên lại có mấy dòng chữ. Độc nhất vô nhị bí phương, trị ngược thần dược. Thuốc đến bệnh trừ, già trẻ không ngại. Wen. Đám người triệt để vỡ tổ. Cái gì? Trị ngược bí phương, thuốc đến bệnh trừ, trị ngược thần dược. Ha ha, cái này đồng nhân đường là điên rồi sao? Thiên hạ nào có trị ngược thần dược? Quả nhiên là loài người, muốn nhân cơ hội lừa gạt mọi người tiền tài, chẳng biết xấu hổ. Đám người kinh sợ tức giận cười, ngay cả văn sĩ bọn họ cũng đều ngây ngẩn cả người. Dù sao câu đối viết làm cho người kính nghệ, có thể chỗ này vị biển quảng cáo, cũng quá bất hợp lý chút. Các người đồng nhân đường muốn bán thuốc muốn kiếm tiền, cũng không thể như vậy hư giả tạo thế đi. Như thiên hạ thật có trị ngược thần dược, thế nhân còn làm gì e ngại ngược bệnh như hổ. Như vậy lừa gạt tiền, quả nhiên là không biết liêm sỉ a. Lần này, không đợi đám người tức giận áp độ bộc phát, Lý Thế Chân lại vượt lên trước lên tiếng. "Ta Lý Thế Chân, làm nghề y 30 năm, tại kinh đô cũng coi như có chút thanh danh biết chư vị không tin có thể cái này trị ngược bí phương lý mẫu nguyện ý thân gia tính mệnh đảm bảo nếu không có tác dụng các ngươi cứ việc lấy lý mẫu cái này thượng nhân đầu đi t lời này vừa ra đám người tất cả đều kinh ngạc không gì sánh được ai cũng không nghĩ tới lý thế chân giam trước mặt mọi người ưng thuận loại này hứa hẹn hắn điên rồi sao vẫn là bị người bức hiếp lý đại phu ngươi xưa nay nhân tâm diệu thuật đoàn người là biết đến làm gì bồi bao cỏ kia nổi điên đúng vậy a lý đại phu ngươi nếu là bị uy hiếp cứ việc nháy mắt mấy cái chúng ta giúp ngươi đòi cái công đạo Thiên hạ nào có bực này thân dưỡng, lý thế chân ngất như vậy cũng ngôn, xứng đáng dược vương ra sao? Lý Thế Chân an tĩnh nghe, đột nhiên nhịn không được, hô lên mấy ngày nay đến chính mình nội tâm thanh âm. Dược vương gia? Rất nhanh chư vị liền sẽ biết được, nhỏ trấn Bắc Vương chính là đương đại dược vương gia. Cái gì? Hắn điên rồi sao? Lại dám nói loại lời này? Đám người phụ, các nhà dược hành tiệm thuốc người lại đều xù lông. Dám can đảm khinh nhổ dược vương gia, đây chính là trực tiếp đánh lệnh đồng nhân Đường Tuyệt Hảo lấy cơ a. Còn do dự cái gì? Nhất định phải động thủ, chương 75, chương 75. Lớn vật đồng nhân Đường dám khinh nhẫn dược vương gia tội đáng chết vạn lần vô lễ như thế khinh nhẫn vạn nhất dược vương gia nổi giận kinh đô chi ngược sợ là phải chết vô số a chúng ta ý dược người tuyệt không cho phép các người thế nhân tuyệt không cho phép các người mọi người cùng ta xông đập đồng nhân đường cầu lấy thuốc vương gia phụ hộ a mấy đạo trong tiếng gào thét đám người cũng sợ nổi giận nao nao tức giận bắt đầu tuân hướng lý thế chân tuân hướng đồng nhân đường ngoa tạo, trên lầu trần lạc trần kinh vệ hàm hương cùng thiền nhi cũng gương mặt xinh đẹp kinh ngạc lão lý làm gì đâu đây là cái này thật là không phải ta an bài a du một đầu này bây giờ nói cái này quá sớm Không phải đợi lấy bị người công kích tôi. Giờ phút này dưới lầu, đôn bá bọn người như Lâm đại địch, Lý Thế Chân cũng trong mày, hiển nhiên không ngờ tới có thể như vậy. Trang diện trong nháy mắt hỗn loạn lên. Mắt thấy vừa khai trương đồng nhân đường, liền muốn bị trực tiếp đánh nền. Lần này động tĩnh, sớm đã kinh động đến đường phố đối diện chợ phía Đông tiểu lâu nhiều vị quý khách. Những người này đều là có lai like lịch lớn, đều tụ tại một chỗ trong nhà gian, hoặc lẫn nhau đối ẩm hoặc nhàn nhã an điểm tâm, kiên nhận chờ lấy chế dế. Khai Khiếu có chút tài trí, lại cuối cùng vẫn là cái mao đầu tiểu tử a, không biết trời cao đất rộng. Mới ra chút đầu ngọn gió. Quay đầu liền muốn từ chúng ta trong mâm kiếm một chén canh, đơn giản si tầm vọng tưởng. Thân là Trần Võ Huy Nhi tử lại không thông quân vụ, hắn đây là khai khiếu không cam tâm, mới muốn kinh thương nụ sinh. Chỉ sợ hắn còn không có ý thức được, hắn cái này vương khắc họ cũng làm không được mấy ngày. Bát đại dược hành mấy vị lão bản cười nhạo lấy, lại nhao nhao quay người nhìn về phía thủ tọa người trẻ tuổi, lịnh nọt mở miệng. Nhỏ thượng thư, ngài nói đúng không? Người này mặc dù tuổi trẻ, lại là đương triều tể tướng kiêm hộ bộ thượng thư phùng bất tướng chi tử, phùng thiên bảo. Phùng gia còn có cái thân phận chính là đương triều thái tử phi nhà mẹ đẻ. Cái này tương lai quốc cứu gia Phùng Thiên Bảo rất có tài năng, đã khả năng giúp đỡ Phùng Bất Tướng cai quản dùm triều đình túi tiền hộ bộ, lại thay Đông Cung xử lý tất cả sở nghiệp. Lúc này mới bị tôn xưng là nhỏ thượng thư. Phùng Thiên Bảo mặt như ngọc khí độ bất phàm, giờ phút này lại có chút không quan tâm. Trên triều đình có bao nhiêu người chờ lấy thay thế tiểu tử này, chư vị là biết đến. Tại mọi người nịnh nọt trong chờ mong, Phùng Thiên Bảo nhàn nhạt mở miệng. Sợ là chư vị phía sau chủ gia cũng đều trông mà thèm trên đầu của hắn cái này vương khác họ danh ngạch đâu đi. Lúc trước hắn đòi bệ hạ niềm vui, an ổn sống qua ngày ngược lại cũng thôi, dưới mắt lại nhất định phải tìm đường chết mấy vị đại trưởng quỹ đều cười ha ha những sự tình này mọi người lòng dạ biết rõ dưới mắt đột nhiên bị làm rõ bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không biết như thế nào trả lời phùng thiên bảo cũng đã không có hứng thú đứng lên nói mới khai trương liền muốn bị nện cái này đồng nhân đường lãng phí một bức tốt câu đối a chư vị tiếp tục xem đi sau khi trở về đừng quên báo tin ngày mai trên triều đình thái tử điện hạ muốn nhìn thấy mọi người vạch tội hắn không để ý ngược dịch thừa dịp khó phát tài chư vị trưởng quỹ nhau nhau đồng ý cung tiện hắn đi ra ngoài lại tranh thủ thời gian trở lại cửa sổ xem náo nhiệt phùng thiên bảo lại không rời đi từ lâu mà là nhìn về phía một nhã gia khác. Nếu mày hỏi thăm người, ngươi xác định bên trong là Trung dũng Hầu phụ vị đại tiểu thư kia Lâm Kinh Doanh. Ngươi hầu cười bồi nói, tiểu nhân vừa mới tận mắt nhìn thấy Lâm Đại tiểu thư là kinh đô đệ nhất mỹ nữ, lại là nổi danh kinh thương kỳ tài, tiểu nhân sẽ không nhận lầm. Nói đến, Trung dũng Hầu quanh năm đóng giữ bắc cảnh, Lâm Đại tiểu thư một mình trưởng quản hầu phụ sản nghiệp, còn có thể thuận tiện ảnh hưởng Đông Thị tỉnh tỉnh có đầu, không hổ là kỳ nữ tử, cùng thiếu gia ngài quả thực là trời đất tạo nên một đôi a. Phùng Thiên Bảo hơi nhếch khóe lên lên, lại hấp mắt nói đáng tiếc, Trung Dung Hầu đến bây giờ cũng không chịu giải trừ cùng Trần Gia Hu Nước. Bất quá. Hẳn là rất nhanh. Bọn hắn đối mặt trong nhà dàn, một đạo cực hạn cao gầy viện chuyển bóng lưng, đứng ở phía trước cửa sổ. Bóng lưng chủ nhân da trắng nõn nà mặt mày như vẽ, tuyệt mỹ khuôn mặt đơn giản khuynh quốc khuynh thành. Nàng tư sắc chất tuyệt, còn thắng qua vệ hàm hương tỷ muội mấy phần. Chỉ là một tấm gương mặt xinh đẹp lại lạnh như hàn sương, phản phất cự người ngàn dặm băng sơn mỹ nhân. Nàng nhìn thấy trên lầu đối diện trái ôm phải ấp trở lạc, lập tức căm ghét hừ lạnh lên tiếng. Ngu xuẩn này, trước đó đến cùng là như thế nào thắng được đấu văn đấu võ? Không chỉ cửa hàng muốn bị nện, chẳng mấy chốc sẽ đại nạn lâm đầu lại vẫn không tự biết. Chương 76, chương 76. Tiểu thư, tiểu thư, ngài vừa rồi không có nói, hắn biết này tấm câu đối có thể sưng tuyệt thế sao? Tuyệt Mỹ băng sơn mỹ nhân Lâm Khinh Doanh sau lưng, thiếp thân nha hoàn hiếu kỳ mở miệng. Trước đó cũng nói nhỏ chấn Bắc Vương những thi từ kia tuyệt diệu, đặc biệt là bài kia phá trận từ có thể sưng tiên cổ hành quân từ số 1. Y miệng. Lâm Khinh Doanh trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện một tia đỏ ửng, lập tức lại lánh ngược hắn sương. Thi từ cho dù tốt thì có ích lợi gì? Cũng không phải miễn tử kim bài. Kinh đau ngược bệnh vừa khởi, hắn còn muốn thừa cơ vờ vẹt của cải. Con loại người nói cái gì trị ngược thần dược? Vốn là mục tiêu công kích, lại như vậy tìm đường chết coi như hôm nay có thể tránh thoát tám đại dược hành, quay đầu cũng tất nhiên bị nhân sấm tấu. Đến lúc đó, thánh thượng tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Nói chuyện, lâm kinh doanh không khỏi nhớ lại chuyện cũ năm xưa đến, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. A, nghiêm trọng như vậy sao? Bên cạnh nha hoàng kinh hoàng nói, tiểu thư, vậy làm sao mau cứu hắn a? Hầu gian nếu là biết, nhất định sẽ giúp hắn, mà lại ngại cùng hắn thế, nhưng là có hưu nước. Im miệng. Lâm kinh doanh nghe vậy gương mặt xinh đẹp lạnh hơn. Cao mày nói, đừng nhắc lại nữa việc này. Việc đã đến nước này, biện pháp duy nhất chính là để hắn rũ sạch cùng đồng nhân đường quan hệ đi thôi, tìm người đi truyền một lời, coi như cuối cùng sẽ giúp hắn một lần. Hai người nha gian, có thể vừa ra cửa, lại nhìn thấy cái không muốn nhất gặp phải người. Lâm tiểu thư, chúng ta thật sự là hữu duyên, lại gặp mặt. Phùng Thiên Bảo hai mắt tỏa ánh sáng, bước nhanh tới gần cười nói, giờ phút này trên đường chính loạn, đúng vậy liền đi ra ngoài. Tại hạ nghe qua Lâm tiểu thư tinh thông điểm trà chi đạo, không biết lần này có thể hay không cho phép thỉnh giáo một ít. Lâm Kinh Doanh khẽ những mày, nha hoàn tiểu đào càng là âm thầm gấp. Phùng công tử quá khen rồi, nếu công tử nhiều lần hỏi tham, nhẹ nhàng tự nhiên hỏi gì đâm đấy. Lâm Kinh Doanh đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Đạo mắt nói Tiểu Đào, ngươi đi trước mua đào xốp giòn đi, mua xong chúng ta liền trở về. "Là, tiểu thư." Tiểu Đào nghe rõ, tranh thủ thời gian chạy xuống lâu chuẩn bị đi nhắc nhở Trần Lạc. Phùng Thiên Bảo thấy thế lại là vui vô cùng, hắn truy cầu Lâm Khinh doanh mấy năm, nàng rốt cục không còn cự người nản dạ. Còn cố ý đẩy ra thiếp thân nha hoàn, đây rõ ràng là muốn theo chính mình một chỗ a. Quả nhiên, ta Phùng Thiên Bảo mị lực không ai bằng. Đồng nhân đường trước đã loạn thành một bầy, tức giận đám người che mắt mờ mịt văn sĩ bọn họ, phóng tới đồng nhân đường đám người lý thế chân chân tay luôn cuống hắn chỉ là ăn ngay nói thật à tiểu vương gia chính là có thể so với dược vương gia tại thế à tại sao lại khiêu khích phản ứng lớn như vậy đôn bá bọn người nhao nhao phát hung ác, từng cái giữ tận ngăn ở trước bậc thang sợ những người này xông đi vào bị thương tiểu vương gia ngay tại đám người tức giận vào tới trang diện mắt thấy muốn mất khống chế lúc xoẹt đột nhiên một khối ánh vàng rực rỡ đồ vật từ trên trời ra xuống nện ở trước đám người đầu bánh vàng thật lớn một khối bánh vàng đám người đột nhiên giống như là bị đè xuống chớp mở trực tiếp trừng thẳng mắt muốn cấp cũng đều nhất thời không dám đoạn muốn không Một đạo cười ha hả thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến. Đám người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy chính là ác tặc kia Trần rơi. Hắn hoành ngồi tại trên bệ cửa sổ, trong tay vứt hai khối bánh vàng con, chính cười mỉm nhìn xuống chúng nhân. "Đồ vô sỉ, ngươi còn có mặt mũi lộ diện, đơn giản chẳng biết xấu hổ. Có bản lĩnh xuống tới, nếm thử dân chúng lựa giận." Đùng, lại một khối bánh vàng con bị bỏ xuống. "Muốn vàng sao?" Trần Lạc cười khẽ. Hai đôi mắt tại tòa ánh sáng, không ít người đều quên tức giận, vô ý thức nhau nhau gật đầu. "Đây chính là vàng, khối thật là lớn vàng a." đối với ở đây bất cứ người nào tới nói đều là không cách nào kháng cự tài phú kết sụ. Ngay cả tám đại dược hành người đều nhịn không được nuốt vài ngụm nước miếng, mơ tưởng mời mua lòng người. Người có bao nhiêu vàng, có thể chắn được đẩy kinh đô thành ung dung miệng mồm mọi người sao? Chính là có bản lĩnh, ngươi cho chúng ta mỗi người phát một khối vàng. Ha ha, bản vương cũng không phải muốn thu mua các ngươi. Trần Lạc cười to, thật muốn những vàng này cũng đơn giản. Các ngươi một mực đi tìm ngược bệnh người, ba khỏa kín mang đến. Nếu người nào mang tới bệnh nhân, ăn vào chúng ta thần dược không có tác dụng, có một lệ, bản vương thưởng một khối bánh vàng con. Bản Vương chờ ở tại đây, chỉ có 10 lần cơ hội nha. Chư vị, còn không mau đi tìm người. Vừa mới nói xong, đám người ngốc trẻ một lát, tiếp lấy trong nháy mắt vỡ tổ, như sôi nước giống như đi từ tán. Mang đến ngược bệnh bệnh nhân liền có thể kiếm lời bánh vàng con, chuyện tốt như vậy từ xưa đến nay chưa hề có qua. Nhỏ trấn Bắc Vương như vậy người ngốc nhiều tiền, mọi người đương nhiên chỗ sung yếu hưng hực. Chương 77, chương 77. Bao cỏ nhỏ trấn Bắc Vương thành bại gia tử, muốn tại chợ phía Tây vung bánh vàng rồi. Tin tức lan truyền nhanh chóng, cấp tốc truyền khắp toàn thành. Đông nhân đường trước cửa rất nhanh chợt như nêm tối, đám người vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài. Nhìn xem hơn phân nửa kinh đô thành người đều tới, Lý Thế chân cũng nhịn không được trong bụng nở hoa. Hắn cho tới bây giờ mới biết được Trần Lạc Luân Phiên an bài dụ ý. Hôm nay qua đi, đồng nhân đường thế tất dương dành kinh đô thành, trị ngược thần dược nhất định có thể bị vạn chúng tin thệ. Có một bước này, lo gì không thể cứu trị người trong thiên hạ? Chạy đi tìm bệnh nhân người, rất nhanh đều hứng thú bừng bừng trở về, chọn vẹn mang về hai ba mươi cái tầng tầng bao khỏa người. Đây cơ hội là bây giờ kinh đô thành tất cả ngược bệnh bệnh nhân. Đám người bối rối phát hiện, nguyên lai like kinh đô thành lại thật đã có nhiều người như vậy những bệnh, không phải nói Thái tử điện hạ đã sớm đi ngoại ấu kinh thành xử lý sao? làm sao ngược bệnh y nguyên truyền đến kinh đô thành, còn đã nhiễm nhiều người như vậy? đám người kinh nghi thời khắc, một đội phủ binh vây quanh một đỉnh kim đỉnh núi tiểu, đang đằng sát khí mà đến, xua đuổi đám người, cố kiệu trực tiếp dừng ở đồng nhân đường trước, người mặc màu đỏ tứ trảo mãng bảo thái tử vương hoạch xuống tiệu, sắc mặt tái nhợt, hắn lúc trước gâm lưu chẳng những suy tàn, còn dẫn đến kinh đô cũng lên ngược bệnh, mấy ngày nay hắn đêm không thể say giấc, điên cuồng bức bách thái y lẻ viện cùng bát đại dược hành, chính là sợ ngược dịch lại mở rộng. mấy ngày nay mặc dù ngược bệnh người y nguyên gia tăng, truyền luân cũng bắt đầu nổi lên một phía. Nhưng tốt xấu vẫn chưa tới tấu lên trên thời điểm, hắn còn có cơ hội tiếp tục cắp chế. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Lạc vậy mà tại loại thời điểm này, náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Hôn đà này mở tiệm thuốc bại ra thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn làm ra dùng mang bệnh nhân đổi bánh vàng chuyện như vậy, trực tiếp đem tất cả ngược bệnh người đặt tới trên mặt đuổi. Đây quả thực là đánh hắn mặt a. Trần Lạc, người tốt lớn mật. Thái tử chỉ lầu bên trên Trần Lạc, phẫn nộ mang to. Kinh đâu ngược bệnh mới nổi lên, ngươi muốn nhân cơ hội vơ vét của cãi không nói, lại vẫn dám yêu ngôn họa chúng, lấy có trị ngược thần dược làm tên. Người mê hoặc dụ rô đám người mang theo bệnh nhân tụ tập mà đến, rõ ràng là muốn cho ngược bệnh trắng trợn quyết tán. Rõ ràng là muốn cho kinh đô thây ngã khắp nơi trên đất. Người đây là đang muốn chết. Với đám người kinh hô liên tục, nho nhau, nhau lui ra phía sau. Câu đối viết cho dù tốt làm sao dùng. Nguyên lai nhỏ chấn Bắc Vương lại phạm phải như vậy tội lớn ngập trời, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết ta. Mấu chốt là Thái tử điện hạ nói đúng, nhỏ chấn Bắc Vương lừa gạt nhiều như vậy ngược bệnh đến đây, có tới đến không hết người vây quanh, cái này ngược bệnh, chẳng phải là muốn điên cuồng tàn phá bừa bãi toàn bộ kinh đô thành? Song, đám người tất cả đều luôn uống đều sợ hãi bị cảm nhiễm, nhao nhao né tránh vẫn không quên giận mắng Trần Lạc. Trong lúc nhất thời, sự phẫn nộ của dân chúng ngập trời. Nhìn thấy một màn này, phẫn nộ đến cực điểm Thái tử, trên mặt lại hiện lên vẻ vui mừng. Hắn phụ trách trị ngược một chuyện, đương nhiên đã biết ngược bệnh cũng không dễ dàng như vậy truyền nhiễm. Nhưng là, thời khắc này chẳng diện, lại là để trong lòng hắn cuồng hỉ a. Trần tướng không trọng yếu, sự phẫn nộ của dân chúng đã lên, lúc này mới trọng yếu a. Trần Lạc, ngươi thấy cái này ngập trời sự phẫn nộ của dân chúng sao? Đều là bởi vì ngươi. Thái tử tiếp tục nổi giận đùng đùng, chỉ vào Trần Lạc gắt hét: không biết bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng ngươi nhiễm bệnh, đây là tội lớn tại trời, ngươi nhất định phải chết. Ngươi tới, lập tức xua tan đám người, đuổi bắt chân Bắc Vương Trần Lạc cả đám người, dám can đảm phản kháng, giết chết bất luật tội. Phủ binh bọn họ lập tức rút ra binh khí, đàng đằng sát khí xông về trước. Vây xem đám người thì là sớm đã phẫn nộ đến cực hạn, nhao nhao hô to, giết hắn, giết hắn. Trang diện triệt để không kiểm soát, tựa hồ lập tức bị Trần Lạc làm so với ban đầu càng hỏng bét. Ma liên tại Vương phủ tất cả mọi người có chút đối rối lúc, Trần Lạc lại đột nhiên đứng dậy đứng ở trên mái hiên, nạo nẹt chắp tay, làm sao? Ngươi muốn ghé lầu tự sát dĩ tạ thiên hạ sao? Há có thể như vậy tiện nghi ngươi? Thái tử cười lạnh, khua tay nói: xông đi vào, bắt hắn lại. Phủ binh bọn họ lập tức chỗ sung yếu hướng đôn bá bọn người, chiến đấu hết sức căng thẳng. Trâm đã. Trần Lạc lúc này tiếu ngâm ngâm mở miệng nói: Thái tử điện hạ, ngươi nếu phụ trách chỉ ngược, chẳng lẽ không biết ngược bệnh chủ yếu dựa vào con mũi đốt truyền bá sao? Dưới mắt bệnh nhân đều đã bị tầng tầng bao khỏa, con mũi căn bản không thể nào ngấm ăn, như thế nào lại nhiễm cho mọi người? Đến cùng là ta yêu ngôn hoặc chúng, hay là điện hạ tại nói chuyện giật gân, kích động sự phẫn nộ của dân chúng? Ngươi đơn giản nói bệnh nói bạn, Thái tử Vương Hoạch nghe vậy ngơ ngẩn. Hắn rất là kinh ngạc, Trần Lạc làm sao lại biết cái này? Gia hoàn này, chẳng lẽ lại thật hiểu rất rõ ngược bệnh, có thể trị ngược bệnh phải không? Có thể cái này? Làm sao có thể? Chương 78, chương 78. Nghe được ngược bệnh dựa vào con mối đốt chuyên bá, người vây quanh không khỏi đều thở phào, thiếu kỳ nghị luận lên. Thái tử Vương Hoạch thấy thế ngậm mực. thật vất vả nhìn Trần Lạc chọc nhiều người tức giận, lại bị nhẹ nhõm như vậy hóa giải, hắn tự nhiên không cam tâm. Trần Lạc, cho dù ngược bệnh là dựa vào con mối chuyên bá, nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, chẳng lẽ có thể phòng được sao? Thái tử ngạo nghễ hừ nói, coi như chỉ có rất ít người bị đốt, ngược bệnh cũng sẽ bởi vậy khuyết tán ra đến. Bản cung ngày gần đây vất vả, tất cả đều bị ngươi hủy, phần tội lỗi này ngươi gánh nổi sao? Thái tử nghĩa chính từ nghiêm, hạ quyết tâm muốn cho Trần Lạc chủ mưu. Bọn hắn mặc dù nhiều lần cố gắng, nhưng chỉ ngược hiệu quả quá mức bé nhỏ, dưới mắt lại là cái cơ hội tốt, vừa vặn đem quá sai đều lại đến Trần Lạc trên đầu. Trần Lạc nghe vậy lại cười nói, nhắc tới cũng là hiếm lạ, bản vương nguyên bản cũng coi là Đông Tây hai thị sẽ là con mồi khắp nơi trên đất, có thể thái tử điện hạ không ngại tà hữu nhìn một cái, phủ cận nào có nửa điểm ô chọc nửa cái con mồi. Đã như vậy, tự nhiên càng không sợ bị con muỗi lây bệnh, này quản lý hai thị người, thật đúng là một nhân tài a. Thái tử sử sốt, nhìn chung quanh một chút mới kinh ngạc phát hiện, chung quanh vậy mà mười phần sạch sẽ gọn gàng, không có nửa điểm con muỗi bay múa lộn tượng. Hỗn đàn, là ai đem hai thị quản lý như vậy trình tề? Bản cung định không buông tha hắn. Thái tử một bên phát ra tính tình, một bên suy tư lại thế nào công kích Trần Lạc. Có thể lúc này, Trần Lạc lại thản nhiên nói, mà lại, cho dù có người bị con muỗi đốt nhiễm bệnh, cũng không quan trọng, bản vương hội xuất thủ. Cái gì? Người sẽ ra tay? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thái tử hừ lạnh lại muốn tội phồng ngươi thần dược yêu ngôn hoặc chúng sao? Chỉ bằng vào đầu này, bản cung liền có thể đi phụ hoàng trước mặt vạch tội ngươi một bản. Nói chuyện, hắn trực tiếp quay người nhìn về phía Thái y viện đám người, các thái y cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Nhọ chấn Bắc Vương, hai nước trong thi đấu ngươi mặc dù lậm xuống công lao hắn mã, nhưng bây giờ, cũng quá hồ nháo. Không sai, trên đời này nào có trị ngược thần dược, ngươi như vậy đừng hั่ง, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Chúng ta đều là thái y, ấy, nắm giữ lấy thiên hạ lợi hại nhất y dược, cũng không dám ra ngoài này của luôn, ngươi ngược lại tốt. Theo bọn hắn nhao nhao quát lớn, Vậy xem dân chúng cũng lần nữa đi theo chỉ trích chửi rủa đứng lên. Thái tử thấy thế hài lòng cười lạnh, tiến lên một bước nói Trần Lạc, đừng nói bản cung không cho ngươi cơ hội. Hiện tại, ngươi còn có cái gì dễ nói? Dân chúng giận mắng thái uy quá lớn, ngươi đã không thể cãi lại, còn không mau mau nhận tội tuân thủ pháp luật. Lại không chủ động nhận tội, bản cung cũng không khách khí, trực tiếp áp ngươi đi gặp phụ hoàng. Nói chuyện, hắn liền muốn lần nữa hạ lệnh để đông cung phủ binh trùng sát bắt người. Có thể lúc này Trần Lạc lại cười to nói, thái tử điện hạ vội vã như thế, xem ra là đáng sợ. Nói bậy nói bạn, ta nhìn ngươi là điên rồi, bản cung có gì phải sợ? Thái tử giận dữ mắng mỏ, Ngươi sợ ta thật có thần dược." Trần Lạc Thản nhiên nói, "Vô luận là Thái tử điện hạ hay là Thái y viện, cùng bắt đại dược hành, đều sợ ta thật có thần dược. Các ngươi sợ ta thần dược thật có thể trị ngược, sợ bởi vậy bị cướp đầu ngõ gió, cũng ảnh hưởng tới phát tài của các ngươi đại kế." "Ngươi?" Nói hiệu nói vượng, Thái tử sắc mặt bất biến. Chuyện này, lúc đầu vô luận như thế nào hắn đều là bên thắng lớn nhất. Hắn là phụng hoàng mệnh trị ngược, nếu như thành công, tự nhiên là đại công lao. Có thể coi là là thất bại, ngược bệnh khuyết tán ra đến, bọn hắn cũng có thể đường hoàng đại phát hoành tài. Nếu như có thể thuận đường đem trách nhiệm đều giao cho Trần Lộ, lại cướp đi hắn vương khác họ danh mạch, vậy coi như kiếm lợi lớn. Cho nên, hắn làm sao đều là kiếm lợi, hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thật không nghĩ đến, lại bị Trần Lạc khám phá tính toán, cái này khiến thái tử có chút hoảng. Nếu như điện hạ cùng chư vị không sợ, gấp làm gì đâu, sao không để cho ta nghiệm chứng lên đồng tốc đâu?" Trần Lạc tự tin cười nói, "Vạn nhất chúng ta thần dược thật hữu dụng, đối với chị ngửa tới nói, chẳng phải là một kiện thiên đại hảo sự. Thế nào thái tử điện hạ, có dám hay không để cho ta trước mặt mọi người trị liệu những bệnh nhân này?" Thái tử nghe vậy nhíu mày, lập tức cười lạnh thành tiếng. Chương 79, chương 79. Trần Lạc Ngươi không cần không biết tốt xấu. Nghe Trần Lạc lời nói, Thái tử cười lạnh. Bản cung xem ở ngươi Trần Bắc Vương về mặt thân phận, mới cho ngươi cơ hội thúc thủ chịu chói. Nếu không, chỉ bằng ngươi chậm trễ trị ngược yêu ngôn hoặc chúng, đã sớm trực tiếp hạ lệnh giết chết bất luận tội. Hiện tại, ngươi còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước có đúng không? Bản cung há có thể tha cho ngươi. Thái tử điện hạ. Trần Lạc ngạo nệ nói, điện hạ nếu thật là vì trị ngược, liền nên không buông tha bất luận cái gì trị ngược thuốc hay mới đối. Điện hạ nếu như không cho dạ, ngại gì để cho ta thử một lần? Thử một chút có lẽ có kỳ tích đâu? Trần Lạc gan bài chàng diện lớn như vậy. Đem Vương hoạch bọn hắn đều dẫn ra, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội. Hắn muốn làm chính là để thần dược làm lần đầu đã thành công, muốn để tin tức nhanh nhất truyền ra, làm cho tất cả mọi người đều biết Đồng Nhân Đường có trị ngược thần dược. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ngươi còn tại chấp mê bất ngộ, đơn giản chính là đang lãng phí thời gian. Thái tử hư lạnh thua tay nói, người tới, chuẩn bị động thủ. Trâm đã. Trần Lạc nhìn hắn sát tâm nặng như vậy, dứt khoát nói, Thái tử điện hạ, không bằng chúng ta đánh cược thế nào? Nếu như chúng ta Đồng Nhân Đường trị ngược thần dược vô hiệu, bản vương liền tự mình đi tìm bệ hạ, tự xin hủy bỏ vương tước. Thái tử ánh mắt đột nhiên sáng, nhìn không được thuốc ra, ngươi, chuyện này là thật, coi là thật, thiên chân vạn sắc. Trần Lạc liền biết, gia hỏa này căn bản là không có cách cự tuyệt loại dụ rụng này. Thái tử sắc mặt đại hỉ, đám người xung quanh cũng ầm vang vỡ tổ. Gia hỏa này điên rồi, đơn giản điên rồi. Vì phát tài, ngay cả tôn quý vương khác họ thân phận cũng không cần. Vốn cho là hắn chỉ là nhiều bánh vàng bại gia, không nghĩ tới, ngay cả tước vị đều muốn từ bỏ. Ngu Xuẩn, một mảnh rêu cận tiếng đùa cận bên trong, Thái tử không kịp chờ đợi nói tốt, bản cung liền cho người cơ hội này. Đây là chính ngươi muốn chết có thể chẳng trách người bên ngoài ha ha ha trên lầu vệ hàm hương cùng tiền nhi ngay vậy lập tức hoa run thất sắc các nàng mặc dù biết trị ngược thuốc hữu hiệu có thể nào ngờ tới trần lạc dám dùng vương tức đến được hai nữ nhìn qua bóng lưng của hắn trong lúc nhất thời đều ngây dại hắn vì sao làm như vậy đương nhiên là vì chứng minh thần dược, vị cứu chữa người trong thiên hạ a vị cứu người tiểu vương gia càng như thế phân đấu quên mình sao trong lúc nhất thời hai nữ trong mắt trần lộ bóng lưng không gì sánh được vĩ nạn cao lớn trần lạc cảm nhận được phía sau ánh mắt nóng bỏng quay đầu cười cười lập tức quay đầu trở lại hắn nhìn về phía những cái kia ngược bệnh bệnh nhân thản nhiên nói. Thái tử điện hạ, những người này là thân hoạn ngược bệnh, không sai đi. Không sai, thái tử tâm tình thật tốt, để cho người ta rời cái ghế, ngồi ngay ngắn trên đó. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền chữa cho tốt bọn hắn. Dù là có thể trị hết bên trong một cái, bản cung cũng có thể làm ngươi là đứng đắn mở thiệp vốc, mà không phải muốn nhân cơ hội vơ vét của cải. Trần Lạc lại nhàn nhạt lắc đầu nói, một cái quá ít. Đông nhân đường, muốn để bọn hắn tất cả mọi người bệnh tĩnh, hiệu quả nhanh chóng. Lời này vừa nói ra, chung quanh cười vang, đều đang cười nhạo Trần Lạc không biết trời cao đất rộng. Trần Lạc lại quay đầu đối với Lý Thế Chân nói ra, Lý đại phu, bắt đầu đi thái tử điện hạ cùng thái y yệ viện làm chứng, đồng nhân đường Dương Danh, liền tại hôm nay là tiểu vương gia, lý thế chân kích động không thôi, hắn biết cơ hội rốt cuộc đã đến. Lớn như thế chiến trận, nhiều người nhìn như vậy, sau ngày hôm nay, đồng nhân đường cùng trị ngược thần dược, thế tất danh dương thiên hạ. Tiểu vương gia tỉ mỉ an bài hết thảy, chính là vì để phần này kỳ tích, giáng lâm thiên hạ. Không ai có thể ngăn cản tiểu vương gia trị bệnh cứu người, bởi vì hắn chính là ngay lúc đó dự vương, là cứu khổ cứu nạn bổ tất sống. Chương 80, chương 80. Đây là vật gì? Xanh mơn mởn, nhìn xem thật buồn ôn. Đồng nhân đường sẽ không phải phải dùng cái này trị ngược bệnh đi. Có thể làm sao? Còn phải nói gì nữa sao? Có thể làm mới là lạ. Liên một bát thảo dịch, cũng dám công bố là trị ngược thần dược. Theo Lý Thế Chân mang sang một bát bát thanh hao nước, vây xem đám người nhao nhao chất vấn. Đánh lấy bệnh sốt rét ngược bệnh bệnh nhân, cũng nhao nhao ghét bỏ những mày. Bọn hắn chính khó chịu, khó chịu sắp phải chết, đương nhiên không muốn uống những này không biết là cái gì đồ vật. Lý Thế Chân nói hết lời, mới khiến cho một tên bệnh nhân uống xong nước canh. Đôn ba bọn người, nhưng là không còn khách khí như vậy, dù sao việc quan hệ tiểu vương gia tứ vị, bọn hắn không nói lời gì nắm vứt những cái kia bệnh nhân cái mũi liền rớt, không ai ngăn cản, thái tử cùng tất cả mọi người đều đang cười lạnh nhìn xem. nói tới nói lui vẫn là câu nói kia, trên đời này cho tới bây giờ liền không có trị ngược thần dược. đồng nhân đường cùng Trần lạc, quả thực là bị hóa điên. chỉ cần uống xong thuốc không có tác dụng, liền có thể lập tức nghiêm phong đồng nhân đường, đuổi bắt Trần lạc. gia hỏa này chết chắc, chấn bác vương phủ cũng xong đời. thái tử đầy mắt kích động, tùy thời chuẩn bị xuống làm cho. thời gian một chút xíu trôi qua, thái tử không kịp chờ đợi, đột nhiên đứng dậy. chân lạc, ngươi bây giờ còn có cái gì dễ nói? không phải nói hiệu quả nhanh chóng sao? những người này uống ngươi cái gọi là thần dược, nào có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp. ngươi quả nhiên là yêu ngôn hoặc chúng muốn thừa dịp khó phát tài, quá làm cho bản cung thất vọng, xứng đáng phụ hoàng đối với ngươi tin một bề sao? Ngươi tới, bắt lại cho ta. Ân. Thái tử hăng hái, có thể nói còn chưa dứt lời, lại đột nhiên nhéo mắt. hắn đột nhiên phát hiện, bên cạnh người bại bệnh nhân bên trong, đột nhiên có người mở mịt đứng người lên, cũng không co giật cũng không phát du lên, chính hổ nghi hoạt động tay chân. theo một người đứng lên, những người khác cũng lần lượt đứng dậy, đều tràn đầy mở miệng cùng khó có thể tin. ngoa tào, bọn hắn làm sao không co giật? cũng không phát du lên, nhìn qua giống như sắc mặt hồng nhuận người cũng có tinh thần, cái này là trung hợp sao? làm sao đều tốt vòng vo, tất cả uống thuốc bệnh nhân đều tốt vòng vo. vây xem đám người sợ người người, từng người trợn to hai mắt, phản phất như thấy quỷ giống như. chân lạc ở cao mà đứng, túi đầu tiếu ngâm ngâm hỏi, các người, cảm giác như thế nào? bệnh nhân bọn họ riêng phần mình hoạt động tay chân, mở mịt lẫn nhau nhìn xem, cảm giác giống như tốt, không khó chịu cũng có sức lực, ta cũng không khó chịu, ta cũng là, ta không phải nhanh bệnh chết sao? cái này đám người chung quanh một mảnh ngốc trệ, bệnh nhân bọn họ ngạc nhiên khó có thể tin. Lúc này, Lý Thế chân đột nhiên kích động hô, nếu tốt, còn không mau tạ Tiểu Vương gia ân cứu mạng. Bệnh nhân bọn họ đột nhiên lấy lại tinh thần, lập tức mới phản ứng được, bịch bịch toàn bộ hướng phía chỗ cao trần lạc quỳ xuống. Thảo dân, khấu tạ Tiểu Vương gia ân cứu mạng. Quả thực là thần dược, quả nhiên là thần dược. Ta ngược bệnh thật tốt. Tiểu Vương gia thần, quả thực là dược vương gia chuyển thế. Ta ơn Tiểu Vương gia cứu mạng. Hai mươi mấy cái ngược bệnh bệnh nhân, đột nhiên toàn bộ quỳ hướng trần lặng, bắt đầu giật đầu. Bọn hắn từng cái trung khí mười phần tiếng la to rõ đâu còn có nửa điểm bệnh nhân bộ dáng. Đây quả thực là kỳ tích, phải biết thời gian cạn chén trà trước đó, bọn hắn hay là từng cái bệnh nặng người, nhìn gần như sắp muốn bệnh chết a. Hiện tại, vậy mà tất cả đều nhảy nhót tươi mừng. Đồng nhân đường thuốc, quả thực là linh đan rượu dược, quả nhiên là thần dược a. Đáng người, triệt để kích động. Không biết ai mang theo đầu, dân chúng đột nhiên cùng nhau hướng phía chỗ cao trần lạc quỳ lạy hô to. Dược vương gia chuyển thế. Tiểu vương gia là dược vương gia chuyển thế a. Cần câu tiểu vương gia ban thuốc, phù hộ chúng ta khỏi bị ngược bệnh chi hoạn. Tiểu vương gia phù hộ. Tiểu vương gia phù hộ a. Chương 811 Chương 81. đồng nhân đường trước, mọi người đi rồi. Thời đại này, mọi người thói quen đem tất cả vượt qua lý giải sự tình, quy kết làm quỷ thần. Cao cao tại thượng đứng ở chỗ cao trần lạc, tự nhiên là thành dân chúng thần trong lòng. Dù sao dựa vào một bát xanh mơn mận thảo dịch, liền có thể để ngược bệnh người khởi tự hồi sinh, cái này không thể nghi ngờ chính là thần tích. Mọi người bị phần này thần tích chấn kinh, điên cuồng quỳ lạy, cầu trần lạc ban thuốc, cầu trần lạc phù hộ. Như thủy triều quỳ lạy phía dưới, trần lạc ở trên cao nhìn xuống, lạnh nhạt mỉm cười. Sự tinh thành, từ nay về sau, rất nhanh toàn bộ thiên hạ đều đem biết đồng nhân đường đều đem biết đồng nhân đường trị ngược thần dược. Về phần hắn cũng sẽ thành dân trung trong miệng dược vương ra trị bệnh cứu người bảo hộ an khang. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Nhìn thấy bên người tất cả mọi người đều tại quỳ lạy chờ lạc thái tử sắp điên rồi. Thậm chí ngay cả hắn phủ binh hầu cận cũng bị cái này có thể sương thần tích một màn sợ ngây người cũng nhịn không được phải quỳ lạy. Thái tử một cước đạp lăn hầu cận không lo được thể diện quay đầu gầm thét lên. Cái này sao có thể? Bọn hắn làm sao lại tốt? Cái này chúng thần không biết ta các thái y cũng khiếp sợ không thôi cảm giác cũng như thấy quỷ không sai biệt lắm. Bọn hắn là trị ngược chủ lực. Kinh nghiệm cũng tương đương phong phú, rõ ràng nhất ngược bệnh có bao nhiêu khó trị, nhưng bây giờ nhỏ chấn Bắc Vương đồng nhân đường vậy mà dùng một bát nước thuốc liền để những này bệnh nặng hào khỏi hẳn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Chỉ sợ thần tiên ban thuốc bất quá cũng như vậy đi, không biết còn không đi thăm dò thấy rõ ràng, thái tử phẫn nộ gào thét, hắn không tin, không tin Trần Lãng có thể tìm tới dạng này thần dược, hắn nhận định nhất định có vấn đề, cái này hiệu quả nhanh chóng hiệu như phủ chống dược hiệu nhất định là có vấn đề. Các thái y lộn nhào phóng tới những cái kia bệnh nhân kinh nghi bất định phân biệt bắt mạch xem xét, lập tức các thái y từng cái sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc thế nào có phải hay không có vấn đề có phải là bọn hắn hay không động tay động chân chỉ là giả tượng đúng hay không thái tử vội vã tới gần chứng mắt truy vấn hồi bầm điện hạ những người này người bệnh hoàn toàn chính xác đã cơ bản khỏi hẳn cái này đơn giản chính là kỳ tích Sắc thực đều có khỏi hẳn dấu hiệu đồng nhân đường thuốc này thần có thần dược này ta đại cảnh rốt cuộc không cần sợ người bệnh đây là bách tính chi phúc thiên hạ chi phúc à cái gì thái tử sắc mặt đau thương như bị sét đánh hắn lấy lại tinh thần còn muốn hỏi lại có thể các thái y đi nhưng cũng cùng nhau quay người cùng chung quanh tất cả mọi người cùng một chỗ, bắt đầu hướng phía Trần Lạc hành lễ quỳ lạy. Trần Lạc nhìn xuống chúng nhân, mang theo nụ cười thản nhiên, vừa lòng thỏa ý. Bản vương tuyên bố, từ nay về sau, có ta đồng nhân đường địa phương, liền không ngựa bệnh. Lời này vừa nói ra, quần tình phân chấn. Ngược bệnh, giống như là cái ma chú bình thường khốn nhiều thiên hạ, bệnh chết vô số. Không biết bao nhiêu người bởi vì ngược bệnh mà chết, nghiêm trọng lúc thậm chí là một nhà một ngõ hẻm đầy huyện mãn thành. Trang diện kia, đơn giản như nhân gian luyện ngục bình thường, mà bây giờ thần dược hiện thế, rốt cuộc không cần sợ sệt bệnh sốt rét cho dù là trọng chứng, phục dụng đồng nhân đường thần dược cũng là một tệ mà càng a. Nhọt chấn Bắc Vương quả thực là dược vương tại thế, là cứu vớt thiên hạ thương sinh thần a. Trong lúc nhất thời, trung canh núi kêu biển gầm, tất cả mọi người ra sức hô to, dược vương tại thế, cứu khổ cứu nạn, dược vương tại thế, cứu khổ cứu nạn. Tiếng hô như sấm truyền khắp kinh đô thành, chấn động đến phảng phất rung động, cũng chấn động đến Thái tử vương hoạch, như muốn tại chỗ thổ huyết. Cơ hồ muốn thổ huyết không chỉ là Thái tử, còn có tám đại dược hành tất cả mọi người. Trên đời này vậy mà thật có trị ngược thần dược. Kể từ đó, bọn hắn những người này chẳng phải là muốn thiếu một đầu đại tài lộ. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người cùng thái tử mở dạng kinh hãi qua đi mắt hiện tham lam, sắt tâm tối lên, chương 82, chương 82. Nhìn xem chung quanh tất cả mọi người, như thủy triều hướng Trần Lạc quỳ lạy lấy, thái tử phẫn nộ đến run rẩy. Nguyên bản tốt đẹp cục diện, tại sao phải biến thành dạng này? Gia hỏa này rõ ràng tại tìm đường chết tụ tập đám người, vốn nên là tội ác tẩy trời tội lớn a. Hắn rõ ràng là muốn thừa dịp khó phát tài còn yêu ngôn hoặc chúng, đây cũng là trọng tội a. Nhưng hắn trong tay, làm sao lại thật có thần dược? trên đời này vậy mà thật có trị ngược thần dược làm sao lại hết lần này tới lần khác trong tay hắn thái tử hận đến muốn chết ghen tị muốn chết nếu như thần dược là giả trần lạc lần này vốn nên chết chắc nhưng bây giờ toàn xong gia hỏa này trực tiếp thành vạn chúng quỳ lệ dược vương tất cả mọi người đang cầu xin hắn phù hộ gia hỏa này chỉ là cái chân bắc vương lại so với hắn cái này phụ trách trị ngược thái tử điện hạ còn muốn được dân tâm A. vì trị ngược hắn lo lắng đêm không thể say giấc những điều dân này đều không có quỳ lạy qua hắn à đều do trần lạc gia hỏa này đơn giản đáng chết là hắn cướp đi danh tiếng của mình còn có thần dược Thái tử nghiến răng nghiến lợi trong mắt lãnh quang chớp động, đột nhiên hạ quyết tâm. Trần Lạc, người tốt lớn mật. Thái tử đột nhiên quát to một tiếng, đánh gãy tất cả mọi người quỳ lạy hô to. Ngươi có này thuốc hay lại không nghĩ tới vì quân phân ưu, ngược lại thừa cơ mê hoặc dân chúng muốn mượn thế vơ vét của cải, phải bị tội gì? Trần Lạc tiếu ngâm ngâm nhìn sang, biết giá hỏa này là tức giận. Thái tử lời này bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta đồng nhân đường, như thế nào liễu tài? Hừ, đừng muốn không thừa nhận. Thái tử phát tay áo hừ lạnh nói, ngươi như vậy tạo thế, chính là muốn giá cao bán ra cái này trị ngược thần dược sao? Cứ việc thuốc là thần dược có thể ngươi cử động lần này đồng dạng là muốn thừa dịp khó phát tài tội không thể tha các ngươi những người này còn quy lại hắn há không biết hắn sau đó liền muốn giá cao bán ra những này trị ngược thần dược đến lúc đó chỉ sợ các ngươi tan hết ra tài cũng mua không nổi tưởng cho các ngươi lại còn coi hắn là thuốc dỉ vương tại thế hắn bất quá là muốn nhân cơ hội phát tài mà thôi dân chúng ngốc trệ thấp thỏm nhìn về phía chỗ cao trần lạc. bây giờ kinh đô xuất hiện người bệnh chính là lòng người bàng hoàng thời điểm mọi người gặp được thần dược tựa như là rơi xuống nước người thấy được cứu mạng dây thừng có thể vừa cao hứng một lát lại nói cho bọn hắn dây từng này đắt đỏ cực kỳ, bọn hắn khả năng mua không nổi. Đây quả thực làm người tuyệt vọng. Mọi người tâm thần bất định nhìn xem Trần Lạc, sợ đây là sự thực. Có thể nghĩ lại, các quyền quý mở 8 đại dược hành, không từ trước đến nay đều là như vậy sao? Bọn hắn nắm giữ lấy cứu mạng thuốc, hết lần này tới lần khác mua thuốc tiền, cơ hội lại có thể muốn mạng của bọn hắn. Nhiều khi, không phải bệnh trị của bọn họ không tốt, mà là mua không nổi thuốc trị không nổi a. Đáng thương bọn hắn, từ xưa đến nay đều là các quyền quý nghiền ép vơ vét của cải công cụ a. Nghĩ tới những thứ này, dân chúng buồn từ đó lên. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt, cùng nhiệt rút đi, nhoau nhao lạnh lùng đứng dậy. Thái tử thấy thế, vừa lòng thỏa ý. Hắn muốn chính là như vậy, chính là đem Trần Lạc kéo xuống thần đàn, lại nghĩ biện pháp cướp đi trị ngực thần dược. Đến lúc đó, dân tâm là hắn, đến không hết vàng bạc cũng là hắn. Có dân tâm có tài lực, đem không người có thể lại dung chuyển hắn thái tử vị trí. Vương Hoạch Phảng phất đã thấy, mình tại vạn chúng trong tiếng hô sớm đang cơ hình ảnh, cả người hắn đều cười lên hoa. Nhưng vào lúc này, Trần Lạc lại ở trên cao nhìn xuống nói bạn Vương mợ tiệm, đương nhiên là muốn phát tài. Lời này vừa nói ra, dân chúng phẫn nộ, giận không kìm được có thể Trần Lạc lại nói tiếp, chỉ bất quá đâu, bản vương muốn phát là phú thương tài, là quan lại quyền quý tài, duy trì có không phát dân chúng cực khổ tài. Lý Đại Phu, sáng giới mục biểu đi. Lý Thế Trân nghe vậy kích động đối với Trần Lạc thở dài tới đất, vớt xuống khỏe mắt đi chuyển giới mục biểu. Vây xem đám người lại tràn đầy nghi hoặc, không rõ hắn cử động lần này ý gì. Thái tử cũng như mày, hư lệnh nói, nhìn ngươi còn có cái gì hoa dạng, bản vương không tin ngươi có tiền không kiếm lời. Trần Lạc cười không nói. lập tức Lý Thế Trân cùng đôn bá bọn hắn, khiêng ra một khối đại mộ bài, vài đội xốc lên. Tất cả mọi người nhìn xem phía trên rõ ràng viết xong chữ viết, nao nao trừng lớn mắt, chương 83, chương 83. Thời đại này quân vương phía dưới, thần dân đều có thân phận bài. Thân phận bài này chính là thời đại này thẻ căn cước, tiêu ký lấy thân phận cùng nghề nghiệp. Từ vương công quý tộc đến người buôn bán nhỏ, tổng cộng chia làm cựu đẳng. Giá kia mắt biểu vải đỏ xốc lên, phía trên vậy mà rõ ràng viết, cựu đẳng thần dân chín loại giá cả. Vương công quý tộc mua sắm trị ngược thần dược, một tệ, hoàng kim trăm lượng. Quan lại quyền quý mua sắm, một tệ, từ hoàng kim 10 lượng đến bạch ngân trăm lượng không đợi. Thương nhân phú hộ, một tệ thần dược cũng cần bạch ngân mấy chục hai có thể nghèo kết hủ lậu văn nhân cùng người buôn bán nhỏ một tệ một đồng tiền cái này một đồng tiền như vậy thần dược chúng ta vậy mà chỉ cần một đồng tiền tiểu vương gia giá này mắt biểu viết coi là thật là thật mọi người khó có thể tin chưa từng thấy loại này mua thuốc pháp đều ngạc nhiên không thôi chân lạc cười nhạt một tiếng đương nhiên là thật những cái kia tự xưng là tài trí hơn người người thân triệu mệnh quý cứu mạng tiền đương nhiên cũng quý bản vương hứa hẹn có ta đồng nhân đường tại từ đây bách tính người người mua được thuốc trị nổi bệnh vừa mới nói xong đồng nhân đường trước đột nhiên an tĩnh lập tức tiếng hoan hô dung trời. Lý Thế Chân nước mắt tuôn đầy mặt, hướng phía Trần Lạc Túi người chào thật sâu. Không hổ là trần võ uy chí tử, không hổ là nhỏ trần Bắc Vương, đây mới thật sự là tâm hoài bách tình a. Lý Thế Chân biết mình cùng đúng người, cảm động đến rơi nước mắt. Bảng Giá đã định, thái tử điện hạ nhưng còn có nghi hoặc. Trần Lạc nhàn nhạt nhìn về phía thái tử. Ngươi, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi vì sao làm như vậy? Thái tử sợ ngây người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Lạc tay cầm thần dược, vậy mà từ bỏ đại phát hoành tài cơ hội. Dễ dàng nhất nhễu người bệnh, cần có nhất mua sắm thần dược, chính là những cái kia dân chúng bình thường a. Lại cho bọn hắn định giá 1 đồng tiền một thẻ cái này cùng bạch tống khác nhau ở chỗ nào? gia hỏa này là điên rồi sao? Trần Lạc mỉm cười nói, Thái tử điện hạ, cách cục mở ra chút. ngươi cho rằng ta mở tiệm thuốc là vì phát tài? Không, ta là vì cải biến đương đại y dược cách cục. Y dược vốn là nên trị bệnh cứu người, mà không phải một ít người vơ vét của cái công cụ. Không phải sao? Lý Đại Phu, mở cửa bán thuốc. Vừa mới nói xong, Trần Lạc quay người về trên lầu. Đại thế đã thành, từ nay về sau, đồng nhân đường danh vọng, đem không ai bằng. cái gì cầu thí tám đại dược hành, sau ngày hôm nay, tất cả đều muốn tại đồng nhân đường phía sau cái mông hít bụi. Không, có lẽ bọn hắn ngay cả buổi đều ăn không được. Thần dược lực hấp dẫn là trí mạng, mặc kệ là tám đại dược hành hay là thái tử, đều khó có khả năng thấy không thèm. Dám động ý nghĩ xấu, bọn hắn liền chờ chết đi. Trần Lạc sớm đã tính toán rõ ràng, căn bản không cần lại làm cái gì, chỉ còn chờ nhìn những người này đỏ mắt đấu kỵ phía dưới, tự tìm đường chết. Vương gia. Vệ Hàm Hương cùng Tiễn nhi, cùng nhau quỳ xuống, đại lễ thăm viếng Trần Lạc. Thiếp thân thay Thiên Hạ bái tính, cảm ơn vương gia tế thế chi đức. Vương gia đức hành cao thượng, thế nhân không thể bằng, thiếp thân sao mà may mắn, có thể đi theo vương gia tả hữu. Vệ Hàm Hương kích động sắp nói năng lộn xộn, mau dậy đi. Trần Lạc Tiếu ngâm ngâm ôm lấy nàng, đại thủ trực tiếp nắm chặt cung trang bên trong, cười xấu xa nói, kỳ thật, bản vương không có cao thượng như vậy, chẳng qua là bắt đại phóng nhỏ mà thôi. Nói chuyện, trên tay hắn có chút dùng sức, Vệ Hàm Hương lập tức duyên dáng gọi to lấy ngã vật tại trong ngực hắn. Thiển Nhi nghe vậy chớp lấy mắt to nói vương ra, ngài là lại ám chỉ Thiển Nhi tương đối nhỏ sao? Ha ha, có sao? Đến, để bản vương tương đối tương đối Trần Lạc cười to, thuận tay lại nắm chặt Thiển Nhi, hai nữ lập tức một trái một phải, trên để đều ngồi phịch ở trong ngực hắn, duyên dáng gọi to liên tục. Vệ hàm Hương thật vất vả dây dồ mở, đỏ mặt nói vung ra, Thiếp thân không rõ, ngươi đến tuột cùng vì sao muốn như thế công khai khác nhau đối đãi, liền không sợ chọc giận những cái kia quyền thế người sao? Quyền thế người, Trần Lạc cười nhạo, chỉ cần không chọc giận Cảnh Đế, bản vương chính là thiên hạ này lớn nhất quyền thế người, sợ cái trứng, mà lại dạng này rất có tất yếu, chỉ có như vậy, Đồng Nhân Đường mới có thể có đến dân tâm, mới có thể đứng ở thế bất bại. Vệ hàm Hương cùng Tiền Nhi lập tức đôi mắt đẹp loé sáng, hiếu kỳ chờ hắn giải thích. Chương 804, Chương 804, thần dược vừa ra, thế tất sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trần Lạc tiếp nhận tiền Nhi dùng môi đỏ điêu tới bồ đảo, Mỹ Tư Tư vừa ăn vừa giải thích. Cho dù ta là Trấn Bắc Vương, tại ít lợi thật lớn điều khiển, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Đến lúc đó, bọn hắn nhất định sẽ liên hợp lại cho ta áp lực, khiến cho ta giao ra bị phương. Ta không ngăn cản được cái này, liền để dân chúng ngăn cản. Rõ chưa? Thiên Nhi chớp lấy mắt to, tràn đầy sung bài nói. Thiên Nhi mặc dù nghe không rõ, nhưng là cảm giác thật là lợi hại. Vương gia lợi hại nhất. Ha ha, ngươi chính là cái đồ đần. Trần Lạc cạo xuống nàng mũi, chuyển lời nói, Hương Nhi đâu? Khả năng nghĩ rõ ràng. Vệ Hàm Hương trầm ngâm một lát. Đôi mắt đẹp sáng lên, Thiếp thân đã hiểu, vương gia theo thân phận bài định ra cựu đảng trên lễ giá, tự nhiên sẽ bị dân chúng hết sức ủng hộ. Kể từ đó, những người kia còn muốn cướp đi thần dược Bí Phương cũng vô pháp giá cao bán ra, nếu không liền sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Nếu không có bán giá cao khả năng, bọn hắn tự nhiên là khinh thường tại lại cướp đoạt thần dược. Chỉ có dạng này, thần dược mới có thể một mực nắm giữ tại chúng ta trong tay, mới có thể cứu trị càng nhiều bách tính bình thường. Đùng, chân lạc vỗ nhẹ nàng nương đẹp, mừng lớn nói, không hổ là vệ quốc của chúa, Hương Nhi quả nhiên thông minh. Đúng là như thế. Vệ Hàm Hương ưm tiến vào trong lực hắn. Vừa thẹn vừa mừng làm nhũ. Thiên Nhi thấy thế không cam lòng rất lại phía sau, cố gắng nghĩ nghĩ nói ra, "Vương gia vương gia, những người kia sẽ không cam lòng đúng không?" Dù sao kể từ đó, thuốc của bọn họ đi sinh ý khẳng định đại thụ ảnh hưởng, mà lại bọn hắn còn muốn ra giá cao mới có thể mua được trị ngưu thuốc, nhất định làm tức chết. Nói đúng, bọn hắn nhất định sẽ không cam lòng. Trần Lạc Lệ cạnh ban thưởng nàng một ngụm, hơi híp mắt lại nói bọn hắn coi như từ bỏ bách tính lợi nhuận, cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cho ta đưa tiền. Cho nên, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp, đem thần dược bí phương đem tới tay. Dù sao đồng nhân đường bây giờ chỉ có một cửa tiệm, thuốc của bọn họ đi có thể trải rộng thiên hạ. Kinh đô bên ngoài mới thật sự là thị trường khổng lồ. Hai nữ nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc, hoảng sợ nói, cái này, nhưng như thế nào là tốt? Chân Lạc cười, tùy ý vuốt vuốt hai người khẽ cười nói, yên tâm, bản vương sớm có kế hoạch. Diệu a, nguyên lai like điểm trà lấy lửa mấu chốt ở chỗ này, đến Lâm tiểu thư chỉ điểm, tại hạ bừng tỉnh đại ngộ a. Đồng nhân đường đối diện trong tiểu lâu, Phùng Thiên Bảo Si ngốc nhìn xem Lâm Kinh Doanh, căn bản nghe không vào nàng giảng cái gì, một mực một phen tội phổng. Lâm Kinh Doanh cũng có chút không quan tâm, chỉ nghe trên đường lại truyền tới tiếng hô to, không khỏi âm thầm lo lắng. Nàng sợ Trần Lạc đã chọc giận Thái Tử bị bắt đi, có thể nghe động tĩnh, tựa hồ lại không giống như là đánh nhau. Tiểu Đào chạy tới truyền lời, không biết truyền đến không có, làm sao còn không có trở về? Tiểu thư, tiểu thư, đồng nhân đường thuốc. Tiểu Đào đột nhiên chạy về đến, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, tựa hồ bị hù dọa. Thế nào? Lâm Kinh Doanh trong lòng hơi nhảy, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, nhưng lại nhớ tới Phùng Thiên Bảo ngay tại bên cạnh. Phùng Thiên Bảo là Thái Tử em vợ, càng là bát đại dược hành người giật dây, ở ngay trước mặt hắn thực sự không tiện nói đồng nhân đường sự tình. Ta nói là, ngươi không phải đi mua đào súp giòn sao? Có thể mua đến. Lâm Kinh doanh ám chỉ tiểu đào, muốn xác định nàng phải chăng đã truyền lời đi qua, cái kia Trần Lạc lại có hay không làm theo. Chỉ mong cái kia vụng về gia hỏa làm theo đi. Nếu không bắt đại dược hành người giật dây, nhất định sẽ liên hợp lại, thừa cơ đẩy hắn vào chỗ chết. Tiểu thư, ta, ta không có mua đến đào súp giòn, tiểu đào khuôn mặt nhỏ càng đỏ, trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào. Lâm Khinh doanh sắc mặt b abruptly, không có mua đến đào súp giòn, chính là không thể truyền lời thành công, tên kia chẳng phải là xong. Ngô Xuân Đường đường trần võ uy chi tử thật vất vả khai khiếu vậy mà bởi vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà tự tìm đường chết đơn giản ngu không ai bằng tiểu đào thấy thế nhưng lại khoát tay nói cũng không đúng ai nha tiểu thư ta nói là ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy thần tích cái gì lâm kinh doanh nghiêng nước nghiêng thành trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện nghi hoặc thật là thần tích tiểu đào cũng nhìn không được nữa dứt khoát nói thẳng đồng nhân đường vậy mà thật có trị ngược thần dược hai mươi mấy cái ngược bệnh người uống xong thuốc của bọn họ nước vậy mà hiệu quả nhanh chóng tất cả đều được rồi cái gì lâm kinh doanh cùng phùng thiên bảo Đồng thời lên tiếng kinh hô, chương 85, chương 85. Lâm Kinh doanh đôi mắt đẹp chợt lên, đối với tiểu Đào lời nói, khó có thể tin. Thần dược. Đông Nhân Đường thật có trị ngộ thần dược. Thế kia, không phải tại yêu ngôn hoặc chúng tự tìm đường chết sao? Làm sao lại đột nhiên toát ra thần tích thần dược? Ha ha ha. Tiểu Đào cô nương thật biết nói đùa. Bên cạnh Phùng Thiên Bảo ngốc trệ một lát, đột nhiên cất tiếng cười to. Trên đời này nào có cái gì trị ngộ thần dược? Cho dù có, cũng chỉ có thể là xuất từ bắt đại dược hành a. Đối diện Đồng Nhân Đường, rất nhanh liền sẽ đóng cửa. Về phần cái kia nhỏ trấn Bắc Vương trấn lạc, sợ là cũng làm không được mấy ngày vương khác họ ha ha ha hắn biết trung dũng hồi phụ lâm gia cùng trần gia quan hệ cuối cùng câu nói này đương nhiên là cố ý nói cho lâm khinh doanh nghe ta nói đều là thật các ngươi nghe tất cả mọi người tại quỷ lệ nhỏ trấn bắc vương đều đang gọi hắn là dược vương tại thế cứu khổ cứu nạn đồng nhân đường còn đối với thần dược chọn lựa cựu đẳng định giá bán cho văn nhân cùng máy tính chỉ cần một đồng tiền một tể phùng thiên bảo nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ hắn cẩn thận nghe phát hiện trên đường truyền đến thanh âm quả nhiên giống như là tại quỷ lệ trật loạn tại sao có thể như vậy làm sao có thể bảnh lúc này sát đường trong nhã gian cửa bị phá tan, bắt đại dược hành người phụ trách, như thấy quỷ giống như lao ra. Nhỏ thưa thương, thương, không xong, không xong a. đám người này nhìn thấy phùng thiên bảo, lộn nào tới gần quỷ tê. đồng nhân đường vậy mà thật có thần dược, sau khi ăn vào hiệu quả nhanh chóng, thật sự là trị ngược thần dược a. hắn còn làm cựu đẳng định giá, bên ngoài bây giờ tất cả mọi người đều gọi hắn là dược vương tại thế. chúng ta các nhà chữ hàng trị ngược phối phương, cùng thần dược này công hiệu căn bản không cách nào so sánh được, sợ là toàn xong a. cái gì? phùng thiên bảo sắc mặt triệt để thay đổi, vọt thẳng hướng cửa sổ. Quả nhiên thấy đen nghịt đám người đều đang điên cuồng quỳ lệ trợn lạc, cao giọng hò hét. Tại sao có thể như vậy? Hắn ở đâu ra trị ngược thần dược? Phùng Thiên Bảo quay người hướng phía bát đại dược hành người gầm thét. Các nhà người phụ trách đều rất ủy khuất, nhỏ thưa thưa, chúng ta nếu ai có thần dược này, chỉ định đã sớm phát đạt ta. Làm sao lại chạy tới trong tay hắn đi? Hiện tại nhưng như thế nào là tốt? Chúng ta trữ hàng những cái kia trị ngược dược liệu, tất cả đều muốn nện trong tay, như thế nào cho phải a? Phía sau bọn họ lâm kinh doanh vậy, gương mặt xinh đẹp đột nhiên chìm. Bọn gia hỏa này, vậy mà thừa dịp ngược bệnh tiến vào kinh đô, trong bóng tối trắng trợn trữ hàng dược liệu. Bọn hắn phía sau đều là các lộ quyền quý, mới thật sự là muốn thừa dịp khó phát tài a, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Nguyên Lai, like, tất cả mọi người hiểu lầm nhỏ trấn Bắc Vương. Cứu đằng định giá, rõ ràng là vì cứu chữa dân chúng, mấu chốt là trong tay hắn vậy mà thật có trị ngược thần dược. Khó trách hắn sẽ có ý lại không sợ gì, rõ ràng là đã sớm tính toán tốt hết thảy. Gia hòa này, làm sao đột nhiên lợi hại như vậy? Hắn hay là cái kia trầm mê tiểu sắc giác rực hoàn khô sao? Lâm Kinh doanh trong lúc nhất thời ngây dại, lần thứ nhất phát giác, nàng vậy mà nhìn không thấu trở lạ. Tiểu Đạo, hắn, bây giờ tại làm cái gì? để cho người ta đi thông báo, ta muốn nói với hắn đàm luận thần dược sự tình. Lâm Kinh Doanh hiếu kỳ cực kỳ, muốn đi hiểu rõ lên đồng thuốc, cũng một lần nữa hiểu rõ bên dưới trần lạc. Tiểu thư, nô tỳ tò mò vụng trộm đi đến đồng nhân đường lâu đi, lại nghe thấy nhỏ chấn Bắc Vương hắn, hắn, hắn thế nào? đã có khách sao? Lâm Kinh Doanh đôi mi thanh tú cau lại, không phải tiểu đào đỏ mặt túi đầu nói, nô tỳ nghe thấy, nhỏ chấn Bắc Vương tựa hồ đóng cửa lại cửa sổ, đang cùng hai cái mỹ nhân vui cười làm vui. Lâm Kinh Doanh đằng đỏ lên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy nội giận. Bên ngoài nhiều người như vậy tại quỳ lạy hân kính ngưỡng hắn, hắn lại đang cùng mỹ nhân làm vui. Ta, ta còn thực sự khi hắn tâm hoài bất tính, xem ra bất quá là đạt được cao nhân chỉ điểm, bản tính khó rời. Thu tử không đủ cùng yêu. Chúng ta đi, dẹp đường hồi phủ. Lâm Kinh doanh chân trước vừa đi, Phùng Thiên Bảo lập tức cũng giống như nổi điện tử trong nhã gian vọt ra. Hắn mang theo bát đại dược hành người, không để ý tới trẻ lấp, vọt thẳng ra tiểu lâu, vọt tới trên đường. Nhìn xem bên đường ngây người như phong thái tử vương hoạch, Phùng Thiên Bảo tranh thủ thời gian kinh hô sông đi lên, "Tỷ phu, phải làm sao mới ổn đây a?" Chương 86, chương 86. Hôm nay, đừng gọi ta tỷ phu. Thái tử nhìn thấy vọt tới Phùng Thiên Bảo, tức giận nhấc chân đem nó đạp lăn. Hiện tại mới xuất hiện, các ngươi sớm làm gì đi? Hỗn đàn này đang mượn thế dương danh. Hiện tại tốt, hắn trị ngược thần dược đã chuyên ra, đồng nhân đường thanh danh đã chuyên ra. Bị đạp lăn Phùng Thiên Bảo, lập tức lại đứng lên, suốt ruột nói thái tử điện hạ, càng là hiện tại, chúng ta càng đến tranh thủ thời gian xuất thủ a. Không phải vậy tám đại dược hành tất cả chữ hàng dược liệu, tất cả đều phải làm phế. Chỉ là chúng ta liền muốn tổn thất mười mấy vạn lượng bạc a. Bạc bạc, liền với bạc, thái tử nổi giận còn đạp hắn. Bạc la trọng điểm sao? Trọng điểm là, hắn hiện tại rất được yên tâm. Quay đầu còn thế nào cướp đi hắn khác họ vương tước, khó trách cái tên Lưu Tam không có đem bệnh nhiễm cho Trấn Bắc Vương phủ. Nguyên lai trong tay hắn lại có thần dược. Lần này toàn xong, thần dược đã hiện thế, không ai có thể lại ngăn cản hắn. Thái tử nổi điên bình thường, điên cuồng phát tiết lấy lửa giận trong lòng. Phùng Thiên bảo trong nháy mắt bị đạp chật vật không chịu nổi, cũng không dám trốn tránh, đành phải ôm đầu dây rùa nói, Thái tử điện hạ, chúng ta phải ngăn cản thanh danh của hắn tiến một bước huyết tàn a. Một khi chờ hắn cứu chữa càng nhiều người, thì càng khó đối phó a. Việc cấp bách, hay là tranh thủ thời gian về Đông Cung xin mời Tư Mã Tiên sinh bảy mưu tinh kế, có lẽ còn kịp a. Thái tử đột nhiên tỉnh táo lại, gật đầu nói, đối với, có lẽ còn kịp, về Đông cung. Thẩm Tư Mã Tiến Sinh. Thái tử khởi giá, kim đỉnh nhuyễn điệu cách mặt đất, gào thét lên nhắm hướng Đông cung đổi. Một lát sau, Đông cung đệ nhất ngưu sĩ Tư Mã Nhất, híp mắt nghe xong cả sự kiện. Hắn ở trong điện đi tới đi lui, cẩn thận suy tư. Thiên Sinh, dưới mắt nhưng như thế nào là tốt? Thái tử vội la lên, kế hoạch lúc trước thất bại, tất nhiên cũng là bởi vì cái này trị ngược thần dược, bản cung còn không công dựng vào một tên đại tướng. Bây giờ hắn đã tạo thế thành công, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Tư Mã Nhất dừng bước lại, chậm rãi gật đầu cả sự kiện, tất cả an bài cũng không có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất chính là trị ngược thần dược. Điện hạ lấy trị ngược quan thân phận ra mặt chất vấn, phùng công tử âm thầm sắp xếp người đi chất vấn, những này cũng không có vấn đề gì. dù sao, ai cũng không nghĩ tới, trong tay hắn lại có trị ngược thần dược. thái tử nghe vậy vội la lên, đúng là như thế, sau đó nên làm thế nào cho phải? tư mã nhất lại cười, cười đến giống con lão hồ ly. điện hạ, thần dược xuất thế, đây là chuyện tốt ta. chúng ta chỉ cần đem thần dược nắm trong lòng bàn tay, cái này chẳng những là đẩy trời tiền bạc, càng là đẩy trời công lao a. thái tử lông mày cao chặt, thiên sinh chẳng lẽ hồ đồ rồi? Tiểu tử kia tại Đồng Nhân Đường làm ra cựu đẳng định giá, coi như chúng ta hiện tại cầm tới thần dược bí Phương, lại có ai sẽ tiêu giá cao mua? Đồng Nhân Đường có thể chỉ cấp những dân đen kia bán một đồng tiền một T A. Ha ha ha! Tư Mã nhấc nửa mặt lên trời cười to, Điện hạ sai vậy. Tám đại dược hành trải rộng thiên hạ, hắn Đồng Nhân Đường có thể chỉ có một cửa tiệm. Chỉ cần chúng ta cầm tới bí Phương, đặt tại trước mặt bọn họ xuất kinh bán, đến lúc đó thiên hạ ai dám mua của hắn? Đồng Nhân Đường nhưng không có danh khí, lại đem như vậy thần dược mua dễ dàng như vậy, ai dám tin? Đến lúc đó, toàn bộ thiên hạ đều biết thần dược chính là xuất từ Tám Đại Dược Hành a. Thái tử cùng Phùng Thiên Bảo nghe vậy, ánh mắt cùng nhau sáng lên. Diệu a, tuyệt không thể tả. Thiên sinh cao chiêu a, không hổ là Tư Mã Thiên Sinh. Ánh mắt lâu dài tính toán không bỏ sót ta. Kể từ đó, chỉ còn lại có một vấn đề, như thế nào cầm tới thần dược phối phương? Mấy người dáng tươi cười, đột nhiên cứng đờ. Kế hoạch rất tốt, phi thường tốt. Nhưng vấn đề là, như thế nào mới có thể lấy tới thần dược phối phương? Thái tử tao mày nói, đồng nhân đường người, đều là Trấn Bắc Vương phủ những cái kia lao tốt, đều trung thành tuyệt đối. Cái kia Lý Thế Trân, cũng là ngu xuẩn mất hôn. Nhìn như vậy đến, bọn hắn người tuy. Ý lại là nước tác không lọt ta phải làm sao mới ở đây tư mã nhất trầm tư suy nghĩ một phen đột nhiên ánh mắt sáng lên nếu những người kia thủ khẩu như mình vậy liền tra nguồn cung cấp của bọn họ bọn hắn như là đã bắt đầu bán thần dược kia liền nhất định có tiêu hao để tám đại dược hành tra rõ ràng bọn hắn tiêu hao cái nào dược liệu tự nhiên không khó xác định chủ dược là cái gì thái tử cùng phùng thiên bảo nghe vậy đại hỉ cùng kêu lên cao giọng nói tiên sinh thông minh tuyệt đỉnh kế này tuyệt diệu a chương tám chương tám vương gia bát đại dược hành người gần nhất đang điên cuồng nghe ngóng chúng ta thần dược vệ hàm hương mặc hơi mở xa mỏng viện chuyển lệnh qua Trần Lạc trong lực, lo lắng mở miệng. Chúng ta không cần làm thứ gì sao? Vạn nhất bị bọn hắn tra ra thần dược phối phương làm sao bây giờ? Trần Lạc ngón tay tại xa mỏng bên trên lướt qua, dọc theo huyền chuyển đường con du tẩu, nghe vậy cười khẽ. Bát Đại Dược Hành nắm giữ lấy cơ hồ tất cả dược liệu tài nguyên, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tra được. Chỉ bất quá, Bản Vương đã sớm để Lý Đại Phu chế biến nhiều loại dược liệu, chơi chính là chướng nhãn pháp. Bọn hắn muốn trong thời gian ngắn hiểu rõ, tuyệt đối không thể. Hôm nay không sai biệt lắm nên đi vào chiều, Bản Vương muốn cho bọn hắn niềm vui bất ngờ, đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đến, trước cùng bản Vương đại chiến 300 hiệp, để bản Vương nóng người, xong đi chiến đấu. Nói chuyện, Trần Lạc trực tiếp xoay người thoát đi xa mỏng, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong đem vệ hàm hương đặt ở trên giường êm. Vệ hàm hương kinh hô cầu xin tha thứ, vương gia tha thiếp thân đi, thiếp thân đêm qua hầu hạ ngài, còn không, có chậm tới đây chứ. Thiên Nhi, Thiên Nhi mau tới phụng dưỡng vương gia, thay thay ta. Thiên Nhi nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy trên giường mềm hình ảnh, lập tức gương mặt xinh đẹp hạ bay. Do dự sát na, nàng đỏ mặt tới gần, giúp đỡ. Để lại vệ hàm hương. Thiên Nhi ngươi. Ngô. Vệ hàm hương đại xấu hổ. Lại sao có thể đấu qua được hai người này liên thủ? Duyên dáng gọi to âm thanh liên tục, thẳng xấu hổ ngoài cửa Đông Mai dùng sức xì siêng xì, tranh thủ thời gian chạy đi, chạy đi tìm nàng Thiết như Cả Bốn. Chư Vị Ái khanh, có việc khởi bẩm, vô sự bãi chiều. Cảnh Đế ngồi ngay ngắn Thái Hòa Điện trên Long Ngự, sắc mặt mỏi mệt. Mấy ngày trước đây giao cho Thái Tử trị ngược một chuyện, gần nhất cũng không nghe nói sự tình tăng thêm, làm cũng không tệ lắm. Có thể khoảng cách Vệ Quốc giao nhận mỏ mối trù nữa, còn lại không đủ nửa tháng, phía Nam lại truyền đến tin tức, nói Vệ Quốc Bình Tây Vương xuất linh áo bào trắng quân, tại Triều giới Sơn Thịnh tiến lên chuyện này tạm thời còn chưa xác định, cảnh đế lại không khỏi có chút lo lắng, lo lắng giao nhận sẽ ra ngoài ý muốn. hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là việc này, tạm thời không có tâm tình gì để ý tới khác. lấy hộ bộ thượng thư phùng bất tướng bọn người cầm đầu một đám quyền quý, lẫn nhau nhìn xem, cũng đều nhìn về phía thái tử. thái tử khẽ lắc đầu, ra hiệu thời cơ vẫn chưa tới. bây giờ bọn hắn đã âm thầm dò xét đã vài ngày đồng nhân đường, đại khái nắm giữ đồng nhân đường sử dụng dược liệu. tiếp qua chút thời gian, các loại xác định đại khái phối phương, mới là bọn hắn nổi lên cướp đoạt thần dược quyền sở hưu thời điểm. về phần hiện tại, không có khả năng xuất ruột, còn cần chờ một chút nếu đều vô sự, vậy liền bãi triều đi. Cảnh đế khoát qua tay, chuẩn bị trực tiếp về hậu cung, các loại giới sơn thành tin tức đi. văn võ bá quan nhao nhao không người, chuẩn bị xuống hướng. nhưng vào lúc này, đột nhiên một bóng người khoan thai tới chậm, lãng thanh hồ, khởi bẩm bệ hạ, thần có tấu. ân. lạc nhi, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào vào triều tới? Cảnh đế không khỏi cảm thấy hiếm lạ. lần trước cho phép tiểu tử này một lần nữa khai phủ, hắn không ở nhà tiêu diêu sống qua ngày, làm sao đột nhiên chủ động tới vào triều? thái tử cùng hắn một đám thành viên tổ chức, nhìn thấy trần lạc cũng không khỏi đến hơi biến sắc mặt, âm thầm kinh nghi bọn hắn còn chưa chuẩn bị xong nổi lên đâu, tiểu tử này làm sao chủ động chạy tới? hắn muốn làm gì? tất cả mọi người nhìn về phía thái tử, thái tử khẽ lắc đầu, gia hiệu nhìn kỳ hắn nói, bọn hắn đều bị trần lộ bị hôn mê rồi, hoàn toàn đoán không được gia hỏa này vào chiều ý đồ. khởi bẩm bệ hạ, thần hôm nay đến là muốn cầu bệ hạ ban thưởng chữ. trần lạc đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ đến, ban thưởng chữ, ban thưởng chữ gì? cảnh đế nhìn một chút bên cạnh thái giám tổng quản cao lực, rất là nghi hoặc. cao lực cũng mờ mịt lắc đầu, gia hiệu cũng không nhận được tin tức. a, bệ hạ là cao quý thiên tử. Vậy mà không biết mấy ngày nay, kinh đô có đại sự xảy ra sao?" Trần Lạc cố ý lớn tiếng ngạc nhiên mở miệng. Cảnh Đế nghe vậy nhíu mày, mà thái tử bọn người lại hơi biến sắc mặt, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Chương 88, chương 88. Theo Trần Lạc lời ra khỏi miệng, thái hòa trên đại điện, đột nhiên lâm vào an tĩnh quỷ dị. Cảnh Đế híp mắt, hơi nghiêng về phía trước nói: "Ngươi lại nói nói, kinh đô ra đại sự cơ nào? Chớ làm sao không biết?" "Trần Lạc, ngươi chớ có hồ ngôn. Phu hoàng chính là thiên tử, thiên hạ có chuyện gì là phụ hoàng không biết." Thái tử bỗng nhiên một trận hãi hùng kia vữa, tranh thủ thời gian mở miệng chất cớ phu hoàng trăm công nghìn việc, không biết sự tình tất nhiên là chuyện nhỏ. Nếu là việc nhỏ, không cần ngươi đến đẩy miệng lưỡi, chậm trễ phụ hoàng hồi cung nghỉ ngơi. A, thái tử điện hạ đây là thế nào? Trần Lạc nháy mắt mấy cái cười nói, bạn Vương bất quá là tự nhận là làm chuyện lớn, đến cùng bệ hạ chia sẻ một phen, muốn thuận tiện lấy bức chữ mà thôi, điện hạ gấp cái gì? Ngươi, nói hiệu nói vượn. Ai gấp, thái tử cả giận nói, bản cung chỉ là không muốn ngươi chậm trễ phụ hoàng nghỉ ngơi. Đi, cái này có cái gì tốt cái lộn? Cảnh đế cau mày nói, trông cũng rất tò mò, nhỏ chấn Bắc Vương một lần nữa khai phủ, đến cùng làm chuyện gì? Nếu đều là kinh đô đại sự, vì sao chấm tuyệt không biết được? Thái tử lập tức mồ hôi lạnh xuất hiện. Người của hắn gần nhất tất cả đều bận rộn điều tra thần dược phối phương, đồng thời cũng là tại các loại tìm đồng nhân đường phiền phức. Mặc dù đồng nhân đường đều là một đám sắt phôi, tìm phiền toái không quá thành công, nhưng thần dược tiêu hao cái nào dư liệu, bọn hắn nhưng không kém là mấy đã hiểu rõ. Để bảo đảm quay đầu có thể trực tiếp cướp được thần dược quyền sở hữu, bọn hắn cố ý đối với hoàng cung phong tỏa tin tức. Mục đích đúng là đến lúc đó, để cảnh đế ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, coi là thần dược là xuất từ thái y viện cùng bát đại dược hành. Sự tính lúc đầu 10 phần thuận lợi, nhưng ai có thể nghĩ đến Trần Lạc vậy mà đột nhiên chạy tới, còn muốn xét việc này. Tại cảnh đế trong sự nghi hoặc, Trần Lạc kinh ngạc nói, "Không phải đâu. Chuyện lớn như vậy, bệ hạ vậy mà không biết chút nào. Ai lớn như vậy gà chó, dám khi quân giấu giếm bên trên, đối với bệ hạ phong tỏa tin tức. Đơn giản tâm hắn đáng chết toà." Thái tử dọa đến kém chút chân đều mềm nhũn, nổi giận nói, "Ngươi, ngươi đừng muốn hùng hồn. Cũng bởi vì trước ngươi vô lễ, chọc giận bệ đế, bây giờ vệ quốc rất có thể trần binh giới sơn thành. Phu hoàng đang vì việc này lo lắng không thôi, tự nhiên không để ý tới các một chút việc nhỏ, nào có người khi quân giấu giếm bên trên." Cảnh đế nhàn nhạt liếc mắt thái tử, gật đầu nói, thái tử lời này không sai, chớm mấy ngày gần đây, đích thật là đang trở giới sơn thành tin tức. Trần Lạc, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn nói, lại vì sao lấy thưởng, nói nghe một chút. Phụ hoàng, thái tử nghe vậy chợt lại nói, nhỏ trấn Bắc Vương chơi bời lêu lổng, có thể có cái gì chính sự. Còn xin phụ hoàng bái triều, hồi cung hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngày ngày gần đây vất vả, long thể quan trọng a. Trần Lạc tiếu ngâm ngâm nhìn xem, cũng không nóng nảy mở miệng, nhìn xem thái tử, lại nhìn xem thái tử sau lưng đám người. Hắn càng là như vậy, thái tử đám người này càng là không nỡ. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Lạc không thành thật tại đồng nhân đường bắt thuốc. Vậy mà lại chạy trên triều đình đến a, nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu không một khi bây giờ bị hắn nói ra trị ngược thần dược sự tình, bọn hắn những người này kế hoạch sẽ phải bị đánh loạn. Thái tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, những người khác thấy thế nhau nhau mở miệng phụ họa. Thái tử hiếu tâm cảm động. Chúng thần cũng xin mời bệ hạ không cần quá vất vả, hay là hồi cung nghỉ ngơi cho thỏa đàng a. Nhọ trấn Bắc Vương xưa nay vô dáng, trong giận vệ đế rất có thể cho chúng ta mang đến chiến tranh, lại vẫn có ý tốt lấy thưởng. Bệ hạ không cần để ý tới hắn. Không sai, xin mời bệ hạ bái triều, không cần phản ứng nhọ trấn Bắc Vương. Những người này suốt ruột phát hỏa, điên cuồng thuyết phục cảnh đế bãi chiều. Cảnh đế mới đầu còn có chút cảm động, coi là đều tại quan tâm hắn, có thể dần dần nhưng cũng ý thức được không đúng. Trần Lạc thầm vui, thầm nghĩ đám ngu xuẩn này tức giận phạm ngu xuẩn a. đã như vậy, vậy bản vương sẽ giúp các ngươi một thanh tốt. Ai? Như vậy, ngược lại là thần không hiểu chuyện. Trần Lạc thấy thế thở dài không người nói, cái kia thần liền không nói. Thần, cùng tiễn bệ hạ. Ba, thái tử bọn người kinh ngạc, không ngờ tới con hàng này, vậy mà chính mình từ bỏ. Có thể đi theo, bọn hắn lại sắc mặt bở biến, ý thức được bị lừa rồi. Đang nghi cảnh đế. Sắc mặt hơi trầm xuống nheo lại mắt đến. "Chấm đã. Các ngươi đến cùng đang cùng chấm đánh cái gì bí hiểm? Chân lạc, Kinh đô rốt cuộc xảy ra việc đại sự gì, chấm mệnh ngươi, như thật nói ra." Chương 89, chương 89. Trên Long ỷ Cảnh đế đã không vui. Hắn là đại cảnh đế vương, là cao cao tại thượng quan sát vạn dân tiên tử. Nhưng bây giờ, tại hắn kinh đô bên trong, vậy mà phát sinh hắn không biết đại sự. Mấu chốt là, thái tử bọn người hiển nhiên đang nỗ lực che lấp, đơn giản lẽ nào lại như vậy? "Chân lạ, chấm mệ ngươi nói rõ ràng, Kinh đô đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Cảnh đế hừ lạnh lên tiếng. Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, uy thế kinh khủng lập tức tràn ngập ra. Văn võ bá quan lập tức lòng người bàng hoàng, thái tử bọn người càng làm mồ hôi lạnh lâm ly, thầm nghĩ hỏng bét, lần này cần bị Trần Lạc hại chết. Làm sao bây giờ? Một khi bị truy cứu tới, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Thần, tuân mệnh. Trần Lạc chắp tay đồng ý, cười tủm tỉm nói, bệ hạ có chỗ không biết, ngày gần đây, ngoại ô kinh thành ngự bệnh, kỳ thật đã truyền bá đến kinh đô Tây thị, nhiễm bệnh người đạt hơn 20 người. Cái gì? Cảnh Đế nghe vậy sắc mặt cũng thay đổi. Hắn trước kia từng nhiễm người bệnh, suýt nữa bởi vậy mất mạng, tự nhiên xem ngược bệnh như hổ, có cực lớn bóng ma tâm lý. Bây giờ nghe ngược bệnh đã xuất hiện tại kinh đô thành, cảnh đế tự nhiên luống cuống. Lập tức, hắn giận dữ, gầm thét lên, "Thái tử, chấm mệnh ngươi là trị ngược quan, tiến đến ngoại ô kinh thành Chuân Điền huyện trị ngược. Ngươi chính là làm như vậy sự tình sao? Ngoại ô kinh thành ngược bệnh, tại sao lại chuyển đến kinh đô đến?" Bịch. Thái tử trực tiếp giọa quỳ, toát mồ hôi lạnh trước ấy lấy, oán hận chưng mắt về phía Trần Lạc. Về phụ hoàng, nhi thần. Nhi thần." Hắn không biết nên đáp lại như thế nào, tranh thủ thời gian nhìn về phía hộ bộ thượng thư cùng thái úy Liệp viện viện thủ, tìm kiếm trợ giúp có thể đám người này đang muốn mở miệng hát đệm, trần lạc lại đột nhiên lớn tiếng nói, bệ hạ, việc này, đúng vậy trách thái tử, ân, thái tử một đám người cùng nhau xử sốt. tình huống như thế nào, tên hôn đảng này, vậy mà không thừa cơ bỏ đá sụm giếng, vậy mà tại giúp đỡ nói chuyện, chẳng lẽ hắn sợ, hắn sợ sẽ đông cung quy thế, cho nên đang lấy lòng, đang cầu xin tha, nhất định là như vậy, a vô dụng, ai sẽ hiếm có một tên phế vật lấy lòng, bất quá ngược lại là có thể thừa cơ chạy thoát trị ngược bất lợi chịu tội, cũng không tệ, thái tử nạo ngẽ gửi lệnh, trong lòng đại định. Đúng vậy liệu, Trần Lạc lúc này lại nói tiếp, việc này hoàn toàn chính xác không trách thái tử, mà là trách đồng cung phủ Đem. Cái gì? Thu tử nhị dám, thái tử đột nhiên giận dữ. Cảnh đế hơi híp mắt lại, lời này ngược lại là hiếm lạ, thái tử là trị ngược quan, ra loại sự tình này, vì sao không trách hắn, ngược lại trách hắn phủ Đem? Bởi vì, kinh đô ngự bệnh là bị một cái gọi Lưu Tam người mang vào. Trần Lạc từ tốn nói, mà cái này Lưu Tam chính là tại thái tử phủ Đem trợ giúp phía dưới, mới từ Chuân Điền huyện chạy đến, trà trộn vào kinh đô thành. Cái gì? Cảnh đế kinh sợ, chẳng không phải đã sớm hạ lệnh phong tỏa Chuân Điền huyện sao? Thái tử, việc này ngươi giải thích như thế nào? Ngươi của ngươi, vì sao vụng trộm mang chân điển huyện người vào kinh, lại đưa đi nơi nào? Thái tử người đều tê, sớm biết Trần Lạc tên vương bắt đạn này không có hảo tâm như vậy, quả nhiên hắn đây là đang đảo hộ à? Phu hoàng, việc này cũng không phải là như vậy, thật sự là có ẩn tình khác cả. Thái tử bôi đem mồ hôi lạnh hoảng loạn nói, nhỏ trấn bắc vương đây là vu hoan bản cung, là hãm hại. Đối với chính là như vậy, hắn xem thường đồng Cung, đánh chết nhi thần phụ đem, bây giờ lại lại vu hoan, đơn giản vô liêm sỉ. Ân, Trần Lạc. Ngươi vậy mà đánh chết Đông cung phủ đem? Việc này coi là thật. Cảnh đế híp mắt. Bẩm bệ hạ, thật có việc này. Trần Lạc Thản nhiên nói, chỉ vì cái kia phủ đem mang binh vây quanh chân Bắc Vương phủ, còn tuyên bố muốn phóng hỏa, thần dưới sự kinh sợ mới đưa ác tặc kia đánh chết. Cảnh đế mày nhắc lại, không phải là đang nói ngược bệnh sự tình sao? Thái tử phủ đem, vì sao muốn vây công chân Bắc Vương phủ? Cảnh đế đã bị bị hôn mê rồi, thái tử mấy người cũng có chút theo không kịp Trần Lạc mạch suy nghĩ. Trần Lạc lại híp mắt cười nói, việc này, chỉ sợ cũng muốn hỏi một chút thái tử liên hạ. Cái kia chuân điện huyện lưu tam, chẳng những có thể xuyên qua phong tỏa tiến vào kinh đô, Còn thông qua trạm giao dịch buôn bán, được đưa đi ta chấn Bắc Vương phủ làm tập dịch. Thái tử điện hạ, ta cùng ngươi phủ đệm không oán không kỷ, hắn làm như vậy, đến cùng muốn làm gì? T. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thái hòa điện lập tức vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Có thể đứng ở nơi này đương nhiên đều không đơn giản, cái nào không phải giẫm lên âm nhu quỷ kế đi lên. Trong ngay mắt, cả điện tất cả mọi người kinh nghi nhìn về phía thái tử, người được nồng đậm âm nhu hương vị, chương 90, chương 90. Trên long ỷ, cảnh đế sắc mặt cũng âm trầm xuống tới. Ngoại ô kinh thành Chuân Điền huyện vốn nên bị thái tử phong tỏa, kết quả vậy mà chạy đến cá nhân Vừa lúc, người này lại có thể trà trộn vào kinh đô, lại thông qua trạm giao dịch buôn bán tiến vào Trấn Bắc Vương phủ làm tạp dịch. Sau đó, đông cung người lại trước tiên chạy tới vây công Trấn Bắc Vương phủ, còn muốn phóng hỏa. Này làm sao nhìn, đều là âm u, trần truồng âm u. Cảnh Đế sắc mặt tâm trầm, lúc này bên cạnh cao lực đột nhiên thét to, nói như thế, Trấn Bắc Vương phủ chẳng phải là cũng đều nhiễm người bệnh. Hắn lời kia vừa thoát ra, Thái tử đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhảy dựng lên hô to, người tới, mau tới người, mau đưa nhỏ chân Bắc Vương người đi ra ngoài, bảo hộ phụ hoàng. Cảnh Đế nghe vậy cũng giật mình. Tranh thủ thời gian khua tay nói, "Trần Lạc, nhanh chóng rời khỏi đại điện." Trung quanh văn võ bá quan cũng bị dọa, nhìn Trần Lạc cùng Ôn Thần giống như nhao nhao lui lại trốn xa. Ngoài cửa cấm vệ che lấp tốt miệng mũi, tranh thủ thời gian xuống tới, muốn đem Trần Lạc xiên ra ngoài. Trần Lạc nhíu mày, thầm nghĩ cái này đạp mã là trọng điểm sao? Cùng ngay, Trần Lạc đứng chắp tay, trực tiếp quát lớn cấm vệ, "Các ngươi có phải hay không ngủ? Bản vương nào có nửa điểm nhiễm bệnh bộ dáng?" Đám cấm vệ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn chính xác không có nhìn ra hắn giống bệnh nhân. Bệnh hạ cũng không nên bị thái tử hộ đến. Trần Lạc lúc này tiếp tục nói, thần cũng không có nhiễm ngược bệnh, không những không có nhiễm, hơn nữa còn chưa khỏi cái kia Lưu Tam. chỉ là đáng tiếc, Lưu Tam tại tiến chân Bắc Vương phủ trước đó đã đi qua Tây Thị tiếp xúc qua trạm giao dịch buôn bán, lúc này mới đem ngược bệnh truyền bá ra. cho nên thần mới nói, kinh đông ngược bệnh chịu tội tại cái kia Đông Cung phủ đem. Thái tử điện hạ thân là trị ngược quan, chắc hẳn cũng biết kinh đông ngược bệnh là bởi vì này mà lên đi. ngươi coi là thật không có nhiễm ngược bệnh, cảnh đế kinh nghi, ngươi lại không thông y thuật, như thế nào trị tốt cái kia Lưu Tam? Trần Lạc cười nói, cái này không nóng này nói, thần muốn trước thỉnh tội. Biết được cái kia Đông cung phủ đem mang Lưu Tam Tiễn kinh đô sau, thần dưới cơn nóng giận, mới đánh chết hắn. Xin mời bệ hạ trị tội. Trên đại điện lập tức có chút an tĩnh quỷ dị. Một phương diện, đám người hoàn toàn chính xác không có nhìn ra Trần Lạc có bị bệnh dấu hiệu, rất là ngạc nhiên. Một phương diện khác, ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà tại lúc này thỉnh tội. Thái tử mặt đều đen, vốn còn muốn quay đầu lại vì phủ đem báo thù đâu, không phải vậy thực sự ghét lạnh thủ hạ tướng sĩ tâm. Hiện tại ngược lại tốt, lại bị hỗn đản này vượt lên trước một bước, đánh đòn phủ đầu. Trên long ỷ cảnh đế có chút thở phào, ánh mắt đi lòng vòng nói thì ra là thế. Thái tử Nhỏ trấn Bắc Vương nói tới sự tình, đều là tình hình thực tế. Có thể dùng mang cái kia Lưu Tam đến đối chất. Thái tử lần nữa mồ hôi lạnh lâm ly. Hắn ý thức đến, đây chính là cái tử của ca. Sớm biết nên vụng trộm giết chết cái kia Lưu Tam, lúc đó bị Tây thị tình huống hú đến, vậy mà quên làm cái này. Hiện tại tốt, có Lưu Tam tại, hắn làm sao đều lại không xong. Dù sao Lưu Tam có thể đích thật là chân điển huyền người, hắn thân là chị ngược quan, lại thả ra người như vậy đến, làm sao đều là có tội. Không thể làm gì, thái tử chỉ có thể đem việc này triệt để cắm cho người chết. Về phụ hoàng, việc này Cùng nhi thần điều tra nhất trí, thái tử chỉ có thể mở miệng nói, sự tình nguyên nhân gây ra chính là cái kia phủ đem cùng lưu tam có người thân ở xa, mới lặng lẽ đem hắn mang ra chuyên điền huyện đưa vào kinh đô thành. Việc này đều là cái kia phủ đem một người cách làm, nhi thần cũng là về sau mới biết được a. a, nói như vậy, cái kia phủ đem như vậy cả gan làm loạn, ngược lại là chết chưa hết tội. Cảnh đế hít mắt mở miệng, là hắn làm việc thiên tư trái pháp luật, cho nên tại ngược bệnh truyền vào kinh đô, hoàn toàn chính xác chết chưa hết tội, thái tử bất đắc dĩ, đành phải triệt để cấm cho phụ đem.Ừ cái này phủ đem gan to bằng trời khuyết tán ngược bệnh, còn suýt nữa lưu hại chấn bắc vương phủ, tội không thể tha. chuyển chấp ý chỉ, chu cửu tộc đó. cảnh đế hư lạnh lên tiếng, liếc mắt nói, thái tử, có thể có ý kiến. phụ hoàng thánh minh, đang lúc như vậy, nhi thần không có ý kiến, thái tử nào dám nói nửa chứ không? ra loại sự tình này, chính hắn có thể rũ sạch cũng không tệ rồi. nhưng hắn lời vừa ra khỏi miệng, trên triều đình lại lập tức một mảnh xôn xao. ai cũng rõ ràng, chuyện này tất nhiên là hắn thái tử thụ ý, muốn đem ngược bệnh chuyển cho chấn bắc vương phủ à? cái kia phủ sắp chết đều đã chết, lại còn muốn có nổi, còn muốn bị liên lụy cửu tộc. Cái kia phủ đem cố nhiên gan lớn rất là đáng lợi, có thể thái tử vì tự vệ, cũng quá không chính thống. Đơn giản làm cho người khinh thường a, chương 91, chương 91. Mắt thấy cảnh đế hạ lệnh, thái tử hai tay tán thành hoàn toàn không ngăn trở, quần thần xôn xao. Trong lúc nhất thời, không ít triều thần, đặc biệt là các võ tướng, nhao nhao nghiến răng nghiến lợi nhìn hằm hằm thái tử. Xảy ra chuyện liền tranh thủ thời gian giao cho cấp dưới, hoàn toàn không có đảm đường, dạng này thái tử, về sau ai còn sẽ giúp hắn làm việc? Giúp hắn, làm không tốt liền sẽ bị tru sát kỷ tụa a, quá hố. Không ít nguyên bạn chuẩn bị đầu nhập vào đông cung võ tướng. Giờ phút này triệt để trái tim băng giá. Thái tử vừa thở phào, chính may mắn rũ sạch trách tội đầu, thế thế không khỏi bỗng nhiên biến sắc. Hắn kinh ngạc nhìn về phía các võ tướng, lại chỉ thấy một mảnh ánh mắt chán ghét, lập tức trong lòng mà mát. Đông cung một mực quyết thiếu võ tướng duy trì, vì việc này hắn không biết đập bao nhiêu tiền bạc, đưa ra ngoài bao nhiêu chỗ tốt. Gần nhất vừa nói cùng mấy cái võ tướng đi được gần một chút, có hy vọng đạt được bọn hắn duy trì có thể tại quân vụ trên có điểm quyền nói chuyện đâu, hiện tại toàn ngâm nước nóng. Tâm phúc phụ sắp chết, để mặc các võ tướng cũng buồn lòng, thất bại trong gang tơ ca. Chân lặng. Ngươi dám hại ta, lấy lại tinh thần. Thái tử lập tức nổ, giơ chân giận mắng. Trần Lạc lại híp mắt cười nói, Thái tử đang nói gì đấy? Là cái kia phủ đem hấu ngươi mới đối. Hiện tại tốt, vậy hạ chu cựu tộc nó cho Thái tử báo thù rửa hận, điện hạ còn không tranh thủ thời gian tạ ơn. Ngươi, ngươi Thái tử như muốn thổ huyết, hận muốn chết nhưng lại không cách nào phản bác. Ta cái gì ta? Trần Lạc cười nói, chẳng lẽ điện hạ đối với kết quả này không hài lòng, còn muốn thỉnh tội gánh chịu lỗi lầm của mình sao? Thái tử đột nhiên ngơ ngẩn, phủ đem đã chết, còn muốn bị liên lụy cửu tộc, cái này huân đản lại còn không bỏ qua, còn muốn để hắn thỉnh tội? Nói đến, hắn thân là trị ngự quan thuộc hạ lại làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn chính xác cũng khó thoát chịu tội a. đi, việc này đã xong, không cần nói nữa, thái tử chính xoắn xuýt muốn hay không mở miệng đâu, trên long nghỉ ngồi cao cảnh đế trầm mặt, nhàn nhạt, nhạt lên tiếng. chị ngược can hệ trọng đại, thái tử cũng là vất vả, có chỗ sơ hở cũng ở đây khó tránh khỏi, không cần xin tội. lời này vừa nói ra, trên triều đình lập tức vang lên tiếng nghị luận. ai cũng nhìn ra được, cảnh đế đây là rõ ràng tại che trở thái tử a. trần lạc cũng là như mày, trong lòng hử lạnh nghĩ đến, đến cùng vẫn là bọn hắn phụ tử thân a. trọng phạt phủ đem liên lụy cựu tộc, nguyên lai là vì triệt để bảo vệ thái tử. Trấn Bắc Vương phủ có thể suýt nữa bị nhiễm ngược bệnh diệt môn. Đại tội như thế, hoàng đế Lao Nhi vậy mà đều không chịu trách phạt thái tử, chỉ là gõ xong việc. Thái tử dù sao việc quan hệ nền tảng lập quốc, cũng liên quan đến hắn hoàng đế Lao Nhi mặt mũi a. Cha con bọn họ mặt mũi, ngược lại là so toàn bộ Trấn Bắc Vương phủ an nguy quan trọng hơn. Trần Lạc lặng yên thở ngụ ký, thẩm nghĩ xem ra muốn triệt để báo thủ, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. "Như thần, tạ phụ hoàng thương cảm, nghe nói không cần tìm tội." Thái tử lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn tranh thủ thời gian tạ ơn, lại khiêu khích hướng Trần Lạc nhìn qua, phảng phất tại nói, "Thì sao? Lão tử là thái tử." Lão tử, lão tử là hoàng đế, muốn đối phó bản cung, ngươi còn kém xa lắm." Nhìn hắn bộ này tiểu nhân đắc chí bộ dáng, Trần Lạc nhế răng cười sâm nhiên. Lúc này, Cảnh Đế đột nhiên lại nói là nhi, ngươi vừa mới nói chữa khỏi cái kia Lưu Tam người bệnh, việc này coi là thật. Hồi bẩm bệ hạ, tự nhiên là thật." Trần Lạc ngạo nghễ mở miệng nói, thần trước kia du sơn ngoạn thủy lúc, từng đến một trị ngược bì phương. Lưu Tam phát bệnh sau, thần dưới sự bồi rối để lý thế chân lý đại phu nếm thử, kết quả phát hiện hiệu quả trị liệu cực dai. Nếu Cảnh Đế như vậy giữ gìn thái tử, Trần Lạc quả quyết từ bỏ tiếp tục công kích hắn, dù sao vẫn chưa tới thời điểm dưới mắt, có thể làm cho các võ tướng đối với Đông cung thất vọng đau khổ, cũng coi như cái đại thu hoạch. Sau đó, hay là tranh thủ thời gian tiến hành phát tài đại kế tương đối tốt, thuận tiện các loại cá mắc câu. Quả nhiên, một lời của hắn tốt ra, thái tử gấp, hộ bộ thượng thư mấy người cũng nhao nhao gấp. Những người này điên cuồng đối mặt trao đổi ánh mắt, lập tức, thái tử trực tiếp nhịn không được nhảy ra ngoài. Đối với thái tử mà nói, phủ đem sự tình vừa nói xong, Trần Lạc vậy mà lại muốn nói trị ngược thần dược sự tình. Bọn hắn mặc dù vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, nhưng việc đã đến nước này, không đứng ra liền xong rồi chỉ có thể đem kế hoạch sớm, cướp đoạt thần dược quyền sở hữu. Phu hoàng. Nhọ trấn Bắc Vương nói bậy nói bạ. Nhi thần muốn cáo trạng trấn Bắc Vương phủ, an cắp ta đông cung trị ngược thần dược phối phương. Lời này vừa nói ra, cảnh đế lông mày cao chặt, quần thần cũng là xôn xao ngạc nhiên. Chương 92, chương 92. Phu hoàng. Nhi thần muốn cáo trạng nhỏ trấn Bắc Vương Trần Lạc, an cắp ta đông cung thần dược phối phương. Thái tử không dám để cho Trần Lạc nhiều lời, chỉ nghe mở đầu, liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài hô to. Ân. Cái gì thần dược phối phương, thì như thế nào có an cấp sự tình? Cảnh đế ánh mắt hơi sáng, tràn đầy hiếu kỳ chỉ là hắn hưu ý vô ý không để ý đến Trần Lạc, ngược lại quay đầu hỏi thăm về Thái tử. Thái tử thấy thế mừng thầm, vội vàng nói: Phụ hoàng cho bẩm, ta cái kia phủ đem mặc dù làm việc lớn mật, nhưng trên thực tế đưa Lưu Tam vào kinh trước, liền cho hắn cho ăn xuống trị ngược thần dược. Nếu không có như vậy, hắn một cái phủ đem nào dám đi như vậy hoang đường sự tình? Trần Lạc nghe vậy nhịn không được cười nhạo nói: cái kia phủ đem hoàn toàn chính xác không nên có lá gan lớn như vậy, có lẽ là có người ở sau lưng sai sử đâu. Người Thái tử giật mình, mới ý thức tới nói sai, đây là dời lên tặng đá nện chân của mình à? Có thể lúc này Cảnh Đế lại trầm giọng nói: Trần Lạc. Chỗ mới vừa nói qua, chuyện lúc trước đã xong, không cần nhắc lại. Được chưa? Trần Lạc hơi híp mắt lại, thầm nghĩ Hoàng đế Lao Nhi, ngươi cái này thiên vị thân nhi tử không khỏi quá rõ ràng chút. Thái tử, ngươi nói tiếp, trị ngược thần dược đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh đế hiếu kỳ phải đầu. "Là, Thái tử đắc ý mắt nhìn Trần Lạc, chậm lại nói, sự tình còn muốn theo cha hoàng mệnh nhi thần trị ngược nói lên. Biết được ngược bệnh tàn phá bừa bãi chốn điền huyện, bệnh chết vô số dân chúng, nhi thần tâm như dậy vào đêm không thể say giấc, thực sự là những con dân này đau lòng không thôi." lúc đó nhi thần liền phát hạ đại nguyện nhất định phải tìm tới trị ngược lương vương trị tận gốc người bệnh hắn một bên diễn kịch vừa nói diễn gọi là một cái tình chân ý thiết cảnh đế nghe vậy không ngừng gật đầu xem ra rất là hài lòng dù sao đây chính là hắn thân nhi tử thế nhưng là hắn tự mình chọn lựa ra thái tử có thể có như thế yêu dân trì tâm cảnh đế tự nhiên cảm giác sâu sắc vui mừng trời cao không phụ người có lòng a thái tử tình cảm giạt giáo tiếp tục diễn kịch tại nhi thần nỗ lực dưới tám đại dược hành quyết định cuối cùng vứt bỏ thiên kiến bệ phái lấy ra riêng phần mình trị ngược bỉ vương mà nhi thần đem những này thiên vương tập hợp chặt chẽ đằng sau Quả nhiên phát hiện có thể khắc chế ngược bệnh thần dược. Thái tử kích động với tay, phấn khởi thanh âm, tại trên đại điện quân quần. Cái gì? Hoan Nhi, thiên hạ này vậy mà thật có có thể khắc chế ngược bệnh thần dược. Cảnh Đế nghe vậy cũng không ngồi yên nữa, kích động đứng dậy. Có, đương nhiên là có, Thái tử kích động nói, thần dược này đối với ngược bệnh có hiệu quả, đơn giản chính là nhân gian tường thụy. Như thế thần dược, hoàn toàn là phụ hoàng công đức rõ ràng cảm động thượng thương, lão thiên gia mới khiến cho Nhi thần phát hiện đó a. Đây là đại cảnh chi phúc là thiên hạ chi phúc, toàn bộ thiên hạ đều sẽ bởi vậy đạt được phụ hoàng phúc phận, đều sẽ bởi vì này mà cảm nghiệm bệ hạ a. Không thể không nói, hôn đản này trong bụng có chút đồ vật, là thực sẽ vớt mương ngựa. Cảnh đế bị đập mặt đều đỏ lên, kích động lao xuống long nghị hỏi, tốt tốt tốt. Hoạch nhi, ngươi mau cùng chấm nói một chút, cái này chị ngược thần dược, đến cùng làm sao cái thần kỳ pháp? Thái tử đắc ý hướng Trần Lạc nhìn qua một chút, không người nói, phụ hoàng. Nói rõ thần dược trước đó, còn xin phụ hoàng cho Nhi thần làm chủ, trường trị nhỏ Trần Bắc Vương Trần Lạc. Ân. Cảnh đế lúc này mới đột nhiên nhớ tới, trong này còn có Trần Lạc sự tình đâu? Thần dược nếu là ngươi liên hợp tám đại dược hành niên cứu ra tới, nếu là thượng thiên hạ xuống tương thụ, cùng lạc nhi có quan hệ gì? Tự nhiên có quan hệ, Thái tử kích động nói, hắn Trần Lạc hèn hạ vô sỉ, vậy mà Thu mua Lưu Tam biết được Thần Dược Thiên Vương, phía sau, vậy mà Đường Hoàng mở tiệm thuốc đồng nhân đường, tuyên bố thần dược kia là hắn, muốn dùng cái này kiếm lời thừa dịp khó phát tài. Phụ Hoàng Minh dám, cái này rõ ràng là nhi thần trị ngược hiệu quả, lại bị hắn chiếm thành của mình nưu cầu tư lợi, khẩn cầu phụ hoàng Minh xét, nghiêm trị ác tặc Trần Lạc. Cảnh Đế sắc mặt lập tức có chút không xong, âm u nhìn về phía Trần Lạc. Trị ngược thần dược a, đây chính là trị ngược thần dược, đương nhiên hẳn là thuộc về hoàng tộc mới đúng. Lớn vật Trần Lạc, vậy mà ủy vào gần nhất chính mình đối với hắn sủng hạnh, như vậy cả gan làm loạn. Còn muốn xâm chiếm thần dược này quyền sở hữu? Cảnh đế nổi giận, chợt quát lên, "Trần Lạc, ngươi có biết tội của ngươi không?" Chương 93, chương 93. Cảnh đế nổi giận, uy thế ngập trời, trực chỉ Trần Lạc. Thái tử cùng sau lưng của hắn bọn người, thấy thế đại hỉ. Bọn hắn đều không có nghĩ đến, sự tình vậy mà như thế thuận lợi. Nhỏ trấn Bắc Vương Trần Lạc, quả thực là chính mình chạy đến tìm chết ta. Lần này tốt, tại thái tử điện hạ lưỡi rực rỡ hoa sen phía dưới, vậy hạ trước tiến hắn, Trần Lạc xong. Chỉ là, vì sao ác tắc Trần Lạc không chút nào hoảng, lại còn khinh bỉ ra mặt biểu lộ? Trần Lạc, ngươi có lời gì nói? cảnh đế ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn trầm trầm Trần Lạc, tùy thời muốn phát tác. Trần Lạc chắp tay một cái, mỉm cười nói: Thần muốn hỏi một chút Thái tử điện hạ, ngươi nói bản vương thu mua Lưu Tam lấy được thần dược Phối Phương, thử hỏi, cái kia Lưu Tam như thế nào sẽ biết được Phối Phương? A, Thái tử đã sớm chuẩn bị, cười nhạo nói, cái này còn phải nói sao? Là bản cung phủ đem xem ở thân thích phân thượng, đã nói với hắn để hắn chữa bệnh. Không nghĩ tới, lại bị ngươi lừa gạt đi, còn công bố là của ngươi. Thì ra là thế. Trần Lạc thản nhiên nói, nói cách khác, tại Lưu Tam vào kinh lúc, điện hạ liền đã cùng bát đại dược hành nắm giữ thần dược Phối Phương. Điện hạ xác định sao? Bản cung tự nhiên xác định, Thái tử nào nên nói, việc này, chúng đại thần có thể làm chứng, thái y viện có thể làm chứng, bát đại dược hành trưởng quý cũng đều có thể làm chứng. Một lời của hắn tốt ra, tất cả duy trì đông cung người, bao quát bát đại dược hành phía sau chủ nhân, đều nhao nhao lên tiếng phụ họa. Bệ hạ, thần có thể cho thái tử làm chứng. Thần cung bát đại dược hành trưởng quý cũng biết, sắp thực nghe nói qua việc này. Thái tử điện hạ vì trị ngược, vì nghiên cứu thần dược, cơ hồ mất ăn mất ngủ, điện hạ đều gầy a. Trên đại điện, lập tức một mảnh tiếng hô, ủng hộ thái tử. Việc này bọn hắn đã sớm lưu đồ qua cầm xuống thần dược đằng sau, để cho Bát Đại Dược Hành lũng đoạn tiêu thụ. Đây chính là trị ngược thần dược a, phía sau là thiên đại lợi nhuận, ai có thể không tâm động? Đã có thể phát tài lại có thể đi theo thái tử, ngày sau chính là tổng lòng chi công a, cớ sao mà không làm đâu? Trong lúc nhất thời, cơ hội trừ các võ tướng, tất cả mọi người đang lớn tiếng duy trì thái tử. Trần Lạc híp mắt nhìn qua những người này, trong lòng cảm thán: Nguyên lai, trên toàn bộ triều đình, lại có nhiều người như vậy đều cùng Bát Đại Dược Hành có trực tiếp quan hệ gián tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, Bát Đại Dược Hành luống đoạn lấy ý dược, đến tột cùng là cỡ nào hích lợi thật lớn. Mà những ích lợi này cũng là bị bọn hắn xây dựng ở dân chúng bách tính khó khăn phía trên những người này đơn giản đều nên giết bát đại dược hành nhất định phải xong đời trần lạc ngươi còn có lời gì muốn nói cảnh đế rất nội nóng hắn không thể trực tiếp hạ chỉ đem trần lạc kéo ra ngoài có thể nghĩ đến tiểu tử này vừa lập xuống không nhỏ công lao thế là liền chuẩn bị tiếp tục cho hắn biện bạch cơ hội bẩm bệ hạ thần vấn đề còn không có hỏi xong đâu trần lạc thở sâu mở miệng lần nữa thần muốn hỏi chính là nếu lưu tam vào kinh lục điện hạ liền đã nắm giữ lấy trị ngược thần dược cái này đích xác là đầy trời công lao ha ha đó là tự nhiên Thái tử Dương Dương đắc ý, lại vội vàng nói, cái này toàn do phụ hoàng có phương pháp giáo dục, ngươi cái này muốn thừa dịp khó phát tài hám lợi tiểu nhân, liền chớ có nhiều lời. Trần Lạc lại cười nhạo nói, có thể đã như vậy, thần rất ngạc nhiên. Nếu điện hạ đã sớm nắm giữ lấy trị ngược thần dược, lưu tam lại đã sớm dùng qua, hắn vì sao sẽ còn đem ngược bệnh lây cho Tây thị nhà Hành đây này? A, cái này thái tử đột nhiên ngơ ngẩn. Hắn căn bản không có cân nhắc chu toàn, trong lúc nhất thời có chút đầu óc quá tải đến, không biết nên đáp lại như thế nào. Cái này khiến hắn 10 phần ảo não, dù sao rõ ràng là 10 phần có lợi của diện, lại bị đang hỏi, phải làm sao mới ổn đây? hắn sốt ruột không thôi, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía sau lưng xin giúp đỡ. hộ bộ thượng thư phùng bất ứng thấy thế, tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, tất nhiên là lưu tam xuất hiện tại trạm giao dịch buôn bán lúc, dược hiệu vẫn chưa hoàn toàn phát huy tác dụng. đúng đúng đúng, thái tử thở phào, tranh thủ thời gian phụ họa, đúng là như thế. mặc dù là thân dược, cần phải hoàn toàn trị tận gốc cũng cần thời gian, hợp tình hợp lý. cảnh đế cũng khẽ gật đầu, cảm thấy tuyệt pháp này không có vấn đề, thế là nhìn về phía trần lạc ánh mắt lạnh hơn. trần lạc lại cười nhạt nói, đã như vậy, thái tử là lúc nào ý thức được trạm giao dịch buôn bán khả năng bị truyền nhiễm đây này. Thái tử điện hạ, ngươi có thể nhất định phải nghĩ cho kỹ lại nói a. Trần Lạc cười mỉn, bình tĩnh tự nhiên mà hỏi. Thái tử cung phung bất hứng với nhau, đều có chút nghi hoặc, cảm giác đây cũng là Trần Lạc đào hố. Chương 94, chương 94. Nghe Trần Lạc vấn đề, Thái tử bản năng lòng sinh cảnh giác, nhưng hắn khí thế chính thịnh, chỗ nào chịu suy nghĩ nhiều, trực tiếp tiếng hừ lạnh bật thốt lên. Hừ, biết rõ còn cố hỏi. đương nhiên là tại bản cung biết được Lưu Tam vào kinh đằng sau, ngươi sát hại bản cung phủ đằng sau, bản cung liền ý thức được hắn phạm vào sai lầm lớn, trước tiên liền tiến đến Tây Thị Trạm giao dịch buôn bán lời ra khỏi miệng, thái tử cười lạnh nhìn xem trần lạc, phảng phất tại nói, muốn hô ta, không cửa. bản cung liền nói trước đó không biết lưu tam tồn tại, ngươi có thể làm khó dễ được ta, ngươi lại không chứng cứ. trần lạc nghe vậy, dáng tươi cười lại càng phát ra sá-lạ. như vậy xin hỏi thái tử điện hạ, bản vương đồng nhân đường khai trường, trước mặt mọi người chào hàng thần dược đồng thời chữa cho tốt ngược bệnh bệnh nhân, lại là cái gì thời điểm? ở giữa cách xa nhau mấy ngày, thái tử cười lạnh nói, cách năm ngày, nhọ trần bắc vương ngược lại là gấp a, cầm tới thần dược phối phương đằng sau, liền tranh thủ thời gian chủ bị mở tiệm, không phải liền là muốn đem thần dược chiếm thành của mình sao? điện hạ xác định là năm ngày. Trần lạc nhíu mày, tự nhiên xác định, thái tử hứa lệnh, cái kia năm ngày, bản cung một mực tại Tây thị trị ngưỡng. Bản cung lo lắng ngược bệnh quyết tán, lo lắng kinh đô bách tính, cho nên mất ăn mất ngủ đêm không thể say giấc. Có vấn đề gì không? Trần lạc cười, cười không nói. Thái tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu, cao mày nói, ngươi hỏi cái này là có ý tứ gì? Chứ nói do ngươi gấp mở tiệm phát tài, còn có thể nói rõ cái gì? Cảnh đế cũng rất nghi hoặc, không rõ Trần lạc vì sao phản ứng như thế. Có thể lúc này, hộ bộ thượng thư Phùng bất ứng con mắt đi lồng vòng, đột nhiên sắc mặt đại biến. Hoàng bét. Trung kế, hắn tới gần Thái tử thấp giọng hô lên tiếng, thần sắc lo lắng. Cái gì trung kế? Thái tử mờ mịt nhìn về phía hắn, không rõ ràng cho lắm. Mà đúng lúc này, võ tướng trong đống đột nhiên có người nghi hoặc mở miệng. Mấy ngày trước đây đồng nhân đường khai trương sự tình, kinh đô lưu truyền xôi xù xù, lúc đó nhỏ chấn bắc vương, giống như trước mặt mọi người chứa khỏi hơn 20 cái ngược bệnh người đi. À, nhiều người như vậy sao? Có thể Thái tử không phải trước tiên, liền đi Tây Thị trị ngược sao? Đúng vậy à, Thái tử kịp thời đi Tây Thị lại có thần dược, vì sao còn cho đồng nhân đường lưu lại hơn hai cái bệnh nhân? Phung bất tướng nghe vậy gấp đến độ dậm chân hắn đoán đúng, đây quả nhiên là cái cái bẫy, thái tử cũng phủ, mới ý thức tới muốn chuyện xấu, bệ hạ, đây chính là thần muốn nói muốn hỏi. lúc này trần lạc cao giọng mở miệng nói, thần đồng nhân đường khai trường, ngay trước vô số người mặt trực tiếp chưa khỏi hơn 20 cái ngược bệnh người. lúc đó thái tử cũng đã nói, những này đều là hắn cùng thái ý để viện không chế bệnh nhân. vấn đề là thái tử nếu sớm có thần dược, vì sao chân điển huyện ngược bệnh còn không có giải quyết? vì sao còn tại phong tỏa, còn tại người chết? vì sao tây thị ngược bệnh không có trước tiên không chế, còn có hơn hai cái ngược bệnh nặng chứng? chẳng lẽ cái kia năm ngày trong lúc đó? Thái tử điện hạ nắm giữ lấy thần dược, lại đối với Chân Điển huyện cùng Tây thị đều chẳng quan tâm, tùy ý ngược bệnh đang khuế tán. Làm như vậy, giáp tâm ở đâu? Mục đích ở đâu? Mời anh! Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại điện ầm vang. Thái tử thân là trị ngược quan, phong tỏa Chân Điển huyện cũng đi Tây thị, rõ ràng có trị ngược thần dược lời nói, vì sao thẳng đến đồng nhân đường khai trường, ngược bệnh đều còn tại khuế tán? Chẳng lẽ lại là cố ý? Dù sao thần dược này thế, nhưng là thái tử cùng tám đại dược hành, chẳng lẽ lại bọn hắn là vì để ngược bệnh khuế tán ra đến, lại bán thuốc phát tài? Nếu là như vậy, cái kia lưu tam tử chuyên điển huyện bảo kinh có thể hay không cũng là cố ý an bài việc này có thể quá lớn trong lúc nhất thời quần thần kêu loạn nghị luận kinh hại không thôi cảnh đế sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt hắn đột nhiên đổ trong tay mũi bác, lần nữa đứng dậy lại giận chỉ thái tử tiếng như lôi đỉnh gầm thét lên thái tử việc này ngươi giải thích như thế nào thái tử như bị sét đánh doa đến bịch lần nữa quỳ dặm xuống đất hắn luôn cuống triệt để luôn cuống mới biết được vậy mà trong lúc bất chi bất giác đã tiến vào trần lạc đảo xuống siêu cấp hô to chương chín chương chín Từ Trần Lạc xuất hiện trên triều đỉnh một khắc kia trở đi, Thái tử ngay tại để phòng hắn. Trên thực tế, từ phủ đem ở ngay trước mặt hắn bị Trần Lạc đánh chết một khắc này, Thái tử liền ý thức được, Trần Lạc đã sớm không phải lúc trước phế vật, đã trở nên khó chơi đứng lên. Đồng nhân Đường Khai trương lúc chuyện phát sinh, càng đã chứng minh điểm này. Gia hỏa này vậy mà vô thanh vô tức, nắm giữ lấy trị ngược thần dược, chỉ bằng vào cái này thì quyết không thể khinh thị. Thái tử tự nhận là đã rất để phòng Trần Lạc, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, phía trước coi là hố, kỳ thật đều là chướng nhãn pháp. Selium Tam cùng phủ đem sự tỉnh, nhắc lên trị ngược thần dược sự tỉnh, vậy mà đều là một nhử. Mục đích cuối cùng nhất là muốn để hắn tại trong sự đắc ý, tại coi là tiếp cận thắng lợi bên trong, bất chi bất giác ngã vào ác độc như vậy trong tầm ấy, quá độc ác, quá âm hiểm. Hắn không tranh luận Lưu Tam không tranh luận Vũ Đem, thậm chí không tranh luận Thần Dược Quyền sở hữu, cũng là vì một bước này à? Thái tử như bị sét đánh mồ hôi lạnh lâm ly, trong ngay mắt mặt sám như cho, làm sao bây giờ? Giải thích như thế nào? Tình hình như vậy, hắn căn bản là không cách nào giải thích à? Nhìn qua nổi giận Cảnh Đế, Thái tử quỳ trên mặt đất run rẩy, bờ môi đều run rẩy. Phu hoàng, nhi thần, không phải như thế, ngươi nghe nhi thần giả biện. Im ngay. Cảnh Đế giận không kèm được, ngươi nắm giữ lấy trị ngược thuốc hay, lại không cứu chữa chân điển huyện không ngăn chặn chợ phía tây, tùy ý ngược bệnh quyết tán, y muốn như thế nào? Thật coi chấm không biết sao. Bát Đại Dược Hành có hai nhà cùng đông cũng có quan hệ, mặt khác sáu nhà cũng bị các ngươi cầm giữ nhiều năm. Các ngươi muốn làm gì? Tùy ý ngược bệnh bảo kinh, nắm giữ lấy thuốc hay chờ đợi quyết tán, muốn đợi người chết lại bán thuốc phát tài sao? Nếu không phải Trần Lạc đến vào chiều, chấm đến bây giờ còn mơ mơ màng màng đâu, ngược bệnh đều nhanh đến cửa hoàng cung, chấm thậm chí vẫn không biết đâu. Các ngươi tốt lớn gan chó, thật coi chấm không dám chặn đầu của các ngươi sao? Nội giận. Cảnh Đế triệt để nổi giận, gào thét như sấm, dầm dầm. Cả điện triều thần, hoảng sợ quỳ xuống quỳ xuống đất hô to. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận a, Phu hoàng bất giận. Không phải như thế à, Nhi thần thật đang cố gắng trị ngược, thật không có cố ý để ngược bệnh Khuyết Tản a. Thái tử sợ quá khóc, một bên kêu khóc một bên ủy khuất giải thích. Im ngay. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thừa nhận. Cảnh Đế gầm nhẹ nói, ngươi để cho người ta phong tỏa tin tức giấu giếm chấm, không phải liền là muốn cho ngược bệnh tại kinh đô thành Khuyết Tản sao? Không phải liền là muốn đợi sự tình nghiêm trọng, mới xuất ra thần dược lập công cầu thưởng sao? Không phải liền là muốn chờ người chết đầy kinh đô khủng hoảng, lại cao hơn giá bán thuốc phát tại sao? Vương hoạch. ngươi lôi kéo chấm triều thần thì cũng thôi đi, tham tài thì cũng thôi đi, có thể ngươi càng như thế cả gan làm loạn, cầm đầy kinh đô thành bách tính tính mệnh như lợi, đơn giản vô pháp vô thiên. Trong mắt ngươi còn có chấm vị hoàng đế này sao? Dưới cơn thịnh nộ cảnh đế, thậm chí trực tiếp hô thái tử đại danh, có thể thấy được thật sự là giận đến cực hạn. Cả điện triều thần lần nữa quỳ lạy, lần nữa hô to, bệ hạ bất giận, bảo trọng long thể. Thái tử quỳ bò hướng trên bậc thang cảnh đế, nước mắt ba xóa đạo, không phải như vậy, thật không phải như vậy a phụ hoàng. Người nghe Nhi Thần giải thích, Nhi Thần thật không có làm loại sự tình này a. Hắn chưa từng thấy cảnh Đế phát lớn như vậy tính tình, không khỏi cực sợ. Hắn thậm chí không rõ vì chuyện gì tình, lập tức trở nên như vậy hỏng bét. Trần Lạc tại triều thần trong đống, khoe miệng buốt lên một vòng ý cười, thưởng thức hắn bộ dáng chật vật. Thiên ngu Sủng hiện tại vẫn không rõ, đây chính là cái tử cục sao? Sau đó, bản vương ngược lại muốn xem xem các ngươi như thế nào tự chứng, hoặc là nói như thế nào lại tiếp tục tìm đường chết. Sự tình đương nhiên còn không có kết thúc, dù sao cảnh Đế mặc dù phẫn nộ, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không bởi vậy liền phế đi thái tử a. Cho nên, chỉ sợ là còn chưa đủ. Trần Lạc rất ngạc nhiên, cảnh đế lao nhi danh giới cuối cùng đến tột cùng ở đâu. Không quan trọng, dù sao mình còn có chuẩn bị ở sau. Chương 96, chương 96. Thái tử nằm dạp trên mặt đất, sợ hãi lệ rơi đầy mặt. Tôn quý tứ chảo mãng bào ố hế, bị cái này cho rơi xuống nước bình thường ra hỏa làm bận. Trần Lạc linh hồn là người hiện đại, đối với hoàng quyền căn bản không có nhiều kính ngưỡng, dù sao hắn kiếp trước cám sát những mục tiêu kia, còn nhiều các loại cao cao tại thượng ra hỏa. Chỉ là, nhìn xem cái này tinh mỹ thái tử áo mãng bảo bị làm bẩn, khó tránh khỏi cảm thấy đáng tiếc. Chư bộ bộ của lão này hắn là cái gì cầu thí thái tử? bất quá là cái ngu xuẩn kẻ dã tâm mà thôi. đáng tiếc không có khả năng trực tiếp giết chết hắn, tại hoàng quyền này trí thượng thời đại như thế sẽ mang đến quá nhiều phiền phức. cho nên phải dùng hợp lý thủ đoạn đào đi hốn đà này trên thân tầng kia tôn quý ra. phụ hoàng, nhi thần thật không có cố ý để ngược bệnh quyết tán, thật không có a phụ hoàng. thái tử khóc ròng ròng, ra sức nắm lây cảnh đế long bào gót áo cầu khẩn. ngươi còn không thừa nhận, tức giận cảnh đế một cước đá vang hắn lớn tiếng gào gét. vậy ngươi ngược lại lại cho chấm, cho chấm văn võ bá quan giải thích giải thích. ngươi không phải nắm giữ lấy trị ngược thần được sao? Vì sao không tranh thủ thời gian cứu chữa chân điện huyện? Vì sao còn để Tây Thị xuất hiện hơn 20 hảo ngược bệnh bệnh nhân? Ta, Nhi Thần Thái Tử càng sợ, bởi vì hắn không giải thích được. Hắn tràn đầy tức giận nhìn về phía Trần Lạc, biết cái này tuyệt vọng tình cảnh, đều là Trần Lạc tạo thành. Hắn Dương Dương đắc ý tự cho là thông minh, tự cho là tránh đi trước mặt khắp nơi bế dập. Nhưng không ngờ, căn bản chính là bị Trần Lạc nắm cái mũi, đẩy vào lớn nhất trong cả bế. Đây chính là cái ôm yêu, nhắm vào hắn ôm yêu. Là ngươi, đều là ngươi cố ý hại bản cung, Thái Tử không cách nào giải thích, thẹn quá hóa giận, lại trực tiếp rút ra bội kiếm, đâm về Trần Lạc. Ta giết ngươi tên hôn đản này, dám tính toán bản cung, ngươi đàng chết." Trần Lạc nhíu mày cười, liếc mắt sắc mặt càng khó coi hơn Cảnh Đế, làm Bộ Kinh Hoàng lùi lại. Dù sao, trên mặt nổi hắn cũng không có bao nhiêu võ lực, cho dù có, cũng đương nhiên không có khả năng ngăn cản Thái tử tại ngự tiền nổi điên a. Điện hạ không cần. Lớn mật. Bảo hộ bệ hạ. Có ai không? Thái tử điên rồi, muốn hành thích bệ hạ." Trần Lạc dẫn đầu hô to, trên đại điện trong nháy mắt lộn xộn, cấm vệ cùng các võ tướng tranh thủ thời gian phóng tới Thái tử, trực tiếp đem nó bổ nhào. Điên rồi, ngươi là thật điên rồi." Cảnh Đế lập tức vô cùng phẫn nộ, tiến lên đá bay trường kiếm, ngay trước cả chiều văn võ mặt, đối với vương hoạch một trận nhấc chân đá mạnh. Chấm để cho ngươi giải thích, cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi đang làm cái gì? Muốn ám sát chấm sao? Nhi thần, nhi thần không có. Thái tử bị đạp mặt mũi bầm dập máu me đầy mặt, lại rốt cục thanh tỉnh mấy phần, kêu khóc nói là hắn, đều là hắn đang cố ý ham hại nhi thần a. Làm cản. Cảnh đế gầm nhẹ nói, trần lạc bất quá là nói cho chấm tình hình thực tế, rõ ràng không có một câu là nhảm bảo ngươi. Ngươi muốn làm gì? Còn muốn tiếp tục giấu diếm chấm, tiếp tục để ngược bệnh tại kinh đô khuếch tán sao? Vương hoạch, ta nhìn ngươi là điên rồi vị trí thái tử này, ngươi là không muốn làm. Cảnh đế đau lòng không gì sánh được, tuyệt đối không nghĩ tới hắn chữa quân hắn thái tử, vậy mà lại như vậy đến cuồng. cái gì? bệ hạ không thể a? bệ hạ bất giận. thái tử vị trí việc quan hệ nền tảng lập quốc, há có thể xúc động vì bỏ? tuyệt đối không thể a bệ hạ. chúng thần cầu bệ hạ bất giận. thái tử cũng như bị xét đánh, khó có thể tin nhìn xem cảnh đế, không nghĩ tới hắn vậy mà lại nói ra phê thái tử loại lời này. phụ hoàng, nhi thần. van buồn a, thái tử kinh hãi không thôi, lập tức lại một ngụm máu tươi phun ra đi ra. chân lạc chân kinh. thầm nghĩ thái tử này tố chất tâm lý cũng quá kém đi. lúc này mới cái nào đến đâu, liền trực tiếp đem hắn dọa thổ huyết. thật đạp mã phế vật. ngươi, trẫm lấy được con a. cảnh đế thấy thế, cũng đột nhiên không đành lòng, đau lòng hô lớn. ngươi đến tột cũng như thế nào gan uổng, ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. ngay trước văn võ bá quan mặt, nói rõ ràng, trẫm mới tốt cho ngươi làm chủ a. trần lạc lạng yên trợn mắt trừng một cái, hoàng đế lao nhi này, còn không hết hy vọng đâu. chỉ là thái tử xấu hổ đàn sen, bị kích thích quá lợi hại, trong lúc nhất thời chỉ lo thúc thích, sao có thể giải thích mảy may. Mắt thấy lại tiếp tục như thế, thái tử sợ là thật muốn sống đời, chân Lạc cùng không ít triều thần đều lặng lặng nhìn xem náo nhiệt. Có thể thái tử những cái kia thành viên tổ chức lại gấp. Bọn hắn là vương hoạch người, một khi vương hoạch đổ, bất luận tân thái tử là ai, đều không có bọn hắn ngày sống dễ chịu. Cho nên vô luận như thế nào, bọn hắn nhất định phải thừa dịp hiện tại cơ hội, bảo trụ thái tử. Bệ hạ, thái tử xưa nay thuần lương, giờ phút này vừa kinh vừa sợ khó mà tự biện, xin nghe thần một lời. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên, hấp dẫn đại điện chú ý của mọi người, chương 97, chương 97. Cảnh đế rất phẫn nộ, cũng rất bất đắc dĩ. Hắn tự nhiên là thiên vị vương hoạch, bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn làm thái tử. Hắn hy vọng hắn hoàng tử, từng cái đều đầy đủ ưu tú, tố, tốt nhất có thể như năm đó Trần Võ Huy bình thường. Bây giờ, Trần Võ Huy phế vật nhi tử, đều khai khiếu có bản lãnh. nhưng hắn thái tử lại còn phạm phải dạng này sai lầm lớn, cái này khiến cảnh đế rất đau lòng. Càng làm cho người ta tức giận là, hắn công khai cho thái tử giảm biện cơ hội, phế vật này vậy mà đều không biết như thế nào giải thích. Ngay tại cảnh đế âm thầm gấp lúc, hộ bộ thượng thư Phùng Bất Tướng, đột nhiên đứng dậy. Phùng Hải Khanh, ngươi biết cái gì, mau nói đi chúng tuyệt sẽ không cho phép có người vì tư lợi khuyết tán người bệnh nhưng cũng không muốn đoan luu thái tử có chuyện mau nói trần lạc thấy thế hí mắt cười tùng tìm nói đúng vậy a phùng thượng thư đến cùng còn có cái gì điều bí ẩn mau nói đi ra giúp thái tử chứng minh trong xảy A. phùng bất ứng lúc đầu nói đều đến miệng bên cạnh thấy thế nhưng lại do dự hắn có loại dự cảm không tốt cảm giác đây cũng là trần lạc âm mưu một khi nói khả năng lại phải bên trong tiểu tử này chiêu nhưng là không có nói thái tử coi như xong liên cảnh đế đều không có lý do lại che chở thái tử a phùng bất ứng ngươi đang do dự cái gì còn không mau nói cảnh đế ngược lại là so với hắn càng xuất ruột, mở miệng tuốt ruột, phung bất tướng kẽ cán môi, cuối cùng vẫn quyết định bảo trụ thái tử quan trọng. khởi bẩm bệ hạ, kỳ thật cái kia trị ngược thần dược cũng không hoàn mỹ, nguyên nhân chính là này, dược hiệu còn không ổn định, thái tử mới không có gấp đối với chân điển huyện sử dụng a. tây thị tình huống cũng là như thế, thái tử mất ăn mất ngủ, cũng nghĩ tranh thủ thời gian chữa cho tốt những cái kia ngược bệnh bệnh nhân, chỉ là làm sao bệnh nhân thể chất khác biệt, cho nên mới không thể kịp thời thấy hiệu quả. ân, cảnh đế ánh mắt sáng lên, có trị ngược lương phương đã là không dễ, dược hiệu không ổn định, ngược lại là cũng có thể lý giải. Đã như vậy, ngược lại là thật hiếu lầm thái tử. Lấy được mà, ngươi làm sao không nói sớm. Cảnh đế thở phào, tốt xấu cuối cùng tìm được nguyên do, vậy liền có thể tha thứ. Thái tử nghe vậy tinh thần chấn động, kích động nói, phụ hoàng minh giám, không phải nhi thần không muốn nói a. Là Nhi thần nhìn thấy phụ hoàng bị gian nhân lừa dối, tức thì nóng giận công tâm, mới trong lúc nhất thời nói không ra lời. Người đứa nhỏ này, nhất là có hiếu tâm, mau dậy đi. Cảnh đế vậy mà trực tiếp tin, hiển nhiên là không muốn truy đến cùng. Thái tử bôi đem chật vật khuôn mặt, lập tức cảm động đến rơi nước mắt, vẫn không quên chừng mắt về phía Trần Lạc có thể lúc này một cái khác giúp cùng thái tử không quan hệ lại thần nghe vậy lại lông mày cau chặt cái này không đúng sao không đúng lắm a ta làm sao nghe nói đồng nhân đường trước mặt mọi người cứu chữa hơn 20 cái gái ngược bệnh người tất cả đều cứu tốt đích thật là tất cả đều cứu tốt rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy không sai được a cái này ngay lúc đó tràng diện quá lớn quá nhiều người tận mắt nhìn thấy cảnh đế mặc dù bị phong tỏa tin tức nhưng đám đại thần lại đều nhất thanh nhị sở hiện tại tự nhiên nghe được không đối đến cảnh đế vừa muốn quay người về long nghỉ đâu nghe vậy trợn mắt nói các ngươi đang nói cái gì Cái gì không đúng lắm. Lúc này, Hàn Lâm viện trưởng viện đại học sĩ lại cất bước mà ra. Khởi bẩm bệ hạ, chúng thần vừa rồi đang nói, Phùng Thượng thư lời nói tựa hồ cùng sự thật không hợp. Một lời của hắn thoát ra, Hàn Lâm viện đám người nhao nhao ra khỏi hàng, mở miệng phụ họa vẫn không quên hướng Trần Lạc Quang tới ủng hộ ánh mắt. Trần Lạc thầm vui, khẽ vút cầm thắc hỏi. Trước đó cùng vệ quốc đấu văn, hắn thu hoạch ủng hộ lớn nhất chính là đến từ Hàn Lâm viện. Cái này có được lớn nhất đại nho cùng nhiều nhất thuần túy văn nhân địa phương, trước đó thế nhưng là bị hắn thi từ tài hoa cả kinh đô giảm xuống đất. Mà trước đó đồng nhân Đường Khai trước lúc ủng hộ hắn những cái kia văn sĩ không ít cũng trực tiếp gián tiếp cùng Hàn Lâm viện có quan hệ. Nhóm người này là đại cảnh văn nhân lãnh tụ, cũng là bây giờ Trần Lạc cùng hộ lớn nhất người. Hàn Lâm viện, các ngươi đang nói cái gì? Bản quan chỗ nào nói đến không đúng? Phung bất hứng là quyền quan, Hàn Lâm viện là thanh lưu, nguyên bản liền có nhiều không hòa thuận. Giờ phút này mới mở miệng, lập tức có chút dương cung bạc kiếm, có chút vô hình mùi khói thuốc súng. Hàn Lâm viện đại học sĩ lại không nhanh không chậm, thản nhiên nói, nói đến, có thật nhiều không đúng chỗ a. Vừa rồi thái tử nói, chị ngược thần dựa phối phương, là bị nhỏ Trần Bắc Vương đánh cấp, nhưng đối với Vậy làm sao lại thái tử thần dược trong tay công hiệu không ổn định, ngược lại là đồng nhân đường, thuốc đến bệnh trừ hiệu quả nhanh chóng đâu? Cái gì? Có loại sự tình này? Cảnh Đế nghe vậy kinh hãi. Thái tử cung phung bất ứng, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, chương 98, chương 98. Phùng Ái Khanh, Hàn Lâm viện đám người lời nói, có thể có việc. Cảnh Đế vốn cho là hắn đã hiểu rõ toàn bộ, coi là sự tình kết thúc, lại không liệu, lại sinh biến cố. Chỉ ngược thuốc hay mặc dù không ổn định, đã coi như là tường thụy. Có thể cái kia đồng nhân đường trong tay, lại còn có lợi hại hơn, thậm chí có thể thuốc đến bệnh trừ hiệu quả nhanh chóng thuốc đây chính là ngược bệnh a để hắn cái này đế vương đều sợ như sợ có người bệnh thiên hạ lại có như thế thần dược hắn đương nhiên chấn kinh bệ hạ ta hàn lâm viện đám người có thể đảm nhận bảo đảm sự tình là thật lúc đó có thật nhiều văn sĩ học sinh cùng vô số dân chúng chứng kiến đồng nhân đường thần dược đúng là thuốc đến bệnh trừ hiệu quả nhanh chóng bọn hắn tại chỗ trị liệu hơn 20 người toàn bộ khỏi hẳn cũng không tồn tại dược hiệu không ổn định vấn đề cái này cảnh đế rất là chấn kinh trên đời này thật tồn tại như vậy thần dược hàn lâm viện đám người lập tức cùng kêu lên cao giọng nói thiên chân vạn sắc cảnh đế vừa mừng vừa sợ quay đầu nhìn về phía bên cạnh những sự tình kia không liên quan đến mình đám đại thần. Chúng đại thần thấy thế, cũng nhao nhao chi tiết mở miệng nói, "Bệ hạ." Chúng thần cũng nghe nói, hiện tại đầy kinh đô đều đang đồn, nói nhỏ chấn Bắc Vương là dược vương tại thế, cứu tật cứu khổ đâu. Bọn hắn những người này, có lẽ không dám đối với thái tử có ý kiến, nhưng lại không quen nhìn Lũng Đoạn Ý dược đại phát hành tài tám đại dược hành người giật dây. Loại này bỏ đá xuống giếng. A không, loại này thuận theo dân tâm giảng lời nói thật cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. A ha ha. Trần Lạc thấy thế hướng chung quanh chắp tay một cái cười nói, không dám nhận không dám nhận. Ta nào tính thuốc gì vương a? chỉ là đồng nhân đường trị ngược thuốc hoàn toàn chính xác dược hiệu mười phần ổn định trên cơ bản đều có thể một tề mà cẳng ngược lại là cùng thái tử đám nhân thủ bên trong rất là khác biệt à thái tử cung phung bất tướng bọn người nghe vậy trong nháy mắt mặt xám như cho bọn hắn ý thức được quả nhiên lại đạp mã bị lừa rồi hôn đàn này trơn lặng vậy mà tại chỗ này chờ lấy bọn hắn đâu nguyên lai like hắn hôm nay đến vào chiều chân chính mục đích lại là cái này trên đời vậy mà thật có như thế trị ngược thần dược cảnh đế lần này chiến đế kích động Dù sao so sánh thái tử trong tay không ổn định bí phương, trần lạc đồng nhân đường chi dược mới là chân chân chính chính thần dược a. Đây mới thật sự là tương thụ, mới là tin tức vô cùng tốt ta. Thái tử, phung bất ứng, cảnh đế mừng rỡ không thôi, lập tức đột nhiên lấy lại tinh thần trầm giọng nói, các ngươi không phải nói lạc nhi trong tay bí phương là đánh cắp các ngươi sao? Đến, cho chấm giải thích giải thích vì sao trong tay các ngươi dược hiệu không ổn định, lạc nhi trong tay ngược lại có thể thuốc đến bệnh trừ. Bệ hạ, cái này lao thần không, không biết ta. Phung bất ứng luôn cuống, mồ hôi lạnh lướt ra, vừa thẳng tắp gai eo thái tử, lại bắt đầu run rẩy nâm nớp lo sợ nói, nhi thần, nhi thần coi là, coi là cái gì? Nói rõ ràng, cảnh đế mục như ứng chuẩn, nhìn chằm chằm hai người. Vừa rồi những sự tình kia, chẳng có thể không so đo với các người, Hiện tại, cho chấm nói rõ ràng. Đến cùng là ai đánh cắp ai thần dược bị phương. Bịch! thái tử lại dọa đến quỷ giảm xuống đất. Có cái như vậy hỉ nộ vô thường hoàng đế lao tử, vương hoạch cũng là đủ thảm. tâm tình đơn giản cùng ngồi xe cắp treo mở dạng, phun bất tướng đến cùng táo giả, cố nén không có quỳ xuống. Thần sắc nhanh quay ngược trở lại đột nhiên nói, bệ hạ, nhọn chấn bắc vương rõ ràng đón mua hàn lâm viện. Lời của bọn hắn không thể làm được a. Lão già này, trực tiếp bắt đầu không biết xấu hổ, cắn lên Hàn Lâm viện đám này thanh lưu tới. Đối với phụ hoàng, nhất định là như vậy, thái tử trở lại điểm thần đến, tranh thủ thời gian phụ họa, nhất định là Trần Lạc đón mua Hàn Lâm viện a. Hắn thân là vương khắc họ, cũng dám cấu kết triều đình thanh quý đại thần, tâm hắn đáng chết ta. Ân. Cảnh đến ngay vậy, sắc mặt lại biến. Hắn từ khi đăng cơ xứng đế đằng sau, nhất ngại sự tình, nhưng chính là đại thần ở giữa kéo bè kết phái, đặc biệt là tay cầm quân quyền võ tướng, đặc biệt là năm đó quyền thế ngập trời Trần Võ Huy. Mà bây giờ Cứ việc thái tử cùng phùng bất ứng là Lâm thời Vu ham trần lạc, nhưng là, Trần Lạc thế nhưng lại Trần Võ uy chi tử. Loại sự tình này, có một phần vạn khả năng, cảnh đế cũng không thể dễ dàng tha thứ. Trên đại điện bầu không khí, trong nháy mắt bởi vì cảnh đế thần sắc mà căng cứng. Ánh mắt của hắn phảng phất có thiên quân nặng, tràn ngập tính áp bách, nhìn về phía Trần Lạc cùng Hàn Lâm viện, chương 99, chương 99. Nhìn thấy cảnh đế đột nhiên biến hóa, Trần Lạc cũng không khỏi mày nhăn lại. Tình huống như thế nào? Hoàng đế lão nhi này, vì sao đột nhiên muốn trở mặt? Tình thế rõ ràng tại hắn bên này, mà lại rất hiển nhiên, thái tử cùng phụng bất ứng là hồ loạn phản căn a. Cảnh Đế, Đế tổn cùng vì sao phản ứng lớn như vậy? Vì sao đối với loại sự tình này nhạy cảm như vậy? Trần Lạc tâm thần lo nghĩ thời khắc, Cảnh Đế lạnh lùng mở miệng lớn, Hàn Lâm Viện, các ngươi có thể hướng tới là Thanh Lưu, cho chấm giải thích giải thích, các ngươi vì sao đột nhiên quan tâm tới những sự tình này? Vì sao như vậy duy trì nhỏ Trấn Bất Vương? Thế thế, Thái tử cùng Phung bất ứng cùng nhìn nhau, trong mắt lóe lên ý cười. Bệ hạ đem lòng xin nghi, chuyện này đối với bọn hắn, thế nhưng là mười phần có lợi. Mà lúc này, Hàn Lâm Viện Đại học sĩ lại lưỡi ngược ngẩng đầu, thản nhiên nói, Bệ hạ, chúng thần không chỉ có là Thanh Lưu, càng là Văn Nhân chúng thần cũng không phải là duy trì nhỏ Trấn bắc vương mà là duy trì sự thật, duy trì đạo lý. chúng thần lời nói đều là đầy kinh đô đều biết tình hình thực tế, có thể có câu nào thiên vị nhỏ Trấn bắc vương? cảnh đế sắc mặt thần giận, hư lệnh nói, trẫm hỏi là, các ngươi vì sao vội vã như thế? đứng ra giúp nhỏ Trấn bắc vương nói rõ sự tình, liền xem như sự thật, vì sao là ngươi? vì sao là toàn bộ hàn lâm viện? trước tiên đứng ra. lời này ý tứ, tình hình thực tế hay không đã không trọng yếu, hàn lâm viện phản ứng, mới là cảnh đế để ý để ý. hàn lâm viện đại học sĩ nghe vậy giận dữ, đột nhiên hái đi mũ quan giận dữ hết, thần là đang hoài nghi lão thần. Hoài nghi lão thần cấu kết nhỏ trấn Bắc Vương, hay là nói, vậy hạ là đang hoài nghi lão thần con rể, cái kia quanh năm trấn thủ Bắc cảnh trung dũng hầu. Vậy hạ, chẳng lẽ muốn khởi động lại năm đó trấn Bắc huyết tán sao? Lão phu từ vị, nguyện lấy cái chết làm rõ ý chí. Nói chuyện, tên này gọi từ vị lão nhân, vậy mà trực tiếp muốn vọt tới trong điện đại trụ. Ngoa tảo, Trần Lạc trực tiếp kinh ngạc cánh lốc, thầm nghĩ trấn Bắc huyết tán là cái gì? Lão tiên sinh này nhìn nhã nhặn, tính tình vậy mà như thế nóng này sao? Đi lên liền muốn trực tiếp lấy cái chết làm rõ ý chí a. Cái này nếu để cho hắn độ chết, há không tương đương với đùng đùng đánh cảnh đế mặt mò? Thái cơm đi, cảnh đế cũng ngọng tất, thấy thế giật mình ngạc nhiên hô lớn, tuyệt đối không thể, nhanh ngăn lại hắn. Bên cạnh cấm vệ cùng Hàn Lâm viện đám người, tranh thủ thời gian nhào tới ngăn lại cái này táo bạo lão đầu. Vung ra lão phu, cũng ngay, lão phu tình nguyện đâm chết ngự tiền, lấy cái chết làm dọa ý chí, cũng đừng tụ gian nhân kia nhục nhã, ngăn lại, ủ chặt. Cảnh đế bị hù hô to, từ lao ái khanh, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a? Chấp bất quá là thuận miệng hỏi một chút, ngươi không nên kích động a. Làm sao không đến mức? Từ vị gầm thét. Lão phu tốt xấu là Tam Triều Ngư lão, chấp trưởng Hàn Lâm viện là đại cảnh bồi dưỡng vô số văn nhân sĩ tử, bây giờ lại bị như vậy nói xấu, không chết không đủ để làm do ý chí, không đủ để thay mình cùng con rể chứng minh trong sạch. Từ lão Hải Khanh, chấm sai, chấm nói sai được rồi. Cảnh đế là thật gấp, vậy mà trước mặt mọi người chịu tội. Chấm tuyệt đối không có hoài nghi Hàn Lâm viện, càng là sách đều không có sách trùng dũng hầu a. Chấm cũng không phải bị phùng thượng thư cùng thái tử lợi nói mê hoặc, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi a. Cảnh đế thật sợ. Từ vị hôm nay nếu là đâm chết tại ngự tiền, cha con bọn họ tăng thêm phùng bất ứng, đến bị thiên hạ người đọc sách mang chết. Đến lúc đó, hắn không phải bị trên sử sách viết thành thiên cổ hôn quân, để tiếng xấu muôn đời không thể. Phùng thượng thư, thái tử, các ngươi thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian cho Từ trưởng viện cho toàn bộ Hàn Lâm viện chịu nhận lỗi. Thái tử Cung Phùng bất hứng đều tê, thầm nghĩ đám này người đọc sách, quá mẹ nó khó chơi đi. Động một chút lại liều mạng a. Nếu cảnh đế đều lên tiếng, hai người đành phải tranh thủ thời gian chịu tội. Từ trưởng viện, chúng ta thật không phải hoài nghi ngài, càng không có hoài nghi vì ta đại cảnh trấn thủ Bắc cảnh trung dũng hầu a. Chúng ta chỉ là lo lắng, lo lắng Hàn Lâm viện bị nhỏ trấn Bắc Vương mê hoặc, chỉ thế thôi a hai người vừa dứt lời, cảnh đế cũng liền vội vàng gật đầu nói đúng đúng đúng, trẫm cũng là ý tứ này, trẫm cũng chỉ là muốn làm rõ ràng nguyên do à. nguyên do, Từ vị đột nhiên không đụng cây cột, mang tốt mũ quan cười lạnh nhìn về phía thái tử cùng phùng bất ứng. tốt, lão phu lợi dụng hàn lâm viện trưởng viện thân phận, thay thiên hạ văn sĩ nói cho các ngươi biết ra sao nguyên do. vừa vặn cũng làm cho tám đại dược hành cùng thiên hạ dược hành đều biết biết, cái gì, mới là dược hành chi đức. ai, mới là thiên hạ dược hành cọc tiêu. cảnh đế phủ, thâm nghĩ đây cũng là tình huống như thế nào. làm sao, liền lại kéo tới thiên hạ dược hành cọc tiêu. trương một trăm, trương Từ vị lý tốt y quan mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đột nhiên ý chí chiến đấu sục sôi không còn đụng tay cột. Nhìn thấy hắn vụng trộm bay đầu nhìn qua còn nháy mắt mấy cái, một bên Trần Lạc không khỏi sử sốt, mới giật mình hiểu được, lao đầu này là đang diễn trò. Vừa rồi thật sự cho rằng hắn táo bạo đến muốn trực tiếp đâm chết ta, có thể lại là đang diễn trò. Diễn kịch này, tuyệt đối vua màn ảnh cấp bậc đó a. Từ Lao Hải Thanh, chúng ta không phải là đang nói ngươi duy trì nhỏ trấn Bắc Vương nguyên do sao? Cùng dược hành có quan hệ gì? Cảnh đế cũng ý thức được bị từ vị cho diễn, có thể hiện tại quả là hiếu kỳ, nhịn không được hỏi thăm. Đương nhiên là có quan hệ. Từ vị càng lẽ thẳng khí hùng, thư nói vậy hạ chẳng lẽ coi là chúng ta vẹn vẹn bởi vì lúc trước hai nước văn chiến bị nhỏ chấn Bắc Vương tại Văn Trương tín phục mới không phân tốt xấu ủng hộ hắn nếu là nghĩ như vậy vậy liền sai mười phần sai cảnh Đế nhử mày không hiểu Thái tử cùng Phung bất tướng bọn người cũng đầy mặt hồ nghi bọn hắn đều không rõ cái này từ lao đầu lại muốn làm cái gì yêu chúng thần đều là văn nhân thân dược trị ngược sự tình tuy có nghe thấy nhưng cũng không dám nói bừa từ vị nhàn nhạt nói nhưng là ngày gần đây văn nhân sĩ tử bên trong lại lưu truyền một bộ câu đối một bức có thể sương tuyệt thế câu đối chính là xuất từ mới khai trương đồng nhân đường nhấc lên cái này đến, lão đầu lập tức kích động mặt mờ đỏ lên, Hàn Lâm viện đám người cũng nhao nhao kích động, nhao nhao dùng cực nóng sùng bái ánh mắt, nhìn về phía Trần Lạc. Trần Lạc ánh mắt hơi sáng, khoe miệng hiện hiện mỉm cười. Hắn hiểu được, nguyên lai là bức kia câu đối, xem ra chính mình cố ý hấp dẫn một đám văn nhân tại chỗ an bài này, phát huy tác dụng. A, đến tột cùng ra sao câu đối, có thể đạt được cái khen cao như vậy đánh giá? Cảnh Đế càng thêm hiếu kỳ, mau mau, niệm cho chấm nghe một chút. Bệ hạ đương nhiên phải nghe một chút. Từ Vị lãng tiếng nói, không chỉ là bệ hạ, Thái tử cùng cả triều văn võ cũng phải nghe thậm chí là toàn bộ thiên hạ đế vương thần công đều hẳn là ngày ngày đọc thuộc lòng để mà tư cảnh. Đánh giá này, đơn giản càng ngày càng cao. Từ vị thế nhưng là Hàn Lâm viện trưởng viện đại học sĩ, là phía quan phương như nhất đại nho. Hắn đồng thời còn là quốc tử giám giám chính, hay là ngự sử đại ngôn quan. Một bức câu đối, có thể đạt được hắn cao như vậy đánh giá, đơn giản xưa nay chưa từng có. Thái tử kỳ thật đã biết hắn nói cho đúng là cái gì, chỉ là rất xem thường, cảm thấy khó tránh khỏi có chút nói ngoa. Cảnh đế nhưng không biết, nghe vậy không khỏi nghiêm mặt nghiêng về phía trước nói ái khanh đừng thừa nước độc thả câu, mau mau nhập đến từ vị lãng tiếng nói vậy hạ cùng chư vị đều nghe cho kỹ này tấm câu đối là chỉ mong thế gian không khó khăn tha rằng trên kệ thuốc xin bụi t câu đối vừa ra toàn bộ đại điện đám người nhao nhao hít vào khí lạnh kinh đô đồng nhân đường gia trị ngược thần dược việc này kỳ thật trừ cảnh đế đều đã biết được có thể tất cả mọi người tại truyền ngôn việc này lại vẫn cứ không để ý đến cái này quan thế câu đối dù sao thần dược quá mức kinh người cũng quan hệ quá lớn lại liên lụy đến quá nhiều người lợi ích so sánh dưới này tấm tuyệt thế câu đối lại chủ yếu là tại văn sĩ ở giữa truyền tụ đột nhiên nghe được cái này cả điện cùng thần mặc kệ là quan văn hay là những đại lao kia thu võ tướng, đều trước tiên cảm thấy câu đối này tuyệt diệu, tuyệt không thể tả. cảnh đế cũng sắc mặt biến biến, không khỏi kinh ngạc liên tục, lâm vào trầm tư. Thế thế, thái tử nhịn không được mở miệng nói, từ trường viện, câu đối này tuy có khuyết đại hiểu nghi, nhưng cũng thật là không tệ. chỉ là, cái này cuối cùng chỉ là tiệm thuốc hấp dẫn người chiêu bài mà thôi, không đến mức chư vị phản ứng lớn như vậy đi. hắn lần này nói, ngược lại để nghi ngờ các võ tướng âm thầm gật đầu, cũng cảm thấy có chút khuyết đại. thái tử thấy thế mừng thầm, thầm nghĩ rất tốt, rốt cục đạt được các võ tướng một đợt tán đồng. Có thể bên cạnh phung bất hứng ngay vậy, lại mí mắt cuộn loạn, vội vàng hoảng sợ nói, điện hạ nói cẩn thận. Ba, thái tử nghi hoặc, thầm nghi ta nói gì? Vì sao để cho ta nói cẩn thận? Thế nhưng là, đã chậm. Bởi vì sau một khắc, Hàn Lâm viện nổ, cả điện văn thần nổ. Liên liên cảnh đế, sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm như nước, chương 101, chương 101. Cái gì? Chiêu bài? Thái tử điện hạ trong mắt, cái này chỉ là chiêu bài sao? Lẽ nào lại như vậy, thân là chữ quân, trong mắt vậy mà chỉ có sinh ý sao? Đây chính là chúng ta tại văn chương nổi bật thái tử a, lại không có nửa điểm văn sĩ chi tâm. Không đợi Phùng bất ứng tiến một bước ngăn cản Thái tử, Hàn Lâm viện người vỡ tổ, đau lòng như gót. Không chỉ là Hàn Lâm viện, trong điện các văn thần cũng ngao ngao bị kích thích đến thần kinh nhạy cảm, nhịn không được trách cứ. Phùng bất ứng lập tức sắc mặt khó xử, im lặng nhìn về phía Thái tử, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nhĩ đẳng nói hiệu nói vượn cái gì, bản cung nói sai cái gì? Hàn Lâm viện không ít người là nô quan, dám mang hắn thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả mắt khác quan văn cũng quanh co lòng vòng mang hắn. Thái tử rất phẫn nộ, trực tiếp giận dữ mắng ngỏ. Hắn không mở miệng có tốt, mới mở miệng lại càng giống là chọc tổ hong vỏ vẽ. Chúng ta nói hiệu nói vượng. Xin hỏi Thái tử điện hạ, có thể từng cẩn thận suy nghĩ qua câu đối này. Không sai, điện hạ xưa nay lấy văn nhân tự xưng là, câu đối này chẳng lẽ không được đến ngươi văn nhân chi tâm cộng mình sao? Phạm là thiên hạ chân văn sĩ, thử hỏi ai có thể không cùng này câu đối cộng mình. Thái tử căng động, thầm nghĩ đám này văn nhân đang nói cái gì a? Bản cung trước kia bất quá là nghĩ ra được các ngươi những này quan văn duy trì, mới nghe cha vợ đề nghị, lấy văn sĩ tự cho mình là. Bản cung thế nhưng là thiên hoàng quý tộc, chẳng lẽ còn thật cùng các ngươi những này tanh hôi văn nhân một dạng phải không? Ta nổi vào Thái tử càng xem các quan văn càng chán ghét, tiện thể lấy có chút toán phùng bất ứng. Sớm biết liền không nên nghe hắn, nên từ vừa mới bắt đầu lôi kéo võ tướng à, hay là các võ tướng tốt lừa dối? Mà lại các võ tướng nắm giữ binh quyền cùng võ lực, mới là hắn phụ tá hắn đăng cơ tốt nhất giúp đỡ à? Phùng Bất ứng thấy được thái tử trong mắt căm ghét, không khỏi ngốc trệ bên dưới. Nhưng hắn không để ý tới suy nghĩ nhiều, hay là tranh thủ thời gian giải thích nói, chư vị, thái tử điện hạ cũng không phải là ý tứ này. Không phải ý tứ này là có ý gì? Phùng Bất ứng, ngươi lại phải bàn lộn thị phi sao? Ngươi Phùng Bất ứng dù sao cũng là quan văn, sống ở vị trí cao lâu năm, mà ngay cả văn nhân chi tâm đều bị mất sao? đều là ngươi. ta nhìn thái tử bây giờ hoang đường, đều là ngươi một tay tạo nên. tiếng mắng chửi bên trong, phùng bất tướng đột nhiên phát giác một đạo ánh mắt tẩm lãnh từ cao cao tại thượng trên long ủy bỏ ra đến. hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, bịch quỳ dạp xuống đất hô lớn, bệ hạ. lão thần đoan buồng a. lão thần nhưng không có lừa dối thái tử điện hạ, điện hạ cuối cùng tuổi trẻ, vừa rồi lời nói này cũng bất quá là tín khẩu nói thẳng mà thôi a. cảnh đế ánh mắt lạnh lùng, trầm mặc không nói. lúc này ngu ngơ các võ tướng lại nhao nhao vào đầu, khó hiểu nói, phát sinh cái gì? Thái tử điện hạ nói không sai à, câu đối này không phải liền là cố ý mời chào khách nhân sao? Thái tử nghe vậy ánh mắt sáng rõ, cũng mặc kệ Phùng bất ứng cùng Cảnh đế, lập tức kích động lên. Hắn bây giờ muốn lấy được nhất chính là võ tướng Duy Trì, bây giờ, vừa lúc dự vương không tại, đúng là hắn thừa cơ lôi kéo võ tướng cơ hội thật tốt à. Không sai. Các ngươi làm gì cố lộng huyền hư, đây vốn là một bộ mời chào khách nhân câu đối mà thôi, có cái gì cao minh? Nói chuyện, hắn hướng các võ tướng nhàn nhạt gật đầu, thân cận tri ý không nên quá rõ ràng. Cảnh đế sắc mặt càng thêm âm trầm. Phùng bất ứng nghe vậy, ngầm bực đến cực điểm hắn không thể nhảy dựng lên, một bàn tay rút lật thái tử. Có thể tuy nói một con rể nửa cái mà, cái này trung quy là thái tử, là cảnh đế nhi tử, hắn nào dám động thủ a. Chỉ là, sự tình sợ là thật phi phức, cái này vương hoạch, quả thực là thụ tử không đủ cùng yêu. Lúc này, Từ vị hừ lạnh lần nữa lên tiếng. Hắn không có đi quở trách thái tử, mà là chuyển hướng chúng võ tướng, thản nhiên nói, "Chư vị là võ tướng, không có khả năng lý giải cũng bình thường." Lão phu không ngại sửa bên dưới câu đối này, chư vị nhìn xem có thể hay không minh bạch câu đối này dị dụng. Nghe cho kỹ, chỉ mong tiên hạ không đánh trận, tha rằng dài ngủ về quê đi. Như vậy, chư vị khả năng minh bạch một hai. T. Lần này, các võ tướng nhao nhao trừng lớn mắt, rất là xúc động. Thì ra là thế, cái này không phải cái chiêu gì ôm khách nhân chiêu bài, rõ ràng là tâm hoài thiên hạ, bất kể cá nhân được mất cao thượng ý chí à. Các võ tướng không khỏi nhớ tới tàn khốc chiến trường, nhớ tới những cái kia chết đi đồng đội. Ai, còn không muốn an an ổn ổn sinh hoạt đâu. Bọn hắn lấy mạng chém giết ra thiên sơn huyết hải, cũng là vì thái bình, vì người nhà cùng thế nhân hạnh phúc an ổn sinh hoạt ta. Trong lúc nhất thời, các võ tướng lệ mục, thậm chí có người nhịn không được, trực tiếp gào khóc. Chương 102, chương 102 chỉ mong trên đời không đánh trận, tha rằng giải ngũ về quê đi. Ô ô, viết quá đạt mã tốt. Nói đến ta trong tâm khảm đi a. Ta muốn ta những cái kia chiến tử huynh đệ, nhớ tới bọn hắn đáng thương người nhà. Lần này ý chí, nói tận ta thiên hạ võ tướng suy nghĩ, nếu không phải vì bảo đảm nhà vệ quốc, ai mẹ nó muốn đánh nhau a ô ô ô. Các võ tướng không kiềm được, toàn bộ trên đại điện, một mảnh hùng hùng hổ hổ kêu khóc thanh âm. Nói trắng ra là, đống đám này lao thiết tâm a. Lúc này, từ vị bùi ngùi thở dài nói, cái này, mới là chúng ta hẳn là từ bộ này câu đối bên trong học đến. Thương nhân nhìn với này chỉ có thể nhìn thấy mười trào khách nhân, nhưng là, võ tướng đều có thể nhìn thấy cầu thái bình chi tâm, chúng ta văn thần càng là đọc lên trị thế chi truy cầu. Xin hỏi thái tử, ngươi thân là chữ quân, chẳng lẽ không nên đọc lên tâm hoại thiên hạ bách tính tới sao? Thái tử ngột ngất, mắt thấy các võ tướng cũng tới tập phầnội, không khỏi đổi sắc mặt. Ngươi, ngươi đừng muốn nói bậy, bản cung mới không phải thương nhân. Các võ tướng là bị ngươi sửa câu đối cảm động, cùng đồng nhân đường có quan hệ gì? Tư vị vô cùng thất vọng, lắc đầu nói, thái tử điện hạ, lại còn không rõ. Lão thần không lời nào để nói, hết thảy, liền do bệ hạ định đoạt đi. Trung quy thần cùng đầy kinh đâu người đọc sách đều bởi vậy liên mà văn tâm của mình cho nên mới duy trì nhỏ trấn bắc vương bởi vì đồng nhân đường bộ này câu đối chính là xuất từ nhỏ trấn bắc vương chi thủ a vừa mới nói xong cả điện văn võ nho nhau quay đầu nhìn về phía trần lạc ánh mắt cực nóng cảnh đế cũng không khỏi lần nữa chăm chú dò xét trần lạc nhìn xem trần lạc nhìn nhìn lại thái tử cảnh đế ánh mắt có chút phức tạp Dứt bỏ huyết thống hắn là không bằng trần võ uy vốn cho rằng hắn hoàng tử từng cái ưu tú đều thắng qua trần võ uy nhi tử nghìn lần gấp trăm lần nhưng hôm nay trần lạc khai khiếu so sánh giới thậm chí ngay cả hắn ưu tú nhất thái tử đều không chịu được như thế, cảnh đế rất đau lòng, rất thất vọng, trong mắt nhưng cũng có một tia đối với trần lạc vẻ kiên rẻ. Thời khắc này trần lạc bén nhạy đã nhận ra tia này là gì, không khỏi âm thầm kinh hãi. Hoàng bát lão tử đã rất địa thấp, nửa ngày đều không có nói chuyện a. vậy mà vẫn là bị hoàng đế lao nhi này kiêng kỵ sao? cái này không thể được, phải nghĩ biện pháp chuyển di trọng điểm mới được. trần lạc suy tư thời khắc, cảnh đế ngay trước cả triều văn võ mặt lại không lại đi thiên vị lý do. hắn thở sâu, châm thấp mở miệng nói thái tử. Trẫm muốn biết, ngươi xưa nay đọc nhiều sách vợ kiến thức nguyên bác lại thở nhỏ thụ giáo tại Đại Nho, ngươi văn tâm đâu? Từ trưởng viện nói không sai, đồng nhân đường này tâm câu đối, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí. Vì sao ngươi thân là chữ quân, nhìn thấy lại chỉ là mời chào khách nhân? Phụ hoàng, cái này thái tử luôn cuống, quay đầu nhìn về phía quỷ giám xuống đất phùng bất ứng. Phùng bất ứng lại đầu cũng không dám ngẩng, hắn biết, thời khắc này cảnh đế không có nổi giận, lại là chân chính tức giận, nào còn dám nói bậy. Trả lời chấm. Cảnh đế thanh âm cất cao mấy phần, ngươi văn tâm đâu? Thái tử bối rối, dưới tình thế cấp bách nói phụ hoàng, đừng nghe bọn hắn nói bậy nào có cái gì văn nhân chi tâm, bọn hắn văn nhân quan văn, bất quá là đọc sách khoa khảo, mưu cầu thằng quan phát tài mà thôi, sao là văn tâm có thể làm luận? hoang đường, nói bậy nói bạ, thái tử điện hạ đây là đang nhục nhã chúng ta thánh hiền đệ tử sao? đơn giản đáng giận, các quan văn nghe vậy, triệt để nổ, liên cảnh đế đều muốn tiên cổ lưu danh, chúng chi lấy ghi tên sử sách là cao nhất theo đuổi bọn hắn, coi như thái tử nói chính là sự thật, nhưng khi mọi thuyết đi ra, cũng không nghi ngờ là đâm tất cả quan văn ống thợ a, đương nhiên không thể nhịn, nhiều lần bị nhục mạ, thái tử cũng giận, trực tiếp vung về ông tay áo giận dữ nói, bạn cung nói sai sao? học thành văn võ nghệ hàng bán đế vương gia từ xưa đến nay đã là như thế các ngươi khổ đọc sách thánh hiển không phải là vì làm quan phát tài sao có cái gì văn tâm có thể đàm luận các quan văn càng thêm nổ nổi giận khó nén lại nhất thời ở giữa không biết nên như thế nào phản bác tiếp lấy từng cái quan văn dưới sự xấu hổ vậy mà nhao nhao bỏ đi mũ quan lại muốn học từ vị lấy cái chết làm rõ ý chí trần lạc hiếp mắt nhìn xem một màn này thầm nghĩ thỏa lần này thái tử triệt để thành quan văn chi địch thang ngu này còn không có tranh thủ đến võ tướng duy trì đâu vậy mà không lưu đường lui gác tội tất cả quan văn đơn giản tìm đường chết đã như vậy Vậy liền lại đẩy hắn một thanh tốt. Trần Lạc cấp tốc cân nhắc, lập tức quả quyết đứng dậy, chương 103, chương 103. Thái tử điện hạ lời nói sai vậy. Cân nhắc đằng sau, Trần Lạc ra khỏi hàng cao giọng mở miệng. Bản Vương tuy là võ tướng thế gia xuất thần, lại không thông quân vụ, bây giờ càng là ưa thích chơi chữ, cũng tự khoe là văn nhân. Tại bản Vương xem ra, ta đại cảnh người đọc sách văn tâm có bốn. Thái tử nhìn thấy hắn liền nghiến răng nghiến lợi, hư lệnh nói, ngươi cũng đã nói là xuất thân võ tướng thế gia. Trần Lạc, đừng tưởng rằng khai khiếu có chút tài văn chương, liền biết cái gì cẩu thí văn tâm, ngươi xứng sao? Trần Lạc cũng không giận, thản nhiên cười nói, Các không dám nói, bạn Vương tối thiểu so điện hạ phối đi. Ngươi, thái tử xấu hổ. Hừ. Cảnh đế đột nhiên hừ nói, đi. Trần Lạc, thái tử vừa rồi lời nói mặc dù không thỏa đáng, nhưng cũng đích thật là văn nhân chi trách, theo ý của ngươi, cũng không phải là văn tâm sao? Ngươi thế nhưng là Trần Võ uy chi tử, lại thật có thể biết cái gì là văn tâm sao? Tới. Trần Lạc ánh mắt hơi sáng, không người nói, bệ hạ. Nói ra thật xấu hổ, thần thực sự không thông quân vụ, cũng càng nguyện ý xứng chính mình là văn nhân. Mà lại, thần tự nhận là cũng có chút tài văn chương thiên phú, cho nên, xin người bệ hạ bình phán. Cảnh Đế khẽ gật đầu, tốt. Ngươi nếu thật có thể đem Văn Tâm là cái gì nói rõ ràng, chớp liền thừa nhận ngươi là Văn Nhân. Trần Lạc mừng thầm, việc này, thế nhưng là mười phần trọng yếu. Chỉ cần bị đương chúng thừa nhận là Văn Nhân, tương đương với làm giảm bớt hắn là Trần Võ uy trì tử nhãn hiệu này. Nếu là Văn Nhân, nếu không thông quân vụ, tự nhiên cũng không có dã tâm gì tốt đà luận, càng không uy hiếp. Dù sao Văn Nhân lợi hại hơn nữa, tiếng hô lại cao hơn, cũng bất quá là trở thành đại nho. Đại nho, đối với vương gia thiên hạ mà nói, có thể chỉ có trợ giúp quản lý quốc gia chỗ tốt, không có uy hiếp hoàng quyền khả năng. Dù sao từ xưa đến nay mưu phản công cao chấn chủ xưa nay đều là võ tướng, nào có văn nhân. Tạ bệ hạ ân chuẩn. Trần Lạc cất cao giọng nói, thần mới vừa nói, văn tâm lúc có bốn. Thứ nhất, vì thiên địa lập tâm. Trần Lạc vừa xài bước ra, đưa tay chỉ thiên. Ân. Cảnh Đế có chút nhũ mảy, cả điện văn thần đột nhiên trừng lớn mắt. Thứ hai, vì sinh dân lập mệnh. Trần Lạc lại bước ra một bước, hướng phía ngoài điện thiên hạ phất tay. T. Câu này vừa ra khỏi miệng, văn thần cùng Cảnh Đế lập tức hít vào khí lạnh. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập bệnh. Đơn giản hai câu, lại đem thiên hạ tất cả người đảo sách trí hướng viết phát huy vô cùng tinh tế à tất cả đọc qua sách thánh hiền người giờ phút này đều kích động cảm giác huyết dịch tại ấm lên muốn sôi trào bao quát đọc đủ thứ thi thư cảnh đế cũng không khỏi đến hơi nghiêng về phía trước tất cả lực chú ý toàn bộ đều bị trần lạc khi động mà lúc này trần lạc lần nữa bước ra một bước ôm quyền hướng lên thứ ba là vang thanh kế tuyệt học thứ tư là vạn thế mở thái bình vang hai câu nói phản phất hai đạo kinh lôi trong nháy mắt tại tất cả mọi người náo hải nổ vang thái tử cung phung bất tướng mọi người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh không biết sắc hàn lâm viện cầm đầu tất cả quan văn lại trong nháy mắt điên cuồng Tốt một cái vì thiên địa lập tâm, tốt một cái vì sinh dân lập mệnh, tốt một cái là vạn thánh kê tuyệt học, là vạn thế mở thái bình. Bốn câu này viết tận ta thiên hạ người đọc sách văn tâm, phát huy vô cùng tình tế a. Bang bốn câu này nhỏ chấn Bắc Vương nhưng vì thiên hạ văn nhân sư. Nhưng khi ta cảnh hướng đại nho, không, kham bị a thánh, các văn thần điên rồi, từ vị dẫn đầu, tất cả mọi người kích động cuồng nhiệt cùng nhau hướng phía trần lạc, không mình hành lễ, không chỉ là bọn hắn, liên liên cảnh đế cũng kích động đến run rẩy. Hắn là cảnh đế đã từng chấn thủ biên quan, có thể trong lòng hắn cũng cho là mình là văn sĩ chỉ cần là văn sĩ, chỉ cần là văn tâm, liền không cách nào kháng cự bốn câu này nói mang tới rung động. Cảnh đế chân kinh, kích động. Nếu không phải do thân phận hạn chế, hắn thậm chí cũng nghĩ hướng trần lạc, không mình hành lễ. Không, hắn nên hành lễ. Cảnh đế đột nhiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì? Thế là, từ trên long ủy đứng dậy, chính ma trọng tri, hướng trần lạc túi đầu hành văn sĩ lễ. Vô anh, toàn bộ thái hòa điện thấy thế, toàn điên rồi. Cao cao tại thượng cảnh đế a, vậy mà, cung đối nhỏ trấn bắc vương hành lễ. Trong lúc nhất thời, trong đại điện bên ngoài tất cả mọi người, mặc kệ là cung nhân hay là võ tướng là hoàng tử hay là quyền quý, tất cả mọi người đều không thể không đi theo cảnh đế, cùng nhau hướng Trần Lạc bái phụ. Thái tử. Triết đế mở bức, chương 104, chương 104. Từ vị mang cái này văn thần hành lễ bái phụ, Trần Lạc không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn vừa rồi bốn câu, thế nhưng là kiếp trước danh truyền thiên cổ hoành mương bốn câu. Chính là bắt tống mọi người dương trợ danh ngôn, được xưng là bốn câu nói, viết tận hoa hạ 5000 năm người đọc sách lý tưởng cùng chuẩn cao phân đấu mục tiêu. Mặc kệ tại cái nào thời không, chỉ cần có bốn câu này nói, liền không có cái nào người đọc sách có thể chống cự được. Quản ngươi là phổ thông văn sĩ hay là một đời đại nho, Bốn câu này đều đủ để để bọn hắn bái phục, vui lòng phục tùng. Bởi vì thế gian này, cơ hội không có so cái này hoành mương bốn câu, càng có thể viết tận người đọc sách trí hướng. Khoáng cổ tuyệt kim, danh xứng với thực. Nhưng lại Trần Lạc cũng thật bất ngờ, ngoài ý muốn chính là, cảnh đế vậy mà lại không để ý đế vương thân phận, cũng hướng hắn hành lễ. Cảnh đế đều hành lễ, những người khác tự nhiên đuổi theo, không ai dám không đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Trần Lạc ánh mắt chiếu tới, tất cả mọi người tối đầu tối đầu. Loại cảm giác này, truyện không thể tả. Trần Lạc hơi híp mắt lại, trong nháy mắt đột nhiên có chút cảm nhận được cảnh đế niềm vui thú. Thật đúng là có chút mê người a. bất quá, cảnh đế làm sao đến mức này. trần lạc hơi suy nghĩ, liền hiểu được. bởi vì bốn câu này, không chỉ là viết lấy hết người đọc sách trí hướng, càng là bị tất cả người đọc sách đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, cũng tăng thêm một đạo trí cao vô thượng hành vi chuẩn tác. mà với lúc chuẩn tác này đối với hoàng quyền mà nói, mười phần có lợi. có bốn câu này nói, cảnh đế liền có thể để thiên hạ tất cả người đọc sách càng thêm liều mạng cố gắng, vì thịnh thế mà cố gắng. cái này, đương nhiên là cảnh đế muốn nhìn đến. trần lạc cười, cảnh đế quả nhiên rất thông minh, thân là đế vương nhanh như vậy liền gửi được bốn câu này nói giá trị. kể từ đó hắn cũng không cần lại lo lắng bị kiên kỵ. bởi vì sau đó vì hoành mương bốn câu, cảnh đế cũng phải đem hắn nhận định thành văn người. vui lòng phục tùng một phen bái phục đằng sau, cảnh đế đứng dậy kích động mở miệng. từ ái khanh nói không sai, bằng bốn câu này nhỏ chấn bắc vương, nhưng vì thiên hạ văn nhân sư truyền chấm ý chỉ, ra phong nhỏ chấn bắc vương trần lạc là khâm định đại học sĩ, gặp chấm không cần bái mệnh quốc tử dám cùng thiên hạ học đường khắc họa văn tâm bốn câu truyền tụng thiên hạ. lời này vừa nói ra, từ vị cùng chúng quan văn nhao nhao cùng kêu lên hô to. bệ hạ thánh minh chúng ta, bài kiến văn nhân sư, bài kiến khâm định đại học sĩ. đám người thuận tay đập đem cảnh đế mông ngựa, lập tức lại không kịp chờ đợi hướng trần lạc hành đệ tử lễ. từ nay về sau, tất cả tự xưng là là người đọc sách văn sĩ, gặp mặt trần lạc đều được hành đệ tử lễ. bằng hành mương bốn câu vì thiên hạ văn sĩ thắp sáng đèn sáng, hắn đáng giá. trần lạc vừa lòng thỏa ý, nếu không cần lại quỳ lệ cảnh đế, hắn liền chắp tay tạ ơn. từ đây, hắn chính là đại cảnh lớn nhất thanh lưu, cũng sẽ triệt để là văn thần và văn nhân lãnh tụ, không người có thể so. mà những thân phận này, cũng sẽ thành hắn lớn nhất miễn tử ký bài. cảnh đế không những không cần lại kiên kỵ hắn còn phải cảm tạ hắn vì nước khích lệ nhân tài, mà lại trên mặt nổi lại không ai có thể tại đại cảnh cảnh nội động được hắn, nếu không tất nhiên sẽ bị đại cảnh tất cả văn sĩ liều mình truy sát. Trên thực tế, làm sao dừng đại cảnh? Hoành Mương bốn câu truyền ra cung đi, lập tức thiên hạ chấn động. Thiên hạ văn sĩ nguyên bản đều là tôn văn thánh, từ nay về sau lại đều muốn đem nhiều kính một người. Đó chính là đại cảnh nhỏ chấn bắc vương, thiên hạ văn nhân sư, trần lạc. Thất quốc tất cả người đọc sách, điên cuồng, vô số người dốc hết tâm huyết viết song văn tâm bốn câu, treo ở thư phòng giấu tại trong đường. Từ nay về sau, thế gian văn sĩ đều có ngọn đèn chỉ đường, hết thảy đều muốn cảm tạ Văn Nhân Sư Trần Lạc. Tin tức truyền đến vệ quốc, thiên hạ đệ nhất tài nữ Hàm Tuyết công chúa. Nàng ôm Văn Tâm bốn câu, kích động đến đêm không thể say giấc không cách nào ngủ. Trong não tất cả đều là cái kia hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, cái kia nàng không gì sánh được coi trọng lại như cũ coi thường thân ảnh. Nghĩ đến Trần Lạc thân hình cùng khuôn mặt, nhớ tới hắn Văn Tâm bốn câu, vệ Hàm Tuyết không khỏi lại nghĩ tới bị hắn ôm vào trong ngực. Rất muốn hắn a. Rất muốn sớm đi đạt được hắn, bị hắn ôm vào trong ngực thậm chí nằm ở dưới chân hắn, cái kia, chính là không có gì sánh kịp vinh quang. Nhanh, giới sơn thành kỳ hạ, nhanh đến. Vệ Hàm Tuyết vô cùng chờ mong. Chương 105, chương 105. Văn Tâm bốn câu, nhưng vì thiên hạ người đọc sách đèn sáng. Thái Hòa điện bên trên, cảnh đế hồi lâu mới bình phục tâm tình kích động, mở miệng lần nữa. Thái tử, ngươi có thể nghe hiểu. Ngươi có biết xấu hổ? So sánh Văn Tâm bốn câu, trái lại tự thân, ngươi hành động có thể có nửa điểm phù hợp. Trong mắt ngươi, có thể có nửa phần sinh dân, có thể có nửa điểm thiên hạ. Ngươi không có. Ngươi có, chỉ là lợi ích. Ngươi thật quá làm cho chấm thất vọng. Không cách nào nói lời kích động đằng sau, cảnh đế đối với Trần Lạc lòng tràn đầy kính nghệ, lại nhìn về phía Thái tử Vương Hạo trong mắt của hắn còn lại liền chỉ có chán ghét cùng ghét bỏ, chỉ tiếc ghen sắc không thành thép a, hắn thân là đế vương, làm sao lại sinh hạ phế vật như vậy nhi tử, làm sao lại tuyển giao hỏa này làm thái tử đâu? tốt bao nhiêu câu đối a, viết rõ ràng chính là văn tâm 4 câu bên trong vị sinh dân lập mệnh, có thể hết lần này tới lần khác, tại hắn thái tử này trong mắt, cái kia lại chỉ là mời chào khách nhân chiêu bài, đơn giản, làm cho người thất vọng tự độ. phu hoàng, nhi thần biết sai rồi, hiểu biết chính xác sai. thái tử nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, văn tâm bốn câu, đơn giản đem hắn chân kinh thành một đám buồn. Hắn hận a, hắn làm sao lại nghĩ không ra dạng này tuyệt diệu thuyết pháp đâu? Hết lần này tới lần khác, những này vậy mà xuất từ trần lạc miệng. Buồn cười hắn nguyên bản, lại còn muốn đối phó trần lạc, muốn cầm hắn vương khác họ đến mời chào võ tướng. Lần này tốt, an trộm gà không thành còn mất nắm gạo, dậy lên tảng đá đập chân của mình a. Chọc giận phụ hoàng, hắn thái tử vị trí khả năng đều sẽ khó bảo vệ được, còn nói gì lôi kéo võ tướng? Biết sai rồi, ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi sai cái nào? Cảnh đế lạnh lùng truy vấn. Nhi thần, không nên bỏ bê đọc sách, bị mất văn tâm thái tử sợ hãi nhận lầm. Có thể cảnh đế nghe vậy, lại càng là tức giận. Là thế này phải không? Ngươi thật sự là quá làm cho chấm thất vọng. Ngươi thân là thái tử, có thể không có văn tâm, chỉ cần không còn tự xưng là người đọc sách chính là. Có thể ngươi không nên quên thân phận, xem nhẹ bách tính sinh dân, không nên đem trị ngược cái nặng, xem như cơ hội lập công. Lại càng không nên, vọng tưởng liên hợp dược hành xâm chiếm trị ngược thần dược quyền sở hữu, trong mắt ngươi cũng chỉ có lợi ích sao? Cảnh đế hét to lên tiếng. Việc đã đến nước này, hắn đương nhiên đã minh bạch, tất cả đều minh bạch. Hắn có thể trở thành cảnh đế, tự nhiên không độc. Sao có thể còn nhìn không ra? chị ngược thần dược hẳn là vốn là trần lạc nắm giữ lấy thái tử cung bát đại dược hành, bất quá là trông mà thèm tại thần dược phía sau thiên đại lợi ích ý đồ chiếm thành của mình mà thôi chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ vì sao đồng nhân đường năng chữa trị tất cả hai mươi mấy cái ngược bệnh bệnh nhân thái tử cái này chị ngưỡng quan nhưng căn bản ngay cả ngược bệnh khuyết tán đều không cách nào khống chế về phần đông cung cái kia phụ sẽ lấy cùng chân bắc vương phụ tạm dịch lưu tam hiện nhiên cũng khó mà cân nhắc được một khi truy cứu tất nhiên đều là thái tử cách làm cảnh đế biết rất nhiều người đều trông mà thèm trần lạc trên người khát phái vương tước liền ngay cả hắn kỳ thật cũng đã sớm động qua tâm ý Có thể thái tử tuyệt đối không nên lớn mật như thế, cũng dám dẫn ngược bệnh nhập kinh đô, ý đồ dùng cái này hại chết Trần Lạc. Như vậy hành vi, đơn giản điên rồi. Cái này từng đầu hoặc sáng hoặc tối chưng cứ phạm tội cộng lại, cảnh đế cho dù muốn che chở, còn như thế nào lại che chở? Phu hoàng, nhi thần biết sai rồi, lần này hiểu biết chính xác sai. Thái tử triệt để luôn cuống, dù sao cảnh đế lời nói nói quá nặng, đây chính là lần đầu ngay trước văn võ quần thần, nói như thế hắn. Cái này khiến hắn rất hoảng, có loại thật không tốt dự cảm. Phu hoàng, nhi thần đều là bị người giật dây đó ạ. Thái tử dưới tình thế cấp bách, đột nhiên hô, là nhi thần mưu sĩ tư mã nhất liêu đổ những này, còn có phùng bất ứng, nhà bọn hắn liên lạc bát đại ruột hành. Nhi thần còn tuổi nhỏ, không nên thiên tín bọn hắn, mới phạm phải lớn như thế sai a. Điện hạ, ngươi một bên phùng bất ứng dọa gần chết, hoảng sợ không thôi. Ngươi im miệng, thái tử vội la lên, đều là các ngươi cha con, nói cái gì bản cung tuy là chữ quân lại địa vị bất ổn, còn muốn tiến một bước củng cố mới được. Tất cả sự tình đều là các ngươi còn có tư mã nhất giật dây bản cung. Bản cung là hoan hổng. Trần lạc ở bên cười nhạo, thầm nghĩ lại tới, hỗn đản này một hại sợ liền đem tất cả chịu tội giao cho người bên cạnh gánh tội thay, kẻ như vậy cũng xứng làm chư quân, cũng xứng trở thành đại cảnh tương lai hoàng đế. Bất quá việc đã đến nước này, cảnh đế hẳn là không lý do lại che chở bọn gia hỏa này đi. Chương 106, chương 106. Cả điện quần thần cũng nhìn ra được, lần này, Đông cung thái tử là thật chọc giận cảnh đế. Hắn trị ngược vô công, ngược lại thừa cơ dẫn ngược vào kinh thành. Ý đồ như hại trấn Bắc Vương phủ không nói, còn hãm toàn bộ kinh đô thành tại trong nguy hiểm, tội lớn lao chỗ nào? Nói không khoa trương, ngựa bệnh một khi tại kinh đô tản phá bữa bãi, đại cảnh nguy rồi đây chính là quan hệ nền tảng lập quốc đại sự, cảnh đế làm sao không giận? Huống hồ, kinh đô xuất hiện ngược bệnh sau, thái tử vậy mà giấu giếm mà không báo, ý đồ cướp đoạt trị ngược thần dược, để cầu tiến một bước nhu lợi, tội lỗi càng sâu. Huống chi, hắn tự xưng là văn nhân lại không có chút nào văn tâm, thân là đồng cung thái tử trong mắt lại không chút nào sinh dân bách tính, pha muỗi một loại này, đều là chịu tội khó thoát. hắn chọc giận không chỉ là cảnh đế, tự nhiên còn có cả triều văn võ. mà bây giờ, hắn lại còn muốn đem sai lầm, tất cả đều giao cho mưu sĩ cùng hộ bộ thượng thư phụng bất ứng. cái này khiến bách quan càng thêm phẫn nộ, đều là hử lệnh không thôi. Cảnh đế càng là lạnh lùng đảo qua thái tử, nhìn về phía Phùng bất ứng, hừ lạnh nói, "Phùng bất ứng, ngươi có lời gì nói?" "Bệ hạ, bệ hạ a." Phùng bất ứng mắt thấy đại thế đã mất, nào kêu rên. Lão thần tự biết có lỗi, có thể lão thần những này hành động đều là phụ tá đông cung việc nằm trong phận sự a. Thần là hộ bộ thượng thư, coi như cho thần mười cái lá gan, thần cũng không dám định ra cái kia dẫn ngược vào kinh thành, như hại chấn Bắc Vương phủ âm tàn như kế, thần thật không dám a. Cảnh đế âm trầm khuôn mặt hơi chậm, chậm rãi gật đầu nói, "Lời nói này cũng là có lý." "Thái tử, ngươi nói như thế nào?" "Phu hoàng, như thần thái tử hoàng đến một nhóm" nhìn một chút mồ hôi lạnh lâm ly phùng bất tướng quăng tới ánh mắt bé nọ, hoàng luận nói hết thể đều là cái kia tư mã nhất, hoàn toàn chính xác đều là hắn giật dây hại nhi thần. cảnh đế đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, càng thêm thất vọng. thân là đông cung thái tử à, thời điểm then chốt vậy mà bối rối đến tận đây, hoàn toàn mất phân tích. như vậy thái tử cũng có thể xưng văn nhân sư trần lạc so ra, quả thực là khác nhau một trời một vực. cảnh đế thống khổ nhắm mắt lại, lần nữa mở ra lúc con người đã chỉ còn lạnh lẽo. truyền chỉ thái tử thất đức, triệt hồi tất cả chức vụ, cấm túc đông cung dốc lòng đọc sách thánh hiển nghiû sĩ tư mã nhất, mê hoặc đông cung như hại trấn Bắc vương, giết không tha. Chu tiểu tộc, hộ bộ thượng thư phùng bất ứng, phụ tá thái tử không thỏa đáng, quan hàng nhất phẩm, để xem hiệu quả về sau. Phùng bất ứng một cái giật mình, lại toát ra sống sót sau hai nạn vui sướng, khóc giống tạ ơn. Thái tử nghe vậy như bị xét đánh, cả người ngây dại, triệt hồi chức vụ cấm túc đông cung, cái này, thế nhưng là hủy bỏ thái tử vị trí điểm báo a. Phu hoàng, hải nhi biết sai rồi, không cần cấm túc hải nhi a. Mẫu hậu, mẫu hậu cứu ta a. Hắn nghĩ tới chính mình rất có thể từ đây thất sủng, thậm chí khả năng mất đi thái tử vị trí triệt để luôn cuống, điên cuồng hô to, cảnh đế chán ghét như mày, thử nói, còn thể thống gì? người tới, đưa thái tử về đông cung, đây, cấm vệ quân lập tức lao ra, trực tiếp nâng lên kêu khóc thái tử, cấp tốc rời đi. văn võ bá quan bọn họ thấy thế lẫn nhau nhìn xem, âm thầm trao đổi lấy ánh mắt, như vậy trừng phạt, đông cung cùng phung ra, chẳng phải là còn có lần nữa khởi phục khả năng? tất cả mọi người rất khó chịu, cảm thấy như vậy hai họ chịu tội, trên chỉnh thể xử phạt, quá nhẹ. vĩnh hạ, lao thần cho là, như vậy xử phạt quá nhẹ. từ vị cái thứ nhất đứng ra, chuyện khác lao thần mặc kệ vẹn vẹn là phùng bất ứng những năm này phụ tá đông cùng, lại làm cho thái tử thất đức cũng mất đi văn tâm, đơn giản tội không thể tha. không sai. bệ hạ, thần cũng cảm thấy, lần này suýt nữa ủ thành đại họa, Lẽ ra trọng phạt hộ bộ. thần tán thành. thần cũng tán thành. trong lúc nhất thời, văn võ bá quan nhao nhao lên tiếng công kích phùng bất ứng, tiện thể lấy cũng ám chỉ tăng thêm sự phạt thái tử. dù sao những năm này, triều đình đối với thái tử đảng, có thể nói oán hận chất chứa đã lâu, đợi cơ hội liền muốn dẫm chết bọn hắn. chân lạc thấy thế, lông mày trượt nhẹ. thầm nghĩ đám người này có phải là có thật xấu hay không, cái này còn không hài lòng. Sợ thái tử khởi phục, quay đầu lại bắt hắn nhược điểm là được, hiện tại ồn ào cái gì. Cảnh đế thật vất vả mới quyết định không thiên vị, cắn răng xử phạt thái tử a, các ngươi còn lạ nhẹ. Không có nhìn thấy Cảnh đế mặt đen cũng giống như đáy nồi thôi, còn từng cái nảy ra, thật không sợ chết. Các ngươi bọn ra hỏa này, là muốn nhấn lấy Cảnh đế quất hắn mặt a, quá mạo hiểm. Mà lại vạn nhất chọc giận Cảnh đế, bản vương chẳng phải là cũng sẽ bị giận chó đánh mèo. Vừa nói trở thành văn nhân sư không bị kiêng kỵ nữa nha, các ngươi lại muốn lôi kéo bạn vương xuống nước, cái này đương nhiên không được. Chương 107, chương 107. Vậy hạ, thần không đồng ý chư vị nói tới. Trần Lạc Hạ quyết tâm tranh thủ thời gian đứng ra. Thần cho là bệ hạ xử trí phi thường thỏa đáng. Thái tử biểu ca dù sao cũng là bị mê hoặc, cấm túc dốc lòng nghĩ lại học tập là được. Về phần những người khác xử phạt, tự nhiên cũng giản tại đế tâm. Thần duy trì bệ hạ. Đám người nghe vậy kinh ngạc không thôi. Thái tử bọn người rõ ràng kém chút hại chết toàn bộ chấn bắc vương phủ, còn muốn cướp đoạt trị ngược thần gia. Nhọ chấn bắc vương điên rồi sao? Làm sao còn giúp đỡ thái tử nói tới nói lui? Cảnh đế lại sắc mặt lứa chậm, thậm chí lộ ra mỉm cười. Lạc Nhi có thể nói ra đủ để danh truyền thiên cổ văn tâm bốn câu, quả nhiên rất thông thấu. Không hổ là thiên hạ văn nhân sư. Chư vị ái khanh, các ngươi chẳng lẽ muốn cho chấm, trực tiếp hủy bỏ thái tử phải không? Nói chuyện, hắn lạnh lùng liếc nhìn chúng thần, ý uy hiếp rất rõ ràng. Mọi người nhất thời âm thầm kinh hãi, mới hiểu được đây đã là cảnh đế danh giới cuối cùng. Từ vị thấy thế, kinh ngạc nhìn về phía Trần Lạc, đã thấy Trần Lạc hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Từ vị lúc này giật mình, vội vàng nói, bệ hạ, chúng thần không dám. Chúng thần chẳng qua là cảm thấy, đối với phụng bất hứng sự phạt, quá nhẹ chút. Những người khác cũng trở về qua vị, tranh thủ thời gian phụ hòa, không còn dám ám chỉ thái tử, nhao nhau trực chỉ phụng bất đứng cảnh đế lại hừ nói, hộ bộ quan hệ vạn dân sinh kế, há có thể tùy tiện thay người. phùng ái khanh cũng là tam triều nguyên lão, một chút sai lầm nhỏ không đến mức trọng phạt, việc này dừng ở đây đi. cái này tư vị như mày, mắt nhìn lắc đầu trần lạc, dừng một chút vội vàng nói, ta hàn lâm viện không dị nghị, chúng thần cũng không dị nghị. gặp hắn cái này giả thanh lưu không còn ngoi đầu lên, những người khác cũng nhao nhao đánh lên chống lui quần. Từ vị thấy thế hừ lạnh lên tiếng, thâm mắng bọn này lão hồ ly, lại đều muốn bắt hắn cùng hàn lâm viện làm vũ khí sử dụng. trần lạc thấy thế hòa giải nói nếu sự tình đã giải quyết, bệ hạ có phải hay không nên tưởng thận. cảnh đế vừa phạt thái tử lại gõ thái tử đảng, chính tâm đầu phức tạp đâu, nghe vậy cười mắng, ngươi tiểu tử này, viết ra cấp độ kia tuyệt thế câu đối, còn nói ra văn tâm bốn câu, chấm đều phong ngươi làm khâm định đại học sĩ, còn không được. Trần Lạc lại cười nói, bệ hạ, khâm định đại học sĩ, bất quá chỉ là hư chứ a. Thần nói không phải những này, mà là trị ngược thần dược sự tình. Nhắc lên cái này, cảnh đế có chút nghiêm mặt. Ngươi ngược lại là nhắc nhở chấm, ngươi có thể tìm được trị ngược thần dược, công tại thiên thu, lợi ở thiên hạ. Chấm thực sự không biết nên như thế nào tưởng ngươi, nói đi, ngươi muốn cái gì? Trần Lạc trầm ý, lão tử muốn làm thái tử, không Lão tử muốn nhất thống thiên hạ trở thành thiên hạ cộng chủ. Cảnh Đế Lao Nhi, ngươi thưởng được tốt hay sao hả? Hiển nhiên không được. Bệ hạ, thần không cầu gì khác, chỉ muốn nhiều cứu một số người, để thiên hạ không ngược mà thôi. Cảnh Đế hài lòng gật đầu, không dành công tự ngạo, rất tốt. Suy nghĩ nhiều cứu người còn không đơn giản, chấm cái này mệnh thái y địa viện cùng đồng nhân đường liên hợp, vì ta đại cảnh con dân thả thuốc, tuyệt đối không thể. Trần Lạc lại đột nhiên cự tuyệt. Ân. Cảnh Đế nhíu mày, làm sao? Ngươi là sợ chấm không công trưng dụng ngươi thần dược phối phương phải không? Cũng không phải là như vậy. Trần Lạc thản nhiên nói, người trong thiên hạ phân cửu đảng thần trị ngược thần dược giá cả cũng chia cựu đẳng như vậy cùng khổ bách tính chỉ cần một văn quan lại quyền quý cũng bất quá dùng chút tiền thưởng cũng đủ để cứu mạng thần đương nhiên cũng không sợ không kiếm được tiền chỉ là một khi liên hợp thái y hệ viện thả thuốc chỉ sợ thần dược này phối phương không phải ta đại cảnh văn võ bá quan nghe vậy nhao nhao như mày, không rõ hắn đây là ý gì cảnh đế cũng nghi ngờ nói lạc nhi ngươi đến cùng muốn nói cái gì nói thẳng chính là trần lạc mỉm cười chắp tay cao giọng mở miệng rất đơn giản ta đại cảnh chỗ căn gối quanh năm bởi vì quân mã muối ăn các loại bị quản chế tại người bây giờ Chúng ta nắm giữ lấy trị ngược thần dược, ngược bệnh lại tại thiên hạ tàn phá bừa bãi, chúng ta vì sao không thể dùng thần dược này, kiểm chế nước khác đâu?" Cảnh Đế nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng. Hắn kích động đứng lên nói, "Ý của ngươi là, chúng ta dùng trị ngược thần dược, kiếm lời nước khác tiền." "Mau nói mau nói, cụ thể muốn làm thế nào?" Cảnh Đế kích động, đây chính là phản chế nước khác cơ hội thật tốt ta. "Cái này Trần Lạc, quả nhiên là một nhân tài." Chương 108, chương 108. Nghe Trần Lạc lời nói, không chỉ Cảnh Đế kích động, Văn Võ ba quan cũng kích động. Thái Hòa điện bên trên, tất cả mọi người trừng to mắt, tràn đầy hiếu kỳ chờ lấy Trần Lạc giải thích. Trần Lạc đứng chắp tay, cười nhạt một tiếng mở miệng. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần có thể giữ bí mật, cái này trị ngược thần dược chính là đại cảnh độc hữu, mà muốn rất tốt giữ bí mật, tốt nhất chỉ giao cho đồng nhân Đường Lai. Thần muốn đem đồng nhân Đường khai biến đại cảnh, cũng khai biến thiên hạ, đến lúc đó tất cả lợi nhuận, thần nguyện ý xuất ra ba thành, nộp lên quốc hố. Cảnh Đế nghe vậy, ánh mắt lần nữa sáng lên. Thời đại này, bất luận là tay nghề hay là mà khác, tất cả bí phương đều là độ bảo mật cực cao. Thần dược chỉ nắm giữ tại đồng nhân Đường, đích thật là bảo đảm bí phương không tiết ra ngoài phương pháp tốt nhất. Trần Lạc nguyện ý lên giao ba thành lợi nhuận, lại có thể giá cao bán cho nước khác, tương đương với không hao phí quan viên chi lực, liền có thể lấy không chỗ ta. Tốt, ý kiến hay." Cảnh đế vỗ tay cười nói, "Vậy theo ý người, chỉ ngự thần lượng, chỉ cho phép ngươi đồng nhân đường bán. Về sau, châm trị ngự quan cũng đều giao cho ngươi. Nếu là gặp được ngược bệnh tàn phá bờ bãi, ngươi đồng nhân đường cần phải cứu người làm đầu." "Làm xong. Trần Lạc trầm thầm, thầm nghĩ Cảnh đế a Cảnh đế, ngươi sợ là còn không biết, bản vương tại hạ một bản cỡ lớn. Bệnh hạ yên tâm, gặp được cùng loại chuyên điển hiện tình huống, thần đương nhiên sẽ ưu tiên cứu người." chớ nói, thân chủ yếu là kiếm lời quan lại quyền quý tiền thưởng, kiếm lời nước khắp tiền. Bệ hạ, muốn bảo đảm những này thuận lợi vận hành, còn xin bệ hạ ban thưởng chữ. Cảnh đế lúc này mới hiểu được, nguyên lai Trần Lạc Tử vừa mới bắt đầu phải bàn cho chữ, lại là đã sớm nghi kĩ. Quả nhiên, tiểu tử này tâm hoài thiên hạ, không hổ là viết ra văn tâm bốn câu nhân tài a. Ha ha tốt, nói đi, ngươi muốn chấm viết chữ gì? Trần Lạc chắp tay một cái nói đương nhiên là trị ngược thần dược bốn chữ này. Về sau, thân đồng nhân đường khai biến tiến hạ, người trong tiên hạ cũng đều đem biết, đây là bệ hạ ủng hộ của ngài, bọn hắn mới ý mạng sống, đều đem cảm kích bệ hạ a. Ha ha tốt, rất tốt. Cảnh đế nghe vậy mừng như điên, cao lực bày sắn bút mực. "Là, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ." Bệ hạ Thánh Minh cùng bút tích thực, muốn thiên hạ đều biết. Cao lực thuận tay một cái mông ngựa, cho Trần Lạc một cái trợ công. Cảnh đế càng phát ra vui vẻ, lập tức huy hào bắt mực, viết xuống trị ngược thần dược vài cái chữ to, thưởng cho đồng nhân đường. Văn võ ba quan thấy thế, nhao nhao chúc mừng Cảnh đế cùng Trần Lạc. Duy chỉ có 8 đại dược hành phía sau thái tử đảng đám người, giờ phút này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, mặt xám như tro. Bọn hắn đột nhiên ý thức được, nhỏ chấn bá vương, tốt mẹ nó có thể lựa dối a. Hắn lượn quanh cái siêu cấp lớn vòng tròn, chẳng những để thái tử cùng phụng bất hứng bị phạt, còn cho cảnh đế vẽ lên cái siêu cấp bánh nướng. Thuận tay, lại còn để trị ngược thần dược trở thành đồng nhân đường chuyên môn. Kể từ đó, bọn hắn coi như lấy được thần dược toàn bộ phối phương, về sau cũng không ai sẽ mua thuốc của bọn họ. Chỉ sợ toàn bộ đại cảnh thậm chí toàn bộ thiên hạ, về sau chỉ biết là đồng nhân đường dược đi. Chiêu này, tốt gia châu, thật là cao minh a. Hắn đồng nhân đường mới khai trương mấy ngày, chỉ sợ không lâu, liền trực tiếp siêu việt 8 đại dược hành, muốn trở thành đại cảnh thậm chí thiên hạ đệ nhất dược hành. Quá tuyệt, làm cho người chấn kinh a. Trần Lạc nhận ngự bút thân đề chữ lớn, hài lòng tạ ơn. Hắn nhìn tám đại dược hành phía sau quyền quý mặt mức đắng, âm thầm cười nhạo. Đám gia hỏa này tự cho là nhìn thấu sắp xếp của hắn, trên thực tế kém xa. A. Ban này cờ lớn chỗ lợi hại, há lại bọn gia hỏa này có thể nghĩ rõ ràng. Cảnh Đế cũng rất hài lòng, lập tức bái triều. Mới ra Thái hòa Điện, Từ Vị lại vội vàng đuổi theo. Thiệu Vương ra dừng bước, Từ Vị bước nhanh mà đến, đến trước mặt. Vậy mà đối với Trần Lạc hành đệ tử lễ, Trần Lạc kinh ngạc, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh ra. Từ Trường viện tuyệt đối không thể, ngài là đại nho, bản vương nào dám thụ đệ tử của ngài lễ? Tiểu Vương gia khách khí, từ vị ánh mắt phức tạp, lão phu thực sự không nghĩ tới. Tiểu Vương gia ngải khai khiếu, như vậy một tiếng hót lên làm kinh người, thật sự là được thánh nhân chiếu cố à? Bằng cái kia văn tâm bốn câu, Tiểu Vương gia đủ để sánh vai a thánh, lão phu đương nhiên muốn hành đệ tử lễ. Nói chuyện, hắn lần nữa hành lễ, cao giọng nói, lão phu từ vị, thay thiên hạ văn nhân sĩ tử, cảm ơn Tiểu Vương gia văn tâm bốn câu, vì bọn ta thắp sáng đèn sáng. Lời vừa ra khỏi miệng, phía sau hắn Hàn Lâm viện đám người, cùng tất cả thực tình khâm phục chấn lạng các quan văn, nho nhau lần nữa không mình hành lễ. Trang diện, uy vi tráng quan, làm cho người run động. Chương một chương 109. trần lạc không ngờ tới trên đại điện tình hình vậy mà lại tới một lần nhìn ra được những người này là thật khâm phục hắn cũng thật coi hắn là thành văn nhân vật tượng cái này rất tốt rất phù hợp trần lạc định vị tại chính thức trưởng thành trước đó hắn chính là muốn làm cái thoải mái văn nhân làm cái vì nước kiếm tiền thương nhân dạng này đối với cảnh đế mà nói mới là nhất không có uy hiếp nhất không dùng kiến kỵ bất đắc dĩ chịu chúng quan văn đệ tử lễ trần lạc lôi kéo từ vị đến một bên nói chuyện Từ trường viện người bên ngoài thì cũng thôi đi bản vương nhớ kỹ phụ vương cùng cố mẫu khi còn sống đều thường xuyên thỉnh giáo ngài Như luận như thế nào ngài đều là trưởng bối, về sau có thể tuyệt đối không nên lại cho Vãn Bối hành đệ tử lễ a." Hắn nói rất chân thành, từ vị lại hốc mắt từng đỏ, lão hài rất ăn ủi. "Tốt tốt tốt. Nếu như thế, về sau lão phu liền nhỏ lớn, không cho ngươi cái này văn nhân sư hành lễ." Từ vị cảm khái nói, bất quá, lão phu vẫn là phải đa tạ tiểu vương gia, vừa rồi trải qua nhắc nhở a. Nếu không, lão phu cái này thanh lưu sợ là thật muốn bị bệ hạ lòng nghi ngờ. Lão phu cũng là căm hận phùng bất hứng lâu vậy, mới nhịn không được đối với bệ hạ đưa ra dị nghị." Trần Lạc mỉm cười nói, "Ta có thể hiểu được. Chỉ là Bệ hạ có thể như vậy xử phạt, đã là cực hạ. Hán Hạ giọng nói, dù sao chúng ta cùng bệ hạ là quân thần, bệ hạ cùng thái tử lại là phụ tử. Theo dân gian thuyết pháp, phong bất ứng thế nhưng là thái tử cha vợ, là bệ hạ ông thông ra a." Tư vị rất tán thành gật đầu, ánh mắt lại lần nữa phức tạp. Xem ra lão phu cầm sạch chạy quá lâu, đối với lòng người ước đoán, vẫn còn không bằng tiểu tôn gia. Bây giờ tiểu tôn gia, quả nhiên là rồng phượng trong loài người, gia trấn Bắc Vương trên trời có linh, cũng nên phàm mãn. Ôi, rồng phượng trong loài người cái gì, cũng không thể nói lung tung." Trần Lạc dạ bộ giận mình, liên tục khoắt tay. Từ vị lại hừ nói, lời nói thật mà thôi. Nhìn bệ hạ những hoàng tử kia, cái nào có thể cùng tiểu vương ra so? Thái tử đương nhiên không cần phải nói, dự vương chỉ là võ phu, còn lại phát triển điểm cũng liền tứ hoàng tử lục hoàng tử lắm người. Có thể tứ hoàng tử là dự vương tùy tùng, lục hoàng tử tuy có lòng dạ lại nhiều năm người yếu, phẩm tính nhân hậu thất hoàng tử ninh vương lại tuổi nhỏ. Mắt thấy lao đại này người nói liên miên lại nải, vậy mà bắt đầu đậu đen rau muống lên các hoàng tử, trần lạc dở khóc dở cười. Lao đại nhân, chúng ta không nói những này, muốn nói tạ ơn, bản vương còn muốn cảm ơn chư vị giúp đỡ bản vương nói chuyện đâu nếu không phải ngài muốn lấy cái chết làm do ý chí chỉ sợ bệ hạ thật hiểu lầm ta lôi kéo triều thần đây chính là tội lớn nhắc lên cái này từ vị sắc mặt lập tức chìm mấy phần người lạnh nói lão phu cũng không nốc bất quá là diễn kịch hù dọa bọn hắn mà thôi lão phu thân là ngôn quan trước kia cũng bởi vì quá mức ngay thẳng mới không thể ngăn cản chân bắc huyết tản à nếu không dựa vào lúc trước chân bắc quân thần uy ta đại cảnh sao lại như vậy suy nhược các nước đều đến khi phụ lời này lượng tin tức có chút lớn trần lạc hơi hít mắt lại hiếu kỳ nói lão đại nhân chân bắc huyết tán đến cùng là chuyện gì xảy ra tiểu vương gia ngươi không biết Từ vị kinh hải, lập tức giật mình nói: "Là, ta nhớ được năm đó ngươi vừa lúc bệnh nặng, bị Trần Hoàng hậu ở lại trong cung dưỡng bệnh. Chuyện này, sợ là về sau cũng một mực không người dám đề cập với ngươi a." Trần Lạc lòng nghi ngờ lại nổi lên. Tại nguyên chủ trí nhớ, Trần Võ Huy là tại Bắc Cảnh nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử mà chết, hoàn toàn chính xác không có liên quan tới Trần Bắc huyết án ký ức. Vốn cho rằng, là nguyên chủ căn bản không quan tâm những này, hiện tại xem ra, vậy mà có ẩn tình khác. Hắn đột nhiên ý thức được, cảnh đế vẫn muốn hủy bỏ hắn vốn tước, còn các loại đối với hắn lòng nghi ngờ, có lẽ đều cùng Trần Bắc huyết án có quan hệ. Nói như vậy, Trần Võ Uy một đời chiến thần, lại tại trấn Bắc Huyết án thời điểm nhiễm bệnh chết bất đắc kỳ tử, không khỏi cũng quá trùng hợp điểm đi. Trong lúc bất chợt, Trần Lạc người được âm u hương vị, mà lại, hay là âm u độc trời, chương 110, chương 110. Lão đại nhân, bản vương trước kia trẻ người non dạng, thực sự hổ thẹn. Trần Lạc ý thức được có vấn đề, thành khẩn mở miệng. Bây giờ bản vương khai thiếu, còn xin lão đại nhân chỉ giáo, năm đó Huyết án, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái này tự vị trấn trợ, do dự bất định. Hắn sắc mặt phức tạp lấp lóe, lại cuối cùng thở dài nói, tiểu dung gia, chuyện quá khứ đã qua. Ngươi bây giờ đến Văn Thánh chiếu cố. Về sau coi như cái phú quý vừng ra, viết nhiều thi từ phát triển văn mạch, mới là chính độ. Còn những cái khác sự tình, nghe lão phu một lời, tuyệt đối không nên dây vào sở. Khả năng này, sẽ hại ngươi cùng bên cạnh ngươi tất cả mọi người a." Trần Lạc con ngươi co vào. Lời này đã ám chỉ rất rõ ràng, Trần Bác huyết tán có vấn đề, Trần Võ Huy cái chết cũng có vấn đề. Trần Lạc hơi một suy nghĩ, thấp giọng nói bốn chữ, công cao trấn chủ. Từ vị sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn quanh bốn phía. Thấy chung quanh đều là Hàn Lâm viện người, hắn mới dài thở phào, phức tạp mở miệng nói, không đi tới, bây giờ tiểu vương ra ngoài, Vậy mà như thế thông minh, nếu ngài đoán được mánh khoẻ, tự nhiên cũng biết tìm tòi nghiên cứu nguy hiểm cho đi. Sự tình qua đi lâu như vậy, ai còn nói đến rõ ràng đâu. Nghĩ đến, gia chấn Bắc Vương cùng Trần Hoàn hậu cũng sẽ không hy vọng tiểu Vương gia đi lật cái này năm xưa nợ cũ, bởi vì vô luận kết quả, đều chính là bắt thiên đại hỏa a. Trần Lạc chậm rãi nhắm mắt lại, bình phục một phen cảm xúc mới gật đầu nói, "Ta hiểu được. Đa tạ lão đại nhân chỉ điểm. Có một số việc, hoàn toàn chính xác không phải ta có thể tùy tiện đi đụng vào, đó là bệ hạ vài ngượng, đúng không?" Từ vị nghe vậy càng thêm càng hái, liên tục gật đầu nói tiểu Vương gia thông minh a. Lão phu vẫn là câu nói kia. Dựa vào gia trấn Bắc Vương cùng Trần Hoàng hậu phúc ấm, tiểu vương gia chỉ cần không làm loạn, đủ để khi một thế tiêu gia vương. Lão phu thay thiên hạ văn nhân, khẩn cầu tiểu vương gia an tâm tập văn, phát triển văn mạch. Trần Lạc cười, biết hắn lời nói này là tình chân ý thiết. Lão đại nhân yên tâm, ta biết, có ta Trần Lạc tại, nhất định sẽ làm cho thiên hạ văn mạch không gì sánh được huy hoàng. Từ vị nghe vậy lại hỉ, kiên trì muốn cho Trần Lạc lại đi một lần đệ tử lễ cảm tạ. Nếu hỏi không ra cái gì đến, Trần Lạc quay người muốn đi. Có thể từ vị lại đột nhiên nói, tiểu vương gia dừng bước, lão phu còn có một lời. Tiểu Vương gia đã trưởng thành, bây giờ cũng một lần nữa khai phủ, là thời điểm nên cưới chấn Bắc Vương phi qua cửa. Ba, Trần Lạc không hiểu thấu, những mày nói đa tạ lão đại nhân quan tâm, bất quá, trong phủ ta đã có vệ quốc hàm hương của chúa, không lâu sau đó, còn muốn cưới hàm tuyết công chúa, các nàng tự nhiên đều là vương phi của ta. Từ vị lại đột nhiên cau mày nói, như vậy sao được đâu? Tuyệt đối không thể. Hàm hương quận chúa cùng hàm tuyết công chúa đều là vệ quốc người. Vệ quốc cùng chúng ta đại cảnh, thế nhưng là tốt định. Các nàng lại thế nào tốt, cũng chỉ có thể là khi chấp vì, sao có thể làm chấn Bắc Vương phi đâu? Trần Lạc sững sờ, thầm nghĩ đây là cái đạo lý gì? Hà Hương công chúa người đẹp hoàn hảo, hàm Thiết công chúa khẳng định cũng không kém, vì sao không thể làm vương phi? Ngươi tử trưởng viện ngay cả cái này đều quản, quản cũng quá rộng. Lão đại nhân có ý tứ là ta phải cưới ai làm chính phi? Chẳng lẽ lại cưới chúng ta đại cảnh công chúa quân chủ mới được? Từ vị cưới nói, tiểu vương gia nói đùa, chúng ta bệ hạ nữ nhi, hoặc là sớm đã xuất giá, hoặc là còn quá nhỏ. Liền ngay cả vương gia quận chúa bên trong cũng không có có thể cùng tiểu vương gia sướng đó a? Tiểu vương gia, ngươi chẳng lẽ lại quên, ngươi là có hôn ước cho người người ba? Trần Lạc nộn kinh ngạc nói. Có chuyện này? Đương nhiên là có. Từ vị kích động nói, lão phu ngoại tôn nữ, trung Dung Hầu độc nữ nhẹ nhàng a. Lúc trước lão phu cái kia lô mạng con rể, cùng gia chấn Bắc Vương đây chính là huynh đệ sinh tử. Tiểu Vương gia cùng nhẹ nhàng thế nhưng là chỉ phúc vì hôn thông gia từ bé a. Tiểu Vương gia thật quên. Ngoa Tào, còn có chuyện này đâu? Trần Lạc chấn kinh. Khó trách lão đầu này không để cho hắn cưới Hàm Hương quận chúa tỷ muội khi vương phi, nguyên lai là cùng hắn ngoại tôn nữ có hôn ước à? Nhưng vì sao nguyên chủ trong trí nhớ đều không có việc này, cũng không nhớ thương cái này? Trần Lạc rất nghi hoặc. Hiếu kỳ nói, tựa như là có chuyện như vậy, thế nhưng là lão đại nhân, vì sao những năm này cho tới bây giờ không ai nhắc lên việc này? Còn có, quý ngoại tôn nữ, có phải hay không rất xấu?" "Làm sao có thể?" Từ vị kích động trợn mắt nói, "Lão phu ngoại tôn nữ, thế nhưng là kinh đô đệ nhất mỹ nữ, cũng là kinh đô thứ nhất kỳ nữ tử." Trần Lạc nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng, chương 111, chương 111. Trần Lạc đi vào thời không này, có mấy cái mục tiêu nhỏ. Đầu tiên thôi, chính là làm cái ai cũng không chọc nổi tiêu diêu vương gia, khoái hoạt một thế. Nếu muốn sung sướng, đương nhiên không thể rời bỏ mỹ nữ làm bạn cho nên hắn cái thứ hai mục tiêu nhỏ, đó chính là ngủ khắp thế gian tuyệt sắc, đem siêu việt thời đại này ưu lương en, truyền bá khắp thiên hạ. Đoạn thời gian gần nhất, Trần Lạc trầm mê tại vệ hàm tuyết cùng Tiền Nhi trong ôn nu hương vất vả cẩn cù vất vả, Chứ ngẫu nhiên nhớ thương bên dưới hàm tuyết công chúa bên ngoài, cơ bản cũng chưa từng thấy qua mỹ nữ khác. Nhưng bây giờ mới đột nhiên biết, hắn lại còn có cái chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, hơn nữa còn là cái mỹ nữ tuyệt sắc. Chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên hứng thú. Làm người thôi, đương nhiên phải có khế ước tinh thần. Nếu đặt trước qua thông gia từ bé, vậy dĩ nhiên không có khả năng cô phụ gia nhân. Trần Lạc thất thần sắc na. Lấy lại tinh thần lại nhìn Từ Vị, càng phát ra cảm thấy thân thiết đứng lên. Từ Vị khi hắn muốn nhắc lại việc hút thuốc, không khỏi thẳng tắp cái eo cong lên tay, vươn lên trưởng bối tư thái. Có thể trần lạc lại đột nhiên nói, bản Vương vẫn chưa hiểu, việc hút thuốc, vì sao nhiều năm như vậy không có sách, lao đại nhân hiện tại đột nhiên lại sách ra. A cái này Từ Vị lập tức cứng đờ, trên khuôn mặt dàn nuôi tràn đầy vẻ xấu hổ. Việc này, tiểu vương gia có lẽ nên nghĩ lại một chút, trước đó hành động a. Tha thứ lao phu nói thẳng, trước kia tiểu vương gia thanh danh có thể thực sự không tốt, ta cái kia chó ngoại ngoăn nữ làm người trung thực, nào dám trêu chọc người a. Chân lạc giật mình, Nguyên chủ sắc thực rất đục chứng, trầm mê tiểu sắc làm sàng làm bậy, đến mức liên tục mở phủ tư cách đều bị tứ đoạn. Cái kia sinh đẹp vị hôn thê, thế nhưng là trưởng viện đại học sĩ ngoại tôn nữ, lại là trung dũng hầu độc nữ, bản thân hay là cái gì kinh đô thứ nhất kỳ nữ tử. Dạng nữ tử này, tự nhiên là không nhìn chúng nguyên chủ. Nhà bọn hắn vì vậy mà không đề cập tới việc hôn ước, hoàn toàn hợp tình hợp lý a. Có thể nghĩ lại, không đối, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Liếc nhìn ánh mắt lấp loé từ vị, Trần Lạc đột nhiên tỉnh táo lại, thầm nghĩ lão già hoạn hẹp này hỏng nhỏ rất, hắn đây nhất định là lựa nói. Hôn ước bị đè xuống không đề cập tới nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ là Trần Võ Huy chết bất đắc kỳ tử, Trần Bắc Vương phụ lập tức từ đại cảnh đệ nhất Hà môn biến thành trước cửa có thể giăng lưới bắt chim nguyên nhân đi. Lão đầu này vừa rồi nhắc lên hủy mạc như thầm Trần Bắc Vương phủ, lúc trước bắt thành cô ý trốn tránh Trần Bắc Vương Phụ còn đến không kịp đâu. Nghĩ đến cái này Trần Lạc hơi híp mắt lại, đột nhiên nói: Lão đại nhân kiểu nói này, ta ngược lại thật ra đột nhiên nghĩ tới, giống như Lão đại nhân còn từng đi tìm Cảnh Đế cùng Tiên Hoàng hậu muốn phá thác cửa hồn sự này, ta nhớ được lúc đó cô mẫu không đồng ý, trực tiếp đệ xuống việc này mới khiến cho chuyện này phai nhạt ra khỏi mọi người ký ức đi. A cái này. Từ vị mặt mo lập tức đỏ bừng, lúng túng hơn. Ngược lại là thật có việc này, chỉ là tiểu vương gia có chỗ không biết, năm đó đó cũng không phải là nhầm vào người a. Lúc trước, lão phu cũng là vì bảo trụ ta cái kia khở con đơn dễ, bảo trụ trung dũng hầu phủ a, dù sao, hắn nhưng cũng là trấn Bắc quân đi ra. Từ vị rất xấu hổ rất gấp, sợ Trần Lạc bởi vậy sinh ra khúc mắt trong lòng. Trần Lạc lại nhàn nhạt gật đầu nói, lý giải, phi thường lý giải. Vương phủ biến cố, lại thêm bản vương đang thời niên thiếu khinh khủng, thực sự không phải lông vối. Tiểu vương gia anh minh. Từ vị lại hỉ, thử dò xét nói, vậy chúng ta hai nhà hôn ước này sự tình Lao đầu có chút khẩn trương. Dù sao lấy trước Trần Lạc không đem người, Trần Bắc Vương phủ cũng toàn bộ sụp đổ mất, làm sao cũng giống như cái hố lửa. Nhưng bây giờ khác biệt, Trần Lạc tài hoa kinh thế, dựa vào văn tâm 4 câu hoàn thành Thiên Hạ Văn Nhân Sư. Điểm này tại hắn Tử Vị trong mắt nhưng so sánh cái gì đều ưu tú, cho nên mới chủ động nhắc tới việc này. Nói trắng ra là Văn Nhân Sư chính là thế gian lớn nhất thanh quý. Bây giờ không còn là Trần Lạc không xứng với hắn ngoại tôn nữ, mà là nàng ngoại tôn nữ có thể hay không phối hợp Trần Lạc vấn đề a. Hắn Tử Vị không nhìn chúng quyền thế, cũng xem tiền tài là cát bã, thế nhưng không phải vô dụng vô cầu trở thành văn nhân sư ngoại tổ phụ loại cơ hội này, tuyệt đối là hắn không cách nào cự tuyệt thiên đại dụ hoặc. Hắn trông mong cười theo, năm đó có bao nhiêu sợ ngoại tôn nữ nhảy vào hố lửa này, hiện tại liền có bấy nhiêu chờ mong Trần Lạc gật đầu. Có thể lúc này, Trần Lạc lại đột nhiên thẳng nhiên nói, việc này, tùy Duyên đi. Bản Vương không thích hô nước bộ kia, tôn trọng tự do yêu đương. 3. Từ vị mộng. Chương 112, chương 112. Đừng Tùy Duyên A, vì sao kêu tự do yêu đương a? Gặp Trần Lạc nhàn nhạt nói xong quay người muốn đi, từ vị gấp, một phát bắt được hắn truy vấn hắn mặc dù là trưởng viện đại học sĩ, nghiên cứu học vấn tại đại cảnh thuộc về nhất đẳng, có thể nào hiểu đến cái gì là tự do yêu đương? chân lạc cười to nói, chính là mặc kệ hôn ước thôi. nếu là ta cùng quý ngoại tôn nữ lưu duyên, tự nhiên có thể hiểu nhau miến nhau, tiến tới cùng nhau. nhưng nếu là vô duyên, hôn ước cũng bất quá là một tờ giấy lụn, lão đại nhân cũng chưa có cương cầu mới tốt. nói đi, chân lạc chắp tay một cái, tiêu sái quay người bước nhanh mà rời đi. Từ vị lại đưa tay lại bắt hụt, cường tại nguyên điệu biểu lộ rất là đặc sắc biến nào. hắn nghe rõ, tiểu tử này mang thủ, đi hẳn hắn năm đó phải phế bỏ việc hôn nước đâu. Cái này khiến Xưa Nay thanh cao cao ngạo hắn rất là phẫn nộ. Dù sao, thiên hạ nào có nhà gái xin nhà trai thực hiện hôn ước sự tình. Quả thực là vô liêm sỉ a. Nhưng vấn đề là, tiểu tử này lại tài hoa hơn người chính là văn nhân sứ a. Trở thành hắn ngoại tổ phụ cơ hội, hạ có thể buông tha? Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao tiểu tử này đối với nhẹ nhàng mà nói, bây giờ cũng là thiên hạ khó tìm lương voi a. Muốn tự do yêu đương đúng không? Tùy duyên đúng không? Lão phu để nhẹ nhàng đổi ngược, nhìn tiểu tử ngươi có thể hay không kháng cự. Hạ quyết tâm, từ vị vội vàng rời đi, thẳng đến trung dung hồi phủ. Lúc này Trần Lạc cũng đã cưỡi lên ngựa, tại đôn ba cùng đi đi bộ về vương phủ. Một chút nguyên chủ phủ đuổi ký ức, giống như thủy triều vào tới, Trần Lạc cũng làm xem rõ ràng chuyện mờ mờ. Trần Bắc huyết án đằng sau Trần Võ Uy chết bất đắc kỳ tử, Trần Bắc Vương phủ lập tức thành mọi người tránh chi không kịp phiền vút đầu nguồn. Cái kia Trung Dũng Hầu thân là Trần Võ Uy huynh đệ sinh tử, nghe nói tin tức lập tức liền muốn từ Tây Cảnh biên quan hồi kinh. Biết được tin tức cảnh đế giận dữ, dù sao tướng soái trấn thủ biên quan, không điều lệnh tự tiện hồi kinh là tối kỵ. Cuối cùng vẫn tiên hoàng hậu viết mật hàm, đem Trung Dũng Hầu ngăn ở cửa đường, bằng không hắn một khi hồi kinh, Trung Dũng Hầu phủ tất nhiên bị quấn vào Trần Bắc huyết án. Hạ Tràng sẽ rất thảm, Cảnh Đế đối với cái này lại vẫn có lòng nghi ngờ, Từ Vị không có cách nào, đành phải tiến cung diện Thánh phải phế bỏ hôn đước, muốn dùng cái này chứng minh Trung dũng hầu phụ trong sạch. Chiêu này có hiệu quả, Cảnh Đế không có lại truy cứu, nhưng hủy bỏ hôn đước sự tình cũng tại Trần Hoàng hậu theo đề nghị bị đè ép xuống. Từ đó về sau, Từ Vị ngược lại là cũng không có nhắc lại qua hủy bỏ việc hôn đước. Có thể thấy được lúc đó cũng chỉ là kế tạm thời, dù sao về sau Nguyên Chủ không ai quản, nổi tiếng xấu, lao đầu đều không có nhắc lại, cũng coi như rất để ý. Bất quá cũng không chỉ là hắn coi trọng, nghe nói chủ yếu là Trung Dung hầu kiên chỉ muốn thực hiện hôn đước. Bởi vì việc này, Trung Dũng Hầu phủ còn một lần gây tối bụi, về sau Trung Dũng Hầu xuất lính Trung Dũng quân điều đi Bắc cảnh, thay lúc đầu trấn Bắc quân trấn thủ biên quan, mấy năm đều không có trở lại. Sự tình cũng là bởi vì này triệt để bị gác lại, đến mức nguyên chủ đều quên đi. Bất quá Trần lạc lại nhớ lại, trong trí nhớ Lâm Khinh doanh hay là còn nhỏ bộ dáng, cũng đã là quốc sắc thiên hương thông minh hơn người. Bây giờ, ngược lại không biết chỗ mã thành cái nào giống như bộ dáng. Dùng ngựa tới gần Vương phủ, Trần Lạc âm thầm lắc đầu thu hồi tâm tư. Hắn bây giờ vừa thành Khâm Định đại học sĩ, thành văn nhân sĩ, lại thêm vị nước mở tiệm loại sự tình này, xem như triệt để bỏ đi cảnh đế kiên kỵ nếu là hiện tại cùng trung dũng hồi phủ kết thân lời nói không khỏi lại sẽ bị hoài nghi nhúng chằm bắc cảnh biên quan a thời cơ vẫn chưa tới mặt khác muốn biết cảnh đế đối với mình đến tận cùng lớn bao nhiêu cảnh giác cùng kiên kỵ chỉ sợ đến biết rõ ràng chấn bắc huyết án mới được chân lạc xuống ngựa vào phủ quay đầu hỏi đôn bá phủ binh sự tình thế nào về tiểu vương ra lời nói quân bộ các loại không vui chỉ cấp chút phạm sai lầm quân sĩ để chúng ta chọn lựa đôn bá nhắc lên cái này liền giận không chỗ phát tiết bình thường vương phủ khai phủ không biết bao nhiêu nhân tinh binh lương tướng tặng lễ đoạn bể đầu cũng nghĩ nhập phủ tịt Dù sao phủ binh lại không cần lên chiến trường, vương phủ loại cấp bậc này đãi ngộ lại tốt, quả thực là dưỡng lao thánh địa. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn trấn Bắc vương phủ khai phủ, vậy mà không người đến, chỉ có thể tuyển phạm sai lầm quân sĩ. Ha ha, phạm sai lầm có cái gì không tốt? Trần Lạc không buồn ngược lại cười, đau đầu binh đều là nhân tài. Đi chọn người đi, nhìn thấy người quen liền lĩnh trở về, để bọn hắn nhanh chóng tới gặp ta. Đôn Ba kinh ngạc, thầm nghĩ bây giờ trấn Bắc vương phủ, đâu còn có người quen. Tiểu vương gia có vẻ giống như đã sớm sắp xếp xong xuôi bình thường. Chương 113, chương 113. Mặt tướng tiết thành nghĩa, chương thành, Chu thủ đốc bái kiến tiểu vương ra. đôn bá đi binh bộ không bao lâu, liền hào hứng chạy về đến, như nhặt được chi bảo, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, phạm sai lầm quân sĩ bên trong, lại có tiết thành nghĩa ba người. ba người này đôn bá đều nhận biết, chính là lúc trước chấn bắc quân bên trong nhân tài mới nổi, đều là tướng tài. ba người này rõ ràng đã bị tuyển bạt tiến cung khi cấm vệ ngự lâm quân, vậy mà vừa lúc phạm sai lầm, không, không phải cái gì vừa lúc, đây rõ ràng là tiểu vương gia bảy mưu nghi kế, đã sớm ăn bài tốt ta. đôn bá đối với trần lạc đội phụ, lập tức giống như nước sông giống như thao thao bất tuyệt, đơn giản đầu giảm xuống đất, đứng lên đi. Trước cùng đôn bá đi lên hương, lại đến gặp bản Vương. Trần Lạc lần nữa đánh giá Tiết Thành Nghĩa ba người, vẫn như cũ rất hài lòng. Làm kiếp trước đặc chiến chi vương, một người quân sĩ phải chăng tinh huệ, hắn một chút liền có thể nhìn ra. Đi vào thời đại này, hắn gặp qua đại cảnh tướng sĩ, cũng đã gặp vệ quốc tinh huệ áo bào trắng quân, tự nhiên nhìn ra được, Tiết Thành Nghĩa ba người tuyệt đối đều là trong quân hào thủ. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết, bọn hắn nếu không phải tinh huệ, cũng vô pháp bị chọn được ngự lâm quân bên trong phụ trách hoàng cung an toàn. Vệ tiểu Vương ra lời nói, mặt tướng ba người đã cho lão Vương già dừng đường xong. Nói chuyện, Tiết Thành Nghĩa ba người có chút tâm thần bất định bọn hắn không xác định, trần lạc có thể hay không bởi vậy không vui. dù sao già trần bắc vương đã sớm không tại, nhỏ trần bắc vương lại cũng không phải là võ tướng, chưa hẳn có thể hiểu bọn hắn đối với già trần bắc vương đối với trần bắc quân tình cảm. đúng vậy liệu trần lạc lại nghe nói đứng dậy, tự mình đã dạy ba người nói tốt, rất tốt. ta biết các ngươi là bởi vì lao vương gia mới nguyện ý gia nhập trần bắc vương phủ, như vậy tình nghĩa, bản vương đi đầu cảm ơn ba vị. tiết thành nghĩa ba người kinh hãi, bịch lại quỳ dạp xuống đất, hoảng sợ nói, tiểu vương gia tuyệt đối không thể nói như vậy, thuộc hạ có thể đảm nhận đợi không dậy nổi. có cái gì không gánh nổi. trần lạc cười tùy ý đá đá ba người sau này sẽ là người một nhà, chúng ta không thể nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, coi như huynh đệ chỗ. Tiết thành Nghĩa ba người đồng thời kinh ngạc ngẩn đầu. trước khi đến, kỳ thật ba người từng có lo lắng, lo lắng Trần Lạc bây giờ là thương nhân là văn nhân, nghe nói hoàn thành thiên hạ văn nhân sư, biết dùng quá nhiều lễ tiết quy củ dướt thúc bọn hắn. nhưng ba người càng nghĩ, Ngự Lâm quân làm thực sự không thú vị vị, lãng phí một thân bản sự, còn không bằng đến Trấn Bắc vương phủ, còn tưởng là tuổi già vương gia ân tình đâu, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu vương gia đều là văn nhân sư, bí mật càng như thế tùy ý. vậy mà, con muốn cùng bọn hắn làm huynh đệ chỗ. trời ạ. Thiên hạ nào có dạng này chủ tử? Nhìn ba người chấn kinh ngạc nhiên bộ dáng, Trần Lạc biết bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận loại này ở trung phương thức. Dù sao cái này quá mức vượt mức quy định, tại cái này giai cấp xâm nghiêm thời đại, hoàn toàn chính xác có chút do người. Trần Lạc cũng không khó vì bọn họ, thản nhiên nói, đi thôi, đi diễn võ trường. Để bản vương nhìn xem ba người các ngươi bản sự. Tiết thành Nghĩa ba người lúc này mới đứng dậy, nghĩ nghĩ cũng không để ý. Dù sao vừa tới vương phủ, chủ tử muốn nhìn bọn hắn biểu diễn một phen, hợp tình lý. Nhưng đến diễn võ trưởng ba người lại kinh ngạc phát hiện, Trần Lạc vậy mà cũng mặc vào rất nhẹ. Ba người kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ tiểu vương gia muốn làm gì, chẳng lẽ em muốn tự tay thử bản lãnh của bọn hắn phải không? Cái này khiến bọn hắn không khỏi thất vọng. Dù sao bọn hắn thế nhưng là trấn Bắc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, bây giờ tới vương phủ lại cũng chỉ có thể là dỗ dành chủ tử vui vẻ sao? Xem ra, tiểu vương gia mặc dù thành văn nhân, nhưng cũng là hoàn khố chi khí chưa trừ a. Ba người thầm than khẩu khí, lập tức không hưng lắm, thậm chí có chút hối hận. Phụng Thánh thượng chi mệnh, đuổi bắt Nịch tặc tử mã nhất, có người can đảm dám phản kháng, giết chết bất luận đội. Kinh đô một chỗ trong tòa nhà lớn, Vương đồ mang theo hắn dũng tướng quân, đang đằng sát khí va chạm đi vào, trong tiếng giống giận dữ bắt đầu bắt người. Tư Mã Nhất đã sớm nghe nói tin tức, tóc hai bù xù nửa mặt lên trời rơi lệ nói thắng làm vua thua làm giặc, thắng làm vua thua làm giặc à? Không nghĩ tới ta Tư Mã Nhất một thế chi tài, vậy mà cắm tại tên phế vật kia nhỏ Trấn Bắc Vương trong tay, ta không cam tâm à? Không cam tâm cũng tội chết khó thoát. Cười lạnh một tiếng truyền đến, lập tức áo mãng bảo màu xanh vương đồ mang theo thân vệ xông vào hậu viện đến. Tư Mã Tiên Sinh, bản vương khả cựu văn đại danh của ngươi, không nghĩ tới vậy mà lấy loại phương thức này gặp mặt. Bản vương hỏi ngươi, ngươi muốn xuống không? Tuyệt vọng Tư Mã Nhất nghe vậy run rẩy dữ dội, trong mắt buộc phát dị sắc, chương 114, chương 114. Thảo dân Tư Mã Nhất gặp qua Dự Vương điện hạ, điện hạ lời nói, có ý tứ gì? Tư Mã Nhất quỷ rạp xuống đất, tràn đầy nghi hoặc. Dự Vương không có gấp trả lời, chậm rãi đánh giá bố trí coi như tinh xảo nội viện. Bản Vương nghe nói, Hà Nội ti Mã dạ từng là Thiên Hạ năm họ thất vọng chung một thành viên, làm sao thế sự biến thiên, đã từng đỉnh cấp thế gia, nhưng cũng sụp dốc. Dự Vương tiểu ngâm ngâm quay đầu lại nói, đại khái chẳng ai ngờ rằng, thời gian qua đi hơn trăm năm, ngươi Tư Mã Nhất hoàn không xuất thế lấy lực lượng một người nương tựa theo vô thượng nhu lượng, ngắn ngủi mấy năm tại kinh đô đặt chân, còn kém mấy bước, ngươi có lẽ liền có thể trở thành một đời đế sư, để tư mã ra một lần nữa văn danh thiên hạ A. đáng tiếc, ngươi bại, tự nhiên không cam tâm. Tư mã nhất liên tục cười khổ, bại chính là bại, thất bại trong gang tấc mặc dù không cam tâm, nhưng cũng không lời nào để nói. thân làm nhũ sĩ, có triển vọng chủ thượng phân ưu chi trách, cũng có khi dê thế tội rất nộ. chỉ là không nghĩ tới thái tử điện hạ đem ta bắn như vậy rứt khoát, người rất lợi hại. Dự Vương đột nhiên xích lại gần nói ra, "Bản vương biết, hoàng huynh những năm này tự xưng là văn nhân kết giao quan văn, phía sau đều là người chỉ điểm. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới lực lượng mới xuất hiện, trở thành thái tử. Đáng tiếc, hoàng huynh mới có thể, chung quy là không đủ để ngồi vững vàng đâu cung, cho nên các ngươi mới bại." Tư Mã Nhất lại lắc đầu nói, "Không, kế hoạch của chúng ta vốn là hoàn mỹ. Nếu không phải cái kia trị ngược thần dược, chấn Bắc Vương phủ đã sớm xong đời. Ta không nghĩ tới, Thiên Hạ hội có như thế thần dược." Vương Đồ ánh mắt chớp động, trầm ngâm hứa cựu gật đầu nói, "Hoàn toàn chính xác, không ai có thể nghĩ tới chỗ này." Đây cũng là càng có thể nói rõ sự lợi hại của ngươi, mang theo như vậy mưu lực tài hoa chết đi, thật sự là đáng tiếc a." Tư Mã Nhất toàn thân chấn động, kinh nghi ngẩng đầu lên nói, "Dự Vương điện hạ ngài." Dự Vương rút ra một thanh truy thủ, thản nhiên nói, "Muốn sống không? Dù sao, ngươi mấy huynh đệ kia, cùng ngươi dáng dấp thế, nhưng là rất giống, bản vương thưởng ngươi một cái báo thủ rửa hận cơ hội." Tư Mã Nhất lần nữa cứ chấn, cung hỉ quỳ xuống đất khóc ròng ròng, Tư Mã Nhất bái tạ Dự Vương đại ân đại đức. Từ đây, nguyện ý thể chết cũng đi theo điện hạ, diệt trừ ác tặc kia trở lạc, từng bước một trợ điện hạ thành tiểu vương đồ bá nghiệp. "Rất tốt." Dự Vương cười to Bản vương không thiếu tinh binh lương tướng, duy chỉ có thiếu người dạng này mưu sĩ chi tài. Bất quá, ngươi không còn là Tư Mã Nhất, hiểu chưa? Lời còn chưa dứt, Dự Vương quả quyết xuất thủ, trực tiếp dùng chủy thủ đem Tư Mã Nhất mặt vạch phá mấy đạo máu me đồng địa, hoàn toàn thay đổi. Tư Mã Nhất đau kêu thành tiếng, lại bưng bít lấy mặt mũi tràn đầy máu tươi nhịn đau lần nữa quỳ lạy, thuộc hạ, bái kiến chủ thượng. Dự Vương hài lòng gật đầu, quay người đi ra ngoài, cao giọng nói: người này là đưa đồ ăn, cũng không phải là Tư Mã gia người. Nhanh chóng xét không có gia sản giam giữ tất cả mọi người, hết thảy mang về, chớ có lầm bản vương tiến cung hồi bẩm thánh mệnh. Là. Dũng tướng quân sĩ gầm thét, không nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi tư mã nhất, tiếp tục xét không có tư mã ra. Thất thần làm cái gì, xuyên giáp nha. Trần Bắc Vương phủ trên diễn võ trường Trần Lạc nhíu mày thúc giục. Tiết Thành nghĩa ba người lại lẫn nhau nhìn xem, ai cũng không núc ních. Bảo vệ ở một bên đôn bá cũng giật mình, tranh thủ thời gian lại gần ngăn lại nói, Tiểu Vừng già, ngài làm cái gì vậy? Muốn nhìn bản lãnh của bọn hắn, để bọn hắn diễn luyện một phen cũng được a? Diễn luyện có ý gì? Đương nhiên phải thực chiến mới có thể xem hư thực a. Trần Lạc xem thường. Tê, đôn ba toát cắn rụng răng, cười bội nói, thực chiến cũng được. Có thể ngài thân thể dễ hỏng, bây giờ lại là văn nhân sư, sao có thể chém chém giết giết. Ngay sau đó, ta đây sẽ gọi người đi, vừa vặn lao nô mấy người cũng rất lâu không có cùng người đầu thủ, vừa vặn cùng bọn hắn ba đối chiến một phen. Tiết thành nghĩa ba người điên cuồng gật đầu, bọn hắn tình nguyện cùng đôn bá những này lao tốt đối chiến. Cùng chân lạc đánh, đánh như thế nào a? Chỉ có thể cùng nhà trời giống như bồi luyện, không có chút ý nghĩa nào. Đừng. Chỉ mấy người các ngươi biết là được. Chân lạc cười nhạt nói, bản vương thế nhưng là văn nhân sư, thế nhưng là khâm định đại học sĩ, không có khả năng bị ngoại nhân biết bản vương thân thủ. Đôn Ba khệ miệng giật giật, cùng Tiết Thành Nghĩa ba người đối mặt. Bọn hắn trong lòng toát ra ý nghĩ đều như thế, thầm nghĩ Tiểu Vương gia người có cái cái dám thân thủ. Rõ ràng từ nhỏ đã không hảo hảo luyện võ rèn luyện, về sau lại bị tiểu sắc móc rỗng thân thể, khi văn nhân phù hợp à? Chương 115, chương 115. Các ngươi đang chất vấn bản vương? Nhìn Đôn Ba cùng Tiết Thành Nghĩa ba người biểu lộ, Trần Lạc rất khó chịu. Không có không có, làm sao lại thế? Đôn Ba nháy mắt mấy cái, dẫn đầu bắt đầu vớt mông ngựa. Tiểu Vương gia kỳ tài ngút trời tư thế yên nang, ngọc thụ dừng ngọn núi đường hoàng. Còn có cái gì từ hay? Ai nha dù sao chúng ta đều biết Tiểu Vương gia ngài lợi hại a. Đúng đúng đúng. Tiết thành nghĩa ba người cũng tranh thủ thời gian phụ họa, lúc trước cảnh vệ lấu võ, Tiểu Vương gia thế nhưng là che mắt độc chiến áo bảo trắng quân, phế bỏ vệ quốc tiểu bình Tây Vương, còn kém chút giết cái kia hôn thế ma vương Trình Giảo Kim. Đây đều là tiểu vương gia chiến tích huy hoàng, đủ để chứng minh tiểu vương gia ngài lợi hại. Mấy người lẫn nhau phụ sướng lấy, các loại nói khoác, dù sao liền một cái ý tứ, không muốn cùng Trần Lật đánh. Trần Lạc nghe vậy cười nhạo nói, các ngươi là muốn nói, bản vương lúc trước bất quá là dựa vào tính nữ tốt, đánh lén áo bảo chẳng quân. Lại dựa vào tay áo nọ sắp bén, xuất kỳ bất ý mới bị thương cái kia lâm bình chi cùng trình giáo kim cũng không phải là ta bản lĩnh thật sự, đúng không? Ha ha, sao có thể chứ? Mấy người tranh thủ thời gian pha trò. Che mắt đối chiến đó cũng là tiểu vương gia đối chiến trí chi tuệ a, lợi hại. Đúng đúng, tay áo nọ là binh khí chi lợi, đó cũng là tiểu vương gia phát minh a, tiểu vương gia huy vũ ba khí. Nhìn bọn hắn bộ dáng này, Trần Lạc cũng không giận, ngược lại ý cười càng đậm. Ngay cả bọn hắn đều cho rằng như vậy, cái này rất tốt ta. Nói rõ Cảnh Đế cùng tất cả những người khác khẳng định cũng nghĩ như vậy. Lời như vậy, lúc trước kế hoạch liền thành công lúc đó bốn bề có quá nhiều lý, lại phải giấu rốt lại phải giải quyết vấn đề, hắn nhưng là rất không dễ dàng. hiện tại xem ra rất thành công, tất cả mọi người cảm thấy hắn thắng được đấu võ dựa vào là không phải thật sự bản lĩnh, mà là dựa vào là cơ trí cùng binh khí chi lợi. điểm này vốn chính là trần lạc mục đích a. bất nói nhảm, nói tới nói lui, không phải là cảm thấy bản vương không có bản sự. trần lạc cười nói, nghe rõ ràng, bản vương không phải đang cùng các ngươi thương lượng, đây là mệnh lệnh. ba người các ngươi, nếu là có thể tiếp được ta ba triệu, đó mới có tư cách lưu lại khi bản vương phủ bình thân vệ. nếu là không tiếp nổi, chạy trở về binh bộ đi. Về sau cũng có thể đến làm khách." Lời này vừa nói ra, Tiết Thành Nghĩa ba người cùng Đôn Bá đều ngây ngẩn cả người. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Nhất định đúng không?" Đôn Bá cảm thấy, đừng nói Tiết Thành Nghĩa ba người, liền xem như cao tuổi chính mình, cũng có thể tùy tiện bồi tiểu vương gia luyện cái mấy trăm chiêu đi. Điều kiện tiên quyết là tiểu vương gia nhược kê này giống như thân thể, có thể đánh đủ mấy trăm chiêu a. Tiết Thành Nghĩa ba người đều có chút khó chịu. Bọn hắn cũng là vì trấn Bắc quân tình nghĩa, mới cố ý phạm sai lầm bị đá ra ngự lâm quân. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tới trấn Bắc vương phủ, lại còn bị như vậy khinh thị. Đây quả thực là đối bọn hắn ba cái chân Bắc tinh nhuệ vũ đục. Tiết Thành Nghĩa nghĩ nghĩ thầm than khẩu khí, cười nói, nếu tiểu vương gia có hào hứng, vậy chúng ta liền làm theo. Chỉ là đao kiếm không có mắt, tiểu vương gia, chúng ta không bằng tay không tất sát. Trần Lạc cười nói, đương nhiên là tay không tất sát, dùng binh khí lời nói, ta sợ làm bị thương các ngươi. Xù. Đôn Ba không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng, Tiết Thành Nghĩa ba người mặt cũng có chút đen. Thầm nghĩ đây là xem thường ai đây? Văn Hải cùng võ lực hoàn toàn không phải một chuyện a tiểu vương gia, ngài là ngay cả điểm ấy thưởng thức đều không có sao. Coi như vậy đi coi như vậy đi ha ha đôn ba thấy thế phai trò nói đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. ba các ngươi đều cho lão tử cẩn thận một chút, một mực phòng thủ đến tốt, nếu là dám bị thương tiểu vương gia nửa sợi lông, lão tử cùng các ngươi liều mạng. yên tâm đi đôn bá. tiết thành nghĩa cười khổ, bị đánh ai không biết ta. chỉ cần tiểu vương gia có hào hứng, đừng nói chịu ba chiêu, chịu ba ngày cũng không có vấn đề gì. đôn bá hài lòng gật đầu, lúc này mới yên lòng lại. có thể chân lạc lại thản nhiên nói, ta nói chính là, các ngươi cộng lại, có thể tiếp được ta ba chiêu trở lên. to con trương thành thực sự nghe không nổi nữa, trực tiếp đứng ra nói, tiểu vương gia đừng nói nữa, ta nhất khẳng đánh. Ba chiêu ta toàn chịu, bắt đầu đi. Tốt. Ngươi chuẩn bị xong. Ha ha, cái này có cái gì chuẩn bị cẩn thận, ta liền đứng đấy chỗ này, tùy tiện tiểu vương ra ngài. Phúc. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Lập tức, một cỗ xào rượu lực đạo trực tiếp trọng kích tại phần bụng. Trong nháy mắt, thể nội giống như rời sông lấp biển, chương 116, chương 116. Hè. Phúc. Trương Thành còn tại tràn đầy tự tin đắc chí, sau một khắc, lại trực tiếp xoay người non mửa. Trong nháy mắt, hắn đem chút đem bữa cơm đêm qua đều phun ra, cả người quằn xuống như tôm, toàn thân lực đạo cũng bị giành thời gian bình thường lảo đảo ngã xuống đất. Kế tiếp, chân Lạc Hoàn Mỹ tránh đi nôn, di động hai bước, nhàn nhạt, nhạt đứng chắp tay. Ba. Nhìn xem trực tiếp ngã xuống đất quân thổ, bọn đều không đứng dậy được, hiển nhiên mất đi sức chiến đấu trương thành, đôn bá cùng tiết thành Nghĩa Chu thủ Đức, mắt trừng tróng ngốc, phảng phất như thấy quỷ bình thường. Đây chính là Trương Thành a. Ban đầu ở bắc cảnh, từng một người độc chiến ba cái cường tráng cao lớn man nhân, thân chúng hơn 30 đao, lại cuối cùng đấm máu đứng ở sau cùng man nhân. Hơn 30 đao đều không có chém na hắn, tiểu vương ra một quyền, trực tiếp đem hắn đánh phế đi. Sau khi hết khiếp sợ, đôn bá mấy người đều tràn đầy xem thưởng muốn hú lô chu thủ đức cũng không khỏi ghét bỏ nói trương thành đùa rất qua diễn quá giả lại nói tốt xấu cũng chống đỡ xong ba chiêu lại nói a ta không có huệ trương thành nước mắt nước mũi một năm lớn huệ lấy nước đang nói quá mạnh huệ các ngươi thử một chút thì biết huệ huệ ba nhìn hắn cái này ngũ tạng lục phủ đều sắp bị huệ đi ra thảm trạng bên cạnh mấy người đều rất kinh nghi nhìn giống như thật không phải diễn thế nhưng là làm sao có thể chứ tiểu vương gia lúc nào nhu bức như vậy ta hạ hầu đôn nhìn xem hắn lớn lên làm sao không biết Dạ dày du huyết, giải phẫu học bên trên gọi hoại nghịch điểm lúc này, Trần Lạc đột nhiên tiếu ngâm ngâm ở miệng, một khi bị chính xác lực đạo trùng kích đằng sau, sẽ dẫn phát cơ thể mãnh liệt phản ứng. Chứ sẽ không ngừng nôn mửa bên ngoài, quanh thân cơ bắp sẽ còn bị điều động tụ tập, thôi động nôn mửa. Kể từ đó, sẽ cảm giác mất đi khí lực, đại khái sẽ kéo dài 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sức chiến đấu đánh mất, đầy đủ bị một đứa bé con đánh giết mấy lần. Tiết Thành Nghĩa bọn hắn phủ, chợn mắt hốt mồm. Tiểu Vương gia nói cái gì? Phía trước bộ phận hoàn toàn nghe không hiểu a. Nhưng mà phía sau bọn hắn nghe hiểu, cái này vậy mà không phải Trương Thành đang diễn trò, cũng không phải trùng hợp mà là tiểu vương gia chuẩn xác công kích tạo thành. Loại thủ đoạn này, trong nháy mắt để kinh nghiệm sa trường mấy người tê cả da đầu lưng rễ run. Đây là kỹ thuật giết người a? Cực kỳ cao minh, đủ để một chiêu chế địch kỹ thuật giết người. Khó có thể tin. Vậy liên tự mình nghiệm chứng đi." Trần Lạc khẽ cười nói, "Chiêu thứ nhất, không có nhận ở. Hai người các ngươi phải cố gắng lên, cậu lại không tiếp nổi bà chiêu, ta thực sẽ đuổi người." Tiết Thành nghĩa cùng Chu thủ Đức liếc nhau, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Rất cao minh kỹ thuật giết người, nhưng là tiểu vương gia, giao đấu không có lực lượng cùng tốc độ không thể được. Chu thủ Đức đứng ra, ôn quyến nói: Thuộc hạ xin chiến. Tốt. Trần Lạc cười to, lập tức dưới chân phát lực, thân hình đông nhiên vọt tới trước. Trong nháy mắt, Chu Thủ Đức mí mắt của loạn, tốc độ thật nhanh. Cái này hiển nhiên là dùng cái gì đặc biệt kỹ xảo phát lực, mới có thể trong nháy mắt buộc phát tốc độ như thế. Không kịp nghĩ nhiều, quyền phong như rồng, vậy mà đã đến trước mặt. Chu Thủ Đức bản năng vận dụng chấn bắc quân bắt kỹ, lấy công làm thủ, đúng đến tan mất Trần Lạc nắm đấm bộ phận lực đạo, lập tức mới biến chiêu đó đỡ. Chiêu thứ nhất, tiếp nhận. A, quả nhiên có chút đồ vật. Trần Lạc cười khẽ, dưới chân sai bước thân hình trực tiếp đoán một cái, biến mất. Chu Thủ Đức phát giác trên tay trống trơn, trước mắt cũng đã mất đi mục tiêu, không khỏi kinh ngạc. Có thể sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ một bên truyền đến. Hắn căn bản không để ý tới suy tư, nương tựa theo xa trường luyện thành bản năng, trong nháy mắt về khụy tay hướng phía phía sau trọng kích. Đùng, một tiếng vang ròn, tui trò của hắn trực tiếp đụng vào một bàn tay, lại bị dính chặt có chút kéo một cái, lực đạo dùng hết. Mà cùng lúc đó, một tay khác tới gần, dựng thẳng trường thành não, rất tùy ý tại trên cổ của hắn nhẹ nhàng vừa gõ. Chu Thủ Đức kêu lên tiếng, một cái lảo đảo sèo xuống trước cắm xuống chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen choáng đầu hoa mắt, đã đứng không vững. Hắn thất tha thất thệ ở bên trong, chỉ nghe Trần Lạc tại sau lưng khẽ cười nói, cũng không tệ lắm, tính ngươi một chiêu nữa. Nơi đây tên là Đậu Mạch Chủ, gặp đập nền sau, sẽ tạo thành tức thì đại nào thiếu máu, kẻ nhẹ choáng đầu hoa mắt kẻ nặng lâm vào hôn mê. Cảm nhận được đi. 3. Bên cạnh đôn bá cùng tiết thành nghĩa, cái cầm suýt nữa rơi trên mặt đất, chương 117, chương 117. Trương thành còn tại nôn mửa, đã nhanh non đến thoát lực. Chu thủ đức còn tại thất tha thất thệ cố gắng muốn đứng vững, có thể làm sao trời đất quay cuồng loại hạ. Đôn bá cùng tiết thành nghĩa, đã sớm trừng mắt há mồm, lâm vào ngốc trẻ. Một chiêu nửa, Chu thủ Đức vậy mà cũng chỉ tiếp nhận một chiêu nửa, cũng mất đi sức chiến đấu. Đây là cái gì đấu pháp? Vậy mà khủng bố như vậy. Mấu chốt là, xuất thủ là Tiểu Vương Gia a. Bất học vô thuật trầm mê tiểu sắc thân thể yếu đuối tiểu vương gia a. Hắn vì sao dữ dội như vậy? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Ha ha ha, Tiểu Vương Gia như bức. Oẹ. Trần Lạc vừa rồi lưu lại tỉnh, Trương Thành vừa mới sớm chậm tới chút, cười to lên, lại bị khiên động lại nôn mửa liên tục. Hắn dù sao phục, chỉ có trải qua loại này nôn mửa người mới biết, loại công kích này lại nhiều khủng bố nhiều khó chịu. Hắn vừa rồi trung chiêu nhìn như là chủ quan, có thể ngay cả chu thủ đức cảnh giới phía dưới, không phải cũng làm theo bị đánh cùng con quay giống như? Chu thủ đức cái này muộn hồ lô, tại chấn bắc quân thế nhưng là nổi danh thận trọng cẩn thận, thân thủ lại cực kỳ có chiêu pháp. Năm đó hắn liền ỷ vào những này, một thân một mình tại cơ hồ vô hại tình huống dưới, dụ sát nguyên một chi man binh tiểu đội. Loại chiến tích này, tại chấn bắc quân tiên phong doanh cũng tuyệt đối là đáng nhất tới. Nhưng hắn tại cảnh giác tình huống dưới, vậy mà chỉ ngăn lại tiểu vương ra một chiêu nữa. Thiên gia. Tiểu Vương gia là thật mãnh liệt, sâu tạc thiên a. Trương Thành lại luôn một trận, rốt cục trầm đến đây, suy yếu thở nói Lao Tiết, xem ngươi rồi, Tiểu Vương gia tuyệt bích là thâm tàng bất lộ, nhất định phải đón thêm hai chiêu a. Lúc này Chu thủ Đức rốt cục bịch ngồi trên mặt đất, cũng mở miệng nói, phục, Tiểu Vương gia thân pháp này cùng võ kỹ, chưa từng nghe thấy hiếm thấy trên đời. Ta phụ. Tiết Thành Nghĩa kinh ngạc trừng lớn mắt, đảo mắt nhìn về phía Lôi Bá, khả đôn bá nhưng cũng mặt mũi tràn đầy mộng mức. Trần Lạc cười nói, lúc này mới cái nào đến đâu? Lão Tiết, ngươi là đội trưởng của bọn họ, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tiết Thành Niệm sắc mặt nghiêm trọng, gật đầu nói, tại Ngự Lâm quân bên trong lúc, mặt tướng là đội trưởng của bọn họ. Lúc trước rời đi trấn Bắc quân lúc, mặt tướng là Tiên Phong doanh phó tướng. Trần Lạc trầm rãi gật đầu, "Trấn Bắc Tiên Phong doanh, xem như đại cảnh tinh nguyệt đi." Tiết Thành Nghĩa có chút ngửa đầu, ngạo nghễ nói, "Không. Trấn Bắc quân phóng nhãn thiên hạ cũng là tinh nguyệt, ta Tiên Phong doanh là trấn Bắc tinh nguyệt, trực thuộc ở giả trấn Bắc vương, tự nhiên là tinh nguyệt trong tinh nguyệt." Trần Lạc gật gật đầu, nhíu mày nói so với vệ quốc giáo bảo trắng quân như thế nào? "Xuy." Hỏi một chút này, Tiết Thành Nghĩa ba người đều là cười nhạo lên tiếng. Đôn Ba càng là cười to nói, ha ha." áo bào trắng quân tính là cái dám gì? Năm đó gia trấn Bắc Vương dẫn đầu chúng ta, có thể từng mấy lần đánh Lâm Chấn Thiên không ngóc đầu lên được. Trần Lạc cũng cười, hỏi tiếp, như vậy trấn Bắc Tinh Nhuệ, cùng ta soi như thế nào? Ách bốn người đều là dáng tươi cười cứng đờ. Nhìn nhau, Tiết Thành Nghĩa cân nhắc nói, "Tiểu Vương gia, quyền cước đối mặt cùng chiến trường sắp phạt, hay là khác biệt?" Đơn thuần quyền cước lời nói, Tiểu Vương gia tại trấn Bắc Tiên Phong doanh cũng là tính nhất lưu. Chu thủ Đức cùng Trương Thành dùng sức gật đầu, hai người bọn họ dễ thân thân thể nghiệm qua, "Tiểu Vương gia là thật là mạnh, các các mấy liệt." Chỉ là, Tiết Thành Nghĩa lời nói này nói bóng gió là Trần Lạc dựa vào là quyền cước thân pháp quái gì? Thật muốn dùng binh khí ra chiến trường lợi nói, còn phải hai chuyện đâu? Trần Lạc cười, xem ra các ngươi còn không phục, cái này rất tốt. Dù sao thân là quân tinh nhuệ sĩ, đương nhiên phải có không dễ dàng chịu thua có khí phách. Lão Tiết, dùng binh khí đi. Ngươi là tiên Phong Doanh Phó Tướng, cơ bản đại biểu cho Trấn Bắc tiên Phong Doanh cao nhất trình độ. Dùng binh khí cùng bản vương toàn lực một trận chiến, cũng làm cho bản vương nhìn xem, thiên hạ này tinh nhuệ nhất quân sĩ, đến tuột cùng là bực nào bản sự. Lời vừa nói ra, đám người kinh hãi. Trương Thịnh gào to nói tiểu vương ra đường a chúng ta luận bàn một cái lên được, thế nào còn có thể dùng binh khí thật đánh đâu. Đao kiếm không có mắt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lại nói, lao tiết thế nhưng là có thể đơn giết man tướng mãnh nhân, bọn ta tiên phong doanh ai có thể không người không phục hắn. Chu thủ Đức Sinh tính cẩn thận, cũng cau mày nói, động binh lưới đao quá nguy hiểm, không ổn. Nếu là Trần Lạc không thể đánh, kỳ thật ngược lại không có nguy hiểm, nhẹ nhõm giải quyết. Có thể Trần Lạc thân thủ quái dị cũng rất mạnh, cái này muốn đánh đứng lên tiết thành nghĩa chưa hẳn có thể hoàn toàn khống chế, làm không tốt sẽ thất thủ. Đôn Ba phản ứng càng lớn hơn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ôm Trần Lạc chân gào to, tiểu vương gia không thể a. Ngài chơi đùa liền phải, sao có thể làm thật đây này? Tiết thành nghĩa lão nô là phải đến, bản sự không thể chê, ngài không cần thi lại trường học hắn ta. Chương 118, chương 118. Trần Lạc rất bất đắc dĩ, hắn không phải lại muốn khảo giáo tiết thành nghĩa. Chẳng qua là muốn trang bị a không, muốn cho bọn hắn kiến thức bản lãnh của mình mà thôi. Nói trắng ra là, hắn muốn cho thời đại này mạnh nhất đơn binh, kiến thức xuống hắn cái này đặc chiến chi vương lợi hại. Thời đại này cường hạng đơn binh, dựa vào là càng nhiều là tự nhiên thể phách cùng rèn luyện võ nghệ, kết hợp với cá nhân thiên phú góc nhặt xa trường kinh nghiệm. Có thể Trần Lạc cùng hắn đã từng vương bài đặc chiến tiểu đội. Mỗi người đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới Thiên Phú Chắc Tuyển, lại trải qua nhất khoa học huấn luyện cùng huấn luyện, hấp thu dung hợp viễn siêu thời đại này kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu trí tuệ. Trên chỉnh thể khác biệt, không đối chiến rất khó nói đến rõ ràng. Nguyên bản, thiết thành nghĩa bọn người chỉ là bởi vì hắn là nhỏ trấn Bắc Vương, mới đến làm phụ minh. Như vậy coi như trung tâm, nhưng lại xa xa không đủ kính phục. Dù sao Trần Lạc đối ngoại là văn nhân sư, quân nhân sẽ kính, nhưng sẽ không phục. Có thể Trần Lạc muốn, lại là để bọn hắn tâm phục khẩu phục khăng khăng một mực. Có trung tâm lại thêm những này, bọn hắn mới có thể chân chính trên ý nghĩa đi theo hắn, mới có thể đánh đâu thắng đó nói trắng ra là Trần Lạc muốn ở thời điểm này chế tạo một chi dẫn trước ngàn năm đặc chiến vương bài, đây hết thảy đều được từ hiện ra tự thân cường đại bắt đầu. Bây giờ thân thể mặc dù yếu đuối nhưng cũng đầy đủ, nương tựa theo vượt mức quy định kỹ xảo chiến đấu cùng tuyệt đối chiến đấu tố dưỡng, tuyệt đối đầy đủ. Chỉ là Tiết thành Niệm bọn hắn hiển nhiên không tin, đôn bá càng là kêu khóc rung trời. Trần Lạc dở khóc dở cười, nhẹ nhàng đá chân đôn bá, cười mắng, tránh ra. Từ khi bản vương khai khiếu, có thể làm qua bất luận cái gì không đáng tin cậy sự tình. Đôn bá tiếng khóc im bặt mà dừng, hắn xòe ra ngón tay đếm đếm, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh từ lúc tiểu vương ra khai khiếu, nào chỉ là đáng tin cậy, hắn làm từng cọp từng kiện, đơn giản đều đủ để kinh động như gặp thiên nhân a. nghĩ như vậy đôn bá càng hùng nghi, tiểu vương ra, ngài nói ngài khai khiếu có tài trí thì cũng thôi đi, thế nào còn như thế có thể đánh nữa nha? vấn đề này sớm muộn là không vòng qua được đi. bất quá trần lạc đã sớm nghĩ kỹ đáp án, cười nói, các ngươi có chỗ không biết, kỳ thật ta mấy năm nay một mực tại diễn kịch dấu rốt, phụ vương một đời chiến thần, cô mẫu trí tuệ lại có một không hai thiên hạ, đương nhiên là có chỗ ăn bài, đã sớm để cho ta âm thầm theo dõi mấy cái cao thủ thần bí học tập. bây giờ bọn hắn qua đời ta cũng rốt cục có thể một chút xíu lộ ra nhanh bước, dù sao lại không sáng lời nói, sợ là cũng bị người xem như A mưu a cầu khi dễ đến nhà. Đôn ba bọn người đột nhiên chấn động, cùng nhau kinh hô, thì ra là thế. Lão vương gia cùng tiên hoàng hậu, quả nhiên mưu tính sâu xa. đúng vậy, bọn hắn tin chính là đơn giản như vậy. dù sao những người này, đối với trần võ vi thế nhưng là tuyệt đối xung bái, đối với tiên hoàng hậu thông minh cũng chỉ có thể nhìn lên. chỉ tất cả huynh nội bọn họ ưu tú như thời không này lộng lẫy nhất tinh thần, nhưng như cũng không có đấu thắng vận mệnh. bọn hắn đương nhiên không có tương tự an bài, nếu là có. Nguyên chủ cũng sẽ không một mực phế vật, cuối cùng còn mơ mơ hồ hồ bị người mưa hại, kết quả bị thiền Nhi trực tiếp gõ chết. Đi, nói chuyện phiếm kết thúc, bắt đầu đi." Trần Lạc thản nhiên nói, "Ta là nhỏ trấn Bắc Vương, bây giờ trở thành văn nhân sư đều chỉ là vì tự vệ mà thôi. Có thể sớm muộn cũng có một ngày, ta sợ là cuối cùng sẽ nâng đao lên ngựa, sớm để cho ta kiến thức xuống chiến trường chân chính sắp phạt, có gì không thể?" Mấy người không cách nào phản bác, tiết Thành Nghĩa xưa nay ủng trọng, trầm ngâm nói, "Lời ấy có lý. Còn xin tiểu vương ra khoác toàn giáp." Trần Lạc lại lắc đầu, "Không mặc, đồ chơi kia quá nặng đi. Ta lại không đi chiến trường chính diện chung sát." không cần đến, lại nói, ta nơi này mặc kim ti nhuy giáp, ngươi thương không đến ta. Tiết Thành Nghĩa bất đắc dĩ, nghĩ nghĩ đành phải mang tới một thanh trường đao, chuẩn bị cẩn thận chút, tuyệt đối đừng giết đỏ cả mắt, làm bị thương Tiểu Vương gia. Trần Lạc cũng lấy ra thanh kia đặc biệt giao găm quân đội, mây trôi nước chảy. Tiểu Vương gia, đã tội. Tiết Thành Nghĩa thở sâu, hết sức chăm chú. đến. Trần Lạc cười khẽ, tùy ý bước ra một bước, làm ra cái quái dị tư thế, có thể công có thể phòng. Sau một khắc, thời đại này mạnh nhất đơn binh Tiết Thanh Nghĩa động, ngang nhiên trùng sát mà đến. vừa động thủ, khí thế như hồng, tấn anh như rồng chân lạc vậy mà thật cảm nhận được uy hiếp cảm giác, không kém uy hiếp cảm giác. Hắn cười, hài lòng cười, chương 119, chương 119. Trên diễn võ trường, đôn bá trương thành bọn hắn, lồm nớp lo sợ. Lao Tiết đã động thủ à, hắn nhưng là có thể đơn giết man tướng mã nhân, tiểu vương gia lại còn đang cười, lại còn cười được. Bọn hắn đều khẩn trương gần chết, sợ sau đó Lao Tiết một cái sơ sẩy, làm bị thương tiểu vương gia. Tiết Thành nghĩa cũng rất lo lắng, thế là thu lực song tới gần đằng sau, chỉ là thăm dò tính một kích. Tuy là tham dò tính, nhưng hắn xuất thủ cũng cực kỳ tấn mãnh xảo trá, khó lòng phòng bị. Đúng vậy liệu, sau một khắc bang âm thanh bên trong, Trường đao trong tay của hắn cũng không biết sao bị đẩy ra đến. Trên trường đao tấn manh thế công, trong khoảnh khắc bị đều hóa giải, Tiết Thành Nghĩa cũng đột nhiên một cái lảo đảo. Cái này, làm sao có thể? Đứng ngoài quan sát đôn bá ba người có chút kinh ngạc, cảm thấy Tiết Thành Nghĩa nhất định là cố ý. Vừa rồi trùng sát nhìn xem mấy liệt, lại là sấm to mưa nhỏ. Nhưng vấn đề là, tiểu vương gia giống như căn bản không lúc nhị a, như thế nào hóa giải? Tiết Thành Nghĩa trong lòng, lại nhắc lên kinh Đào Hải Lãng, lại bị ngăn. Như thế nào hóa giải? Hắn căn bản không thấy rõ a. Trong chú điểm, lại đến. Trần Lạc nhíu mày lên tiếng nếu như chỉ có chút bản lãnh này lời nói ngươi cái này chấn bắc quân tiên phong doanh phó tướng thật đúng là đủ yếu nghe được cái này ở đây mấy người đều vô ý thức trừng mắt nộ khí dâng lên chấn bắc quân thế nhưng là chiến thần tự tay tạo ra coi như ngươi là nhỏ chấn bắc vương cũng không thể như vậy chất vấn đi như vậy tiểu vương gia cũng nên cẩn thận tiết thành nghĩa cũng có chút tức giận trường đao tạo nên bỗng nhiên tấn công mạnh lưỡi đao tựa như tia chớp liên tiếp chém về phía trần lại nhưng mà bang bang âm thanh đằng sau ầm ầm lên tiếng tiết thành nghĩa lại bị một cước đập ra tiết thành nghĩa choáng váng công kích đều bị đỡ được còn bị tìm tới sơ hở đã một cước Lão Tiết, kỳ thật ngươi có thể. Hơi chăm chú điểm a, bên cạnh Trương Thành cùng Chu Thu Đức, nhịn không được lên tiếng. Lão Tử đã chăm chú. Tiết Thành Ngiễu xấu hổ quay đầu gầm thét, xoay đầu lại, nhìn về phía Trần Lạc ánh mắt càng thêm kinh nghi. Tiểu vương gia, ngươi vậy mà cũng am hiểu binh khí chiến, cái gì gọi là vậy mà? Trần Lạc cười khẽ, ta am hiểu, viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Lão Tiết giữ vững tinh thần đến, ta muốn tiên công. Tiết Thành Ngiễu trong lòng máy động, đột nhiên phát giác Trần Lạc khí thế thay đổi, hắn đột nhiên từ đi bộ nhàn nhã, biến như sau núi mãnh hổ giống như, lang lệ nguy hiểm. Tại sao có thể như vậy? Tiết Thành Nghĩa kinh nghi, có thể sau một khắc trong lòng lại báo động nổi lên, bị hư hắn tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần vung đao đón đỡ. Bang bang. Tiết Thành Nghĩa hết sức chăm chú hai lần đón đỡ, có thể sau một khắc lại thấy hoa mắt, tiếp lấy trên cổ mắt lạnh. T. Bên cạnh đống nhiên vang lên hít vào khí lạnh âm thanh. Ngươi thua. Ngăn cản hai kích mới khiến cho ta tìm tới cơ hội, rất không tệ. Trần Lạc chậm rãi từ Tiết Thành Nghĩa trên cổ thu hồi giao găm quân đội, lang lệ kinh khủng khí tức nguy hiểm, cũng trong ngay mắt thu liếm. Lệch cạnh. Một dọn mồ hôi lạnh trực tiếp từ Tiết Thành Nghĩa cái chán trở xuống, nhỏ ở giáp nhẹ bên trên, hắn khó có thể tin. Tại vừa rồi loại kia nhanh chóng trong chiến đấu, tiểu vương gia làm được bằng cách nào? Vậy mà, chiêu thứ 3, liền trực tiếp công kích đến chỗ yếu hại của hắn. Nhưng hắn, rõ ràng phòng thủ không có chút nào sơ hở a. Tiết thành đĩa, triệt triệt để để bị trấn kinh, bị loại này chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, kinh khủng thân pháp cùng kỹ thuật giết người trấn kinh. Ngoa tào. Ngoa tào cái này hồi lâu nốc trệ đằng sau, trương thành quái khiếu lên tiếng, nói năng lộn xộn. Mạnh, mạnh vô địch. Chu thủ Đức cũng kích động run nhẹ nhẹ, ta chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như vậy võ kỹ. Đôn bá là trấn Bắc lão tốt, ánh mắt tự nhiên ngạc. Hắn cũng nhìn ra Vừa rồi tiết thành nghĩa rõ ràng chăm chú, rõ ràng hết sức chăm chú a. Có thể vậy mà, chỉ tiếp ở tiểu vương gia hai chiêu, coi như thời kỳ đỉnh Phong lão vương gia, chỉ sợ cũng không có thực lực kinh khủng như thế đi. Trời ạ, nhà mình tiểu vương gia vậy mà. Vậy mà không chỉ là thiên hạ văn nhân sư, không chỉ có là dược vương truyền thế, lại vẫn là cái cường đại sát phạt thiên tài. Lão vương gia trên trời có linh, trên trời có linh a. Đôn Bá đột nhiên vui đến phát khóc ngửa mặt lên trời hô to, vậy mà chúng ta tiểu vương gia có như thế kỳ tài ngút trời. Tiểu vương gia như bậc. Chương 120, chương 120. Đôn Bá, khoái hoạt điên rồi gia trấn Bắc Vương sau khi qua đời, hắn thân là vương phụ Quảng gia, nhìn xem Trần Lạc ngày ngày trầm mê tiểu sắc bất học vô thuật, đau lòng nhất nhất bất đắc dĩ chính là hắn. Nhưng hôm nay, lúc này mới không đủ một tháng thời gian, Trần Lạc lại cơ hồ mỗi ngày đều đang cho hắn không gì sánh được to lớn kinh hỉ. Hắn một chút xíu triển lộ mới có thể cùng cường đại, bất luận cái gì một dạng đơn giản đều đủ để để cho người ta điên cuồng. Đôn Bá không kiềm chế được nỗi lòng, bị chấn kinh đến vừa khóc lại cười, chỉ hận không được nói thiên hạ biết tất cả mọi người, nhà mình tiểu vương gia nhu bức, nhu bức đến có 102 đương đại. Đi đôn bá, phải khiêm tốn. Trần Lạc thu hồi giọng gan quân đội. Bất đắc dĩ bắt đầu chấn an không kiểm chế được nỗi lòng mấy người. Ta người mang võ lực sự tình, chỉ có chúng ta mấy cái biết, không cho phép tiết lộ cho ngoại nhân, nếu không chính là họa sát thân, các ngươi có thể minh bạch. Minh bạch? Đôn Ba cùng tiết Thành Nghĩa ba người, nghe vậy đều là nghiêm nghị. Trần Lạc hài lòng gật đầu, cười nói, có thể minh bạch liền tốt, còn không tính đần. Có thể lập tức, tiết Thành Nghĩa bọn hắn cũng nhịn không được nữa, cùng nhau quỳ một gối xuống tại Trần Lạc trước người, nắm lên hữu quyền gõ đánh giáp ngực. Đây là quân sĩ cao nhất lễ nghi, đại biểu cho đối với Trần Lạc tuyệt đối kính phục. Không sai, bọn hắn chịu phục, hoàn toàn phục. Làm sao không phục a, liền ngay cả Tiết Thành Nghĩa cũng chỉ có thể tiếp được Trần Lạc hai chiêu. Cùng trước đó quyền cước luận bàn khác biệt, Trần Lạc vừa rồi chỗ hiện ra binh khí sát phạt, liền xem như thật ở trên chiến trường, cũng tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Như vậy võ lực, lại thêm kinh khủng tài trí, Tiết Thành Nghĩa bọn người ánh mắt cực nóng. Bọn hắn có thể đoán được, tiểu vương gia tương lai thành tựu, tuyệt đối sẽ không tại gia trấn Bắc Vương phía dưới. Dương đại, chỉ sợ lại phải sinh ra một vị mới chiến thần. Gia trấn Bắc Vương như thế, chân chính chiến thần. Triệt để kính phục đằng sau, Tiết Thành Nghĩa ba người lại lần nữa mở miệng. Thuộc hạ khẩn cầu tiểu vương gia, dẫn thân vào trong quân, đền đáp đại cảnh. Tiểu vương gia là trời sinh tướng tài, không đi trong quân là ta đại cảnh tổn thất, thuộc hạ tán thành. Khẩn cầu tiểu vương gia đi chiến trường lập công, trùng kiến Trấn bắc quân. Ba người gầm thét lên tiếng, mang theo không gì sánh được cồn nhiệt cùng tín niệm. Liên ngay cả một bên đôn bá cũng tâm động. Thân là Trấn bắc lao tốt, hắn làm sao có thể không tâm động? Hắn cùng rất nhiều lao tốt một dạng, quang đời còn lại nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn thấy Trấn bắc quân tái hiện thế gian a. Trần lạc lại lông mày cao chặt, vừa nói các ngươi không ngu ngốc, làm sao lập tức liền phạm ngu xuẩn? Thái tử vừa mới ham hại chấn bắc vương phủ, ý muốn cướp đoạt vương thất họ, lôi kéo thế lực. Bây giờ thái tử tuy bị cấm túc, có thể đến tiếp sau cũng còn chưa biết. Coi như hắn đổ, chẳng lẽ liền không có kế tiếp thái tử? Chẳng lẽ hắn không muốn dùng ta cái này khác họ Vương Tước đi mời mua lòng người? Tiết Thành Nghĩa bọn người giật mình, kinh ngạc nói, "Thế nhưng là tiểu vương gia, nếu như ngươi đi xa trường kiến công lập nghiệp, bọn hắn như thế nào còn dám động tới ngươi?" "Hừ, ta xin hỏi các ngươi, năm đó Trấn Bắc huyết án là chuyện gì xảy ra?" Trần Lạc hừ nhẹ. Tiết Thành Nghĩa trầm trừ một lúc, thần sắc gạm đạm nói năm đó, "Vậy hạ mật thám tra ra, Trấn Bắc quân bên trong cũng có một bộ đem cấu kết Bắc Man, thông đồng với địch bán nước." Về sau sự tình càng náo càng lớn, liên lụy đi vào người cũng càng ngày càng nhiều, mới ủ thành huyết án. Liên liên hướng công đường, không ít giúp trấn Bắc quân người nói chuyện, cũng đều bị cha gia có vấn đề, cùng nhau thanh toán. Trần Lạc cười lạnh nói, lấy các ngươi biết, tội kia trạng thế nhưng là sự thật. Dĩ nhiên không phải. Tiết Thành nghĩa vội la lên, lão Vương gia trấn Bắc quân, làm sao có thể có người thông đồng với địch bán nước? Bọn hắn đều là bị háng hại, liên quan trên triều đình rất nhiều đại nhân, cũng là bị vu oan. Nhưng vấn đề là, lúc trước mật thám từ Bắc Man Vương đình lấy được cái gọi là chứng cứ. Trên triều đình trong vòng một đêm rất nhiều người cũng bắt đầu công kích trấn Bắc quân, vậy hạ mặc dù hữu tâm che chở, nhưng cuối cùng chịu không được áp lực mới quyết định nghiêm tra. Thật không nghĩ đến, thời điểm then chốt Lao Vương ra lại vết thương cũ tái phát đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, sự tình mới hoàn toàn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trần Lạc thở dài, thầm nghĩ trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Từ vị loại cấp bậc kia triều đình đại quan đều ngửi được tiếng gió, hết lần này tới lần khác trấn Bắc quân bộ hạ quốc còn chưa biết. Cũng đúng, cấp bậc của bọn họ, căn bản không đủ để hiểu rõ đủ nhiều chân tướng. Nhưng nếu xác định sự tình đại khái quy tích, Trần Lạc cũng đã đủ để xác định, Trần Võ Huy chết có vấn đề. Nói trắng ra là, công cao trấn chủ có người cấu kết ngoại tộc muốn hãm hại Trần Võ Huy. Lấy cảnh đế đa nghi tính cách, chỉ sợ là mừng rỡ thuận nước đầy thuyền. Mấu chốt nhất điểm là, Trần Võ Huy tại sao lại chết bất đắc kỳ tử? Phụ Vương xảy ra chuyện trước đó, gặp qua người nào? Trần Lạc chậm rãi xoang ngón tay, khíp mắt hỏi thăm. Không có a. Lúc đó chỉ có bệ hạ thiên sư, đi tuyên một đạo trấn an thánh chỉ. A. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao? Trần Lạc cười lạnh. Chương 121, chương 121 nghe được Trần Lạc lời nói, Tiết Thành Nghĩa cùng Đôn Bá mấy người đều hãi nhiên trừng lớn mắt. Tiểu Vương gia nói cẩn thận, lời này cũng không thể nói lung tung a. Đôn Bá bị hù đổi sát mặt, đúng vậy a Tiểu Vương gia. Tiết Thành Nghĩa cũng thấp giọng nói, bệ hạ cùng Lão Vương gia thân như huynh đệ, Lão Vương gia xảy ra chuyện đằng sau, bệ hạ cực kỳ bi thương, cơn nước không vào dài đến nửa tháng có thừa. Bệ hạ có thể đăng lâm hoàng vị, cũng dựa vào là năm đó Lão Vương gia hết sức giúp đỡ. Cái này, Lão Vương gia tiếp chỉ lúc trong quân rất nhiều người đều ở đây, cũng không có mật chiếu những vật này, xảy ra chuyện hẳn là vết thương cũ tái phát à. Trần Lạc nhíu mày. Chẳng lẽ mình đoán sai? Không phải cảnh đế Lao Nhi làm. Nếu lúc đó là Trần An Thánh Chỉ, lại không có sự vực khác, Trần Võ Uy vì sao đột nhiên xẻ ra chuyện? Đôn Bá, năm đó đạo thánh chỉ kia vẫn còn chứ? Trần Lạc đột nhiên mở miệng. Ờ. Lao nô cái này đi lấy, bất kể như thế nào, Đôn Bá cảm thấy Trần Lạc chú ý chuyện năm đó đều là một chuyện tốt, điều này nói rõ Trần Lạc trưởng thành, hắn rất vui mừng, đương nhiên không dám thất lễ. Rất nhanh Thánh Chỉ mang tới, Trần Lạc cẩn thận đọc, phát hiện cũng không có cái gì mật ngữ loại hình. Đây mới là lạ, chẳng lẽ Trần Võ Uy xẻ ra chuyện thật sự là trùng hợp, Chấn Bác quân cùng Chấn Bác vương phụ vận mệnh như vậy? làm sao có thể chứ? Thiên hạ nào có trùng hợp như vậy sự tình? Trần Lạc không tin, tiếp tục là xem. Trong lúc bất chợt, hắn ngửi được trên thánh chỉ có một cô rất nhạt hương hoa vị, một cô để hắn hô hấp rồn dập tim đập rộn lên mùi thơm. Đây không phải tình cảm dẫn phát, mà là thân thể thật sự phản ứng. Siêm La Hoa, Trần Lạc kiếp trước chấp hành nhiệm vụ, không ít tại khuyết y thiếu dữ lúc dùng các loại thảo dược chữa thương. Hắn trong nháy mắt phân biệt ra được, đây là một loại hẳn là sinh trưởng tại man tộc địa giới bên trên Siêm La Hoa. Có thể thứ này chỉ là hơi độc, chính mình chỉ là người được con xuất lại mùi, tại sao lại có rõ ràng như vậy phản ứng? Trần Lạc bằng vào kinh nghiệm kiếp trước, cẩn thận phân tích giờ phút này thân thể khó chịu, đột nhiên ý thức được, đó cũng không phải trúng độc, mà là đập mã dị ứng phản ứng. Trần Thị nhất mạch, vậy mà vừa lúc đối với xiêm la hoa dị ứng. Trên thánh chỉ căn bản không nên tồn tại loại này mùi thơm, dù sao đây chính là đại biểu hoàng quyền uy nghiêm thánh chỉ. Như vậy nói cách khác, có người biết Trần Thị tộc nhân đối với xiêm la hoa dị ứng, cố ý hành động. Là cảnh đế sao? Không xác định. Nhưng cho dù không phải cảnh đế, cũng khẳng định là trong cung ngự, nếu không căn bản không có cơ hội tiếp xúc thánh chỉ. Tiểu vô gia, ngài thế nào? Trên mặt làm sao lên gió trần? Bên cạnh Đôn Bá mấy người đều rất kinh ngạc. Nhất định là gần đây quá mức vất vả nguyên nhân a, nhanh để Lý đại phu tới nhìn một cái đi. Trần Lạc đem thánh chỉ ném cho Đôn Bá, sờ lấy trên mặt u cục cười lạnh nói, đây không phải gió trận, là dị ứng không thể nghi ngờ. Ách, cái gì là dị ứng? Đôn Bá bọn hắn đều mở mịt không hiểu. Trần Lạc lắc đầu hỏi, lão Tiết, phụ vương qua đời lúc, trên mặt có phải hay không cũng vừa tốt lên gió trận, mà lại còn hô hấp rồn rập. Tiết Thành Nhiễu sững sờ, kinh ngạc nói, đúng là như thế. Tiểu vương gia, ngài lúc đó cũng không ở đây, như thế nào biết được? Trần Lạc thở dài nói, kỳ thật Phụ vương là bị người độc hại, trên thánh chỉ này bị người hạ độc, chỉ nhằm vào ta Trần Thị huyết mạch độc. Cho nên những người khác tiếp xúc đều vô sự, nhưng phụ vương ta tiếp xúc, liền sẽ độc phát thân vong. Cái gì? Thế gian tại sao có thể có loại kỳ độc này? Cái này cái này. Làm sao có thể? Đồn bà mấy người kinh hại không thôi, đều có chút khó có thể tin. Trần Lạc lắc đầu, bây giờ Trần Thị huyết mạch chỉ còn lại có hắn một người, hắn không có cách nào lại tìm người đến nghiệm chứng. Hung thủ thật là cao minh thủ đoạn, vậy mà dùng như vậy mịt mở phương pháp hạ độc. Nếu không phải hắn biết dị ứng loại sự tình này, chỉ sợ căn bản không ai có thể đoán được Trần Võ Huy chân chính nguyên nhân cái chết. Vấn đề là, đối phương đến tuột cùng là ai? Chẳng những có thể lấy tới siêm la hoa loại này man tộc đồ vật, hơn nữa còn biết Trần Võ Huy đối với thứ này dị ứng. Cái này rất cổ quái. Lẽ ra, chỉ sợ Trần Võ Huy chính mình cũng không biết đối với siêm la hoa dị ứng đi. Hung thủ sau màn là như thế nào biết được đâu? Chương 122, chương 122. Tiểu vương gia, đạo thánh chỉ này bên trên, coi là thật có độc. Nghe được Trần Lạc lời nói, đôn bá cùng Tiết Thành Nghĩa bọn hắn, đều kinh sợ không thôi. Nếu thật là dạng này, vậy bọn hắn thần tượng chiến thần trần võ huy đúng là bị người độc chết đó a hơn nữa còn là lợi dụng dưới thánh chỉ độc cái kia hiểm nghi lớn nhất người tự nhiên chính là cảnh đế đôn ba song nhãn lập tức đỏ lên run rẩy phẫn nộ nói tốt một cái cảnh đế vậy hạ lão vương gia vô số lần cho hắn xuất sinh nhập tử trợ hắn đăng cơ giúp hắn bình định biên quan hắn vậy mà làm ra loại sự tình này tiết thành nghĩa ba người cũng cầm thật chặt chuôi đao nghiến răng nghiến lợi nói tiểu vương gia lão vương gia đối với chúng ta ân trọng như núi thù này muốn báo trần lạc nhìn ba người phản ứng thỏa mãn gật gật đầu trần bắc bộ hạ cũng đối với trần võ huy tình cảm quả nhiên không phải bình thường sâu hắn coi như lấy báo thủ danh nghĩa tạo cảnh đế phản mấy người khẳng định cũng sẽ thể chết cũng đi theo thủ đương nhiên muốn báo nhưng chỉ bằng chúng ta như thế nào báo chân lạc nhiễu mày nói chân bắc bộ hạ cũ các ngươi có lòng tin âm thầm triệu hồi bao nhiêu người cái này tiết thành nghĩa mấy người lẫn nhau nhìn xem tràn đầy chần chừ năm đó chân bắc tinh nguyện phần lớn bị thanh tẩy, những người còn lại hôm nay đã sớm đánh tan các nơi chỉ sợ chân lạc cười khẽ chỉ sợ vật đuổi sao rời đều đã quên thậm chí là không muốn nhắc lên đã tưởng thân phận đúng không cái này rất bình thường cũng là nhân chi thường tình a Tiết Thành Nghĩa vội la lên: "Tiểu vương gia, chúng ta đi du thuyết, tất nhiên có thể âm thầm triệu hồi không ít người. Như thế sẽ chỉ làm sự tình bại lộ, ngươi tin không?" Về Phấn hậu quả, không cần ta nhiều lời đi." Trần Lạc cười. Tiết Thành Nghĩa mấy người lập tức mồ hôi lạnh lầm ly, mới phát hiện, bọn hắn bây giờ ngay cả báo thủ năng lực cũng bị mất. Trần Lạc thói quen xoang ngón tay, lâm vào trầm tư. Lúc trước Trần Võ Huy xảy ra chuyện, ngay sau đó lại là trấn Bắc huyết án thánh tẩy, trấn bắt quân binh thống dưới sự phẫn nộ, tất nhiên xuất hiện qua phản kháng. Đây là chuyện hợp tình hợp lý, cũng rất có thể trở thành cảnh đế bây giờ kiêng kỵ chính mình nguyên nhân. Cho nên Cảnh đế chưa hẳn biết Trần Võ Huy là chúng độc mà chết, nhưng vấn đề là hắn có thể là biết. Cung chim tận lương cung tàng, thỏ khôn chết cho săn đấu, từ xưa đã là như thế, tuyệt không hiếm có. Như cảnh đế mới là hết thảy hắc thủ phía sau màn, sự tình cũng hoàn toàn nói thông được. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, từ vị bọn người mới hoài nghi là công cao chấn chủ a. Thu này nhất định phải báo. Trần Lạc lấy lại tinh thần, ngữ khí lạnh nhạt lại kiên định, nhưng cần bàn bạc kỹ hơn, tối thiểu phải xác định đến tuần cùng là ai hạ độc. Nên làm như thế nào? Xin mời tiểu vương gia bảo cho biết. Tiết Thành Nghĩa mấy người lập tức lại dự vững tinh thần đến, Liên Đôn Bá cũng đi theo ông quyền. Trần Lạc lại khoát tay nói, trong phủ hết thảy như cũ, Đôn Bá ngươi hay là nhìn chằm chằm đồng nhân đường bên kia, miễn cho có người quấy rối. Lao tiết ba người các ngươi, đi thăm dò, tra đại cảnh cảnh nội hết thảy cùng xem La Hoa có liên quan tin tức. Gặp Trần Lạc thật muốn điều tra rõ chân tướng báo thủ, Tiết Thành Nghĩa ba người tinh thần đại chấn, đang đằng sát khí gầm nhẹ lẫm mệnh. Trần Lạc khoát khoát tay rời đi diễn võ trưởng, trực tiếp về hậu viện. Sự tình thật đúng là có chút phiền phức, ca, nhưng vì tự vệ vì tốt hơn cả chân, nhất định phải tra rõ ràng. Chuyện này cuối cùng coi như không phải chỉ hướng cảnh đế cũng khẳng định là cảnh đế bên người người trọng yếu, báo thủ độ khó không nhỏ. Còn tốt, Trần Lạc Nguyên bản cũng không có ý định người vật vô hại sống sót. Dù sao mặc kệ tại cái nào thời không, muốn tiêu giao tự tại, cũng không đủ sắc bén nhanh vượt sao được đâu. Trên tay không dính máu, sớm muộn cũng sẽ bị người xem như dê đợi làm thịt. Chân chính tiêu giao tự tại, nhất định phải là chính mình chưởng khống vận mệnh của mình, cùng người khác vận mệnh. Nhìn qua Trần Lạc cao lớn bóng lưng rời đi, tiết thành liếc ánh mắt của mấy người cực nóng. Tiểu Vương gia thực sự quá lợi hại, lại là cực kỳ khủng bố sát phạt cao thủ, vậy mà như thế tùy tiện liền phát hiện lão Vương gia sẽ ra chuyện chân tướng đi theo cường đại như thế mà thần kỳ chủ thượng, bọn hắn tin tưởng vững chắc, nhất định có thể vì lao vương gia báo thù, cũng khẳng định sẽ sẽ có một ngày uy chấn thiên hạ. bọn hắn yên lặng thật lâu nhiệt huyết, lại bắt đầu sôi trào. Trần Lạc trở lại nội viện, Thiên Nhi hứng thú bừng bừng chào đón. Vương gia trở về rồi. Ngài. tựa hồ có chút mỏi mệt. Ân, giải quyết cái vấn đề nhỏ, nhưng lại phát hiện vấn đề càng lớn hơn, có chút mệt, giúp ta buông lòng xuống đi. Trần Lạc cười ôm nàng thân thể mềm mại vào lòng. Thiên Nhi lập tức khuôn mặt nhỏ hửng đỏ. Cái kia, Vương gia ngài muốn dùng loại nào tư thế? A, bản vương nói chính là xoa bóp không thể chắt chắt chắt ta. Trần Lạc nhíu mày cười, bất quá ngươi nếu nói, vậy liền. Trước đấm bóp cho người xoa bóp đi. Chương 123, chương 123. Tuyển chuyển vang lên, vang vọng tại ngay cả dưới hiên. Vệ Hàm Hương nghe tiếng chạy đến, tranh thủ thời gian xua tán đi trong viện nhìn lén tỷ nữ. Vương gia, ngay sáng sớm vừa rồi làm ở qua, sao lại làm mai lên thiền nhi? Đỏ bừng mặt, đối với Trần Lạc cái này kinh khủng năng lực thật sự là vừa kinh vừa sợ. Lần này không trách ta, thế nhưng là tiền nhi chủ động yêu cầu a. Trần Lạc cười quay đầu. Tiên nhi quần áo lộ rộng, Cầu xin tha thứ liên tục, căn bản nói không ra lời tự biện. Tốt ngươi cái Thiền Nhi, không biết thương cảm vương gia sao? Mệt muốn chết rồi vương gia, nhưng làm sao bây giờ? xấu hổ mặt mày nhìn, lấy tay khăn che mặt, quát khẽ lên tiếng. Nô, no, Thiền Nhi không có." Vương gia bại hoại. Thiền Nhi nhanh bị không nổi, vội vàng xin giúp đỡ. "Các ngươi, tốt xấu đi vào nhà, đều bị hạ nhân thấy được, còn thể thống gì? Giữa ban ngày này, hay là tại ngoài phòng, ban ngày tuyên ngân a, thế nhưng là của chúa, cái nào chịu được cái này?" "A có đạo lý, mau dìu chúng ta đi vào nhà." Trần Lạc nháy mắt mấy cái cười xấu xa. Si miệp nghe thanh âm chân cũng bắt đầu như nứt ra, có thể nàng sợ bọn thị nữ chôn tránh nhìn lén, tranh thủ thời gian muốn giúp hai người che chắn lấy, để cho bọn hắn đi vào nhà bún. Rộng lớn trong phòng ngủ, mây mưa sơ nghỉ. Vệ Hàm Hương sủi lơ tại trên giường, nhìn xem Thiển Nhi cho Trần Lạc đấm chân xóa bớt, lập tức giận không chô phát tiết. Bại hoại vương gia, không biết xấu hổ. Vệ Hàm Hương tức giận nói, nào có vào ba ngày làm ẩu, hay là tại ngoài phòng? Các ngươi làm ẩu cũng không sao, hết lần này tới lần khác liên lụy thân thiết, hôm nay sợ là lại xuống không được giường. Ha ha, liền hỏi ngươi thoải mái không thoải mái? Ngươi, phi, không biết xấu hổ. Vệ Hàm Hương bị hỏi không có ý tứ, kéo qua mền gấm che lại mặt đỏ bừng gò má. "Ha ha đừng thẹn thùng, cũng đừng lo lắng. Chúng ta sân nhỏ chỉ có thị nữ có thể đến gần, đây là thiết luật." Trần Lạc Can khỏa bồ đào cười nói, coi như cho những tiểu nha đầu kia bọn họ, tốt nhất sinh lý vệ sinh khóa. "Cái gì sinh lý vệ sinh khóa?" Vệ Hàm Hương cùng Tiễn Nhi đều không rõ, nhưng cũng sớm thành thói quen các loại từ mới. Tiễn Nhi lại thần thanh khí sảng, quần áo nửa hở đản lấy duyên dáng đầu vai cùng xương quay xanh, lại còn có khí lực bắt vái. "Vương gia, vương gia, nghe nói hôm nay trên triều đình có đại sự xảy ra." Thính không được đại sự Bất quá là Thái tử muốn nguy hại chúng ta, bản vương lược thi tiểu kế để hắn bị bệ hạ cấm túc. Trần Lạc nhàn nhạt nói, việc này hắn thấy hoàn toàn chính xác không coi là chuyện lớn, dù sao Thái tử những người kia đều là rất rưỡi, cái này cũng chưa tính đại sự. Thiên Nhi lên tiếng kinh hô, Vệ Hàm Hương cũng cả kinh ngồi dậy, giật mình chính mình không mặc quần áo áo, mới tranh thủ thời gian lại trốn vào trong mề gấm. Thái tử thế nhưng là chữa quân, bất kỳ quan hệ gì Đông Cung xử phạt đều liên lụy nền tảng lập quốc. Cảnh Đế càng là xưa nay sủng ái Thái tử vương hạch, vương gia ngài làm sao làm được? Vệ Hàm Hương trung phi là của chúa, quá biết chuyện này độ khó cùng phía sau ý vị. Giải quyết đối thủ không phải không phải ta làm cái gì, có đôi khi, chỉ cần dẫn đối phương không ngừng phạm sai lầm là được." Trần Lạc cười nói, nói trắng ra là thái tử tự mình tìm đường chết, văn võ bá quan quần tính xúc động phẫn nộ, cảnh đế không thể không phạt hắn. Vương gia có ý tứ là, cảnh đế cũng không đối với thái tử triệt để thất vọng. Vệ Hàm Hương mẫn duyệt bắt được trọng điểm. Cấp độ kia thái tử tái xuất, chẳng phải là phiền toái? Đến lúc đó chỉ sợ tất nhiên sẽ trả thù chúng ta trấn Bắc Vương phủ đi. Không thể không nói, nàng đối với triều đình đấu tranh, quả nhiên là có chút hiểu rõ. Thông minh." Trần Lạc cười nói, "Bất quá, hắn hẳn là không cơ hội." coi như bản vương ý chí rộng lớn cũng tự sẽ có người không muốn để cho hắn tái xuất chờ lấy xem đi thái tử rất nhanh liền chơi xong ta nói đã sớm được chứng kiến trần lạc các loại lợi hại vệ hàm hương chủ tớ nghe vậy kinh nghi đối mặt đây chính là đại cảnh đông cung thái tử a trần lạc như vậy tùy ý xuất thủ liền đem đối phương cho vặn ngã ngay cả tái xuất khả năng cũng không có hai nữ nhìn xem trần lạc không khỏi ngây dại cũng hết sức tò mò hắn đến tận cùng chuẩn bị như thế nào dẫm chết thái tử vương hạch cùng lúc đó trung dũng hầu phụ lâm kinh doanh nhìn xem ngoại tổ phụ từ vị nổi giận đứng dậy ác tộc kia có ý tứ gì hắn dám cự tuyệt hài chương 124, trăm hai chương một nhẹ nhàng đừng mở miệng một tiếng ngắt tận tư vị nhìn xấu hổ ngoại tôn nữ cương triều với bất đắc dĩ Nhỏ chấn bắc vương bây giờ thế nhưng là thiên hạ nhất đẳng kỳ nam tử lúc trước những thi tử kia cầu đối liền ngay cả ngươi không phải cũng bội phục đến cực điểm sao bây giờ hắn dựa vào văn tâm buôn câu càng là thành khâm định đại học sĩ thành thiên hạ văn nhân sư ngươi tuy là nữ tử tuy là xuất thân trung dũng hồi phủ lại là lao phu văn mạch truyền nhân không giống đệ đệ ngươi cùng ngươi phụ thân kia một dạng chỉ biết là chém chém giết giết có nhục nhã nhạn lâm kinh doanh lấy lại tinh thần Hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt xinh đẹp hiện hiện bất ngã dĩ. Ông ngoại, thanh nhi là trời sinh tướng tài, chỗ nào có thể nói có nhục nhã nhặn. Nếu là bị hắn biết được ngài sách hôn ước bị cự, không thể nói trước cũng phải đánh tới chân Bắc vương phủ. Từ vị nghe vậy kinh hãi, ai nha cái này nhưng không được. Trần lạc bây giờ là thiên hạ văn nhân sư, ai dám công khai động đến hắn, thiên hạ văn nhân sĩ tử không phải liều mạng không thể. Lâm Kinh doanh bụng trộm nhăn bên dưới cái mũi, trong lòng nhưng lại cực kỳ phức tạp. Cái kia hoàn cố ám tặng, sao lại đột nhiên lợi hại như vậy? Trực tiếp từ một cái bất học vô thuật chi đồ biến thành cùng ông ngoại một dạng đại học sĩ, hoàn thành thiên hạ văn nhân sư. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Nhớ tới hắn văn tâm bốn câu, Lâm Kinh Doanh cũng không khỏi đến tim đập rộn lên. Như vậy kinh tài tuyệt diễm, không phải là nàng trong ngậm hoàn mỹ vị hôn phu nhân từ sao? Có thể hết lần này tới lần khác, tên hôn đản kia vậy mà cự tuyệt ông ngoại. Nói cái gì tùy duyên cái gì tự do yêu đương, nghe đều không có nghe qua. Rõ ràng chính là cự tuyệt hôn ước, chính là không nhìn chúng chính mình. Lâm Kinh Doanh tức giận. Nàng dù sao cũng là kinh đô đệ nhất mỹ nữ, cũng là thứ nhất kỳ nữ tử. Lớn như vậy đông tây hai thị hỗn loạn nhiều năm, nhưng tại nàng dẫn đầu Lâm gia dược hành ảnh hưởng dưới, bây giờ ngay ngắn rõ ràng càng phát ra phong thị những này cũng bất quá là nàng tài hoa năng lực một phần nhỏ mà thôi. tiên kia bất quá là đến thiên nhân may mắn khai khiếu mới đại xuất danh tiếng, lại đảo mắt liền xem thường chính mình. may mà chính mình xem ở qua lại tình nghĩa bên trên, còn nhiều lần âm thầm giúp hắn giải quyết phiền phức. lâm kinh doanh càng nghĩ càng giận, thậm chí nhớ tới thợ thiếu thời, từng bị trần lạc trộn hôm qua, không khỏi cản tức. nhẹ nhàng, nhẹ nhàng quá doanh. nghe ông ngoại lời nói, hắn muốn tùy duyên, ngươi liền đi sáng tạo duyên phận. từ vị nữ trọng tâm trường đạo, bằng sự thông tuệ của ngươi, những này không phải việc khó, có thể ngàn vạn nên nắm chắc cơ hội, chấm thêm chút, hắn đem vệ quốc công chúa mang về đến lúc đó đồng thời cưới vệ hàm tuyết hai tỷ muội ngươi coi như triệt để không có làm chấn bắc vương phi cơ hội lâm kinh doanh vô ý thức lắc đầu nói không thể nào vệ hàm tuyết cùng vệ hàm hương khác biệt thế nhưng là vệ đế tâm đầu đủ nàng lại là văn võ song toàn rất có thể sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất cái nữ võ tướng vệ đế vô luận như thế nào cũng sẽ không cam tâm đem nàng gả cho át kia cháu gái nghe nói vệ quốc bình tây vương đã xuất lính áo bào chiến quân chân binh giới sân thành cái này hiển nhiên là đang thị uy tư vị nữ mày ánh mắt sáng lên nói có lý nói như vậy ngươi hay là có cơ hội khi chân bắc vương phi Lâm Kinh Doanh đột nhiên lấy lại tinh thần, đỏ bừng mặt nói: Ai muốn khi hắn trấn bắt vương phi. Cháu gái còn muốn thay cha cùng đệ đệ quản lý Trung Dũng Hậu Phủ, không lấy chồng. Từ Vị thấy thế thở dài nói: Hắn bây giờ thế nhưng là Văn Nhân Sư, thế nhưng là thiên hạ lớn nhất thanh quỷ a. Yếu tố như vậy kỳ nam tử, không phải là ngươi ngưỡng mộ sao? Người coi thật không tâm động. Ta Lâm Kinh Doanh ánh mắt né tránh, nàng không cách nào lừa gạt mình. Trên thực tế trong khoảng thời gian này đến nay, nàng đã nhiều lần bởi vì Trần Lạc mà tâm động. Có thể vừa nghĩ tới tên kia từ nhỏ đến lớn hoàn cố hành vi, nàng đã cảm thấy khó mà tiếp nhận hắn nếu là bây giờ thành tâm thành ý đến nhắc lại hồ nước có lẽ còn dễ nói có thể hết lần này tới lần khác hắn cũng dám cự tuyệt. đơn giản lẽ nào lại như vậy từ vị đem sắc mặt của nàng nhìn ở trong mắt bình chân như vại vớt dâu nói sự tình ta cũng nói xem rõ ràng đến tận cùng muốn hay không chủ động tiếp cận hắn chính ngươi cần nhắc đi chỉ là đừng quên phụ thân ngươi một mực tại kiên trì hồ nước tiểu tử kia cũng đã vang danh thiên hạ sĩ lâm như vậy kỳ năng tử bỏ qua lại sẽ thương tiếp cả đời à từ vị biết nàng tâm động nói chi nhất thiết một phen làm bộ bất đắc dĩ trên thực tế tràn đầy tự tin rời đi hắn hiểu rất rõ ngoại tôn nữ này Xưa nay thông minh mạnh hơn, thiên hạ nam tử không người có thể vào nàng mắt. Nhưng hôm nay khác biệt, kinh tài tuyệt diễm Trần Lạc quá mức lóa mắt, tất nhiên đã đi vào trong nội tâm nàng. Chỉ là bây giờ, nàng trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận đi chủ động mà thôi. Bất quá, lấy nàng thông minh, tuyệt sẽ không cam tâm bỏ qua. Ha ha, chờ xem Trần Lạc, ngươi là trốn không thoát ta ngoại tôn nữ lòng bàn tay. Chương 125, chương 125. Tiểu vương gia không xong, không xong tiểu vương gia. Mấy ngày gần đây vô sự, Trần Lạc mỗi ngày tại nội viện tiêu dao tự tại, thật là hài lòng. Chính mỹ mỹ ôm hương nhi thiền nhi giảng thiên cổ kỳ thư kim bình mai đâu ngoài cửa lại đột nhiên chuyển đến quen thuộc kêu la âm thanh trong phòng kiều diễm bầu không khí bị quấy rầy hầu như không còn Trần lạc giận không chỗ phát tiết đứng dậy đi tới cửa bất đắc dĩ nói mai mai à ngươi có thể hay không đừng tổng hô to gọi nhỏ bản vương tốt đây phi không được kêu ta mai mai hạ hầu đông mai biu hô hô trực tiếp ghét bỏ nói chỉ có thiết lưu ca ca mới có thể gọi như vậy tiểu vương gia ngươi muốn làm cái gì khi dễ quận chúa cùng thiền nhi tỷ tỷ còn chưa đủ còn muốn có ý đồ với ta sao dẹp ý niệm này đi ta hạ hầu đông mai chỉ gả lý thiết lưu gia châu a, bà khí, thời đại này có thể có giác ngộ như vậy cùng Dũng khí, không dễ dàng a. Bất quá là đôn bá con gái ruột, quả nhiên là cái kỳ nữ tử. Trần Lạc nghe răng cười nói, tuyệt đối đừng hiểu lầm, ta nói, chúng ta là người một nhà, chúng ta chính là huynh muội. Cái kia, ta sớm chúc ngươi cùng thiết Như huynh đệ, trăm năm hảo hợp sớm sinh quý tử. Ai nha chẳng ghét. Đông Mai xấu hổ che mặt dậm chân, toàn bộ hậu viện suýt nữa đất dùng núi chuyển. 3. Trần Lạc đỡ lấy khung cửa, sợ cửa đổ, vội vàng nói, đến cùng gia chuyện gì, trước tiên nói sự tình. Ai nha hổ bết Ta suýt nữa quên chính sự Đông Mai đột nhiên lấy lại tinh thần, không xong tiểu vương gia, xảy ra chuyện lớn. Lại tới, Trần Lạc xoa đem mặt nói nói sự tình. A, dự vương đột nhiên mang theo hắn hổ bí quân tới, đó cũng đều là sát phôi à? Từng cái hung đấy, nói là đòi người, không phải vậy liền mạnh mẽ xuống tới. Ba, Trần Lạc kinh ngạc nhíu mày, dự vương, nhanh như vậy liền nhảy ra ngoài. Bản vương nhìn một cái đi, vương gia, trong phòng chủ tớ hai người lo lắng cùng đi ra. Trần Lạc khoát khoát tay, không cần lo lắng, các ngươi không chuyện làm, dậy một chút Đông Mai mọi tử cái gì gọi là nữ nhân bị đi miễn cho nàng không gả ra được, vĩnh viễn vu vạ trong vương phủ, mỗi lần đều hô to gọi nhỏ quá giàn người. Đi vào ngoài cửa chính, chân lạc vốn cho rằng sớm đã dương cung bạc kiếm, không ngờ đôn bá bọn người ngay tại gầm lấy hạt dưa xem náo nhiệt. Tình huống như thế nào đây là? Chân lạc không hiểu đâu, lại nghe lấy bên ngoài có người đang chửi bậy. Hắc, tiểu vương gia ngài tới rồi, cho ngài hạt dưa, chúng ta xem náo nhiệt. Đôn bá mặt mày hớn hở nói từ khi ngài văn tâm bốn câu vừa ra, chúng ta vương phủ mỗi ngày đều có vô số văn nhân sĩ tử đến đây cúng máy, bọn hắn cũng không làm loạn, nói chính là đến cảm ơn ngài văn tâm bốn câu, vì bọn họ đúc thành văn tâm. Cái này không, hôm nay lại tới một đám, nhìn thấy dự Vương hổ bí quân đằng đàng sát khí đến náo sự, trực tiếp mắng lên. Trần Lạc lên người, nhìn ra ngoài nhìn, chỉ gặp một đám áo xanh văn nhân, chính nước miếng văng tung tóe đánh võ mồm, máng hổ bí quân một người tướng lánh nghe răng nếch miệng ngân xanh hà lên. Dự Vương người khô thôi tới. Trần Lạc nhìn mui cười, nếu mày hỏi thăm. Nói là muốn xin mời Âu đại sư về binh giáp thì, ta nói Âu đại sư vội vàng đâu, không, rảnh, bọn hắn liền tuyên bố phải vào phủ rã người, sau đó, liền bị đám này đám yêu văn nhân bọn họ cho mắng. Đôn bá cười trên nỗi đau của người khác. Trần Lạc cũng vui vẻ nói lên để bọn hắn kiến thức xuống miệng pháo lợi hại, mắng bọn hắn cho máu sôi đầu. Từ xưa văn nhân đều là miệng mạnh vương giả, khẩu chiến bẩy nho cái gì trần lạc một mực cũng nghi học. Khu khu kéo xa, tóm lại văn nhân bọn họ chửi nhau không người có thể địch, hổ bí quân còn dám cùng bọn hắn mắng nhau, đơn giản tìm đường chết. Xem ra trước đó lựa chọn là chính xác, đi văn nhân con đường này trở thành văn nhân sư, có quá nhiều trên mặt nổi ưu thế. Về phần sau lưng, vậy thì phải dựa vào chính mình tự tay chế tạo tăng lên ngành thực lực. Văn sĩ các thư sinh càng mắng càng khó nghe, lưng đợi văn nhân sư phụ đệ thánh địa, bọn hắn đơn giản cùng bật học giống như, sức chiến đấu phá trận. Hổ bí quân người đã sớm mắng nhau bất quá, rốt cục thẹn quá hóa giận. Cầm đầu tướng lĩnh trực tiếp rút đao gầm thét, đều căm miệng cho lão tử, hết thảy tránh ra. Chúng ta phụ mệnh làm việc, ai dám lại ngang ngược ngăn cản, trực tiếp trộm tới kinh đô phủ hạ ngục. Bang bang âm thanh bên trong, một đám hổ bí quân nhao nhao rút ra binh khí. Trần Lạc thấy thế nhíu mày, nhanh chân mà ra hử lạnh nói, ta xem ai dám. Chương 126, chương 126. Tiểu vô gia. Học sinh bài kiến tiểu vô gia. Nhìn thấy Trần Lạc, nước miếng văng tung tóe văn sĩ các thư sinh nhao nhao cung hỉ, lập tức cung kính chấp đệ tử lễ, tham viếng Trần Lạc. Bọn hắn giống như hậu thế Phan Hâm mộ nhìn thấy minh tinh thần tượng bình thường, có cuồng hỉ có kích động, thậm chí có người lệ rơi đầy mặt. Bực này trang diện, để đôn bá bọn người kinh ngạc không thôi, mới biết được nhà mình tiểu vương gia, vậy mà tại văn sĩ trong lòng địa vị vậy mà cao như thế. Chư vị miến lễ, có bản vương tại, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào động các ngươi mày may. Trần Lạc người mặc áo mãng bảo chắp tay đứng ở trên bậc thang, thân hình cao lớn lạ thường. Văn nhân các thư sinh càng thêm kích động, nghe vậy từng cái cảm động đến rơi nước mắt, hẳn không thể lập tức bổ nhào vào trần lạc bên chân, cho hắn làm châu làm ngựa báo đáp phần này phù hộ. Nhưng mà bọn hắn giống như quên bọn hắn vốn là tại giúp Trần Lạc cản hộ Bửu Quân mới bị rút đao uy hiếp. đương nhiên cái này không trọng yếu, trọng yếu là khâm định đại học sĩ Thiên Hạ Văn Nhân sư Tiểu Vương ra, vậy mà như thế bảo vệ bọn hắn những này thư sinh yếu đuối, cái này chẳng lẽ không cảm động sao? chẳng lẽ truyền đi không phải một đoạn dài thoại sao? nhìn các thư sinh càng kích động, đôn bá bọn người mắt trợn tròn, thẩm nghĩ còn có thể dạng này. Tiểu Vương ra thần thao tác a. Hổ Bửu Quân đám người cũng đầy mặt một bước, không hiểu được những thư sinh này vì sao đột nhiên liền cảm động đi lên. lúc này Trần Lạc Trần An trúng thư sinh nhàn nhạt liếc tới, các ngươi gặp mặt bản vương, vì sao không quỳ? Hổ bí quân tướng sĩ đều là xương sở, bọn hắn thế nhưng là dự vương thân vệ, toàn bộ kinh đô vương công quý tộc khắp nơi trên đất, ai dám cưỡng ép muốn cầu bọn hắn quỳ lệ hành lễ? Có thể nếu bị yêu cầu, cái kia cầm đầu quan tướng thản nhiên nói, mặt tướng vũ khí tại thân lại đang lập tức, mà lại còn là tại thi hành công vụ, tha thứ không có khả năng hành lễ. Trần lạc gầy, đưa tay chỉ chỉ vương phủ một bên bia đá, trực tiếp mắng, ngươi có phải hay không ngủ? Ngự tứ hạ mã thách trước, ai cho ngươi gan chó còn cự không xuống nữa? Ngươi tới, cho ta kéo xuống đến. Trung bình văn sĩ bọn họ tinh thần chấn động, thầm nghĩ ngoa ảo, văn nhân xưa cứng rắn như thế hung hãn sao? bọn hắn nhiều lắm là có thể dựa vào văn nhân thân phận mắng vài câu tiểu vương ra đây là trực tiếp vào tay a đối phương thế nhưng là dự vương hổ bí quân hung danh hiển hay a đây lúc này đôn bá bọn người cũng đã mạnh mẽ nhảy lên đi ra phản phất một đám lao thổ phỉ bình thường không đợi hổ bí quân kịp phản ứng trực tiếp nhào tới đem cái kia quan tướng lôi xuống ngựa, một cước đá vào đầu gối đạp quỳ gối hổ bí quân động quan tướng cũng động sao có thể nghĩ đến chấn bắc vương phủ người hung hãn như vậy hoàn toàn không sợ hãi bọn hắn a các ngươi muốn làm gì thật to gan cái kia quan tướng còn muốn dãy rửa đứng dậy nha còn không chịu quỳ đâu Trấn Lạc Cười Lạnh, Bản Vương là Trấn Bắc Vương, là Khâm Định Đại học sĩ, là nhận qua bệ hạ thi lễ văn nhân sư. Các ngươi tính là thứ gì, dám gặp Bản Vương không bái? Chẳng lẽ, Dự Vương Hổ Bí Quân, lại so Bản Vương thân phận còn cao sao? Không để ý triều đình lễ pháp, các ngươi đây là muốn tạo phản? Hổ Bí Quân đám người nghe vậy, lập tức hải nhiên biến sắc. Không nói võ được a. Bọn hắn chỉ là từ trước đến nay không bái quân quý, thói quen cường thế như vậy thôi. Có thể ngươi nhỏ ở Trấn Bắc Vương, cũng không thể đi lên liền chụp tạo phản loại mũ này đi. Cái này nếu là dính liễu Dự Vương, thì còn đến đâu? vừa dây rùa đứng dậy quan tướng bị hù trực tiếp quỳ xuống cắn răng nói mặt tướng Hàn Đức trụ bái kiến tiểu vương ra bái kiến tiểu vương ra mặt khắc hổ bí quân sĩ thấy thế cũng xuống ngựa xuống ngựa thu đao thu đao tranh thủ thời gian đi theo hình lễ không thể treo vào a dù sao thật muốn bàn về đến bọn hắn thật không thể treo vào trần lạc nguyên bản đằng đằng sát khí một đám người trực tiếp chỉnh chỉnh tề tề quỳ lấy đất lập tức khí thế hoàn toàn không có rất tốt trần lạc nhàn nhạt gật đầu quay đầu hỏi chúng văn sĩ vừa rồi mắng đã nghiền sao chưa đủ nghiền lời nói tiếp tục mắng chúng ta đọc chính là sách thánh hiển đúc chính là thiết đạm văn tâm cần mắng cứ mắng. Văn sĩ các thư sinh lần nữa cảm động, rớt hô mắt. Tiểu Vương gia quả nhiên là đang cho bọn hắn chỗ dựa a, quá cảm động. Đây cũng là văn nhân sư dạy bảo, về sau mắng chửi người càng thêm lẽ thẳng khí hùng. Đã nghiền đã nghiền. Bọn hắn nếu thủ lễ quỳ lệ tiểu Vương gia, tặng tha bọn hắn. Văn sĩ bọn họ tâm tình thoải mái, liên tục cảm động mở miệng. Trần Lạc cười cười, đảo mắt nhìn về phía Hổ bí quân mọi người nói, đã như vậy, nói một chút đi, các người vội trang đầy đủ chạy tới ta trấn Bắc vương phủ, y muốn như thế nào? Chương 127, chương 127. Hổ Bị quân đám người quỳ lạy đất, trước nay chưa có biệt khuất bị một đám thư sinh mắng máu cho phun đầy đầu không nói, còn bị Trần Lạc buộc quỳ xuống đất thăm viếng. Loại này đại lễ, bọn hắn gặp mặt Hoàng thượng cùng Thái tử, bất quá cũng như vậy a. Mấu chốt là, còn không có cách nào phản kháng. Nếu không ngày mai trên triều đình, Dự Vương khẳng định sẽ bị tất cả quan văn vây công chỉ trích. Cái này đạp mã chính là văn sĩ a. Cái quần thể này thật là đáng sợ, có thể đem không thể nói thành có. Cái dám lớn một chút sự tình cũng có thể cho ngươi cài lên tạo phản cái mũ, không thể treo vào a. Hổ bí quân tướng sĩ rốt cục có chút ý thức được, Trần Lạc cái này văn nhân sư lực ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Nhưng mà cái này chỉ sợ vẫn chỉ là một góc của băng sơn, một khi bọn hắn lại làm loạn đem sự tình lên men đứng lên, chỉ sợ phiền vãi hơn. cho nên không thể không bị a tiểu vương gia, mặt tướng là phụng dự vương chi mệnh đến đây mang binh tượng đại sư âu dạ tử về binh giáp ti, còn xin tiểu vương gia tạo thuận lợi. nguyên bản đằng đằng sát khí đến đòi người, kết quả lại quỳ nói ra, khí thế hoàn toàn không có, còn không hiểu thấp kém, càng bị khuất. trần lạc hơi hít mắt lại, hiếu kỳ nói, a âu dạ tử đại sư lệ thuộc binh giáp ti không giả, có thể như thế nào là dự vương đến mang người? tiểu vương gia chẳng lẽ quên, dự vương điện hạ là binh giáp ti phó thi chính? Dũng tướng đem hàn Đức trụ cố gắng thẳng tắp cái eo, Lăng Thanh nói ra, trước đó vài ngày tiểu vương ra từ binh giáp ti cho người mượn, bây giờ cảnh vệ đại bị sớm đã kết thúc, cũng nên trả lại đi. A, binh giáp ti binh tượng vô số, không kém một cái âu giá tử đi. Trần Lạc cười nhạo, trở về nói cho dự vương, âu giá tử tuổi tác lớn, tại trấn Bắc Vương phủ ở rất thói quen, không muốn về binh giáp ti. Hắn muốn lưu tại ta trấn Bắc Vương phủ, làm trợ rèn dưỡng lão. Ô giá tử trong khoảng thời gian gần nhất này, mỗi ngày trầm mê ở Trần Lạc cho các loại kiểu mới binh khí, nghiên cứu mất ăn mất ngủ. Trần Lạc tới thời không kia, hoa hạ 5 năm trước nội tình phía dưới có rất rất nhiều viễn siêu thời đại này binh khí, tùy tiện lấy ra một chút, đều đủ để Âu Giá Tử điên cuồng. Lão đầu này cũng không hổ là binh tượng tông sư, sức hiểu biết cùng rèn đúc năng lực đều phá trận. Trần Lạc chính một chút xíu cho hắn phụ cập tiên tiến binh khí tri thức, là tương lai làm chuẩn bị. Nếu là thả hắn trở về binh giáp ti, về sau cái kia rất nhiều hắc khoa kỹ binh khí, còn thế nào chế tạo ra đến? Phóng nhãn tiên hạ, chỉ sợ chỉ có hắn mới có thể để cho Trần Lạc trong đầu bản vẽ biến thành thần binh chân chính lợi khí a. Cái gì? Dưỡng Lão. Hàn Đức Chủ kinh ngạc, lập tức cao mày nói, tiểu vương gia là nói cười sao? Âu Giá tử là binh giáp ti giám chính, gánh vác vì ta đại cảnh chế tạo binh giáp trách nhiệm, tiểu vương ra đây là muốn lấy cơ tạm giam không chịu thả người. Nói giỡn. Trần Lạc cười khẽ, đột nhiên nhấc chân từng bước một đi xuống bậc thang. Đi vào quỳ hàn đức trụ trước mặt, hắn đột nhiên một cước đem nó đạp lăn trên mặt đất. Ngươi là cái tha gì, cũng xứng để bản vương nói cho người cười. Bản vương lặp lại lần nữa, là Âu Giá tử chính mình không muốn đi, ngươi con mắt nào nhìn thấy bản vương chụp người không thả. Hồ Bí quân thấy thế lớn buồn mực, Hàn Đức trụ càng là hai mắt trợn lên, nộ khí bốc lên. Cái này hoàn khố nhỏ chấn bản vương, cũng dám đập hắn? Hắn nhưng là dự vương dưới trướng đại tướng. Bây giờ thái tử thất thế, nói không chừng dự vương chính là tân thái tử. Đến lúc đó, hắn Hàn Đức trụ thậm chí có thể muốn phong hầu thành vương. Dưới mắt, lại bị gia hỏa này trước mặt mọi người nhục nhã. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Làm sao? Ngươi không phục? Trần Lạc cười nhạo nói, đừng tưởng rằng bản vương là văn nhân, liền sẽ không cùng người đầu thủ. Còn dám chất vấn bản vương nữa chứ, miệng cho ngươi hút nát. Ngươi? Hàn Đức trụ nổi giận, vô ý thức đưa tay nắm chặt chu đao. Trần Lạc cười, Thiêu Thiêu Mi. Bên cạnh Đôn Bá hiểu ý, lập tức hô lớn, "Người tới, mau tới người." có thích khách muốn mưu hại tiểu vương gia. Trấn Bắc Vương phủ lão tốt bọn họ ngao ôm một cuống họng tất cả đều nâng đau sông lên, những cái kia văn sĩ các thư sinh nghe vậy cũng gấp, kêu la liền muốn xuống lại. Lớn mật. dám ám sát văn nhân sư, ta thiên hạ văn sĩ cùng người không chết không nứt. Tốt một cái hổ bị quân, tốt một cái dự vương. Chúng ta muốn cáo ngự trạng, cáo dự vương tung binh hành hùng. Không, đây không phải hành hùng. Ám sát đại cảnh Trấn Bắc Vương, đây là muốn mưu phản, tuyệt đối làm mưu phản. Ngao ngao tiếng mắng chửi bên trong, một đám người muốn vọt qua đến liều mạng. Hàn nước tụ một cái giận mình, kém chút trực tiếp dọa nước tiểu, chương 128 chưa 128. trăm hai đức trụ lo sợ bị hù tranh thủ thời gian buông ra chuôi đao, giơ tay lên lấy đó trong sạch. bên cạnh hắn mặt khắc hổ bí quân sĩ cũng nao nao hại nhiên biến sắc, quá đạp mã dọa người. các ngươi nhỏ chấn bắc vương đánh người không thấy được sao? chúng ta mò xuống chuôi đao liền thành muốn ám sát, ám sát thì cũng thôi đi, cứng rắn hô thành như phản là cái quỷ gì à? các ngươi văn sĩ đều có độc đi. gặp hán đức trụ nhấc tay chứng minh trong sạch, mặt khắc hổ bí quân sĩ cũng tranh thủ thời gian nhấc tay, sợ bị đỏ mắt chấn bắc lao tốt và văn sĩ bọn họ xé nát. sau đó bọn hắn mới ý thức tới, cái này đạp mã không phải đổi hàng từ thế sao? quá cốt đủ. bọn hắn thế nhưng là Hàn Dung Dung tướng quân a, rất tốt, bảo trì cái tư thế này. nếu không bản vương hoài nghi các ngươi còn muốn ám sát, bọn hắn vừa muốn thả tay xuống, Trần Lạc lại đột nhiên cười mỉm lên tiếng, đồng thời ngăn cản sông lên láo tốt và văn sĩ bọn họ. Hàn Đức trụ bọn người xem xét, hay là tiếp tục rời đi, không phải vậy thật nói không rõ. chỉ là bọn hắn tự nhiên không cam lòng tự nhiên tức giận, từng cái căm tức nhìn Trần Lạc, Trần Lạc lại cười nhạo nói, không phục đúng không? Đông Cung phủ đem đầu lĩnh bản vương đều giết qua, huống chi là các ngươi. Lại giày vò khốn khổ xuống dưới, tin hay không bản vương để cho các ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn nước trụ răng nhanh cắn nát, nhìn Trần Lạc cái kia lạnh lèo ý cười, lại đột nhiên một cái giật mình. Hắn đột nhiên ý thức được, bọn hắn là đẳng đẳng sát khí đến các người, kết quả đây, kết quả đầu tiên là bị văn Nhân mắng to một trận, lại bị Trần Lạc hai ba câu ép xuống ngựa quỷ lạnh. Ngay sau đó, lại không hiểu đấu, không thể không lấy đầu hàng tư thế tự chứng trong sạch. Cái này, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a, bọn hắn lực lượng bọn hắnưu hãn, làm sao lại mơ mơ hồ hồ mặt giáo? Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ thật chết cũng không biết chết như thế nào a. Hàn Đức chủ đột nhiên cảm thấy Trần Lạc khủng bố, rất khủng bố. Gia hoàn này, phàm phất có thể điều khiển lòng người, điều khiển cục diện giống như. Tốt. Mặt tướng trở về, nhất định chi tiết bẩm báo dự vương điện hạ. Hàn Đức chủ ánh mắt oán hận, có thể đón Trần Lạc ánh mắt, lại rốt cục có chút chịu không được áp lực. Hắn không dám đánh ngược. Dù sao Đông cung phủ đem mấy ngày trước hoàn toàn chính xác chết bởi nơi này, hắn cũng không muốn dẫm vào cũ triệt. Mau mau cút, nhanh đi bẩm báo. Trần Lạc không nhịn được phất tay xua đuổi. Hàn Đức chủ khẽ cắn môi, đang muốn đứng dậy rút lui, có thể lúc này, đột nhiên mấy đạo thiết kỵ gạo thét mà đến. Hàn Đức chủ Ngươi đang làm cái gì? Tới lại là dự vương. Hắn lâu không thấy Hàn Đức trụ dẫn người trở về, lúc này mới chạy tới, không ngờ lại nhìn thấy hắn dũng tướng quân, vậy mà quỷ hướng Trần Lạc đầu hàng. Dự vương trực tiếp giận, dùng ngựa tới gần, đột nhiên huy động mã tiên, mã tiên cùng Trần Lạc sượt qua người, đùng đến rút đánh vào Hàn Đức trụ trên mặt, lập tức đánh hắn ra chóc thịt bong. A, điện hạ, điện hạ ngươi nghe ta giải thích. Hàn Đức trụ bị đau kêu to, lại tranh thủ thời gian đứng lên, bụng mặt cầu xin tha thứ. Nghe hắn nói thanh sự tình ngọn mộn, nguồn, dự vương sắc mặt càng thêm âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía Trần Lạc. Trần Lạc lại nhìn một chút bị mã tiên trả phá áo mang bảo thơ hít mắt lại rất hiển nhiên gia hỏa này là cố ý công khai giáo huấn thuộc hạ trên thực tế đang thị uy đang hù dọa chính mình đâu dự vương điện hạ nhìn như vậy lấy bản vương là muốn bồi thường bản vương áo mãng bảo sao trần lạc nhè răng cười sán lạ giữa chúng ta không cần khách khí tùy tiện bồi thường bản vương cái vạn lượng hoàng kim liền tốt trần lạc dự vương gầm nhẹ nói ngươi nhục nhã bản vương thân vệ quân còn có mặt mũi phải bồi thường nhục nhã trần lạc cười nạo dự vương điện hạ nếu nghe xong ngậm ngùn nói một chút ta câu nào là nhục nhã để bọn hắn xuống ngựa là nhục nhã hay là nói để bọn hắn bái kiến là nhục nhã chẳng lẽ lại ngự tứ hạ mã thạch đối bọn hắn vô hiệu hay là bản vương thân phận không có điện hạ tướng sĩ thân phận tôn quý người dự vương bị sặc đến không phản bắt được giận không kèm được trần lạc giật nhẹ áo mang bảo khẽ cười nói về phần nói giơ hai tay lên bất quá là bọn hắn tự chứng trong sạch mà thôi nếu là chuyến đi bị người bên ngoài nghĩ là bọn hắn đang cùng bản vương đầu hàng quyền kia vương giả không có cách nào dự vương mau tức nổ hắn dung tướng quân thế nhưng là đại cảnh trong quân tinh nhuệ hắn dung không sợ danh vàng tam quân hôm nay lại thành bị xuống đất đầu hàng đây quả thực đem hắn mặt đều mất hết cái này trần lạc quả thực là đáng chết Dự Vương hung tợn, lần nữa năm chặt Mã Tiên, chương 129, chương 129. Hồ Bị Quân liền không có nhận qua hôm nay loại hủy quật này. Hắn Dự Vương vương đổ, cũng chưa từng giống bây giờ như thế biệt khuất qua. Không đối, lần trước bị Trình Giảo Kim nhẹ nhõm đánh bại, cũng rất biệt khuất. Mà lại cái kia Trình Giảo Kim, về sau còn bị Trần Lạc bị đả thương, đồng thời dọa gần chết. Ngẫm lại càng đập mã biết khuất. Hết lần này tới lần khác nhất điền lòng chính là, Trần Lạc lời nói, hắn hoàn toàn không cách nào phản bác, một chữ đều đập mã phản bác không được. Dự Vương đơn giản muốn chọc giận ổ, hắn không thể tại chỗ chặn Hàn Đức trụ thằng ngu này. Nhưng đột nhiên hắn nhớ tới trước khi đến tư mã nhất căng dặn không nên đem sự tình làm lớn chuyện nhưng cần phải đem âu dạ tử mang về binh giáp thi âu dạ tử là thiên hạ đứng đầu nhất binh tọt rèn có hắn trong tay mới có thể để cho hổ bí quân có hoàn mỹ nhất trang bị đây đối với bọn hắn đại kế mười phần trọng yếu thở sâu dự vương đẻ xuống trong lòng phẫn nộ lạnh lùng nói trần lạc ngươi để cho ta tướng sĩ chịu nhục bị hiểu lầm ta tổn hại ngươi áo mang bảo chúng ta hòa nhau như thế nào trần lạc căm thầm kinh ngạc cái này cũng không giống như là vương độ diễn xuất gia hỏa này là điển hình quân nhân Dưới mắt lại là cảnh đế sùng ái nhất hoàng tử, không nên nổi trận lôi đỉnh mới đúng không? Sự tính ra khác thường tất coi yêu, Trần Lạc không thể không hoài nghi. Gia hỏa này khả năng cũng có bảy liêu tinh kế liêu sĩ. Tốt. Điện hạ phân phó, bản vương sao dám không theo? Trần Lạc cười nói, nếu điện hạ tới đều tới, không bằng vào phủ một lần. Hừ, không cần. Dự vương hừ lạnh, sự tình ngươi cũng biết, bản vương là tới mang Âu đại sư về binh giáp gì? Trần Lạc buông buông tay, bản vương ra nói qua, Âu đại sư không muốn trở về. Trần Lạc, ngươi muốn chống lại thánh mệnh sao? Dự vương quát khe nói, bản vương mang Âu đại sư trở về là muốn giám tạo tay náo nổ, tốt mau chóng phân phối cho các tướng sĩ. Đây là thánh thượng mệnh lệnh. Trần lạc khe nướng mày, gia hỏa này nếu đem hắn lao tử đều rời ra ngoài, sự tình thật là có chút không dễ làm. Bất quá không quan hệ, Trần lạc tin tưởng Âu gia tử, trọng yếu là hắn tin tưởng mình mị lực. Dự vương điện hạ nói với ta những thứ vô dụng này à? Cũng không phải ta không để cho Âu đại sư trở về. Trần lạc quát tay nói, đô bá, đi mời Âu đại sư tới, cho Dự vương đáp lời. Dự vương cười lạnh, thầm nghĩ lao tử còn không tin, liền chấn bắc vương phủ có bị lực lớn như vậy. Trước kia Âu đại sư rõ ràng là chán ghét nhất ngươi trở lạc, bây giờ tất nhiên là ngươi chụp người không thả, chờ hắn đi ra, nhìn ngươi còn thế nào chống chế. Đôn bà rất mo đưa người mang theo tới, có thể Âu giả tử lại một đường la hét, làm cái gì làm cái gì, ôi láo hầu tử ngươi đừng kéo ta, ta vội vàng đâu a. Cái gì? Vệ binh giáp ti, lao tử mới không quay về. Lao tử mặc kệ, liền muốn lưu tại trấn Bắc Vương phủ làm tợ rèn. Người chưa tới âm thanh tới trước, ngoài cửa đám người nghe một mảnh trận mắt hổm mồm. Nhỏ trấn Bắc Vương nói lại là thật, cái này Âu đại sư, vậy mà thật để đó binh giáp ti dám chính công đem, muốn tới trấn Bắc Vương phủ làm thợ rèn điên rồi đi. Phải biết binh giáp ti mặc dù lệ thuộc binh bộ, nhưng trên thực tế địa vị rất siêu nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đại cảnh tướng sĩ khôi giáp binh khí thậm chí yên ngựa chờ chút, tất cả đều ủy lại tại binh giáp ti. Binh giáp ti giám chính, nếu là lên triều đình, quyền nói chuyện thậm chí so lục bộ thượng thư đều lớn, lại thêm Âu Giá Tử bản thân liền là đỉnh tiêm đại sư, liên cảnh đế bệ hạ đều đối với hắn rất khách khí à? Hắn vậy mà đều từ bỏ, lại muốn lưu lại làm thợ rèn, đây không phải điên rồi là cái gì? Ai nha tiểu vương gia, lão phu không phải đã nói rồi sao? Ta cái nào đều không đi, liền lưu lại làm thợ rèn. Âu Giá Tử chạy tới. Không nhìn thẳng Dự Vương, nắm lấy trần Lạc tay áo cầu khẩn nói, "Tiểu Vương gia ngài có thể ngàn vạn không có khả năng đuổi ta đi, ta có thể bái ngài làm thầy a." "Cái gì? Thiên hạ cao cấp nhất binh tượng tông sư Âu giả thử, vậy mà bái nhỏ trấn Bắc Vương vì sư?" "Nghe lầm đi, là nhỏ trấn Bắc Vương bái hắn làm thầy mới đúng chứ. Cũng không đúng a. Nhỏ trấn Bắc Vương là văn nhân, tại sao phải bái binh tượng vì sư?" "Âu lão, ta cũng không có đuổi ngài đi." Trần Lạc vỗ vỗ tay của hắn cười nói, "Chỉ là, bây giờ bệ hạ có lệnh, cần ngài về binh giáp ti giám tạo tay áo đỏ." "Không đi. Một cái tay áo đỏ có cái gì tốt dám tạo?" Âu Giá tử vung tay lên, đến tiểu vương gia, ta có thật nhiều vấn đề, vừa vặn muốn thỉnh giáo ngài, không phải vậy thực sự nghĩ mãi mà không rõ à. 3, lần này ngoài cửa đám người lần nữa chấn kinh. Âu Giá tử đại sư, thỉnh giáo nhỏ trấn Bắc Vương vấn đề. Vậy mà thật sự là hắn bái nhỏ trấn Bắc Vương vi sư. T. Điên rồi đi. Nhất định là điên rồi à, chương 130, chương 130. Âu đại sư. Âu Giá tử giống như điên cuồng, dự Vương cũng nhìn không được, vội la lên, có phải hay không nhỏ trấn Bắc Vương uy hiếp ngươi? Ngươi đừng sợ, cứ việc nói ra, có bản vương tại, nhất định sẽ cho ngươi làm chủ làm cái gì chủ? Dự vương ngươi làm sao còn lại lấy không đi? Âu Dã Tử quay đầu ghét bỏ nói Lão Phu không phải nói thôi, Lão Phu không đem giám chính. Lão Phu muốn trí sĩ, muốn lưu tại Trấn Bắc Vương phủ làm thợ rèn. Trí sĩ cũng chính là về hưu ý tứ, lao đầu này, dứt khoát quan đều không làm, muốn một lòng đi theo Trần Lạc làm nghiên cứu phát minh. Cái gì? Dự vương trong mắt kém chút trường ra ngoài. binh giáp ti giám chính ngổng lộc, nhưng so sánh ti chính đều cao. Mặc dù chỉ là phẩm cấp chỉ có thứ phẩm, nhưng thực tế địa vị có thể so với triều đình nhất phẩm đại quan a. Để đó dạng này tôn vinh phú quý không cần càng muốn làm cái thợ rèn, không phải điên rồi cái kia tất nhiên là có quỷ. Trần Lạc, người tốt lớn mật. Dự Vương thở sâu cả giận nói, Âu đại sư là đường đường bình tượng tông sư, ngươi đến tụt cũng như thế nào uy hiếp hắn, còn không mau mau đưa tới. Nếu không, bản vương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định phải đi ngự tiền vạch tội ngươi. Hắn nhận định là Trần Lạc đe dọa, uy hiếp Âu Giá Tử. Dù sao trừ cái đó ra, thực sự không có khác đạo lý. Trần Lạc cười, cười không nói. Có thể Âu Giá Tử lại giận, ngắt ở Trần Lạc trước người cả giận nói, Dự Vương, làm sao cùng lão phu lão sư nói đâu? Lão phu tốt xấu cũng vì đại cảnh chế tạo binh giáp mấy chục năm, ngay cả bệ hạ đều đối với lão phu nhún nhường ba phần, người thân là hoàng tử cũng dám vô lễ như thế. Ba. Dự vương ngẩng bức, "Thầm nghĩ ta mắng là Trần Lạc, A, người gấp cái gì mắt?" Hắn nhìn xem cười tủm tỉm Trần Lạc, lập tức khí liền không đánh một chỗ đến, cắn răng nói, "Trần Lạc, ngươi tốt thủ đoạn. Ta nói lại lần nữa xem, chỉ là bệ hạ thánh mệnh, các ngươi chẳng lẽ dám kháng chỉ bất tuân sao?" Trần Lạc thấy thế dạ bộ khổ sở nói, "Ai nha, Âu lão, nếu đây là thánh mệnh, ngươi hay là về binh giáp đi đi." "Không đi, ta cái nào đều không đi." Âu Dã Tử tức giận, Trần Lạc cho thật nhiều mạch suy nghĩ, hắn còn không có nghiên cứu mình bận đầu. Dự Vương Điện Hạ, ngươi nói đây là thánh mệnh, thánh chỉ đâu? Lấy ra cho lão phu nhìn một cái. Ngươi, bậy hạ truyền khẩu dụ, không có thánh chỉ. Dự Vương là thật không hiểu rõ lao đầu này chúng rõ gì. Ai biết có phải hay không là ngươi giả truyền thánh dụ? Âu Dã Tử cũng là thực có can đảm nói, thư nói, lấy ra thánh chỉ rồi nói sau. Hắn dù sao hạ quyết tâm, đổ thừa Trần Lạc không đi, điểm này cùng ra cắt lương không có sai biệt. Nói đến, gia cắt lương giờ phút này ngay tại trong môn gặp lấy hạ dưa xem náo như đâu. Hắn đã sớm lăn lộn đến Vương phủ tới, trừ Nghiên cứu Trần Lạc cho hắn ra các loại chắc chắn đề, ngày bình thường lại giúp Âu gia tử tính toán số liệu, hai lão đầu tự sừng sư huynh đệ, tại Vương phủ nốc có thể sung sướng. Thời khắc này dự vương lại thật muốn tức nổ tung, gầm thét lên: "Âu gia tử, ngươi vậy mà thực có can đảm chống lại thế mệnh. Còn có ngươi Trần Lạc, mê hoặc binh giáp ti giám chính, ngươi đây là muốn làm gì, muốn nhúng chàm binh giáp ti sao?" "Ngươi tới, cho ta trói lại Âu gia tử mang về. Ai dám ngăn trở, giết chết bất luận đội." Đã sớm một bụng biệt khuất hàn nước trụ, nghe vậy lập tức tinh thần, cùng hộ bị quân đám người nhao nhao rút đao, muốn xông lên một thang bọn hắn hiện tại cũng không sợ bên cạnh văn sĩ thư sinh chủ mũ dù sao dự vương điện hạ ở đây hay là dâng thánh thượng khẩu dụ mà đến cái này nếu là thật nào đứng lên bệ hạ cũng sẽ không nghiêm trị âu gia tử thấy thế lập tức tức giận đến do chân chửi ầm lên hổ bị quân la hét cái gì vũ khí của các ngươi đều là lao tử giám tạo các ngươi ai dám động đến lao tử mày may loại hình văn sĩ các thư sinh cũng nhao nhao giận dữ chỉ vào dự vương ngang ngược cản trở dám đối với văn nhân sư vô lễ vương phủ trước cửa trang diện lập tức có chút hỗn loạn có thể chân lạc lại phát hiện dự vương tuổi hồ quyết tâm lại nếu không quản không để ý cướp đi âu gia tử đơn giản kỳ quái Ngu xuẩn này, làm sao coi trọng như vậy lên Âu gia từ tới? Lần trước tại Binh Dắt Ty, hắn có thể bày tỏ hiện không có khoa trương như vậy. Trần Lạc không khỏi lần nữa hoài nghi, dự Vương cũng bắt đầu mời chào Mưu Sĩ. Chỉ là, Nhược Trần muốn động lên tay đến, vô luận là trong phủ láo tốt hay là văn sĩ thư sinh, chỉ sợ đều ngăn không được hổ bí quân những này sát phôi à. Dù sao có dự Vương ở đây, ra hoàn này, hay là phụ mệnh mà đến, làm sao bây giờ? Trần Lạc không khỏi nhíu mày. Song phương chiến đấu hết sức căng thẳng, nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quen thuộc hét to truyền đến. Tất cả dừng tay. Dưới ban ngày ban mặt, các ngươi là điên rồi sao? chương 131, chương 131. Ngoài dữ liệu, cảnh đế vậy mà tới. Hắn mặc một thân vàng sáng y phục hàng ngày, bên người đi theo cao lực cùng một đám cấm quân cao thủ, đột nhiên xuất hiện. Đám người kinh hãi nhau nhau phải quỳ lạy hành lễ, cảnh đế lại nhíu mày ngăn lại. Trần Lạc trong lòng khẽ động, tranh thủ thời gian quay đầu xua tan chúng quanh văn sĩ thư sinh. Văn sĩ bọn họ mặc dù ho nghi, nhưng đối với Trần Lạc lại cực kỳ cung kính không dám hỏi nhiều, nhau nhau hành lễ rời đi. Tiến vào sân nhỏ, mọi người mới nhau nhau hướng phía cảnh đế quỳ lạy hành lễ, chỉ có Trần Lạc đứng đấy chắp tay chào. Trần Lạc, gặp phụ hoàng còn không quỳ, ngươi muốn làm gì? mục vô quân bên trên sao? Dự vương đợi cơ hội lập tức công kích, quay đầu nói, phụ hoàng, Nhỏ trấn bắc vương như vậy tùy tiện, nhất định phải nghiêm trị không tha. Cảnh đế lại khép tao mày nói, hắn là khâm định đại học sĩ, là thiên hạ văn nhân sư, chấm đặc chuẩn hắn có thể gặp giá không quỷ. 3. dự vương lốc trệ bên dưới, mới nhớ tới còn có chuyện như vậy sao? Đảo mắt nhìn thấy trần lạc cái kia dương dương đáp ý cần ăn đòn biểu lộ, hắn lập tức càng hận hơn. Hắn nhưng là cảnh đế thân nhi tử đều không có loại đặc quyền này, dựa vào cái gì ngươi trần là có? Không có thiên lý a, một cái vương khách họ, lại so với hắn cái này lòng tử còn tôn quý đang chết đến cực điểm. Đi, tất cả đứng lên nói chuyện đi. Cảnh Đế chắp tay thản nhiên nói, chấm hai ngày này trong lòng phiên muộn, cố ý tại kinh đô trong thành cải trang vi hành. Lạc Nhi, bởi vì ngươi văn tâm bốn câu, ta đại cảnh văn phong tăng vọt, nghe nói ngươi văn nhân sư danh hảo, cũng đã chuyển khắp thiên hạ. Thiên hạ người đọc sách bây giờ đều đem ta đại cảnh coi là văn nhân thánh địa, cái này rất tốt à? Còn có, ngươi đồng nhân đường chấm cũng đi nhìn, ngay tại cơ hồ miễn phí cho dân chúng thả thuốc trị ngựa. Trong thành người bệnh cũng đã bị hoàn toàn không chế lại, đây cũng là công lao của ngươi. Đồng nhân đường mở chi nhánh một chuyện cần phải nắm chặt, dù sao kinh đô bên ngoài rất nhiều nơi còn tại bị ngược bệnh khốn nhiều a, cảnh đế luôn phi nói, mỗi chữ môi câu đều tràn đầy đối với trần lạc tán thưởng có thừa. một màn này nhìn tại dự vương trong mắt, hắn càng chua, cũng càng hận. tạ bệ hạ khích lệ, các loại kinh đô cùng chân điển huyện ngược bệnh hoàn toàn giải quyết, thần tiện tay mở chi nhánh một chuyện. trần lạc không người đáp ứng, vô tình hay cố ý liếc mắt dự vương, chứng mắt nhìn, tốt, rất tốt. cảnh đế hài lòng gật đầu, ngươi bây giờ làm việc, trẫm là tin được. có bất kỳ khó khăn, cứ việc nói, trẫm chắc chắn giúp ngươi giải quyết. dự vương mau tức chết, vội vàng nói, phụ hoàng. Nhi thần muốn cáo trạng Trần Lạc câu dã tử kháng chỉ bất tuân. Nhi thần đã nói rõ là của ngài khẩu dụ để dám tạo tay háo nỏ, nhưng bọn hắn hai người vậy mà cự không phối hợp, nhất định là Trần Lạc vì bản thân chi tư muốn giữ lại Âu đại sư, từ đó mê hoặc uy hiếp. Xin mời phụ hoàng minh xét. Hắn thực sự không muốn nghe cảnh đế lại khen Trần Lạc, càng nghe càng khó chịu, làm giống như hắn mới là cái vương khác họ giống như, cái này cũng không thể nhịn, đương nhiên phải tranh thủ thời gian cáo trạng. Cảnh đế nhũ mẩy quay đầu nói, lại có việc này. Trần Lạc bất đắc dĩ cười một tiếng, chắp tay một cái nói bệ hạ minh giám, hay là để ổng lão tự mình nói đi mới vừa rồi còn trung khí mười phần âu dạ tử, lại đột nhiên ho khan liên tục, run run rẩy rẩy yếu ớt nói, khởi bẩm bệ hạ, không ai mê hoặc lão phu, vi thần chỉ là già bị bệnh cụ cụ cụ, không đảm đương nổi binh giáp ti giám chính rồi, cần cầu bệ hạ ân chuẩn vi thần trí sĩ, thừa dịp còn có mấy năm việc tốt, lưu tại vương phủ bảo dưỡng tuổi thọ. a cái này, cảnh đế kinh ngạc, âu đại sư, ngươi trước đó vài ngày không hảo hảo sao? sao đến đột nhiên suy yếu như vậy? dự vương cũng choáng váng, thầm nghĩ đâu chỉ trước đó vài ngày, vừa rồi lão đầu này còn nhảy nhót tương mừng đây này, cái này đã mã là trăng đi, khẳng định là trăng a các ngươi chấn bắc vương phủ có hay không người tốt ta, đều như thế biết diễn kịch sao? hắn đang muốn vạch trần đâu? không ngờ âu giả tử lại thở dài nói, vi thần kỳ thật cũng không có như thế suy yếu, chỉ là vừa mới bị tôi đến. vi thần không nghĩ tới, là binh giáp ti dốc hết tâm huyết nhiều năm như vậy, lại sẽ có một ngày muốn bị trói trở về. 3. dự vương lời đến khoe miệng cứng đờ, đồ nhi, đây là có chuyện gì? cảnh đế nghe vậy nổi giận, dự vương nhìn xem cười thầm trần lạc cùng âu giả tử, lập tức người đều tê. chương một chương một trần lạc phát hiện đại cảnh các lão đầu có vẻ giống như từng cái là hí tinh. Trước đó từ vị trên triều đình, động trụ tìm chết uy hiếp cảnh đế, diễn gọi là một cái thật. Bây giờ Âu Giá Tử giả bệnh hố dự vương, diễn kỹ cũng là tuyệt tuyệt tử. Hắn một bộ nước mắt tuôn đầy mặt đau lòng như có bộ dáng, cảnh đế quả nhiên nhìn không được, suýt nữa trực tiếp bao nổi. Dự vương giật mình, ngược lại vội la lên, phụ hoàng, Là bọn hắn kháng chỉ trước đây, nhi thần mới muốn động thủ cướp người đó a, nhi thần vẫn là câu nói kia, tất nhiên là Trần lạc Mê hoặc Âu đại sư, để hắn cùng một chỗ kháng chỉ. Âu Giá Tử trợn mắt nói, nói bậy nói bạn. Tiểu vương gia trải qua thuyết phục ta về binh dắt ti, khi nào Mê hoặc qua ta? Dự Vương điện hạ câu câu nhằm vào Tiểu Vương gia, chẳng lẽ lại là đối với Tiểu Vương gia có địch ý phải không? Dự Vương nghe vậy khí lanh mồm lanh miệng sai lệch, thầm nghĩ lão đầu này chúng gió gì, làm gì như vậy che chở Trần Lạc. Cảnh Đế nghe vậy lại nhíu mày, nên nói không nói, trước đó vài ngày thái tử muốn ham hại Trần Lạc, kết quả bây giờ còn đang cấm túc đâu. Dự Vương sẽ không phải thừa dịp lúc này cũng động tâm tư đi. Dù sao thân là đế vương, Cảnh Đế làm sao không rõ ràng hai đứa con trai này ý nghĩ, đương nhiên biết bọn hắn đánh Trần Lạc trên đầu cái này khác họ Vương tức chủ ý. Nhưng hôm nay thái tử chỉ là bị cấm túc, Dự Vương liền vội vã nổi lên Trần Lạc, hắn muốn làm gì? Cảnh đế có chút không vui, hướng về phía mở miệng tranh luận dự vương quát khẽ lên tiếng. "Đủ! Đồ nhi, ngươi xưa nay làm việc lỗ mãng, bây giờ hù dọa Âu đại sư, còn không mau mau chịu nhận lỗi. Phu hoàng ta dự vương rất biệt khuất, hắn hổ bí quân bị Trần lặng còn chưa có báo thù đâu, lại ngược lại muốn túi đầu nhận sai. Vậy làm sao có thể nhịn? Làm sao? Ngay cả lời của chép ngươi cũng không nghe." Cảnh đế hít mắt. "Nhi thần không dám." Dự vương vội vàng túi đầu, đành phải lại hướng phía Âu giả từ chắp tay nói, "Là bản vương làm việc lỗ mãng rồi, còn xin Âu đại sư xin đừng trách." có thể làm cho dự vương trước mặt mọi người xin lỗi, nói ra cũng đủ nói khoác một phen, có thể hết lần này tới lần khác Âu Dã Tử hừ nhẹ lên tiếng, hoàn toàn không nệ mặt mũi. Dự vương lập tức càng nổi nóng, trước kia cũng không phải dạng này. Trước kia tại binh giáp ti, Âu Dã Tử thế nhưng là thích nhất cùng hắn thảo luận vũ khí sự tình. Bây giờ hắn tới chân Bắc Vương phủ, làm sao lại hoàn toàn thay đổi? Sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên để hắn Trần Lạc đạt được dẫn hắn đi a. Dự vương có loại bị phản bội cảm giác, yên lặng đem sổ sách đều tính tại Trần Lạc trên đầu. Đi. Nếu Dự vương cũng biết sai, Âu đại sư, ngươi bây giờ có thể trở về binh giáp ti đi. Cảnh Đế lần nữa mở miệng nói, Tay áo nhỏ dám tạo can hệ trọng đại, thế nhưng là không thể bị dở dàng, nhu cầu cấp bách người trở về tòa trận a. Đúng vậy a, đúng vậy a, một mực xem náo nhiệt Trần Lạc cũng mở miệng nói, Âu đại sư, ngươi liền trở về đi, bệ hạ đều tự mình mở miệng. Dự Vương bị đương chúng trách phạt, Trần Lạc dự định thấy tốt thì lấy. Dù sao trước đó vài ngày, vừa làm Thái Tử bị cấm túc, nếu là tiếp tục hố Dự Vương lời nói, thế tất sẽ để cho Cảnh Đế không vui. Đây chính là hắn sủng ái nhất cũng là bây giờ xuất sắc nhất hai cái hoàng tử, liên tiếp bởi vì hắn Trần Lạc mà phạm sai lầm bị phạt lợi nói, không khỏi cũng quá trùng hợp. Các loại Cảnh Đế tỉnh táo lại chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ tái sinh kiên kỵ đúng vậy liệu Âu Giá Tử cái này lão đầu bướng bình cũng không để ý những này lắc đầu liên tục nói khởi bẩm bệ hạ lão thần sẽ không đi tiểu vương gia trước đó tiến hiến tay háo nỏ bản vẽ mười phần kỹ càng hoàn mỹ binh giáp ti bên trong lão thần những đồ đệ kia đều có thể y theo bản vẽ tiến hành giám tạo lão thần lớn tuổi hoa mắt tay run đã không có tác dụng lớn còn xin bệ hạ ân chuẩn lão thần chi sĩ lưu tại chấn bắc vương phủ an dưỡng lúc tuổi già A. cảnh đế nghe vậy lông mày cau chặt Âu đại sư mà ngay cả trẫm cũng không sai khiến được người sao lời này nói ra hắn hiển nhiên đã là không vui Dự Vương lúc này nhảy ra nói phụ hoàng ngài nhìn. Nhìn thấy đi, Âu Đại sư nguyên bản tại binh giáp ti đợi đến thật tốt, bây giờ đến chuyến chấn Bắc Vương phủ, lại trực tiếp muốn chi sĩ. Nếu nói cùng Trần Lạc không quan hệ, phụ hoàng ngài tin sao? Trong này rõ ràng có quỷ. Cảnh Đế lập tức liếc mắt nhìn về phía Trần Lạc, ánh mắt trở nên cực kỳ bất thiện. Chương 133, chương 133. Sự tình trực tiếp lâm vào giằng co. Trần Lạc lúc đầu dự định là, nếu cảnh Đế tới, liền tạm thời để Âu Giả tử về trước đi, cùng lắm thì học tiết thành nghĩa bọn hắn, quay đầu tìm cơ chạy về đến là được. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Âu Giả tử lão đầu này bướng bỉnh như thế từ Trần Lạc chỗ này được chứng kiến vượt mức quy định binh giáp chi thức đằng sau hắn như đói như khát hoàn toàn không muốn lại trở về cho Cảnh Đế làm việc nhưng như thế tình hình tăng thêm Dự Vương châm ngòi thổi gió sự tình trở nên có chút phiền phức Cảnh Đế lạnh lùng trầm trâm tới rõ ràng đã không cao hứng dù sao tất cả mọi người mới đều nên tranh nhau chen lấn vì bọn họ Vương Thị Giang sơn bán mạng nuôi đối, tình nguyện trí sĩ cũng muốn lưu tại ngươi Trần Bắc Vương tính chuyện gì xảy ra việc này nếu là nói rõ không rõ Trần Lạc cảm thấy phiền phức lớn rồi Vạn Nhất bị biết được tụ nỗ là hắn nghiên cứu bị biết được vũ khí của hắn tri thức mười phần vượt mức quy định lời nói, hắn dâu díếm không báo còn mê hoặc âu gia tử, coi như không phải do cảnh đế không khả nghi. vừa nói có văn nhân thân phận, có thể làm cho cảnh đế tiêu trừ kiên kỵ đâu, bởi như vậy, rất có thể sẽ phi công nhọc sức ga. vậy hạ, dự vương chỉ trích thật là không có đạo lý. trần lạc tâm tư hơi đổi, ôm quyền nói, Âu đại sư chính là vì hai nước đấu võ, vì xuất kỳ chế thắng, mới dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra tụ nỗ, đến mức mệnh nhọc quá độ. nếu không có tụ nỗ, thần sao có thể thắng lâm bình chi cùng trình giáo kim, làm sao có thể giúp dự vương tìm về mặt mũi? Ngươi đạp mã dự vương kém chút tức giận, thầm nghĩ ngươi nói chuyện cứ nói, nhất định phải dắt ta kém chút sợ, tẹo ra quần sự tình là có ý gì? Trần lạc mặc sắc hắn, tiếp tục xem nhìn mà nói, bây giờ đấu võ đại thắng, dương ta đại cảnh quốc uy, túnỗ chi uy cũng chấn nhiếp vệ quốc thậm chí còn lại chư quốc, việc này Âu đại sư nên cư công đầu. Nhưng hắn lại mệt mỏi bị bệnh, bây giờ muốn chí sĩ không phải cũng là hợp tình lý sao? Thân nghe nói Âu già những đồ đệ kia, bây giờ tại binh giáp ti cũng có thể một mình đảm đương một phía, có lẽ cũng nên để hắn an hưởng tuổi già. Cảnh đế nghe vậy trầm mặc, nửa ngày mới chậm rãi gật đầu, cảm thấy cũng là có lý. Dự vương lại không cam tâm cười lạnh nói, nói dễ nghe, coi như muốn chi sĩ, hắn vì sao lại nhất định phải lưu tại trấn Bắc Vương phủ? Bản Vương nhìn, các ngươi chính là cấu kết tốt, có nhu đồ. Còn có, Âu Giả tử ngươi vì sao trước đó tuyên bố bãi Trần Lạc vi sư? Cảnh Đế sắc mặt lại lần nữa âm trầm, híp mắt nói ân, còn có loại sự tình này, Âu Ái Khanh, ngươi giải thích như thế nào? Quả nhiên, đang nghi cảnh Đế nghe vậy lên lòng nghi ngờ. Trần Lạc nhìn về phía Âu Giả tử, sợ hắn nói ra tình hình thực tế đến, vậy coi như xong chuyện lớn. Khởi bẩm bệ hạ. Lão thần vốn là trấn Bắc Vương phủ đi ra người a, Âu Giã Tử lại thản nhiên nói, muốn về đến Trấn Bắc Vương phủ, cũng là nhỏ Trấn Bắc Vương trọng tình nghĩa mới đồng ý. Về phần Bái Sư một chuyện, Tiểu Vương gia bây giờ thế nhưng là thiên hạ văn nhân sư, Lão Thần thua lâu cả một đời, cao tuổi muốn cùng Tiểu Vương gia tu thân dưỡng tính, chẳng lẽ cũng không được sao? Mặt khác, Lão Thần cũng không phải là không còn tham gia quân ngũ tượng. Gia Cát Lương cũng tại Vương phủ, hắn thuật toán đối với nghiên cứu phát minh binh giáp rất có có ích, như bệ hạ có thể ân chuẩn Lão Thần chí sĩ, có lẽ ngày sau còn có thể nghiên cứu ra lợi hại hơn binh giáp, đề đáp bệ hạ. Lời này vừa nói ra, bên cạnh ba người đều là ánh mắt sáng lên. Cảnh đế phụ tử nghĩ là, Trần Lạc bây giờ là văn nhân, lại cùng gia cắt lương đều tinh thông thuật toán, nếu là những này thật đối với nghiên cứu phát minh binh giáp có lợi nói, tương lai đại cảnh binh giáp chẳng phải là dẫn trước khắp thiên hạ. Âu Giả tử hoàn toàn chính xác lớn tuổi, lưu tại binh giáp ti cũng chỉ là giám sát hắn những cái kia giám chính đồ đệ, kể từ đó, thật không bằng đem hắn đặt ở một cái thoải mái dễ chịu hoàn cảnh bên trong, cố gắng làm nghiên cứu phát minh a. Trần Lạc cũng ánh mắt sáng lên thì là bởi vì, hắn phát hiện Âu Giả tử tốt kê tạc Quả nhiên ngừng càng già càng tay, hoàn toàn không cần lo lắng hắn lộ tẩy. Nhìn một trận này lừa dối, quả nhiên cao minh đến từ điểm. Bóc chuẩn cảnh đế chỗ yếu hại a. Nói trắng ra là cảnh đế muốn không phải hắn Âu giá tử, mà là hắn cái này bình tượng tông sư năng lực. Nếu lưu tại trấn Bắc Vương phủ càng lợi cho nghiên cứu phát minh lợi hại binh giáp, cảnh đế đương nhiên cũng liền không có lý do lại cư tuyển. Trần Lạc chỉ muốn nói, Âu đại sư lục lục lục a, chương 134, chương 134. Nghe Âu giá tử lời nói, cảnh đế hiển nhiên rất là tâm động. Hắn chắp tay sau lưng đi qua đi lại, tựa hồ đang cẩn thận cân nhắc lấy trong đó lợi và hại. Vì tốt hơn nghiên cứu phát minh binh giáp, hắn cũng không thể để ra cắt lương cái này, nước khác người đi binh giáp thì đương nhiên cũng càng không có khả năng đem thân phận mẫn cảm trần lạc điều tới. kể từ đó, để Âu Giá Tử lưu tại trấn Bắc Vương Phủ, cũng thực sự là có lợi nhất tại nghiên cứu. càng nghĩ, cảnh đế đột nhiên dừng lại. Âu Ái Khanh, gia cát lương xác định có thể giúp ngươi nghiên cứu phát minh binh giáp. bẩm bệ hạ, gia cát lương lão huynh du lịch thiên hạ kiến thức rộng rãi, lại tinh thông thuật toán, đối với cao cấp binh giáp nghiên cứu phát minh rất có ích lợi. Âu Giá Tử chắc chắn mở miệng. cảnh đế lần nữa ra bước, nửa ngày mới gật đầu nói, tốt, đã như vậy, trẫm cho phép ngươi trí sĩ. bất quá ngươi chỉ cần nghiên cứu phát minh nếm thử tân binh giáp, không thể tại chấn bắc vương phủ đại lượng chế tạo. Đồng thời, ngươi tất cả tân binh giáp nghiên cứu phát minh sau khi thành công, đều muốn kịp thời đưa hiện lên binh giáp thi. Rất hiển nhiên, cảnh đế tại để phòng chấn bắc vương phủ. Âu Giá Tử đại hỉ, tranh thủ thời gian không người tạ ơn. Nhưng hắn trong lòng nghĩ là, ta có thể nghiên cứu vậy cũng là thứ gì đồ chơi. Cung tiểu vương gia hạ bút thành văn bản vẽ so sánh, ta những cái kia cái rắm cũng không bằng a. Chân chính lưu bức binh giáp, đó là đương nhiên là xuất từ nhỏ chấn bắc vương chi thủ a. Nói như vậy. Về sau chỉ cần đem tiểu vương gia không nhìn chúng độ vật, tùy tiện đưa cho binh giáp ti là được rồi. Đầy đủ để bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân. Tựa như cái kia ba phát liên tục tay háo nỏ, binh giáp ti cầm xem như bảo, thật tình không biết tiểu vương gia đã nghiên cứu ra có thể lập đi lặp lại nhét Vào thập liên phát tay háo nỏ, ba phát liên tục tay háo nỏ tại chân Bắc Vương phủ chớ đều không cần. Trần Lạc cũng hết sức hài lòng, vẫn còn làm bộ hơi khó nói. vậy hạ, không cần Âu đại sư đi dám tạo tay háo nỏ sao? Không cần. Cảnh Đế khoát tay nói, bản vẽ chấm cũng nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác tinh xảo không gì sánh được. Nhưng nghĩ đến binh giáp ti mặt khắc dám chính cũng có thể dám tạo đáng tiếc ra, cái kia tay háo nọ chỉ có thể liên phát ba lần. Âu đại sư, chấm hy vọng ngươi có thể mau chóng cải tiến ra có thể thập liên phát tay háo nọ đến, đến lúc đó nhưng chính là cận chiến cùng ngựa chiến lợi khi a. cái này đơn giản, lão thần tiện tay. khu khu, lão thần nhất định cố gắng, tranh thủ trong vòng một năm nghiên cứu ra được. Âu giả tử kém chút nói lộ ra miệng, trong lòng yên lặng khinh bị cảnh đế không kiến thức. Ha ha tốt, phi thường tốt. cảnh đế nghe vậy đại hỉ đầy cõi lòng chờ mong. lạc nhi, Âu đại sư ở tại vương phủ, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng muốn bạc đại hắn. đương nhiên, có gì cần cũng tận quan sách, vinh dắp nghiên cứu phát minh có thể việc quan hệ ta đại cảnh quốc lực không qua loa được thần tuấn chỉ trần lạc vui tươi hớn hở chắp tay lĩnh mệnh phù hoàng dự vương nghe vậy lại gấp tư mãnh nhất thế nhưng là nhiều lần căn dặn hắn vô luận như thế nào cũng phải đem âu giả tử mang về lôi kéo đến dưới chúng đi này làm sao mơ mơ hồ hồ thành trấn bắc vương phụ người đi không cần phải nói cảnh đế hổ nghiêm mặt nói suýt nữa khí hoàng âu đại sư biết cái kia chính là ta đại cảnh bao lớn tổn thất sao cùng chấm trở về về sau còn dám lô mắng như thế làm việc chấm nhất định phải phạt ngươi phù hoàng ta nhi thần tuân mệnh. Dự vương nhanh buồn đến chết, hoán hận mắt nhìn cười tủm tỉm trần lạc cùng Âu Giá Tử, bất đắc dĩ đi theo rời đi. Các loại rời đi vương phủ, cảnh đế nhưng lại vẫy tay, ra hiệu dự vương tiến lên. Ngươi vì sao cố chấp như thế Âu Giá Tử? Trẫm đưa cho ngươi khẩu dụ, chỉ là dám tạo tay áo nỏ, cũng không có nói không phải Âu Giá Tử không thể. Cảnh đế nhàn nhạt nói. Dự vương liền giật mình, trong lòng kinh hô tư mã tiên sinh lợi hại, lại sớm đoán được phụ hoàng gặp qua hỏi, sớm giúp hắn nghị kĩ giải thích. Về phụ hoàng, nhi thần là cảm thấy Âu Giá Tử nắm giữ lấy ta đại cảnh binh giáp toàn bộ kỹ thuật, coi như hắn giả cũng y nguyên không có khả năng thoát ly binh giáp tì không chế. dự vương nghiêm nghị nói nếu không vạn nhất hắn bị nước khác bắt đi chẳng phải là tai họa vô tận. cảnh đế có chút kinh ngạc liếc hắn một cái vui mừng gật đầu nói nguyên lai like ngươi là nghĩ như vậy rất tốt. trẫn còn tưởng rằng ngươi có cái gì ý khác đâu. dự vương chặn lại nói nhi thần một lòng nhào vào quân vụ bên trên trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đều là ta đại cảnh cường quân chi đạo nào có tinh lực muốn khác. Cả. bất quá phù hoàng ngài nói ý khác chỉ cái gì nói chuyện hắn cũng diễn lên đùa giờ đến nhìn qua một bộ chất phát trung trực bộ dáng chương một chương một Đối với Dự Vương phản ứng, Cảnh Đế rất hài lòng, càng xem càng hài lòng. Không có chỉ cái gì, chớ cũng là thuận miệng nói. Cảnh Đế tiếu ngâm ngâm ở miệng, "Đồ nhi ngươi à, rất có tướng tài lại tinh thông quân vụ, chính là quá chân chất lỗ mãng rồi chút." Chấm vừa rồi nghĩ qua, Âu Giá Tử tính xấu kia, cùng đặt ở binh giáp ti cả ngày mắng chửi người, không bằng liền để hắn chuyên tâm nghiên cứu phát minh tân binh giáp đi. Trần Lạc là trấn Bắc Vương, lại là văn nhân sư, quả quyết sẽ không để cho rơi vào biệt quốc chi thủ." Bị Tán Dương Dự Vương rất đắc ý, nghĩ thậm tư Mã Tiên Sinh quả nhiên lợi hại, mấy câu liền để chính mình lấy được phụ hoàng Tán Dương. Trước kia hắn nói chuyện, thế nhưng là dễ dàng nhất gây phụ hoàng không vui. Có thể đảo mắt nghe được nói Trần Lạc, hắn lại khó chịu. Phụ hoàng, Nhi thần chính là không quen nhìn Trần Lạc bây giờ tùy tiện, lại cảm thấy hắn còn không bằng trước kia hôn trướng lúc thuận mắt đâu." Dự Vương Sề gần nói, "Phụ hoàng ngài nói, Trần Lạc coi trọng vệ quốc cám hương quận chúa 2 tỷ mụội, sẽ không phải âm thầm cùng vệ quốc giao hảo đi." Nói bậy nói bạ. Cảnh đế đột nhiên giận dữ gầm nhẹ, "Hắn là Trần Võ Uy chi tử, sao lại thông đồng với địch bán nước? Lại nói, hắn bây giờ là văn nhân, tuân thủ nghiêm ngặt văn tâm bốn câu, làm sao có thể làm ra loại sự tình này?" Dụ Vương Loan Luân cổ cố gắng nhớ lại xuống nói ra, có thể văn tâm 4 câu bên trong, vì thiên hạ vì sinh dân, cũng không có chung quân ái quốc à. Cả. Cảnh đế nghe vậy lông mày cao chặt, đột nhiên trầm mặc. Câu nói này, có thể tính đâm chọt cảnh đế trái tim. Hắn đối với văn tâm 4 câu tôn sùng đầy đủ, là bởi vì cái này văn tâm 4 câu có thể khích lệ thiên hạ người đọc sách khảo công tên làm hiện thực. Nhưng duy chỉ có để cảnh đế ngại là, trong này cũng không có sách một câu hiệu chung quân vương. Nhưng khi đó tình hình bên dưới, hắn không có cách nào yêu cầu Trần Lạc sửa đổi, sau đó càng không có thể, chỉ có thể làm làm một kiện không được hoàn mỹ bây giờ bị dự vương đề cập, cảnh đế khó tránh khỏi cảm thấy không nhanh. ngươi bây giờ ngược lại thật sự là là trưởng thành, nhìn vấn đề vậy mà như thế nói chúng tim đen. cảnh đế khó nén đối với dự vương kinh ngạc, dù sao cái này thực sự không giống phong cách của hắn. dự vương mừng thầm, cung kính nói, đều là phụ hoàng thở nhỏ dạy bảo, nhi thần có lẽ là cũng mở chút hiếu. rất tốt ta, không giống ngươi thái tử hoàng huynh cảnh đế thở dài nói hắn tự xưng là văn nhân, những năm này lại không muốn phát triển, còn suýt nữa phạm phải sai lầm lớn. khi vọng hắn lần này có thể thống cải tiên phi, về sau có thể an tâm làm việc, nếu không. Cảnh Đế lời nói không có nói tiếp, nhưng dự Vương lại nghe ra hắn đối với thái tử thất vọng. Cái này mới là lớn nhất tin tức tốt. Nửa ngày, Cảnh Đế thu hồi tâm tư nói Trần Lạc cùng vệ quốc sự tình, chấm sớm có an bài. Ngươi hoàng huynh không phải cũng coi trọng cái kia Hàm Tuyết công chúa sao? Vừa vặn, qua ít ngày giao nhận sự tình, chính là đối bọn hắn hai cái tốt nhất khảo nghiệm cùng thăm dò. Dự Vương cái hiểu cái không, có chút không hiểu. Các loại Cảnh Đế sau khi rời đi, hắn cấp tốc dục ngựa hồi phủ, tìm giáo Tư Mã Nhất. Nghe nói Âu Giá tử bị lưu tại trấn Bắc vương phủ, Tư Mã Nhất tấm kia mặt mày hốc hác mặt xấu, có chút dữ tợn có thể nghĩ lại hắn thâm trầm mở miệng nói Âu Giá Tử về sau có mới vũ khí Y Nguyên muốn hiện lên cho binh giáp ti kỳ thật đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn mà lại hắn lưu tại Trấn Bắc vương phủ có lẽ là chuyện tốt dù sao hắn liên quan đến trong quân cơ mật lại bị bệ hạ hạ lệnh không cho phép đại lượng chế tạo vũ khí về sau khả năng cho chúng ta sáng tạo rất nhiều cơ hội thu thập cái kia trở lạc. Dự Vương gãi gãi đầu lại là không hiểu Tư Mã Nhất chắp tay nói điện hạ không cần suy nghĩ nhiều những này các loại thời cơ chính rồi tiểu nhân tự sẽ an bài thỏa đáng về phần bệ hạ nói tới sự tình kỳ thật cũng đơn giản Vậy hạ đây là muốn mượn giao nhận một chuyện, tham dò Trần Lạc đối với vệ quốc thái độ, cũng tham dò thái tử năng lực đâu. Hắn nói chuyện vừa cẩn thận phòng đoán một phen, tự tin gật đầu. Nhất định là như vậy. Thái tử đã sớm coi trọng vệ quốc Hàm Tuyết công chúa, tất nhiên sẽ ngăn cản Trần Lạc. Đến lúc đó, hai bọn họ chẳng những muốn đối mặt nổi giận đùng đùng vệ quốc, còn muốn nổi đấu. Nếu là vì vậy mà chậm trễ giao nhận chuồng ngựa cùng mỏ muối, có thể là đối mặt vệ quốc lộ e sợ, trở về thế tất sẽ bị trọng phạt ta. Dụ Vương nghe vậy lại hỉ, kích động nói, "Tiên sinh, vậy chúng ta như thế nào làm?" Hắc, vậy phải xem điên hạ Có muốn hay không để bọn hắn trở về tư mãi nhất âm tàn cười nói, lần này thì đến, đối bọn hắn mà nói là hung hiểm, đối với chúng ta, thế nhưng là cái cơ hội tuyệt hảo a. Dự Vương ánh mắt đột nhiên sáng, chương 136, chương 136. Tiểu vương gia, ngài nhìn ta vừa rồi thuyết pháp, còn phù hợp. Cảnh đế cùng dự Vương rời đi, Âu gia tử cung kính coi chừng hỏi thăm. Rất thích hợp. Trần Lạc cười nói, về sau Âu đại sư liền an tâm ở tại Vương phủ đi, khi nhà mình đa tạ tiểu vương gia. Âu gia tử đại hỉ biết đây là trần lạc chân chính tiếp nhận hắn, đồng thời cũng mang ý nghĩa, về sau nguyện ý tại binh giáp một đạo bên trên tiếp tục chỉ điểm hắn. đây mới là nhất làm cho hắn cao hứng, dù sao chỉ có hắn rõ ràng nhất, trần lạc đối với binh giáp vũ khí nhận biết, có thể hất ra toàn bộ thiên hạ cách xa và giảm. hắn đâu dã tử là binh tượng tông sư, trần lạc lại đủ để có thể sướng binh tượng thánh nhân. về sau đi theo trần lạc, hắn nhất định có thể kiến thức đến rất nhiều viễn siêu thời đại này thần binh lợi khí. thần tí liên nô đến mau chóng chế tạo gấp gáp, đơn giản là đem trước đó đổi hội cung liên phát tay háo nhỏ làm lớn, hẳn là không cái gì độ khó đi. trần lạc từ từ nói vậy hạ không để cho đại lượng chế tạo, cũng không cần quá nhiều, mười chuôi tổng không có vấn đề. a còn có, ta lần trước khiến hai ngươi tính toán nghiên cứu, tưởng kép già châu sau lưng, cũng tận nhanh chuẩn bị cho tốt. vậy hạ sốt ruột chế tạo gấp gáp tay náo nổ, xem ra rất nhanh liền có thể đi giới sơn Thành, đến tranh thủ thời gian chuẩn bị thỏa đáng. tính toán thời gian, kỳ thật đã cách cùng vệ hàm tuyết rước định ngày rất gần. nghe nói vệ quốc áo bảo trắng quân cũng tới gần giới sơn Thành, khí thế hung hùng. chuyến này giới sơn chi hành, thế tất rất nguy hiểm, trần lạc bây giờ thủ hạ cao thủ không nhiều, đương nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. là đệ tử chắc chắn tự mình chế tạo. Âu Giã Tử cung kính linh mệnh, lại nhịn không được hiếu kỳ nói, Tiểu Vương gia, thần tí liên nô đương nhiên không cần phải nói, tuyệt đối là thần binh lợi khí. Có thể cái kia tường kép gia châu sau lưng, đến cùng ra sao công dụng. Trần Lạc cười, cái kia sau lưng gọi áo chống đạn, đương nhiên, các ngươi có thể gọi hắn phòng tiện ý để, hoặc là nhuyễn giáp. Âu Giã Tử tràn đầy nghi hoặc, nếu là người khác nói loại lời này, khẳng định sẽ bị hắn cái này bình tượng đại sư mang máu chó phun đầy đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này cái gì áo chống đạn nhuyễn giáp, là Trần Lạc nói, hắn cũng chỉ có thể là cảm thán sự rốt nát của mình. Tiểu Vương gia, đệ tử thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Tốt nhất nguyễn giáp không nên giống tiểu vương gia trên người kim ti giáp giống nhau sao? May tưởng kép gia châu, có thể có làm được cái gì? Trần lạc lại cười to khoát tay nói, về sau ngươi sẽ biết, làm theo lời ta bảo đi. Âu Dã tử càng hiếu kỳ, vì mau chóng biết đáp án, hắn lôi kéo ra cát lương lấy đệ tử lễ lui ra, tranh thủ thời gian nghiên cứu đi. Nếu tiểu vương gia coi trọng như vậy, cái kia tất nhiên là cực kỳ lợi hại áo giáp. Nghĩ mãi mà không rõ, liền làm được lại thỉnh giáo tiểu vương gia. Trần lạc thỏa mãn hướng hậu viện đi, chuẩn bị tiếp tục cho Hương Nhi Thiển Nhi lên lớp đi. Giản Kim binh khí tiến công giết chết bên ngoài ổn thỏa lý do tự nhiên cũng cần tốt áo giáp bản thân phòng hộ. Nhưng thời đại này nhu nhất phòng ngự cũng chính là trọng giáp, đồ chơi kia quá nặng, căn bản không tiện. Trần Lạc mặc trên người kim ti nhẫn giáp, nghe nói là từ ngoại tộc bắt được chiến lợi phẩm, chính là thiên hạ nhất đẳng bảo vật. Có thể cái đồ chơi này chế tạo một kiện chỉ sợ cần vài chục năm, lực phòng ngự cũng liền như thế, tối thiểu không phòng được thần tí liên nô khoảng cách gần bánh sát. Cho nên Trần Lạc chỉ có thể chế tác kiếp trước áo chống đạn, mà lại là không cần công nghệ cao tài liệu đặc thù áo chống đạn. Trở lại hậu viện, cùng vệ hàm hương chủ tớ không biết xấu hổ không biết thẹn đến nửa đêm, bị hai nữ phụng dưỡng lấy đi ngủ. Ngay kế tiếp trời chưa sáng, Tiết Thành Nghĩa lại đột nhiên cầu kiến. Trần Lạc biết nhất định là để bọn hắn tra sự tình có tin tức, cấp tốc tiến về thư phòng. Vất vả lao tiết, điều tra sự tình có tin tức. Trần Lạc đỡ dậy đầy người lộ khí Tiết Thành Nghĩa, cho hắn bưng chén trà nóng mới mở miệng hỏi thăm. Tiết Thành Nghĩa cảm động không được, chợt lại nói, có chút manh mối, tranh thủ thời gian trở về xin mời tiểu vương gia đích đoạt. Trần Lạc nghe vậy lại hỉ. Trần Võ Huy chúng độc vừa chết thực sự cổ quái, thậm chí nói không có đầu mối. Hắn liền xem như người suy việt, coi như biết nguyên nhân cái chết, cũng thực sự có chút không có chỗ xuống tay. Không nghĩ tới Tiết Thành nghĩa ba người bọn hắn như thế tài giỏi, mấy ngày ngắn ngủi vậy mà liền có manh khoẻ. "Tốt, mau nói, tra được cái gì?" "Chương 137, chương 137." Trấn Bắc Quân mặc dù sớm đã không tại, nhưng Trấn Bắc Bộ Hạ cũ bao nhiêu còn nhớ tới năm đó tình cảm. Tiết Thành nghĩa không có vòng quanh, trực tiếp mở miệng. Mượn tiện lợi này, thuộc hạ ba người cùng rất nhiều năm đó đồng đội ôn chuyện, cố ý trò chuyện những cái kia chuyện cũ năm xưa, thuận tiện thăm dò bọn hắn đối với tiểu vương gia thái độ." Trần Lạc nghe vậy cười nói, "Các ngươi có lòng, bất quá ta đoán, coi như bây giờ ta khai khiếu thanh danh văn rồi, cũng không có nhiều người nguyện ý tới làm phù binh." Tiết Thành Nghĩa có chút lung tung nói, đây là bọn hắn không biết Tiểu Vương gia ngài lợi hại. Tiểu Vương gia ngài bây giờ là Văn Nhân sư, văn võ thường hay bất hòa hòa thuận, những cái kia sát phôi lúc này mới. Trần Lạc lại khoát khoát tay, không để ý chút nào. Không cần giải thích, không có đối với Trần Bắc Quân đầy đủ tình cảm, ta cũng sẽ không muốn bọn hắn. Đắc lực có thuộc hạ tinh không tại nhiều, trước mắt có các ngươi là đủ rồi, về sau từ từ lại nói. Hay là nói tiếp điều tra đến tin tức đi. Tiết Thành Nghĩa vốn cho là hắn sẽ tức giận, thấy hắn như thế bình tĩnh không khỏi kinh ngạc. Có thể nghĩ lại. Như vậy văn võ song toàn đăng phong tạo cực tiểu vương ra, tự nhiên là không nhìn chúng những cái kia bãi cao dẫm thấp ra hỏa, dạng này mới hợp lý. Người mặc dù không có lôi kéo đến, nhưng chúng ta nhưng từ mấy miệng người bên trong đều nghe được một sự kiện. Tiết Thành Nghĩa con người lăng lệ mấy phần, thấp giọng nói, "Tiểu vương gia ngài cô mẫu, Trần Hoàng hậu, giống như cũng là chết bởi xiêm la hoa chi độc." "Cái gì?" Trần Lạc kinh nghi lên tiếng. "Nếu như Trần Hoàng hậu cũng là chết bởi xiêm la hoa gì ứng lời nói, cái kia cơ hội liền có thể thực truy chuyện này, hơn nữa còn có thể thực truy là cảnh đế cách làm." "Không đối. Không nên. Trần Hoàng hậu cũng sẽ không uy hiếp cảnh đế địa vị." mà lại lần trước cảnh vệ trong thi đấu còn giúp cảnh đế thắng tới vệ hàng hương, đồng thời thắng đến vệ cảnh hai nước mấy năm an bình. trong ấn tượng, trần hoàng hậu càng giống cái đỉnh tiêm nhu sĩ, cảnh đế cùng với nàng tình cảm cực sâu, thậm chí có thể nói là y lại nàng, làm sao lại hạ độc đem nàng cũng hại chết? chẳng lẽ lại không phải cảnh đế cách làm? cô mẫu cũng không phải là bạo bệnh mà chết, các ngươi vì sao hoài nghi cũng cùng siêm la hoa có quan hệ? trần lạc nhĩ mày hỏi thăm. tiết thành nghĩa ngưng tiếng nói, tiểu vương gia, tiên hoàng hậu hoàn toàn chính xác không phải đột nhiên băng hà, nhưng ốm chết nguyên nhân lại là rõ trận. Việc này kỳ thật tính không được quá lớn bí mật, ngài đi tìm tiểu Ninh Vương liền có thể chứng thực. Chỉ là nguyên bản đều coi là đây chẳng qua là gió trần, lúc trước lại không người để ý lão Vương gia xảy ra chuyện trước đó gió trần, cho nên một mực không có liên hệ đến cùng một chỗ. Thuộc hạ cũng là nghe ngài nói gọi là dị ứng, mới ý thức tới trong đó quan hệ. Trần Lạc Miêu lại mắt đến, lâm vào trầm tư. Gió trần. Nếu thật là lời như vậy, vậy liền chứng minh Trần thị huyết mạch sát thực đối với Diêm La Hoa quá nhạy. Nếu không, cũng quá trùng hợp chút. Xem ra, hung thủ hẳn là liền giấu ở hoàng cung đại nội, như vậy thì tính không phải cảnh đế, cũng cùng hắn thoát không khỏi liên quan truy tung đến xiêm la bỏ ra sao? Trần Lạc lấy lại tinh thần, đột nhiên lại hỏi, "Tiết Thành Nghĩa lắc đầu, "Còn không có, không ai nghe qua cái tên này. Bất quá, chợ phía tây trên có không ít ngoại tộc rất thường, chúng ta chuẩn bị tìm bọn hắn hỏi thăm một chút." Trần Lạc cẩn thận nghĩ nghĩ, mới ý thức tới, xiêm la tiêu vào thời không này, có thể là khác danh tự. "Không cần tìm danh tự, đi để Đôn bà kéo mấy mảnh đạo thánh chỉ kia mang theo, dựa theo mùi thơm đi thăm dò." "À đúng rồi, thánh chỉ mảnh vỡ cũng cho ta đưa tới một mảnh, nhanh đi." Tiết Thành Nghĩa nghe vậy kinh hãi, thấp giọng nói, "Tiểu Vương gia, đây chính là thánh chỉ a." cắt may tổn hại thế nhưng là đại bất kính. Trần Lạc cười nhạo nói, Trần Niên vật cũ mà thôi, ai sẽ để ý? Mau đi đi. Tiết thành Nghĩa quyết định chắc chắn, lính mệnh mà đi. Không bao lâu, hắn trả lại một khối vàng sáng tấm vải. Trần Lạc cũng không giải thích, hỏi rõ Tiểu Ninh vương chỗ, dụng ngựa xuất phát. Có thể mới ra vương phủ, Lý Thế Chân lại mang theo một cỗ cẩm tú xe ngựa tới gần. Lý Thế Chân xứng sở thần tranh thủ thời gian hô, Tiểu Vương gia ngài đây là muốn đi đâu? Có vị quý khách muốn bái phòng ngài, muốn trao đổi cùng đồng nhân đường hợp tác sự tình. Không rảnh, để nói sau. Trần Lạc cưỡi ngựa gào khét mà qua. Mang theo tật phong nhắc lên lý thế chân quần áo, cũng phát động cái kia cẩm tú xe ngựa màn xe. Trong xe ngựa ngồi ngay ngắn gia nhân, thân thể mềm mại run lên, chương 138, chương 138. 3. Nhìn xem Trần Lạc dục ngựa trải qua, lý thế chân động, trong lòng tự nhủ tiểu vương gia đây là muốn đi đâu. Xuyên thấu qua nhắc lên màn xe, trên xe ngựa một đôi chủ tớ nhìn thoáng qua, chỉ thấy một đạo tiên y nộ mã thân ảnh, sát na mà qua. Lưu mỏng che mặt Lâm Kinh Vinh, trong lòng không khỏi nhảy bên dưới, có thể nghe thấy Trần Lạc lời nói, lập tức khí lặng yên siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Tiểu Đao lại hiếu kỳ từ cửa sổ thò đầu ra nhìn Trần lạc gào thét thân ảnh đi xa, mắt to không khỏi trừng đến căng trọn. Tiểu thư tiểu thư, bây giờ cô ra tốt tiêu sái tốt tuấn lặng à, cũng không tiếp tục giống như trước kia rồi. ôi, nói bậy bạ gì đó. Lâm Kinh Doanh bình tĩnh gương mặt xinh đẹp, ai là cô ra, ngươi là bị hóa điên sao? dám ở trên đường cái bố trí ta. ô ô tiểu đảo sai, tiểu thư đừng nóng giận, mặt bánh bao tiểu đảo tội nghiệp, bưng bít lấy chịu bạo lật chán lắp bắp nói thế nhưng là, thế nhưng là bây giờ nhỏ Trấn Bắc vương, thật rất đẹp à? ngài không có nhìn thấy sao? nhìn thấy, đương nhiên nhìn thấy. tuy là nhìn thoáng qua, có thể cái kia Thiên Y nộ mã rong rủi mà qua thân ảnh lại lạnh như vậy tiêu sái tùy tiện. Một sát na kia, Lâm Khinh doanh nhịp tìm, đột nhiên là vỗ. Cái kia khâm định đại học sĩ, cái kia văn nhân sư, cái kia đương đại dực vương. Trong nháy mắt toàn cùng cái kia đạo dục ngựa mà qua thân ảnh dung hợp, hoàn mỹ lại loá mắt, để cho người ta làm sao không tâm động. Thế nhưng là, chính mình cũng tự mình chạy tới, hắn vậy mà không thèm để ý. Hắn có lẽ có việc gấp muốn làm, không có quan tâm. Làm sao có thể? Trên xe ngựa rõ ràng như vậy hoa lan tiêu chí, hắn làm sao có thể không nhìn thấy? Đời kinh đô quyền quý người nào không biết hoa lan này hình dáng trang sức xe ngựa là trùng dũng hậu phủ lâm gia? thờ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn làm sao có thể không biết? hắn rõ ràng biết, chính mình từ nhỏ đã thích nhất hoa lan. tên lê tẩm này, tất nhiên là bởi vì những năm này bỏ bê vắng lai, cố ý tại làm khó dễ nàng tự tuyệt nàng a. quá ghê tởm. lâm kinh doanh bị quát đỏ cả với mắt, dù sao nàng những năm này rõ ràng âm thầm trợ giúp chân bắc vương phủ nhiều lần. lâm kinh doanh càng nghĩ càng giận, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn trầm giọng nói, quay đầu, về dự hành. tiểu thư, chúng ta không đợi hắn trở về sao? vậy cùng đồng nhân đường hợp tác sự tình làm sao bây giờ? muốn chờ ngươi xuống xe đi chờ đợi. hừ. Bây giờ đồng nhân đường có ngựa bút thân để tấm biển, ta xem là không nhìn chúng chúng ta. Trở về, Lý Thế Chân lấy lại tinh thần, đã thấy xe ngựa quay đầu rời đi, tranh thủ thời gian muốn đuổi, lại đâu còn có thể đuổi được bốn. Vừa rồi xe ngựa kia trang trí đồ án, tựa như là hoa lan. Không hiểu khá quen là chuyện gì xảy ra. Rời đi Vương phủ Trần Lạc hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dụng ngựa thẳng đến Quốc Tử Giám thư viện. Quốc Tử Giám loại địa phương này, tương đương với triều đỉnh chỉ định duy nhất phía quan phương đại học, cũng tương đương với khoa khảo trung tâm huấn luyện. Nói không khoa trương, nơi này đơn giản chính là Trần Lạc Phan Hâm mộ, nếu là hắn quang minh thân phận lộ diện, Không phải bị toàn bộ quốc tử giám người của nhiệt bao phủ không thể. Ổn thỏa lý do, Trần Lạc dùng áo choàng che cả áo măng bảo, để sai vật thông tri Vương Duy đi ra, lấy cớ nói Ninh Vương phủ có việc. Không bao lâu, nhìn qua chỉ có 13, 14 tuổi, bộ dáng tuấn tiếu lại đôn hậu tiểu Ninh Vương chạy đến, mang theo mấy cái thư đồng tùy tùng. Nhìn thấy hắn Vương Duy ánh mắt sáng lên, vẻ đại hỉ lộ rõ trên mặt. Trần Lạc khoát khoát tay ra hiệu đừng hô, cười chào hỏi hắn tới gần. Vương Duy để tùy tùng tại cửa ra vào chờ đợi, vui sướng hướng dưới đại thụ chạy tới. "Lạc ca, ngươi vậy mà tới tìm ta?" Vương Duy thập phần vui vẻ Kích động nhảy cả từng nói, những ngày này ta một mực tại thư viện chuẩn bị thi văn, nghe rất nhiều người khai khiếu sự tích, vui vẻ cả đêm ngủ không được. Lạc ca, ngươi bây giờ thật là lợi hại a, giống mẹ song cùng cứu phụ một dạng lợi hại. Tiểu Duy thật là vui, thật vô cùng vui vẻ. Nói chuyện, tiểu thí hài này lại cười lấy nước mắt chảy xuống đến. Trần Lạc đập hắn một thanh, cười nói, "Tiểu Duy, những năm này vất vả ngươi chiều ứng ta, ngược lại là ta kẻ làm biểu ca này quá thất trách." Hoa. Wow. Vương Duy nghe vậy cảm xúc triệt để mất khống chế, trực tiếp nhào vào Trần Lạc trong ngực gào khóc. Mẫu hậu trước khi Lâm Chung nói, từ nay về sau vây quanh đều là địch chỉ có ta cùng Lạc Ca là thân nhân. Ta trước kia rất sợ hãi, sợ biểu ca lại tùy hứng xuống dưới, phụ hoàng không cho phép ta lại tìm ngươi. Hiện tại tốt, Lạc Ca ngươi rốt cuộc khai khiếu ô ô. Ta liền biết, Lạc Ca ngươi là để người lợi hại, ta liền biết. Trần Lạc kinh ngạc không thôi, Lạc Yên ở giữa lại phát hiện lại có mắt nước mắt trượt xuống gương mặt, không khỏi càng thêm kinh ngạc. Chương 139, chương 139. Nhìn thấy Vương Duy mới biết được, cái này bị ép trưởng thành sớm hải tử, vậy mà tiếp nhận nhiều như vậy. Hắn chẳng những đối phó việc học hứng phó trong ngoài hoàn cùng, còn muốn lo lắng nguyên chủ tên phế vật kia biểu ca, cái kia thân nhân duy nhất. Tuổi còn nhỏ, tiếp nhận hắn không nên tiếp nhận gánh nặng a mà cũng là lúc này trần lạc mới ý thức tới có lẽ là trong thân thể huyết mạch tương liên nguyên nhân hắn vậy mà đối với biểu đệ này không hiểu mười phần để ý băng vào hắn đối với nguyên chủ đối với mình phần tình nghĩa này đã làm cho coi hắn là đệ đệ nhìn a tốt tiểu duy về sau ta đến che chở ngươi trần lạc vỗ nhẹ vương duy trần an tâm tình của hắn vừa rồi vương duy nâng lên trần hoàng hậu lâm trung di nôn rất có ý tứ trần hoàng hậu vậy mà lại thời khắc cuối cùng nói cho tuổi nhỏ vương duy từ nay về sau chỉ có trần lạc là thân nhân Trần Hoàng hậu mặc dù chỉ có vương duy đứa bé này, nhưng còn có cảnh đế kẻ lâm phụ thân này đâu? Chẳng lẽ nói, cảnh đế người phụ thân này vẫn còn không bằng Trần Lạc biểu ca này hôn. Trần Lạc hơi híp mắt lại, phòng đoán ngay lúc đó Trần Hoàng hậu, chỉ sợ cũng đã ngửi được thứ gì. Vương Duy so Trần Lạc thấy qua bất luận cái gì hoàng tử cũng giống như hoàng tử, hắn rất nhanh ổn định lại cảm xúc, khôi phục một cái hoàng tử nên có dáng vẻ. Bất quá, hắn đã ngây thơ vui sướng nhìn xem Trần Lạc, đầy mắt vui vẻ. "Lạc ca, ngươi sao sáng sớm chạy tới thư viện tìm ta? Là lại dùng tiền sao?" Trần Lạc thầm than khậu khí, trong lòng tự nhủ thân đệ đệ bất quá cũng như vậy đi. Không cần tiền, chính là đã lâu không gặp người, tới nhìn người một chút. Vương Duy kém chút lại cảm động khóc, bị Trần Lạc tranh thủ thời gian rời đi chủ đề, mới tính ngừng. Đứa nhỏ này là cái tử tâm nhãn, rất hiển nhiên tâm địa thuần lương đôn hậu, chính là quá đáng yêu lôi muôi chút. Hai người nói chuyện phía một phen, Trần Lạc rất tự nhiên đem thoại đề dẫn tới Trần Hoàng hậu lúc lâm chung. Kết quả hỏi thăm biết được, Trần Hoàng hậu lúc đó quả nhiên là gió Trần bị bệnh, mới đầu không để ý, có thể các loại Trần trị phía dưới lại càng ngày càng nặng, đến cuối cùng người đều sưng đỏ một vòng. Nói lên những này, Vương Du lại rơi lệ không chỉ, Trần Lạc không đành lòng nhưng vẫn là nói bóng nói gió hỏi cảnh đế ngay lúc đó phản ứng, kết quả phát hiện, giống như không có vấn đề. Cảnh đế nhìn xem ngay lúc đó Trần Hoàng hậu ngày ngày gặp Trà Tấn, biểu hiện hoàn toàn chính xác tình thân ý dạy, quá nhiều chi tiết đến xem, không giống như là diễn kịch. Cái này khiến Trần Lạc hoài nghi, dùng xiêm la dưới hoa độc người, khả năng thật không phải cảnh đế, mà là một người khác hoàn toàn. Ổn thỏa lý do, Trần Lạc còn muốn nghiệm chứng bên dưới. Hắn tiếp lấy phủi nhẹ Vương Duy đầu vai lá dụng quen người, dùng mang tới thánh chỉ mạnh nữa, sát qua hắn cái cổ. Đi theo lại nói một hồi nói, Vương Duy quả nhiên bắt đầu dị ứng, cái cổ ở giữa lên rất nhiều nốt đỏ, ngứa lạ không chỉ Lạc Ca, ta làm sao cũng đột nhiên lên gió trận. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, lúc trước mẫu hậu ngay từ đầu cũng là dạng này. Vương Duy căn bản không nghĩ nhiều, chỉ lo cào, khó chịu không thôi. Trần Lạc ánh mắt hơi trầm xuống, lần này là thật trăm phần trăm xác định, Trần Thị huyết mạch đều đối với Sim La hoa dị ứng. Vương Duy điểm ấy dị ứng tự nhiên không có vấn đề, rất nhanh liền có thể tiêu mất. Trần Lạc mục đích cũng đạt tới, liền mau để cho hắn trở về, đi tìm thư viện đại phu mở chút thuốc. Đúng vậy liệu, Vương Duy vừa chạy đến thư viện cửa ra vào, lại một cái lảo đảo trực tiếp ngã quỵ, ngất đi. Cửa ra vào sai vật cùng thư đồng tùy tùng lập tức hãi nhiên tất sắc, lên tiếng kinh hô. Vương Duy Thế nhưng là nhỏ tuổi nhất phong vương hoàng tử, nếu là xảy ra chuyện cảnh đế tất nhiên giận dữ, xác định vương chắc sẽ trùng điệp xử phạt, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ thư viện đều muốn chịu trách nhiệm. Trần Lạc vừa muốn đi đâu, thấy thế cũng tranh thủ thời gian tiến lên, quát khẽ nói, "Tránh hết ra. Ngươi là người phương nào, dám mưu hại nhà ta chủ tử, ngươi biết hắn là ai sao? Ngươi tới, người tới đây mau." Tiểu Ninh Vương hô đổ, "Ngươi tới đây mau." Tiểu Vương ra ngoài tỉnh, "Tỉnh a. Đừng dọa hù nhỏ a." Thư viện trước cửa lập tức loạn cả một đoàn. Một đám người có kêu khóc có đi báo tin, còn có ngăn cản Trần Lạc đến gần. Đều đạp mã cuốn ngay. Trần Lạc gấp, không để ý tới nhiều lời trực tiếp đạp bay ngăn trở tùy tùng, cấp tốc ôm lấy Vương Duy xem xét. Liền xem như đồng dạng dị ứng nguyên dị ứng phản ứng, người khác nhau cũng sẽ có điều khác biệt. Trần Lạc rất lo lắng, sợ Vương Duy là nghiêm trọng dị ứng, đây chính là sẽ muốn mệnh. Chương 140, chương 140. Cấp tốc kiểm tra một phen Vương Duy, Trần Lạc mới lặng yên thở phào. Con tốt, dị ứng phản ứng cũng không tính quá lớn. Đoán chừng đứa nhỏ này chỉ là niên kỷ quá nhỏ thể chất lại yếu, dị ứng ảnh hưởng lại thêm tâm tình quấy động. Lại ngã một phát lúc này mới nhất thời bất tỉnh đi. Trần Lạc mặc dù không tính là gì cao minh thầy thuốc, có thể cấp cứu kinh nghiệm phong phú, tranh thủ thời gian xử trí. Chỉ là, nhìn hắn cái này cổ quái thủ pháp, bên cạnh đám người lại nổi giận. Bọn hắn có thể nhìn không ra đây là đang dùng tiên tiến cấp cứu thủ đoạn cứu người, chỉ coi hắn lại phải ra hại Vương Duy đâu, lập tức tất cả đều giận, trong lúc nhất thời cùng nhau nhào lên ngăn cản. Vương Duy mấy cái tùy tùng bên trong, trừ thư đồng tự nhiên còn có tên hộ vệ cao thủ. Đối phương không nói hai lời, hét to lên tiếng một cái lăng lệ thủ đao, trực tiếp bổ về phía Trần Lạc phần gáy. Trần Lạc tới lúc gấp rút thiếu đâu, đối thủ đao tới gần, lại giống như là phía sau mọc mắt giống như đột nhiên nghiêng đầu chọn vai tan mất đối phương lực đạo Lan bản vương tại cứu hắn Trần Lạc khó chịu gầm nhẹ lên tiếng hộ vệ kia sững sờ lập tức lại độ xuất thủ công tới phẫn nộ quát nào có người như vậy cứu người lớn mật ta tặc muốn nguy hại tiểu ninh vương nhận lấy cái chết đang khi nói chuyện đối phương trường đao ra khỏi vỏ trực tiếp lăng lệ hướng phía Trần Lạc phách trả mà đến dựa vào Trần Lạc ngậm mực cũng may đã đơn giản cấp cứu kết thúc lập tức thân hình thoát một cái trực tiếp đứng dậy hắn tránh đi lưới đao thuận thế chế chủ đối phương cổ tay trực tiếp một cái kỹ năng cấp đối. Hộ vệ đau kêu thành tiếng, trường đao trong tay bang rời xuống đất. Dừng tay. Ngươi là người phương nào, dám thư đến viện thánh địa nháo sự, còn thể thống gì? Trong lúc bất chợt quát to một tiếng, lập tức một đám nho sinh áo xanh, phần phật cấp tốc sông chạy tới. Cổ quái là, mở miệng cầm đầu văn sĩ một sợi dâu ngắn mảy kiếm mắt sáng, tay cầm trường kiếm dẫn người vào tới, lại có chút đằng đằng sát khí. Nếu không phải mặc văn sĩ áo xanh, hắn bộ dáng này trái ngược với cái tuấn lãng võ tướng, nhưng lại không thiếu văn sĩ khí độ. Trần Lạc nhìn nhiều đối phương hai mắt, nhịn không được thở dài, thầm nghĩ việc này gây. Hắn nhưng là đến nghe nóng hạ độc sự tình, tự nhiên muốn ẩn nấp chút cho thỏa đáng lần này tốt, chết để bị vây xem. Trần Lạc đành phải xông cầm đầu văn sĩ gật gật đầu, nói ra. Tiểu Ninh Vương tâm tình khuấy động phía dưới ngã một phát, lúc này mới tạm thời ngất đi, cũng không lo ngại. đều không cần vây quanh, nhanh chóng đưa đi đại phu cái kia, rất nhanh liền có thể tỉnh. tên văn sĩ kia những mày, cũng không suốt ruột làm phán đoán, đảo mắt nhìn về phía Ninh Vương phụ người. vừa rồi hộ vệ liên tiếp tại Trần Lạc trên tay ăn phải cái lô vốn, tràn đầy cảnh giác nói, Chu Tiên sinh chớ bị ác tộc này lừa. hắn không biết sao lừa chúng ta Tiểu Vương gia đi qua, không bao lâu Tiểu Vương gia Tiểu Tựa Hồ rất khó chịu, vừa rồi cào lấy cái cổ chạy tới. Trong miệng còn thẳng la hét nữa, đi theo liền ngất đi một đầu ngã quỵ. Cũng không phải ngã quỵ mới ngất đi. Tất nhiên là ác tặc này mưu hại chúng ta tiểu vương gia. Bên cạnh sai vật cùng thư đồng, thấy thế cũng nhao nhao phụ họa, lên án là Trần Lạc cách làm. Cái kia Chu Tiên sinh lạnh lùng hướng Trần Lạc xem ra, nhìn hắn khí độ cách ăn mặc đều là không tầm thường, không khỏi nhíu mày, các hạ là người nào? Ta là ai không trọng yếu. Tiểu Ninh Vương nếu tin được ta, thân phận ta tự nhiên không có vấn đề. Trần Lạc không muốn dây dưa, dù sao vương duy cũng không có việc gì, liền chuẩn bị rời đi. Các ngươi đưa tiểu Ninh Vương đi xem đại phu thoạt tiện, đại hắn tỉnh lại, các ngươi hỏi một chút liền biết nói chuyện, trần lạc che kín áo choàng, quay người liền muốn đi. đúng vậy liệu, cái kia chu tiên sinh thấy thế, lại vừa xài bước đến trực tiếp chụp vào trần lạc. quát khẽ nói, dừng lại. dám đến ta thư viện nháo sự, bây giờ tiểu ninh vương lại không tỉnh, ngươi có thể đi không được. trần lạc cách áo choàng một cái chịu kích, trực tiếp phá tan tay của đối phương, lại muốn đi, nhưng không ngờ đối phương thuận thế bên chiều, vậy mà lần nữa bắt đi lên, còn thừa cơ bắt lấy hắn. a, trần lạc kinh ngạc lên tiếng. hắn chỉ coi đối phương là cái văn nhân, cũng không để ý, nhưng không ngờ đối phương thân thủ lại có chút tao minh. trần lạc cánh tay đột nhiên du lên. Quái dị lực đạo trực tiếp bắn ra đối phương, cười tủm tỉm nói: "Ngược lại thật sự là có chút bản sự, ngươi là người phương nào?" Đối phương giờ phút này lại hãnh nhiên biến sắc, sững sờ nhìn một chút bị bắn ra bàn tay, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Hắn hiển nhiên ý thức được Trần Lạc thân thủ khủng bố, lại nhìn Trần Lạc ánh mắt trở nên lăng lệ, như lâm đại địch. "Ta chính là thư viện học chính Chu Du, phụ trách thư viện an toàn cùng học quy văn đạo. Ngươi lại là người nào?" Nhìn ngươi bộ dáng cũng rất có thân phận, vì sao giấu đầu giấu đuôi? "Chu Du." Chu Lang Diệu kế An Thiên Hạ cái kia tam quốc nhỏ tướng. Chương 141, chương 141 nghe được cái này học chính danh tự, Trần Lạc cười. Chủ yếu không chỉ là danh tự một dạng, bộ dáng của đối phương khí độ cũng giống cực kỳ Tam Quốc bên trong cái kia Chu Lăng A. đã có Chu Du, có thể hay không cũng có cái kia diễm ép Tam Quốc nhị tiểu thâm chí điêu thiền. Trần Lạc lập tức tới hào hứng, cười hỏi, nguyên lai là Chu Tiên Sinh, xin hỏi lệnh phu nhân thế nhưng là tiểu tiểu. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chu Du nhất thời giận dữ kinh nghi, Chu Mụi chưa cưới vợ, xá Mụi tên là Đại kiểu Tiểu Tiểu Tiểu, ngươi làm thế nào biết các nàng quê danh? Trần Lạc kinh hãi, lớn nhỏ Kiều Na đối với trong lịch sử nội danh nhất Hoa Tỷ Mụi, ở thời điểm này vậy mà Chu Du Mụi Mụi đặc biệt tốt. Trần Lạc lập tức cảm thấy Chu Du thân thiết đi lên. Nguyên lai like là Chu Học Chính. Trần Lạc cười nhạt nói, vẫn là câu nói kia, ta là ai không trọng yếu. Ngươi nếu không yên tâm, ta một mực các loại tiểu ninh vương tỉnh lai lại đi chính là không được. Lập tức cùng ta về huấn đạo viện, miễn cho ngươi sinh thêm sự cố. Chu Du hiển nhiên không yên lòng. Trần Lạc cười, ta nếu không đi đâu, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, có thể làm khó dễ được ta. Chu Du sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chăm chăm Trần Lạc trường kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, có phải hay không đối thủ, thật đánh qua mới biết được. Hắn kỳ thật đã nhìn ra Trần Lạc thân phận không đơn giản, nhưng lại không nhịn được nghĩ xuất thủ. Dù sao, hắn nhưng là Chu Du, đã từng nổi danh nho tướng, chân chính chi dũng song toàn, một thân võ nghệ càng là trong quân nổi danh cao siêu. Bây giờ bị Trần Lạc trước mặt mọi người nói không phải là đối thủ, tự nhiên khơi dậy hận yên lặng đã lâu lòng hào thắng. Mà lại, hắn tại thư viện có lẽ lâu không có đụng phải ra dáng cao thủ, người trước mặt thân thủ cao thâm mặt chắc, thế nhưng là khó được đối thủ tốt. Trần Lạc cảm nhận được từng tia từng tia uy hiếp cảm giác, lại không động đậy, chỉ là cười nói, Chu Học Chính cần gì phải như vậy đâu? Người rõ ràng cũng biết, căn bản không phải đối thủ của ta lại thắt nút quả hay là một dạng? Bất nói nhảm, Chu Du trầm mặc bên dưới, thấp giọng nói, hoặc là cùng ta về Vân Đạo viện, hoặc là đánh bại ta. Nói chuyện, hắn run lên cái kiếm hoa, trường kiếm như ảnh như rắn, lăng lệ đánh tới. Trần Lạc nghiêng người né tránh, bấm tay tại tay hắn trên lưng bắn ra, thừa cơ thối lui cười nói, "Chu học chính kiếm pháp cao minh a. Có như thế thân thủ, ngươi làm sao lại chỉ lưu tại thư viện, há không nhân tài không được trọng dụng?" Hừ. Chu Mộ nhân sự tình, còn chưa tới phiên ngoại nhân để ý tới. Chu Du chịu đựng ngu bản tay đau đớn, khẽ cắn môi, lần nữa tung kiếm đánh tới. Lần này Hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn, trường kiếm trong tay hắn như cánh tay sai sử, các loại tinh diệu kiếm chiêu lần lượt lăng lệ ép về phía trần lạc. Có thể càng đánh, Chu Du trong lòng lại càng là kinh đảo hải lãng. Hắn hải nhiên phát giác, cái này mặt như ngọc khí độ bất phàm gia hỏa, thực lực lại thật sâu không lường được. Hắn thanh trường kiếm này, chính là phía Bắc Man tướng chính diện cũng không chiếm được lợi lộc gì, có thể người trẻ tuổi này lại nhẹ nhõm như vậy, lần lượt tránh đi mũi kiếm không nói, còn có thể liên tiếp phản kích tay hắn gác tay cổ tay. Chu Du kiếm trong tay, cơ hồ đều muốn nắm bất ổn. Người bên ngoài trong mắt trần lạc, tựa hồ một mực tại lảo đảo trốn tránh, nhưng trên thực tế chỉ có hám sâu trong đó Chu Du mới rõ ràng đối phương rõ ràng tại đi bộ nhã nhã người này đến tột cùng là ai đại cảnh khi nào ra cái khủng bố như thế cao thủ tuổi trẻ hắn vậy mà chưa từng nghe thấy mà lúc này thật lạc, càng đánh ánh mắt càng sáng hắn càng phát ra cảm thấy tuần này lang thật là một cái nhân tài à chẳng những kiếm pháp tinh diệu từ đối chiến xuất thủ cũng nhìn đến lớn ra tâm tư cẩn thận cực kỳ thông minh gần như không sẽ ở chiêu thức giống nhau bên trên ăn hai lần thua thiệt tuyệt đối nhân tài dừng tay Chu Học Chính ngươi lại đang thư viện loạn động đao kiếm còn thể thống gì trong lúc bất trận Quát to một tiếng vang lên, lập tức mấy vị thư viện tiên sinh, bồi tiếp một vị lão nhân tới gần. Thư viện là thánh hiển chi địa, há lại cho ngươi như vậy làm mậu. Đến gần thư viện tiên sinh tức giận nói, ngươi ba lần bốn lượt cổ động đám học sinh vứt bỏ văn toàn quân, chúng ta không tính toán với ngươi, ngươi lại vẫn làm trầm trọng thêm. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Bây giờ sơn trưởng đại nhân ở trước mặt, ngươi còn dám làm mậu? Ta nhìn ngươi dứt khoát liền từ đi học chính trước, đi làm quân sĩ của ngươi đi. Chương 142, chương 142. Nghe được thư viện tiên sinh gầm thét, Chu Du vội vàng muốn dừng tay. Có thể hết lần này tới lần khác nàng kinh nghi phát giác, Trần Lạc cũng không có thả hắn đi ý tứ. Cái này khiến hắn giống như hám sâu vũng bùn, tránh thoát không được, tựa hồ một cái phân tâm liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Loại này cổ quái cảm giác gáp bách huy hiếp cảm giác, quá mức kinh người. Chu Du không thể làm gì, đành phải tiếp tục cùng Trần Lạc dây dưa. Cái này lại triệt để chọc giận mấy vị kia tiên sinh, nhao nhao quát lớn hắn, thậm chí muốn trực tiếp miễn đi hắn học chính trước. Chu Du nghe vậy khẩn trương, một lần đánh nghi binh ép ra Trần Lạc, thừa cơ tranh thủ thời gian nhảy sau mở, vội vã mở miệng giải thích. Sơn trưởng, chư vị tiên sinh, xin nghe ta một lời. Chu Du là bồi dưỡng văn sĩ địa phương, cũng là Chu Du âm thầm bồi dưỡng võ tướng chỗ, hắn cũng không muốn rời đi. Không phải là Chu Du tùy tiện động binh khí, chính là người này khiến Tiểu Ninh Vương hối quyết, ta ngay tại điều tra a. Cái gì? Tiểu Ninh Vương hối quyết? Đại Phu đâu? Tranh thủ thời gian xin mời Đại Phu a. Tiểu Ninh Vương thế nào? Mau tránh ra, tránh hết ra không cần vây quanh. Người nào như vậy gan to bằng trời, dám thư đến viện như hại Tiểu Ninh Vương, có ai không? Bắt lại cho ta. Trong lúc nhất thời, thư viện các tiên sinh lại so với Chu Du còn gấp bội mực, nao nao dơ chân bối rối. Thư viện bọn thủ vệ tuân lệnh tranh thủ thời gian động thủ, lúc này mới nhao nhao phóng tới quay lưng về phía họ trần lạc. Liên tại bọn hắn muốn động thủ chế phục trần lạc lúc, thư viện sơn trường lại lông mày nhảy một cái, đột nhiên cảm thấy bóng lưng kia làm sao có chút quấn mắt, chờ một chút. Quốc tử giám thư viện sơn trường, đồng thời cũng là Hàn Lâm viện trưởng viện đại học sĩ tử vị, đột nhiên hô to, dừng tay, tất cả chớ động. Nói chuyện hắn hiếu kỳ tới gần, có chút kinh nghi bất định. Trần lạc nghe được tiếng la này, liền biết tránh không khỏi, đành phải quay người. T, tiểu vương gia, quốc tử giám thư viện bên trong cao nhất cao tại thượng đại lao tử vị. Đột nhiên quá sợ hãi, bước nhanh xích lại gần không người chào nói không biết văn nhân sư đến, suýt nữa va chạm, còn xin văn nhân sư thứ tội a. Cái gì? Chung quanh tất cả mọi người lập tức quá sợ hãi. Nghe được tiểu vương gia xưng hô, bọn hắn còn buồn bực, cái nào tiểu vương gia vậy mà có thể làm cho Từ Sơn trưởng coi trọng như vậy. Nhưng đối phương lại là văn nhân sư, cái kia định gia văn tâm bốn câu, vì thiên hạ văn nhân tóc sáng đèn sáng văn nhân sư a. Đối ngoại là văn nhân sư, nhưng tại đại cảnh người đọc sách trong suy nghĩ, trần lạc địa vị có thể so với A Thánh. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người triệt để chấn kinh, lấy lại tinh thần Phần Phật tất cả mọi người xá dài tới đất, cùng kêu lên cao giọng nói, "Đệ tử, bái kiến văn nhân sư." Không biết văn nhân sư đến, không có từ xa tiếp đón. Chu Du cũng ngậm, quên hành lễ, ngơ ngác nhìn xem Trần Lạc lẩm bẩm nói, "Ngươi, ngươi là tiểu vương gia?" Gia hòa này, lại vô hình đỏ cả về mắt. "Lão đại nhân, không phải nói thôi, ngài là trưởng bối, không cần đối với ta hành đệ tử lễ." Trần Lạc cười cười, tranh thủ thời gian đỡ dậy từ vị, lại nói, "Đều đứng lên đi, chớ có kinh động trong thư viện đám học sinh." Văn nhân sư đến đây thư viện, có như thế bảo vệ chúng học sinh, làm cho người cảm động a. Từ vị vậy mà lần nữa thở dài, Nhưng lần này cũng có chút làm ra vẻ. Hết lần này tới lần khác, những người khác thấy thế, cũng nhao nhao mặt mũi tràn đầy kích động ánh mắt của Nhiệt, lần nữa đi theo hành lễ. Trần Lạc giật mình, mới hiểu được từ vị là cố ý, đây là cố ý đang giúp hắn soát hảo cảm đâu. Đều mau dậy, bản vương chỉ là tới thăm Tiểu Ninh Vương. "Tiểu Duy, ngươi đã tỉnh?" Lúc này, Vương Duy vừa lúc thức tỉnh, nhìn thấy trung quanh tràng diện rất là mở mịt. "Lạc ca, đây là thế nào? Ta giống như ngã một phát." Quản phủ: "Không ngại. Ngươi nha, cả ngày liền biết đọc sách, thân thể quá yếu." Trần Lạc vỗ vỗ hắn, quay đầu nhìn về phía thư viện đang người. Cao mày nói, đọc sách nguyên lý cũng chớ có quên cường thân kiện thể. Dù sao tốt thể phách mới có thể chống đỡ lấy chư vị tốt hơn thực hiện văn tâm. Quay đầu giáo ta ninh vương một bộ tập thể dục theo đài, nếu là hiệu quả tốt, thư viện học sinh cùng các tiên sinh đều có thể siêng năng luyện tập. Từ vị lần này chân chính lộ ra nét mừng, lập tức không người nói đa tạ văn nhân sư giáo hối. Chúng ta chắc chắn ghi khắc luyện tập. Thư viện đám người lại là một lần núi kêu biển gầm, cùng nhau bái tạ. Trương một trăm bốn Tiểu vương gia, ngài đến đây thư viện thật không có chuyện khác, lại một phen bái tạ đội ơn đằng sau. Từ vị lại như cái lao hổ ly giống như, nháy mắt nhiều lần tìm tòi nghiên cứu. Trần Lạc cười nhạt nói, đã lâu không gặp Tiểu Ninh Vương, bây giờ ta đều là văn nhân sư, tới thăm hắn thuận tiện nhìn hắn việc học tiến độ, không phải hợp tình lý sao? Tiểu Duy, ngươi đi tìm đại phu bắt chút thuốc, sau đó tranh thủ thời gian về học đường đi. Quay đầu nhớ kỹ đi tìm ta. Tiểu Ninh Vương ý lư ý lìệt không bỏ, nhưng vẫn là quy củ hướng đám người sau khi hành lễ, nhu thuận rời đi. Đúng đúng đúng. Từ vị thấy thế không nghĩ nhiều nữa, vui vẻ nói, Tiểu Vương gia có thể thư đến viện, thế nhưng là đám học sinh phúc khí a. Nếu đến đều tới, Tiểu Vương gia không bằng tiến trong thư viện đi dạy thuận tiện cho đám học sinh thăng đường khóa vừa vặn rất tốt. Trần Lạc nghĩ thầm là nên đi, khoe khoang thi từ ngược lại là có thể, giảng bài loại sự tình này thôi được rồi. Lão đại nhân, câu học coi trọng nhất một cái tính tâm, chớ có bởi vì ta đến, liền nhiễu loạn đám học sinh học đường a. Trần Lạc cười nói, đi dạo ngược lại là có thể, dù sao trừ Trấn Bắc vương phủ, nơi này nhưng chính là nhất làm cho ta thân thiết địa phương. Từ vị như vậy ra sức giúp hắn soát hảo cảm, Trần Lạc có qua có lại, không để ý khóa lại bên dưới cùng thư viện quan hệ. Dù sao hắn bây giờ là văn nhân sư, vốn là nên thư viện một thể. Từ vị nghe vậy đại hỉ, tranh thủ thời gian cùng nhất chúng tiên sinh. Tiền hô hậu ủng đám lấy Trần Lạc tiến thư viện. Đi dạo một vòng đại khái giải được thư viện dạy học nội dung, Trần Lạc có chút xem thường. Nói trắng ra là, thời đại này thư viện dạy khó tránh khỏi hay là tứ thư ngũ kinh, tu tâm minh lý ngược lại là tốt, nhưng lại khuyết thiếu trải qua thế thiết thực học vấn. Minh lý bên ngoài, cái gì mới là thiết thực học vấn? Trần Lạc cảm thấy, đương nhiên là toán học vật lý những này. Dung cổ nhân lời nói nói, đó chính là truy nguyên. Bất quá, muốn phổ biến những này, bây giờ còn lâu mới là thời điểm. Trần Lạc cũng sẽ không nốc không cứ thế chèo lên hiện tại nói cái gì dạy học cải cách, cái kia sẽ ảnh hưởng hắn ở Thiên Hạ văn sĩ trong lòng địa vị. Trần Lạc không có mở miệng, không ngờ lại có người thừa cơ đậu đen rau muống đứng lên. "Kinh, sử, tử, tập tuy tốt, lại cuối cùng chống, rỗng, bất lực tại sinh dân lập mệnh, bất lực tại chấn thủ biên quan, chớ nói chi là khai cường quốc thổ." Trần Mặc một đường Chu Du, đột nhiên nói ra, "Tiểu Vương gia chỗ sách cường thần kiện thể, Chu Mộ cho là rất đúng. Không chỉ là mạnh hơn thân kiện thể, thư viện còn hẳn là giáo binh pháp, tập võ nghệ. Như vậy mới có thể bồi dưỡng được văn võ đại tài." Trần Lạc nghe ánh mắt sáng lên, không ngờ từ vị bọn người lại dựng râu trừng mắt. "Hỗn náo." Chu Du, văn nhân sư ở trước mặt, hạ lại cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi như lại là như vậy, liền thật từ đi học chính thức, nhanh đi khi quân sĩ đi. Cả ngày dùng ngươi bộ kia để đám học sinh phân tâm, vụng trộm không biết bị ngươi lầm bao nhiêu người. Chu Du cao mày nói, bây giờ Bắc Man làm lớn, còn lại Lục Quốc một bên lợi dụng đại cảnh ngăn cản Bắc Man, một bên lại nhìn chằm chằm. Đại cảnh trên dưới thiên thai nhân họa không ngừng, đây không phải thái bình thịnh thế, cho tới bây giờ đều không phải là. Dựa vào thánh hiền học vấn, các ngươi có thể làm cho đại cảnh phú cường sao? Có thể làm cho Bắc Man an phận thủ mình sao? Có thể làm cho Lục Quốc tôn trọng ta đại cảnh sao? Không có khả năng. Thư viện là tương lai triều đình huyết dịch, cục diện bây giờ chỉ có nắm chặt từ thư viện bổ dưỡng. "Đủ, thư viện các tiên sinh trách cứ, Chu Du, ngươi đến cùng là văn nhân hay là võ tướng? Như vậy lẫn lộn văn võ, liền không sợ đám học sinh cuối cùng văn không thành võ chẳng phải sao?" Thư viện đám người lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Nói trắng ra là, Chu Du quá tâm quá lớn, bản thân cũng có chút không thiết thực không thực tế. Chu Du im lặng, đắng chát cười nói, "Trần Bác Quân không có ở đây, ta đương nhiên chỉ có thể là văn sĩ." Trần Lạc mí mắt nâng lên, tâm tư khẽ nhúc nhích. "Tốt, không cần làm vô vị tranh luận, hay là nghe nhiều nghe tiểu vương gia dạy bảo đi, đây chính là cơ hội khó được." Từ vị đem hết thể nhìn ở trong mắt, lại không thêm bình luận, mà là cười hòa giải. Trần Lạc lại đột nhiên đứng dậy, bản vương còn có việc, cũng nên đi. Bất quá trước khi đi, bản vương có cái yêu cầu quá đáng. Chương 144, chương 144. Tiểu Vương ra khách khí. Từ vị cùng thư viện các tiên sinh lẫn nhau nhìn xem, cười nói, ngài là văn nhân sư, thư viện chính là nhà của ngài. Ngài muốn cái gì muốn làm cái gì, thư viện trên dưới thậm chí thiên hạ văn nhân, tự nhiên đều nguyện dốc sức vì đó. Trần Lạc cũng không phản bác, gật đầu cười nói, nếu đều là người một nhà, vậy ta có thể nói thẳng. Từ vị bọn người nghe vậy lại hỉ Đây chính là đạt được văn nhân sư chính miệng thừa nhận a. Kể từ đó, đại cảnh quốc tử giám thư viện, nói thế nào vậy cũng phải là thiên hạ văn mạch chính thống đi. Đương nhiên, cụ thể còn cần tiếp tục cùng nhỏ trấn Bắc Vương rút ngắn quan hệ, nhưng mấu chốt này một bước, có thể bước ra a. Một đám người lúc này hưng phân chắp tay nói, văn nhân sư cứ việc phân phó, chúng ta văn tâm chỗ chiếu, nhất định hết sức. Trần Lạc khoát tay cười nói, cũng là không liên lụy Văn Tâm, ta là muốn cùng thư viện lấy một người. Chư vị cũng biết, trấn Bắc Vương phủ một lần nữa khai phủ, bản vương dưới tay, thật sự là thiếu người a. Từ vị nghe vậy ánh mắt sáng lên, tiểu vương gia muốn cái gì người như vậy mới ngài cứ việc nói, lão phu tất nhiên tiến cử cái phẩm hành học thức đều tốt, tuyệt không để tiểu vương gia thất vọng. Trần Lạc cười, quay đầu nhìn về phía Chu Du, cũng là không cần phiền toái như vậy, ta nhìn Chu Học Chính liền rất tốt. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Từ vị bọn người lẫn nhau nhìn xem, đều có chút không hiểu do Trần Lạc ý nghĩ. Tiểu Vương gia, đây có phải hay không là quá qua loa chút? Vương phủ bây giờ chính cần nhân tài, lão phu có chút đệ tử. Đúng đúng, chúng ta cũng đều có chút đệ tử, hết sức ưu tú. Nếu là tiểu vương gia không chê, chúng ta cũng nguyện đi Vương phủ, ngày ngày lắng nghe tiểu vương gia dạy bảo à từ vị còn có thể bận tâm chút thân phận, mấy vị khác tiên sinh lại không quản được nhiều như vậy. dù sao bọn hắn vốn chính là thư viện tiên sinh, rõ ràng đến không có khả năng lại song thanh lưu. nói một cách khác, trừ phi có thể ngao thành đại nho, nếu không hoàn toàn không có tiền đồ, cũng không có lưu danh sử sách cơ hội. nhưng nếu là có thể đi theo văn nhân sư tỷ hưu, vậy coi như là nhất phi trùng tiên a, đây tuyệt đối là thiên hạ văn nhân đều cự tuyệt không được vinh quang. nhìn bọn hắn kích động kình, trần lạc cơm thầm ghét bỏ. thầm nghĩ lao tử mới sẽ không để cho các ngươi đi vương phủ đâu, không phải vậy còn thế nào mỗi ngày làm ẩu đến lúc đó sợ là không thể thiếu, mỗi ngày đều bị nhắc nhở quy củ gì lễ nghi, phiền đều phiền chết. chư vị tiên sinh còn muốn lưu tại thư viện, vì ta đại cảnh bồi dưỡng nhân tài, có thể đi không ra. trần lạc khoát tay cười nói, các ngươi không phải muốn để chu học chính từ trước sao? vớ vẩn, ta nhìn hắn cũng không thích hợp tại thư viện. làm sao, chu học chính đây là không nguyện ý. chu du là một nhân tài, nghe vừa rồi ý tứ, hắn trước kia tựa hồ hay là trần bắc quân, đó chính là tuyệt đối là cái nho tướng. dạng này trí dung song toàn nhân tài, trần lạc cũng sẽ không bỏ lỡ. cái này chu du rất kinh ngạc, tuyệt đối không nghĩ tới, trần lạc sẽ nghĩ dẫn hắn đi. Hắn vô ý thức muốn tự tuyệt, bởi vì Trần Lạc bây giờ chỉ là văn nhân, đi trấn Bắc Vương phủ có thể làm cái gì? Còn không bằng ngay tại thư viện, tiếp tục ảnh hưởng chút học sinh, là đại cảnh tương lai, gieo xuống một chút hy vọng. Có thể nghĩ lại, Chu Du đột nhiên phát giác không đối. Nhọ trấn Bắc Vương cũng không chỉ là văn nhân, thân thủ của hắn, sâu không lường được. Không phải nói, hắn chỉ là khai khiếu có tài văn chương sao? Xem ra sự thật cũng không phải là như vậy. Nói cách khác, nhọ trấn Bắc Vương những năm này, một mực tại dấu rốt. Hắn muốn làm gì? Chu Du tâm tư xoay nhanh, đột nhiên lại nghĩ đến một cái điểm đáng ngờ. Nhọ trấn Bắc Vương tìm Tiểu Ninh Vương Tuyệt không phải chỉ là thăm viếng đơn giản như vậy. Hắn vừa rồi hỏi qua, nhỏ Trấn Bắc Vương là sáng sớm vội vã giục ngựa mà đến, nhưng lại không sáng minh thân phận. Tại bị Sơn Trường nhận ra đằng sau, lại trực tiếp hồ lộ qua. Rất hiển nhiên, hắn tìm đến Tiểu Ninh Vương, hơn phân nửa là vì một kiện ẩn nấp sự tình. Là cái gì cũng không trọng yếu, những này đủ để chứng minh, bây giờ nhỏ Trấn Bắc Vương trong bóng tối làm việc. Mà bây giờ chính là tại mời hắn gia nhập cùng một chỗ làm việc. Văn Nhân Sư, Dừa Vương, thực lực khó lường ẩn tàng cao thủ, lại thêm nhỏ Trấn Bắc Vương thân phận, chủ dù tâm động. Tôi hiểu, loại mời mọc này bản thân chính là đối với hắn người này lớn nhất tán thành a. Thuộc hạ, muốn đi theo tiểu vương gia, đi theo làm tùy tùng." Chu Du đột nhiên đứng dậy, quỳ một gối xuống, "Chương 145, chương 145. Chân Lạc cự tuyệt từ vị đám người tiến cử, muốn người lại là Chu Du. Mà Chu Du cái này cổ quái gia hỏa, lại còn đáp ứng. Cái này khiến từ vị bọn người cảm thấy kinh ngạc, rất là kinh ngạc. Không sai, trong mắt bọn hắn, Chu Du chỉ là cái cổ quái gia hỏa. Hắn có võ nghệ, nhưng ở thư viện, ai sẽ để ý hắn võ nghệ cao bao nhiêu? Nếu bàn về học vấn, trong thư viện thì càng không tới phiên hắn. Cho nên hắn mới chỉ là cái học chính một cái có chút không văn không võ, dở dở ương ương học chính, chỉ thế thôi. có thể hết lần này tới lần khác, nhỏ trấn Bắc Vương vậy mà chọn chúng hắn, cái này khiến Từ Vị bọn người tràn đầy tức hận. tức hận về tức hận, có thể mang đi Chu Du cái này quấy rối ra hỏa, cũng là xem như tất cả đều vui vẻ. không bao lâu, tại Từ Vị cùng các tiên sinh không bỏ phía dưới, Trần Lạc dẫn người rời đi. hai người cưỡi ngựa chậm rãi rời xa thư viện. Người đáp ứng tốc độ, so ta tưởng tượng phải nhanh, vì cái gì? Trần Lạc thưởng thức ven đường phong cảnh, tùy ý hỏi thăm. bởi vì thuộc hạ nghĩ thông suốt. Chu Du ngựa rất lại phía sau Trần Lạc một chút, cười khổ mở miệng nói. Ta suýt nữa cự tuyệt, nhưng lại đột nhiên ý thức được, Tiểu Vương gia là đang làm một chút đại sự, đồng thời cho là ta có thể chịu được dùng một lát. Chân Lạc đột nhiên rìm ngựa dừng lại, kinh ngạc quay đầu. Hắn đoán được Chu Du hẳn là rất thông minh, nhưng không nghĩ tới hắn thông minh như vậy. Nói nghe một chút, ngươi là thế nào đạt được loại kết luận này? Chân Lạc cười nói, ta có lẽ chẳng qua là cảm thấy ngươi thân thủ không sai, cũng có thể là là đánh ngươi hai cái muội muội chủ ý đâu. Chu Du nhíu mày cảnh giác, lập tức cười khổ, Tiểu Vương gia làm gì trèo cợt tục hạ. Vô luận như thế nào, ngài đối với ta đều xem như ân chi nô chỉ cần thật có thể làm chút hiện thực, Chu Du nhất định thể chết cũng đi theo. Trần Lạc cười mỉm nhìn qua hắn, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi là thế nào cảm thấy ta đang làm một chút đại sự? Chu Du do dự nhưng vẫn là đem lúc trước phân tích suy nghĩ quá trình nói một lần. Trần Lạc nghe xong, vỗ tay cười nói, thông minh, quả nhiên thông minh. Ta rất chờ mong, có một ngày ngươi sẽ trở thành bản vương Chu Lang, có thể rượu kế an thiên hạ Chu Lang. Chu Du không hiểu, lại ánh mắt lóe sáng đột nhiên kích động, diệu kế an thiên hạ, cái này không phải là hắn đời này làm người làm việc mơ ước lớn nhất cùng dã tâm sao? Thiếu vương gia lạ như thế nào biết được? Hắn lại như thế nào nhìn ra được? Chu Du chân kinh, Trần Lạc cũng ở trong lòng cảm khái không thôi. Chỉ dựa vào hắn tìm vương duy chi tiết cùng ẩn tàng võ lực, cái này Chu Du vậy mà liền có thể suy đoán hắn ra, hắn đang làm một chút bí ẩn sự tình, hơn nữa còn là đại sự. Không hổ là Chu Lang A, hoàn toàn chính xác thông minh đến cực điểm. Ngươi như vậy, dùng tốt là tuyệt đối trợ lực, nhưng nếu là thu phục không được, đó chính là thiên đại hai hoàng lầm. Ngươi so với ta nghĩ còn muốn thông minh, lại kiếm pháp tâm minh. Trần Lạc híp mắt nhìn xem hắn, ta đột nhiên có chút không yên lòng để cho ngươi đi theo ta, khả năng còn muốn giết người diệt khẩu. Ngươi nói như thế nào cho phải? Chu Du nhưng không có bất kỳ kinh hoàng nào, chỉ là nhăn bên dưới lông mày, lập tức cười nói, "Tiểu Vương gia muốn biết ta có mấy phần trung tâm, cũng là không cần như vậy đe dọa. Quá thông minh, Trần Lạc đột nhiên muốn thật giết chết hắn, nếu như hắn không thể tin lời nói." Lúc này, Chu Du thở ra một hơi, mới lần nữa mở miệng nói, "Tiểu Vương gia có chỗ không biết, kỳ thật, thuộc hạ từng là trấn Bắc quân tiên phong doanh phó quan." Cái này cũng là thuộc hạ dễ dàng như thế đáp ứng tiểu Vương gia nguyên nhân lớn nhất. "Ân, ngươi cũng là trấn Bắc bộ hạ cũ." Trần Lạc kinh ngạc không thôi. "Là?" Chu Du lại khuôn mặt đăm chất, chỉ là những cái kia đã từng đồng đội càng muốn nói ta là Trần Bắc quân đào binh, cũng nguyên nhân chính là này, ta căn bản là không có cách ở trong quân đặt chân, cũng không muốn đi, mới đến thư viện làm học chính. Trần Lạc lòng hiếu kỳ nổi lên, liền dứt khoát nghe hắn nói tỉ mỉ đứng lên. Ngươi lai, like, Chu Du chẳng những cùng Tiết thành nghĩa một dạng, từng là Trần Bắc quân Tiên Phong doanh phó tướng, hơn nữa còn là bị Trần Võ Huy từ thân binh bồi dưỡng lên. người như vậy, tự nhiên đối với Trần Bắc quân đối với Trần Võ Huy có không gì sánh được cảm tình sâu đậm, cùng kiên cố trung tâm. Cùng Tiết Thanh Nhĩ bọn hắn một dạng, có trung tâm, lại đối Trần Lạc kính phục, dạng này mới chính thức có thể chịu được trọng dụng. Trần Lạc triệt để yên lòng nhưng lại không khỏi hết sức tò mò. Dạng này Chu Du, làm sao lại bị Trấn Bắc Bộ Hạ Cũ xem như đảo binh bài xích đâu? Chương 146, chương 146. Trấn Bắc Bộ Hạ Cũ, vì sao nói ngươi là đảo binh? Không có đầu mối sự tình cũng đừng có đoán, trực tiếp hỏi cũng được. Lấy Trần Lạc thân phận, tự nhiên cũng không cần tị uy cái gì. Chu Du thống khổ nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng. Trấn Bắc huyết án tiền kỳ, quân tâm dao động, tất cả mọi người bởi vì những cái kia tạo ra tội trạng tức giận không thôi, nhưng chúng ta đều tin tưởng lão vương gia, nhất định có thể ổn định cục diện, có thể cho các huynh đệ cái trong sạch. Ta cũng tin tưởng vương gia. Chính là bởi vì này, lão vương gia để cho ta hồi kinh thăm viếng sinh bệnh mẫu thân, ta mới trở lại được. Trần lạc hữu mày đã đại khái đoán được đến tiếp sau, nhưng vẫn như cũ không rõ, chấn bác quân vì sao đối với hắn để ý? Chỉ là hồi kinh thăm người thân lời nói, hắn một cái thân binh một cái phó tướng, lại không ảnh hưởng được cái gì. Không ngờ, Chu Du lại đột nhiên kích động lên, nằm ngòi trên lưng nửa gạo khóc khóc giống. Có ai nghĩ được, hôm đó bái biệt lão vương gia, đúng là đời này một lần cuối. Ta hồi kinh sau ngày thứ hai, lão vương gia không gây quả nhiên bệnh cũ tái phát, vung tay nhân gian, mà ta lại mang đi lão vương gia lưu lại khẩn cấp mê tín. Lão Vương ra chưa kịp van bài, mật tín lại đang trong tay của ta, đến mức có người thừa cơ làm loạn lại không người ứng đối, cuối cùng mới ủ thành trấn Bắc viết án cái kia họa lớn ngập trời. Đều tại ta, đều tại ta a. Là ta cô phụ đại soái, làm chấn Bắc quân a. Nho nhã Tuấn Lãng Chu Du, tại trên lưng ngửa gào khóc khóc giống, khóc không thành tiếng. Trần Lạc Kiên nhẫn nghe xong, giật mình minh bạch sự tình nguyên do. Nguyên lai, like, năm đó Trần Võ Huy càng như thế coi trọng Chu Du. Sở Dĩ Tiết Thành nghĩa ba người không có nhắc qua hắn, đoán chừng nguyên nhân cũng là ở chỗ này. Tùy ý hắn phát tiết một phen, Trần Lạc mới tới gần Vũ Vũ hắn nói ra, đường khóc Việc này trách không được ngươi. Lấy chân Bắc quân quân kỷ, phụ vương gặp phải ngoài ý muốn, cũng không nên có người làm loạn, lại càng không nên làm lớn chuyện. Việc này hiển nhiên có người âm thầm thôi động, cho dù ngươi cùng mật tín đều tại, đoán chừng cũng ngăn cản không được. Chu Du đột nhiên dừng lại, lau nước mắt đỏ mắt nói, tiểu vương gia vì sao nói như vậy? Ngươi có phải hay không biết cái gì? Trần Lạc lắc đầu, ta không biết năm đó tình huống cụ thể, nhưng nghĩ đến, nhất định là có người tại chân Bắc quân trôn ám tử, chờ lấy phụ vương xảy ra chuyện tốt thừa cơ làm loạn. Bởi vì phụ vương năm đó cũng không phải là đột phát bệnh cũ mà chết, mà là Chu Du nguyên bản hồi ức chuyện cũ. Chính minh thống tự trách, nghe vậy thoáng chốc mắt hổ trợn lên. Cái gì? Tiểu Vương gia ngươi nói cái gì? Chu Du trong nháy mắt phảng phất muốn như bị điên, suýt nữa từ trên ngựa căm xuống đến, một phát bắt được Trần Lạc run rẩy lên tiếng. Chúng độc. Ai hạ độc? Ai dám hạ độc như hại đại soái? Hắn nhưng là trấn Bắc vương Trần Võ Huy a. Là ai? Đến tột cùng là ai? Ta Chu Du lập tức đi giết hắn toàn tộc là lao vương gia báo thủ. Trần Lạc thật dài thở dài, im lặng không lên tiếng. Chu Du điên cuồng tốt một phen, mới dần dần tỉnh táo, nhưng như cũng đầy ngập lửa giận, "Tiểu Vương gia, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Ngươi vì sao nói lão vương gia là bị người hạ độc? Có thể có chứng cứ? Đi thôi." Trần Lạc gật gật đầu, "Cùng ta về vương phủ, ta để cho ngươi nhìn chứng cứ." Giá. Trần Lạc không nói thêm lời, trực tiếp rục ngựa hồi phủ. Đây cũng là đối với Chu Du khảo nghiệm, nếu như hắn không có khả năng nhanh chóng tỉnh táo lại lời nói, vậy liền quá làm cho người ta thất vọng. Trên đường đi, Chu Du quả nhiên không có lại truy vấn, chỉ là nho nhã hắn ẩn nhẫn lấy giữ tợn, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phát tác, lại biến thành một đầu dã thú hung mãnh. Trở lại vương phủ, Trần Lạc để cho người ta thông tri tiết thành nghĩa ba người trở về. Sau đó, Trước mang theo Chu Du đi tế bái Trần Võ Huy, lại dẫn hắn đi thư phòng. Xuất gia làm nam đạo thánh chỉ kia, Trần Lạc giản lược nói rõ cho tướng. Nhìn thấy Trần Lạc trên thân xuất hiện dị ứng triệu chứng, Chu Du toàn thân run rẩy dữ dội. Hắn rất thông minh, lập tức liền hiểu được đây cũng không phải là trùng hợp. Lão Vương gia xảy ra chuyện trước, nói là cũng có loại phản ứng này. Còn có Tiểu Ninh Vương, vừa rồi tại thư viện, Tiểu Ninh Vương trong cổ cũng là thiên hạ, lại có loại kỳ độc này. Trần Lạc gật gật đầu, thầm nghĩ Chu Du năng lực tiếp nhận, ngược lại là sở so những người khác mạnh. Lúc này, Tiết Thành Niệm ba người vừa vặn gấp trở về, nhìn thấy Chu Du, ba người lập tức đỏ mắt trực tiếp nào về phía hắn, Dừng tay, các ngươi chơi cái gì? Trần Lạc quát khẽ ngăn lại. Tiểu Vương gia, hắn là Đào binh, là trấn Bắc quân tội nhân. Tiết Thành Nghĩa ba người nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đản này, lại còn có mặt xuất hiện, còn dám tới vương phủ. Hôm nay nếu gặp vỡ, khẩn cầu tiểu vương gia chớ có ngăn cản, để cho chúng ta đánh chết hắn cho trấn Bắc quân cái bàn giao. Nói chuyện, ba người liền lại phải đánh giết Chu Du, chương 147, chương 147. Đều cho lão tử dừng tay. Trần Lạc dưới cơn nóng giận, ngay cả bản vương gia không nói, nhấc chân liền đem Tiết Thành Nhia đạp lăn trên mặt đất. Lao Chu đứng đấy bất động các ngươi thật đúng là đạo thủ, ngứa ra đúng không? nếu không cùng ta luyện một chút, tiết thành nghĩa ba người lập tức sụp đổ. Vương Bít lấy hông nói tiểu vương gia ngài đừng a, chúng ta không phải đối thủ của ngài, lại nói đây cũng không phải là luyện một chút sự tình a, làm sao không phải? Trần Lạc chứng mắt, sự tình ta đều biết, Lão Chu ban đầu là phụ mệnh hồi kinh thăm người thân, sự tình chẳng trách hắn may may, coi như lúc đó hắn lưu tại trong quân, dựa vào mật tín liền có thể đè xuống người Hưu Tâm làm loạn. các ngươi nếu biết vụ vương ta là bị người hạ độc, sẽ không ngây thơ đến coi là đối vương không có chuẩn bị ở sau đi. Tiết Thành Nghĩa ba người chấn kinh, Tiểu Vương gia có ý tứ là, lúc đó trong quân khởi loạn là có người cố ý cách làm, còn không tính quá đẩn. Trần Lạc lúc này mới ngồi xuống lần nữa, chậm rãi uống trà. Tiết Thành Nghĩa ba người lẫn nhau nhìn xem, nhìn nhìn lại Chu Du, đều có chút xấu hổ. Chu Du lại thở dài nói, Lão Tiết, Trương Thành, Thủ Đức, đã lâu không gặp. Lúc trước tuy là có người ở trong quân trôn ám tử làm loạn, nhưng ta mang đi mật tín, khó tử tội lỗi. Các ngươi có khí cứ việc vùng, chỉ bất quá, bây giờ Tiểu Vương gia khai khiếu, lại cho chúng ta triển lộ cao cho vót, vậy dĩ nhiên là muốn cho Lão Vương gia báo thù. Nếu như thế chúng ta còn tưởng là đồng tâm hiệp lực, là tiểu vương gia khi tốt tiên phong mới lạ. Tiết thành nửa ba người lẫn nhau nhìn xem, đồng thời tiếng hừ lạnh quay đầu. Mặc dù nhìn không phục, lại hiển nhiên đều rất tán thành Chu Du lời nói. Trần Lạc có chút hăng hái nhìn xem, thầm nghĩ Chu Du không hổ là Trần Võ uy trọng điểm bồi dưỡng hẳn giống, hai ba câu nói, liền lại lần nữa để bọn hắn lẫn nhau vận thành một cỗ dây từng, hoàn toàn chính xác có tướng xoáy tiềm lực. Dạng này rất tốt, về sau có thể đem hắn xem như người đội phó nuôi dưỡng. Nếu hiểu lầm nói rõ, liền nói chính sự đi. Trần Lạc cũng không còn nói nhảm, nói thẳng, bản vương đã nghiệm chứng qua. Tiểu Ninh Vương hoàn toàn chính xác cũng đối Siêm La Hoa dị ứng. Ngoài ra còn có cái trọng yếu manh mối, bản vương cô mẫu Trần Hoàng hậu cũng là tiếp tục dị ứng cũng chết. Nói cách khác là chúng Siêm La Hoa độc mạng tính. Cái gì? Lời này vừa ra, Chu Du Tiết Thành Nghĩa bọn hắn lần nữa kinh hãi. Tiết Thành Nghĩa ba người kinh ngạc khó tả, có chút khó có thể tưởng tượng, đến tận cùng là ai cũng dám đối với giả Trấn Bắc Vương cùng Trần Hoàng hậu tuần tự hạ độc thủ. Chẳng lẽ lại thật sự là bây giờ trên Long Ý kia Cảnh Đế phía sau át tặc nên thiên đao vạt quả. Chu Du oán hận lên tiếng, lại sâu hít khẩu khí nói nhưng việc này chỉ sợ có thể bài trừ là Cảnh Đế gây nên. Cảnh Đế đối với Trần Hoàng Hậu tình cảm thâm hậu, thậm chí cực kỳ y lại. Đoạn không có khả năng sẽ nhìn xem nàng nhận hết tra tấn chúng độc mà chết. Có thể trừ Cảnh Đế, ta muốn không đến còn có ai? Có thủ đoạn như vậy, dạng này đầy trời lá gan. Tiết thành nghĩa ba người hậu chi hậu giác cũng mới ý thức được, hung thủ hẳn là cũng không phải là Cảnh Đế. Trần Lạc hài lòng gật đầu, Chu Du ưu thế trực tiếp liền thể hiện đi ra, đến cùng là nho tướng, rất có mưu sĩ chi phòng, đầu gốc hay là rất dễ sử dụng. đã biết tình huống đến xem, hung thủ hoàn toàn chính xác không giống Cảnh Đế, nhưng lại không thể loại trừ hắn biết ta Trần Thị đối với xiêm lá hoa dị ương bí mật này. Trần Lạc uống một ngụm trà, thản nhiên nói về phần hung thủ là ai kỳ thật rất đơn giản cha gia phụ vương cùng cô mẫu xảy ra chuyện sau trên chỉnh thể người được lợi lớn nhất là ai liền biết tiết thành nghĩa cùng chu du khẽ giật mình ánh mắt đồng thời sáng lên tiểu vương gia chúng ta cái này đi cẩn thận điều tra nhất định sẽ có mánh khoẹt mấy người đồng thời ôm quyền không người hẳn không thể lập tức liền đi điều tra rõ ràng không nóng nảy việc này đi qua nhiều năm như vậy muốn tra ra cũng không phải một ngày tri công trần lạc ngăn cản bọn hắn lao tiết lao trương thủ đức ba người các ngươi lập tức xuất phát tiến về dưới sơn thành cùng vệ quốc giao nhận cũng nhanh sớm đi qua đánh tuốt tiền trạng chờ ta đến lúc. Tốt nhất có thể thăm dò giới Sơn thành toàn bộ tình huống, có thể làm được sao? Chương 148, chương 148. Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định có thể làm được. Nghe Trần Lạc phân phó, tiết thành nghĩa ba người tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Có thể đi theo lại nói, tiểu vương gia, cái kia siêm La hoa sự tình, giao cho ta. Chu Du đứng chắp tay, mở miệng nói, chờ các ngươi từ giới Sơn thành trở về, ta nhất định có thể tra được siêm La hoa manh mối. Có thể tìm tới cái này, chúng ta cũng liền cách hấp thụ phía sau màn không xa. Không sai, bản Vương chính là cái ý tứ này. Trần Lạc càng hài lòng hơn, cười nói, để lão Chu lưu lại. Lấy văn nhân thân phận tiếp tục tra Siêu La Hoa sẽ dễ dàng hơn. Mặt khác, lão Chu Lưu lại cũng có thể giữ nhà, chiều ứng trong phủ cùng dự hành. Tiết Thành nghĩa ba người mới hiểu được là ý tứ này, nghĩ nghĩ, bọn hắn đều cảm thấy an bài như vậy rất hợp lý. Dù sao Chu Du tâm tư cẩn thận lại cực kỳ thông minh, thích hợp nhất âm thầm điều tra cùng lưu thủ đại bản doanh. Lúc này Chu Du nhưng lại trầm ngâm nói, "Tiểu Vương gia, nghe nói vệ quốc áo bảo trắng quân đã trấn minh giới sơn thành. Lần này giao nhận công việc, chỉ sợ cực kỳ hữu hiểm, tiểu vương gia nhất định phải tự mình đi sao?" Tiết Thành nghĩa bọn hắn cũng nhao nhao gật đầu, "Đúng vậy a, tiểu vương gia" Vệ quốc khí sợ là có bình thường là hướng về phía ngươi. Dù sao Văn Bị đấu võ, tiểu vương gia đều một tiếng hốt lên làm kinh người ngăn cơn sóng dữ, vệ quốc mới nếm mùi thất bại à. Nghe nói tiểu vương gia còn khinh bạc hàm Tuyết công chúa. À đúng rồi, còn phế đi bọn hắn tiểu bình Tây Vương Lâm Bình Chi, càng là dạ ngất hồn thế ma vương Trình Giảo Kim. Xách, Gia Châu a tiểu vương gia. Lúc đầu bốn người đều là đang lo lắng, có thể nói nói lấy, lại nhịn không được cảm thán bội phục đứng lên. Nào chỉ là Gia Châu, quả thực là Gia Châu nổ. Lão vương gia lúc tuổi còn trẻ, giống như cũng không có mạnh như vậy đi. Dù sao không có như thế cũng đi lại là sợ công chúa lại là phế vương gia, quáng lưu. trước kia còn tưởng là dựa vào binh khí chi lợi, bây giờ mới biết không phải. tóm lại tiểu vương gia thượng lưu, quáng lưu. trần lạc vui tươi hớn hở nghe, thầm nghĩ đây coi là cái gì? ta còn đã ngủ phục hàm hương quận chúa đâu? sau đó chính là muốn nghĩ biện pháp ngủ tiếp hàm tuyết công chúa. cô nàng kia khẳng định đã đối với mình mong nhớ ngày đêm, hận không thể đem chính mình trói đi vệ quốc, trên cơ bản xem như còn kém động phòng. lần này đi dưới sơn thành, tận lực tìm cơ hội trước tiên đem nàng làm, đến lúc đó khác cũng liền đều tốt nói. nếu biết bản vương lợi hại, vậy liền không cần lo lắng dưới sơn thành sự tình. Trần Lạc vui cười nói lần này bản vương tất nhiên sẽ đi, không phải vậy làm sao cưới Hàm Tuyết công chúa. Còn nữa, ai cũng biết là bản vương chọc giận vậy quốc, cho nên ta muốn không đi sợ là cũng không được a. Chu Du cùng Tiết Thành Nghĩa bọn hắn, hiệu suất đều rất cao, rất nhanh liền xuất phát hành động. Tiết Thành Nghĩa ba người tiến về giới sân Thành, Chu Du lại chạy đi tìm Đôn Bá hiệu rõ Vương phủ tình huống. Ngay miệng này, Lý Thế Trân nhưng lại chạy tới. Sáng sớm không phải mới tới qua, ngươi tại sao lại chạy tới? Trần Lạc không nhiều đấu, dự hành có việc. Không nên a, vừa phụ lên bệnh hạ ngự bút thân để chữa, nhanh như vậy đã có người náo sự. Lý Thế Chân cười khổ. Liên tục thở dài, không ai náo sự, bây giờ chúng ta đồng nhân đường tốt đây, bận tối mặt tối mặt. Thần dược phối phương cùng nguyên vật liệu cũng đều bị đáng tin tội người chặt chẽ canh chừng, tuyệt sẽ không xảy ra sự cố. Trần Lạc gật gật đầu, hơi trầm ngâm. Trước đó thái tử bọn người dám ở triều đình cướp đoạt thần dược quyền sở hữu, nghĩ đến hẳn là có mánh khoẻ. Cứ việc phối phương cùng dược liệu đều chặt chẽ trông coi, nhưng chỉ sợ cũng lựa không được quá lâu. Dù sao trị ngược thần dược quá đơn giản, chỉ cần dùng thanh hao đảm nước. Dưới mắt tám đại dược hành vừa bị gõ qua, còn có thể tạm thời chung tức chút, chờ về đầu đồng nhân đường mở chi nhánh, sợ là liền sẽ ngồi không yên bất quá những ngày không đổi, đến lúc đó lại xử trí chính là, dưới mắt trọng yếu nhất chính là cưới vệ hạm Tuyết A. Nói thật, tư thế hiên ngang lại không mất ôn nhu vệ hạm Tuyết, cùng vệ hàm Hương cùng thiền Nhi đều là không đồng loại hình. Trần Lạc rất chờ mong cùng với nàng đại chiến mấy trăm lần hợp, đoán chừng lại có một phen đặc biệt tư vị. "Tiểu Vương gia, tiểu Vương gia." Ngài cười gì vậy? Lý Thế Chân nhìn xem cười xấu xa Trần Lạc, không hiểu kinh gì. Khu khụ, không có việc gì." Trần Lạc tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, "Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nếu trong tiệm không có việc gì, ngươi lại chạy tới làm cái gì?" Chương 149, chương 149. Tiểu vương gia, ngài không nhớ rõ sáng sớm, ta mang đến cái quý khách sao?" Lý Thế Chân gần nhất nhanh bật điền, mặc dù rất phong phú rất hưng phấn, nhưng cũng rất mệt mỏi. Hắn nhìn Trần Lạc không quan tâm, rất là bất đắc dĩ. "Ừm, cái gì quý khách?" Trần Lạc liền giật mình, khoát tay nói, bản Vương sáng sớm vừa lúc có việc gấp, không có lo lắng hỏi ngươi, ngươi nói chính là chiếc xe ngựa kia đi." Lý Thế Chân tranh thủ thời gian gật đầu, "Đối với chính là chiếc xe ngựa kia bên trên quý khách." "Đó là không nói trước là ai?" Trần Lạc khoát tay, "Ngươi liền nói có chuyện gì đi, bãi phòng ta làm cái gì?" Lý Thế Trân, ngươi sẽ không phải nhanh như vậy liền bị Bát Đại Dược Hành thu mua đi. Làm sao có thể? Lý Thế Trân gấp, đây không phải là Bát Đại Dược Hành người, mà là Dược Hành Thương Hội phái tới đại biểu. Dược Hành Thương Hội lại là cái gì? Trần Lạc mở miệng. Lý Thế Trân tranh thủ thời gian giải thích nói, thuốc này Hành Thương sẽ là Bát Đại Dược Hành bên ngoài trung tiểu Dược Hành tạo thành Thương Hội. Ngoài ra còn có Đông Thị Thương Hội, Tây Thị Thương Hội, đều là các nhà hỗ trợ Hành Thương báo đoàn sửa ấm. Trần Lạc kinh ngạc, chúng ta đại cảnh còn có cái này đâu? Ai chơi đùa đi ra? Tại Trần Lạc trong ấn tượng, thời không này hết thảy đều là rất rất lại phía sau. Không nghĩ tới. Vậy mà đã xuất hiện thương hội loại này thương hộ liên hợp thể. Cái này nhìn như đơn giản hợp tác hình thức, trên bản chất lại có thể đẩy mạnh ngành nghề nội bộ cạnh tranh tốt, đồng thời đề cao chống cự phong hiểm năng lực tuyệt hảo bảo hộ. Dù sao thời đại này, thương hộ bản thân địa vị thấp, trừ phi phía sau có người, nếu không rất không có quyền nói chuyện. Mà một khi liên hợp lại, chẳng những có thể tăng lên lực ảnh hưởng, còn có lợi cho tự thân phát triển, thậm chí đẩy mạnh ngành nghề phát triển. Đương nhiên, thương hội hình thức cũng dễ dàng tạo thành ngành nghề lũng đoạn, liên nhìn làm sao phát triển. Muốn nói lên những thương hội này a, vậy nhưng thật sự là le bớm. Lý Thế Chân nhịn không được cảm thán nói, nói ra ngài khả năng không tin, những thương hội này người đề xuất lại là vị nữ tử. Bây giờ kinh đô lực ảnh hưởng lớn nhất thương hội, nghe nói đều có nàng. Cũng tỉ như nói dược hành, may mắn mà có nàng thành lập thương hội hỗ trợ, kinh đô mới có nhiều như vậy trung tiểu dược hành còn sống sót. Bằng Không A, bây giờ đã sớm là bát đại dược hành thiên hạ, sợ là tất cả dược liệu đều bị bọn hắn lũng đồ lấy. Lý Thế Chân hiển nhiên cực kỳ bội phục, trong lời nói tràn đầy tôn sùng kính ý. Hắn là thầy thuốc, tự nhiên cũng coi như dược hành người, xem bộ dáng là thật sự tán thành đối phương sự tích này, bằng không thì cũng sẽ không như vậy. Trần Lạc trầm rãi gật đầu, nói như thế, Bát Đại Dược Hành giống như là lũng đoạn thức thương hội, ngươi nói những này là hỗ trợ thức. Xem ra đối phương chẳng những có năng lực mà lại cũng rất có lương tâm, không kiếm lời lòng dạ hiểm độc tiền. Rất không tệ, là một nhân tài a, lại còn là nữ tử. Có cơ hội phải biết bên dưới. Bất quá, Dược Hành Thương Hội tìm chúng ta làm gì? Chúng ta đồng nhân đường thế nhưng là bán chính thức, không cần đến thương hội chỗ dựa. Đồng Nhân Đường có cảnh đế ngự bút thân để tấm biệt, lại có thần dược nơi tay, tự nhiên không cần đi theo liên hợp. Trần Lạc cũng không cho phép người khác nhúng tay, dù sao hắn giữ lại Dược Hành phát triển là có tác dụng lớn trước đó cảnh đế muốn tham gia đều bị trần lạc cho lừa dối đi qua đương nhiên càng không khả năng cho cái gì trung tiểu dược hành thương hội cơ hội có thể lúc này lý thế chân lại nói không phải a tiểu vương gia kỳ thật chúng ta vẫn rất có tất yếu cùng bọn hắn hợp tác không phải vậy coi như chỉ có thể cùng bắt đại dược hành hợp tác đi cái quái gì trần lạc nếu mày vì cái gì chúng ta có trị ngược thần dược có ngự tứ tấm biển chẳng lẽ còn không có khả năng tại dược hành đi ngang sao lý thế chân dùng sức lắc đầu tựa hồ rất chắc chắn trần lạc xì xì rằng lập tức khó chịu nào đâu lao tử phi không nhỏ khí lực chẳng lẽ cuối cùng vẫn chịu lấy người chế trụ Tiểu vương gia, chúng ta nếu là chỉ bán trị nhựa thần dược, đó là đương nhiên có thể sung pha, ai cũng không cần phản ứng. Lý thế chân cười khổ nói, dù sao thanh hao đối với thế nhân như cỏ dại, khắp nơi đều có, chúng ta cơ hội là không muốn mua bán. Coi như không kiếm người bình thường tiền, chỉ là kiếm những người có tiền kia có thế người, liền đủ chúng ta bùn đầy bắt doanh. Nhưng vấn đề là, chúng ta không chỉ là dùng thanh hao, còn cần dùng thuốc khác. Nếu là kê đơn thuốc đi, đương nhiên cần dược liệu khác, mà lại trị nhựa thần dược phối phương bên trong, vì che lấp thanh hao, cũng xứng vào nhiều loại dược liệu. Nhưng vì cái gì cái này không có khả năng sung pha. Trần Lạc rất ngạc nhiên chương 150, chương 150. Cho nên, Trần Lạc không hiểu, hắn nhưng là đại cảnh nhỏ trấn Bắc Vương, là văn nhân sư là đương đại dược vương. Hắn kê đơn thuốc cửa hàng, trong tiệm treo cảnh đế ngự bút thân để thần dược tấm biển, lại còn không có khả năng đi ngang. Cái này rất không khoa học. Tiểu vương gia, kỳ thật đạo lý rất đơn giản. Lý thế chân cởi khổ, chúng ta cần dược liệu khác, đều cần mua sắm đúng không? Mà những dược liệu kia đều là giã ngoại sinh trưởng, cần dựa vào trời Nam Hải Bắc người hái thuốc đáp bởi. Người hái thuốc thu hoạch tập hợp đứng lên, từng đạo chuyển tay gửi vận chuyển, mới có thể đi vào kinh đô, bị chúng ta chặn lượ. Trần Lạc nghe vậy giật mình, hắn đột nhiên hiểu được, thời đại này cùng tiền thế có một cái điểm khác biệt lớn nhất, tiếp trước các loại Trung Tây dược liệu, vậy cũng là nhân công trồng trọt hoặc là nhân công nghiên cứu phát minh nhà máy sản xuất, nhưng là thời đại này khác biệt, đó là cái thuần thiên nhiên thời đại, dược liệu đều là tinh khiết hoang dại, bất luận cái gì số lượng lớn dược liệu, đều là muốn rất nhiều người hái thuốc vất vả ngắt lấy, sau đó tụ tập mà thành, lại sau đó dược liệu trải qua thô gia công, từng bước một chuyển vận mới có thể vào kinh. Nói cách khác, trên chỉnh thể là có một cái hoàn chỉnh con đường, đã có con đường, liền tất nhiên có người nắm giữ lấy con đường quả nhiên, lý thế chân tiếp tục giải thích nói, từ hái tới thu mua đến vận chuyển, mỗi cái khớp nối, đều sớm đã có người khống chế. nói cách khác, các nhà dược hành đều có con đường của chính mình, nhưng chúng ta không có a, chúng ta phải tội tám đại dược hành, cũng liền mang ý nghĩa đại bộ phận mua sắm đường đi đối với chúng ta đều là phá hỏng. nếu là lại không cùng dược hành thương hội hợp tác, về sau như thế nào đại lượng mua sắm dược liệu? ngay cả dược liệu cũng không có, chúng ta coi như chỉ có thể đóng cửa, còn nói gì đi ngang. trần lạc si si Răng, thẩm nghĩ quả là thế. chuyện này nhất trí quan phương pháp giải quyết, chính là tìm cảnh đế để hộ bộ giải quyết. có thể bởi như vậy. Hộ bộ tất nhiên thừa cơ nhúng tay đồng nghiệp đường, cái này tự nhiên không được. Bây giờ đồng nghiệp đường còn không có mở chi nhánh, phải nhanh thành lập chính mình hái thuốc con đường cũng không thực tế. Cho nên dưới mắt chỉ có thể cùng dược hành thương hội hợp tác. Rất hiển nhiên cái này hơn phân nửa là tám đại dược hành trong bóng tối tạo áp lực, mới khiến cho lý thế chân cảm nhận được mua sắm áp lực. đã như vậy, vậy liền cùng dược hành thương hội hợp tác thôi. Trần Lạc Thản nhiên nói, chỉ cần bọn hắn không đánh thần dược chủ ý, tất cả đều dễ nói chuyện. Lý Thế Chân đột nhiên lắc lắc, do dự nói, vốn là rất tốt nói song thương lượng, chỉ là hiện tại. ý gì? Hiện tại không được. Trần Lạc nhíu mày. Ai? vậy ta nói thẳng đi, lý thế chân phiền muộn nói lúc đầu người ta nói rất hay, nguyện ý giúp chúng ta đồng nghiệp đường, có thể sáng sớm." Tiểu Vương gia ngài không để ý tí nào thương hội đại biểu. Kết quả, dược hành thương hội bên kia lên tiếng, nói coi là ngài muốn tế thế cứu nhân, nhưng trên thực tế là không coi ai ra gì, cho nên tạm thời không muốn hợp tác. 3. Trần Lạc đều nghe sử sốt, thế nào cảm giác lời nói này nhằm vào hắn như vậy đâu? Hắn không khỏi có chút tức giận, thuốc này hành thương sẽ, như thế cũng sao? Dám như thế bố trí bản vương. Bọn hắn liền không sợ bản vương trong cơn tức giận, đánh tan bọn hắn dược hành thương hội đập bọn hắn những cái kia trung tiểu dược hành. Lý Thế Chân nghe giật mình, liên tục phất tay. Không được ca tiểu vương ra, ngài có thể tuyệt đối đừng tức giận, càng đừng xúc động. Dược hành thương hội có thể tại tám đại dược hành áp bách dưới tồn tại đến nay, dựa vào là chính là bệnh thành một sợi dây thừng, lại có đồ vật thị thương hội chống đỡ a. Người ta cũng là có chỗ dựa. Trần Lạc cười nhạo, cái gì chỗ dựa a, như vậy chảnh, so bản vương còn lợi hại hơn. Lý Thế Chân ánh mắt lấp loé, muốn nói lại thôi. 3. Trần Lạc lúc này khó chịu, lao lý ngươi ý gì? Cái này đại cảnh trừ hoàng cung mấy vị kia, thật là có bản vương người không trọng nổi. A cái này lý thế chân cười bồi nói, Tiểu Vương gia, những thương hội này phía sau chỗ dựa, chính là vị kia sáng tạo thương hội hình thức kỳ nữ Tử A. Không lẽ chính là, Tiểu Vương gia ngài đại khái khả năng, thật không muốn trọng nàng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Trần Lạc Vũ bản trận mắt nói, Bản Vương còn cũng không tin. Ngươi nói, nàng đến tội cùng là ai? Bản Vương không phải đi thử xem nàng sâu cả, để nàng biết biết Bản Vương rảnh ngắn. Lý Thế Chân trừng lớn mắt, thầm nghĩ Tiểu Vương gia người đang nói cái gì hồ lang chi tử a. Nghe không hiểu nghe không hiểu. Khục, vị kỳ nữ này chính là kinh đô đệ nhất mỹ nữ, Chu Dung Hầu độc nữ. Hàn Lâm viện trưởng viện Đại học sĩ từ lao đại người ngoại tôn nữ. Cung tiểu vương gia ngài có hôn ước Lâm Khinh Doanh rừng đại thiên kim. T. Trần Lạc kinh lấy, hít vào khí lạnh, chương 151, chương 151. Trần Lạc không nghĩ tới, sáng đạo thương hội hình thức kỳ nữ tử, lại là vị hôn thê của mình. Trước mấy ngày từ vị nhắc lại việc hôn nước, vừa mới cự tuyệt, đám mắt Lâm Khinh Doanh liền đánh đến tận cửa. Tốt a, nói như vậy cũng không phù hợp, dù sao người ta vốn là nghĩ đến hỗ trợ tới. Trần Lạc nhớ một chút, lúc đó giống như cùng từ vị nói chính là, hôn ước hết hiệu lực, khởi sướng tự do yêu đương, hết thảy tùy duyên. Sau đó Lâm Khinh doanh thương hội liền đến tìm đồng nghiệp Đường Hợp Tác. Vị này kinh đô đệ nhất mỹ nữ, thứ nhất thương nghiệp kỳ nữ tử, sẽ không phải là đến trả đũa a. Bất kể có phải hay không là, dưới mắt giống như đem đối phương đã tội, mà lại vừa rồi ngay trước lý thế chân mặt tội nửa ngày châu, kết quả đánh mặt. Vị này Lâm Khinh doanh, hắn thật đúng là không dám tùy tiện đi treo chọc a. Trong lớn tượng, bây giờ Trung Dũng Hầu dường như hổ, rất sớm đã là Trần Võ Uy tiểu tùy tùng. Lúc trước cảnh đế hay là quá giờ tí, cùng Trần Võ Uy cùng một chỗ trấn thủ Bắc Cảnh, dường như hổ cũng tại. Về sau cảnh đế đăng cơ trấn Bắc quân thành lập, dường như hổ một lần là trấn Bắc quân phó soái. Thằng đến phong đợi, mới độc lĩnh một quân trở thành chủ sói, bây giờ càng là thay thế năm đó chấn Bắc quân, chấn thủ Bắc cảnh. Không chút nào khoa trương, dường như hổ cùng Trần Võ Huy là vào sinh ra tự huynh đệ, tình cảm từ không cần nhiều lời. Trần Võ Huy xẻ ra chuyện đằng sau, dường như hổ càng là xem Trần Lạc Như mình ra. Có thể làm sao, Nguyên chủ ngang bướng không chịu nổi, dường như hổ lại phụ mệnh chấn thủ Bắc cảnh rất ít trở về, lúc này mới bỏ bê tiếp xúc. Bất quá Trần Lạc cẩn thận nhớ một chút phát hiện, Nguyên chủ trong trí nhớ lại có không ít liên quan tới Lâm Khinh Doanh ký ức. Ngoạo tảo, lại còn trộn hôn qua Lâm Khinh Doanh. Cái này hỗn đản Nguyên chủ, phải bị đánh a. Không sai, Lâm Kinh Doanh sẽ đánh người. Nàng mặc dù dáng dấp Quyinh Quốc Quyinh Thành Đoàn Tra nguyện chuyển hàm súc, lại đầy bụng thi thư thông minh đến cực điểm, mà dù sao là trùng dũng hầu độc nữ, treo lên người có thể không chút khách khí. Nguyên chủ liên quan tới Lâm Kinh Doanh ký ức liền hai điểm, một là xinh đẹp, xinh đẹp đến như hoàn mỹ không một tỷ vết dương chi ngọc, non như nước đẹp như vẽ hương như hoa, lại có là từ nhỏ bị nàng đánh đến lớn, đến mức sau khi lớn lên Lâm Kinh Doanh mặc dù càng ôn nhu, có thể nguyên chủ một mực đối với nàng có rất sâu bóng ma tâm lý. Cũng chính bởi vì cái này háo sắc đến cực điểm nguyễn chủ mới nhiều năm cũng không dám đánh qua lâm kinh doanh chủ ý lãng phí một cách vô ích tờ hôn nước kia trần lạc lúc này mới dừng mình hắn trước đó vài ngày cự tuyệt tử vị giống như cũng có chút bị loại bóng ma tâm lý này ảnh hưởng nghiệp trưởng a chính mình nhưng là muốn cưới vệ hàm tuyết vệ hàm hương hai tỷ mỗi người lâm kinh doanh dù sao thân phận đặc thù vốn định vái thác hôn nước cùng với nàng không có dây dưa cái này thế nào còn không cẩn thận đắc tội nàng đâu phải làm sao mới ở đây tiểu vương gia ngài là không phải cũng sợ lý thế chân nhìn trần lạc biểu lộ đổi tới đổi lui nhịn không được lặng lẽ cười lên tiếng nói vậy trên đời này liền không có bản vương người sợ chân lạc lớn tiếng nói lại rõ ràng có chút trở dạng cái này đúng vậy chắc hắn thuần túy là nguyên chủ bóng ma tâm lý ảnh hưởng hắc muốn ta nói việc này quá dễ giải quyết lý thế chân nháy mắt mấy cái đột nhiên biến thân cầu đầu quân sư tiểu vương gia ngài nếu cùng lâm đại tiểu thư có hôn ước trực tiếp đi cầu thân liền phải nghe nói trung dũng hầu thế nhưng là cực kỳ chờ mong vụ hôn nhân này tiểu vương gia ngài bây giờ lại là thiên hạ nhất đẳng kỳ nam tử chính phối lâm tiểu thư cái này kinh đô thứ nhất kỳ nữ tử a kể từ đó chúng ta đồng nghiệp đường có dược hành thương hội duy trì Dễ dàng hơn mọc lên như nấm bốn chỗ cứu người à." Trần Lạc tham thẳm nhìn về phía hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn biết, người đang muốn ăn dấm. Không biết bây giờ Lâm Khinh doanh dáng dấp ra sao, nhưng trong ấn tượng trước kia đích thật là đẹp như vẽ. Đều nói nữ lớn mười tám biến, càng đổi càng đẹp mắt, bây giờ đương chừng xinh đẹp hơn. Trần Lạc có một sát na động tâm, có thể lập tức hay là phủ định. Không có khả năng xúc động, bóng ma tâm lý là nhỏ, về hàm tuyết tỷ bội như thế nào cùng với nàng ở chung cũng không phải vấn đề lớn, việc này phiền toái lớn nhất là, hắn bây giờ không tiện cùng Lâm gia đi quá gần. Lúc trước Trần võ huy công cao chấn chủ, ngay cả Trần hoàng hậu cũng bị hạ độc hãm hại, hung thủ sau màn còn không có điều tra ra đâu. Vạn nhất trong chuyện này có cảnh đế tham dự, như vậy hắn thế tất kiêng kỵ Trần Lạc tiếp xúc quân ngũ. Dù sao, Trung dụng quân thế nhưng là bây giờ đại cảnh thứ nhất cường quân, địa vị có thể so với năm đó Trần Bắc quân. Dường như hồi năm đó không ít thay Trần Bắc quân tê hoan, nếu là đột nhiên thành Trần Lạc cha vợ, cảnh đế có thể không kiên kỵ. Không được, căn cơ bất ổn cánh chim không gió, không có khả năng mạo hiểm. Loại thời điểm này, đứng ở cảnh đế mặt đối lập là cực kỳ không sáng suốt hành vi, nhất định phải ngăn chặn. Đáng tiếc cái kia tuyệt sắc vị hôn thê lâm khinh doanh A. Muốn hay không trước hết nghĩ biện pháp hàng phục nàng lại vụn trộm chiếm hữu nàng, về sau lại công khai đâu. Trần Lạc tại cân nhắc.